sở hàn quát lạnh một tiếng đối mặt mã h i ể u nằm đấm lấy tay hư không một chảo lập tức đem m ạ n thiên lôi điện cầm ở trong tay chật trong nháy mắt hóa thủ v ị quyền mang theo cùng bạo khí tức nên đón vê anh hai người nắm đấm đụng vào nhau lập tức hù dọa một đạo chấn động thanh â m cùng q u y ề n mà xuất lôi điện trong nháy mắt đem mã h i ể u thôn vệ đi vào mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp khiến vô số đá vụn hướng về hai bên vẩy ra ra ngoài tại mặt đất nhấc lên một đạo ránh sâu h o m ẩm mã h i ể u nhốn u máu thân thể trùng điệp ngã tại khe danh bên trên toàn thân không có nửa điểm sinh mệnh khí tức đại thiếu gia đại thiếu gia chết sở hàn giết đại thiếu gia mã ra mọi người thấy mã h i ể u bỏ mình lập tức trong lòng run lên trong mắt vẻ sợ hãi dần dần biến mất lộ ra vẻ phẫn nộ liêu mạng trong n g a y mắt mã ra mấy chục cái địa huyền cảnh cường giả cùng nhau tiến lên mỗi người trên thân đều c h á n phóng từng tia từng tia linh lực quan mang trên thân nổi lên sát khí hội tụ vào một chỗ gần như thực chất sở á các t tận trời. Coi tiến thế ý phóng như như lên ngươi cùng lên nào. lại Coi s hàn đôi m ắ trên vô vũ vào không cùng chút cảnh băng lãnh, không chút nào huyền giả mắt, t đem địa huyền cảnh vũ giả để vào mắt. Trên thân điện quang màu tím giống như điện giống thời thời quang như bốn lượn hùng quang. hàn trên thân màu ra tím xà khắc khắc Cạch, cạch, lớp lẻ, lộ Sở vang lên nói đạo kim thuộc va chạm tiếng vang ám kim sắc lưu quang quanh quẩn ở trên người từng khối long lân bao t r ù m mà lên trong nháy mắt tiến vào long nhân hình thái chết hết cho ta đi Đến lúc này, lúc sở hàn đã ế thể đỏ cả mắt, n g ĩ nghĩ đến đến hiếp chế trong tô phủ rách nát cảnh tượng, toàn thân sát ý không khống toàn trường. Bệnh, bệnh, bệnh, bệnh, bệnh. bệnh. Sở hàn tô tô khuất, sát quét t rách phủ khê huy sạch mục lúc bị bị bị Sở ý nội ám kim sắc long lực mở ra từng đầu tế bào ở giữa mạch lạc tại đặc biệt mạch lạc bên trong chảy xuôi mà động vận dụng lên long tộc chiến kỹ long ngạo cửu tiên h tại bàng bạc long lực vận chuyển phía dưới sở hàn khí thế trên người đại thịnh sau lưng ẩn ẩn hiện ra một đạo ám kim sắc long hoàng hư ảnh v ố t rồng cực lớn phảng phất muốn đem hết thẻ xe rách những nơi đi qua không gian q u ấ y động huyết quang văng khắp nơi nương theo lấy từng đạo khí bạo âm thanh sở hàn xé nát cái này đến cái khác mã gia đ ị a huyền cảnh vũ giả ám kim sắc trên vảy rồng nhiễm lấy càng ngày càng nhiều màu đỏ tươi huyết dịch phốc phốc phốc phốc phốc phốc. mã gia đ ị a huyền cảnh c ư ờ n g giả không phải bị sở hàn long trào quét ngang trở thành vài đoạn chính là bị sở hàn dùng man lực xé nát không thời. toàn ai có được toàn thời. sở hàn giống như tiến vào bảy cứu mánh hổ dễ như bơn thôn phệ trong mắt hết t h ể sinh mệnh d ừ n g tay mau mau d ừ n g tay ngay tại sở hàn tùy ý tàn sát thời điểm một nhóm năm người nghe tiếng mà đến trong đó nói chuyện người kia chính là mã gia đương đại gia chủ m ã hồng phi thế nhưng là mặc cho mã hồng phi như thế nào quát bảo ngưng lại đều không thể để sát lục bên trong sở hàn dương thân bốn vị trưởng lão hiện tại đến ta mã gia nguy cấp tồn vong thời khắc mời bốn vị trưởng lao giúp ta phá địch mã hồng phi hít một hơi thật sâu trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc lúc này hắn khỏe mắt hai con ngươi sung huyết cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có người mã ra tại tử vong chương bốn trăm hai mươi bảy cấm kỵ võ kỹ uy lực mã hồng phi hai tay lập tức lòng bàn tay hướng lên năm ngón tay hơi b ố lượng một c ỗ năng lượng kỳ dị từ lòng bàn tay của hắn du nhiên hiện hiện thì ngay cả chung quanh không gian đều hiện ra trận trận ba đậu nguy cấp tồn vong thời khắc bốn vị trưởng lão nhìn nhau đồng đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt cảm giác được kia một c ố quyết tuyệt hơi có vẻ lưu luyến ánh mắt giống như là đang cùng lẫn nhau làm cuối cùng này tạm biệt vì mã ra mã ra bốn vị trưởng lão cắn n g ô i hai hai một tổ phân biệt đứng ở mã hồng phi hai bên ông ông hai c ố năng lượng kỳ dị lập tức bay lên bốn vị trưởng lão làm lấy động tác giống nhau kinh khủng hung hãn năng lượng từ trưởng lão tay truyền lại đến mã hồng phi trên bàn tay theo năng lượng càng tụ càng nhiều Mã hồng phi đây ô i thủ trưởng t m nổi gần xanh, a t áo bị bốn vị chấn khúc nước, động đến từng khúc giãn nước, mà vị trưởng mà là ã o thì l lấy tiêu ố tốc c cũng có được cấp độ mà mắt thường cũng có thể thấy g à dày yếu, dơm, nếp đặc, giang chốc ra. Đây nếp tóc t đặc, chóc hoa nhăn ra. dơm, răng là i hao sinh mệnh võ kỹ treo cao tại mã ra trên nóc nhà quan sát đây hết thể lòng san san trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc nàng thu thập qua không ít sách vở lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá võ kỹ thường thường là cấm kỵ võ kỹ mặc dù nói là cấm kỵ võ kỹ sẽ không dễ dàng lưu thông không dễ dàng nắm giữ càng sẽ không tùy ý sử dụng nhưng là uy lực lại là cực kỳ cường đại làm cho người đ ế n c u n g sở hàn cẩn thận long san san mở miệng nhắc nhở nàng tôn trọng cùng sở hàn ước định sẽ không dễ dàng xuất thủ để sở hàn đi lịch luyện nhưng là không phải là đối sắp xuất hiện nguy hiểm ngồi yên không lý đến ngay tại kia hai đoàn kinh khủng năng lượng xuất hiện thời điểm sở hàn cũng ý thức được bên kia không tầm thường cấm kỵ võ kỹ sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc trên thần vũ đại lục lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giá cấm kỵ võ kỹ cũng không nhiều coi như kiếp trước của h ắ n đều không có cơ hội tu luyện dạng này võ kỹ dù cho cách xa nhau một khoảng cách sở hàn y nguyên có thể cảm giác được mã hồng phi trên tay kia hai đoàn năng lượng kinh khủng tựa hồ mã hồng phi trên tay cầm không phải linh lực mà là hai vị trưởng lao tính mệnh hô hô hô hô hô giống như gào thét mà qua kinh p h ò n g bốn vị trưởng lao thân hình dần dần đơn bạc xuống tới mỗi người đều trở nên gầy như quét ủi giống như là thơi khô nếu như lúc này sở hàn cẩn thận kiểm tra thân thể của bọn hắn nhất định sẽ phát hiện bốn vị này trưởng lão trên người mỗi cái tế bào đều khô kiệt treo bọn hắn sinh mệnh là đem cấm kỵ võ kỹ hoàn thành một điểm cuối cùng tín nhiệm đi chết đi mã hồng phi thanh â m trở nên ấm lánh trên hai cánh tay phân biệt cầm nhũ năng lượng màu trắng cầu năng lượng cầu giống như là có được sinh mệnh không ngừng tiêu tan suất đủ loại đường vân ẩn chứa trong đó kinh khủng năng lượng làm sở hàn vì thế mà t r ò n váng sở hàn lông mày chăm chú nhăn lại đình chỉ điên cùng s á t lục lực chú ý tất cả đều đặt ở mã hồng phi trên thân từ mã hồng phi trên tay sở hàn ngửi được khí tức nguy hiểm đây chính là cấm kỵ võ kỹ sao sở hàn thấp giọng tự lẩm bẩm không dám lười biếng chút nào trong nháy mắt đem khí thế toàn thân tăng lên tới đ ỉ n h phong cồn bá long hoàng chi khí phô thiên cái địa tỏ khắp xuống tới bàng bạc lôi điện chi vị leo lên ở trên người trong nháy mắt giống như chấp trưởng cựu thiên thần lôi thương long triển hiện mình cái thế chi u i hoa ha ha ha ha <cười> ha mã hồng phi khỏe miệng g ơ lên một cái điên cuồng đường cong cũng không có trực tiếp đem hai con năng lượng cầu vãi ra mà là tại đám người nhìn chăm chú phía dưới hai cánh tay run rẩy tương hỗ tiếp xúc rung hợp lại cùng nhau ông hai cái năng lượng cầu tiếp xúc trong nháy mắt một cố c u ầ n bạo ba động k h u y ế t tán ra đến cường hoành năng lượng trực tiếp làm cho không gian rung động ẩn ẩn có từng đầu khó mà nhận ra vết nứt không gian thật mạnh lực lượng sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m kia sắp dung hợp thành công hai cái năng lượng cầu trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc hắn biết hiện tại là tập kích mã hồng phi cơ hội tốt nhất nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn biết cái này năng lượng cầu dung hợp về sau sẽ có hiệu quả như thế nào ông hai cái năng lượng cầu dung hợp đến một nửa t r u n g quanh không gian đều trở nên bóp méo sao động bất an dây năng lượng lấy cực nóng lực lượng cho người ta điên cuồng cảm giác ông lại là một cơn chấn động hai cái năng lượng cầu giống như là nam chân một nửa lẫn nhau hấp thu đối phương trong nháy mắt dung hợp trở thành một cái chính thể côn bạo mà trói lọi kinh khủng lại linh động đi mã hồng phi hai tay run lên nhũ năng lượng màu trắng cầu hướng về sở hàn bay qua năng lượng cầu tốc độ phi hành không nhanh cũng không chậm nhưng lại xẹt qua một đạo kinh khủng quy tích tựa hồ đem sở hàn khí cơ toàn bộ khóa chặt căn bản là không có cách né tránh l i ê n để ta lánh giáo một chút hy sinh bốn đầu sinh mệnh đổi lấy lực lượng đi sở hàn toàn thân nhiệt huyết sôi trào cồn u g bá long lực ăn khớp mà lên thể nội lôi đình linh lực càng là dọc theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến điên cồn g vận chuyển trong xương tủy lưu động c à m kim chi lực không ngừng tràn hàn ra trong bất chi bất giác sở hàn vận dụng hắn có thể điều động toàn bộ lực lượng đây là hắn tại đối phó thiên huyền cảnh thời điểm mới có thể dùng đến lôi động cửu tiêu sở hàn toàn thân lôi đình linh lực hội tụ ở trên nắm tay tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện quang mang tại trên nắm tay lóe ra hảo quang sáng trói Ám kim sở ắ c lực long long lân tại hàn một nắm này, từ ở bên ngoài là tiêu lôi đỉnh quyền từ tiêu trong tiêu, động cửu nhưng là trên thực tế dung hợp loại cường hoành lực lượng. Dầm, dầm. Sở hàn nắm đấm huy động trong nháy mắt chung quanh không gian liền vỡ vụn ra một đạo vắt ngang trời cao lôi đ ỉ n h p h í c h lịch nổ tung m à xuất đón nhận mã hồng phi ném ra năng lượng cầu không được long san san ánh mắt lóe lên cả người giống như thuấn di xuất hiện tại tô một khê trước người một khi kéo lại tô một khê cánh tay trong nháy mắt đem tô một khê lôi ra cách xa trăm mét gia chủ đại nhân tô tam nhìn thấy tô một khê bị l o n g san san bắt đi lập tức nghĩa vô phản cố đuổi theo hắn cũng không biết l o n g san san ý đ ồ đến còn tưởng rằng l o n g san san là muốn đem tô một khê mang đi hắn cũng là tô phủ người sao l o n g san san lông mày nhữ một cái hai đầu lông mày khí khái hào hùng mười phần nàng rất rõ ràng sở hàn đối với tô phủ người rất xem trọng bạch long san san như thiểm điện lấy tay mà xuất bàng bạc long lực nổi lên một c ố khó mà kháng cự hấp lực trực tiếp đem tô tam hút tới ông ông long san san bước ra một bước đứng tại tô m ộ t khê cùng tô tam trước người song trưởng hiện ra cực nóng ba động một đạo như hỏa thiêu đốt huyết sắc bích t r ư ớ n g nổi lên đạo này bích t r ư ớ n g bên trên ẩn chứa năng lượng thậm chí vượt qua s ắ p va chạm hai c ố lực lượng t thấy cảnh này đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng đây bích t r ư ớ n g bên trên ẩn chứa kinh khủng lực lượng đơn giản để cho người ta khó mà tin được v a n h ngay lúc này lôi đình p h í c h lịch cùng năng lượng cầu đụng vào nhau một cỗ tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên ẩm ẩm kinh khủng dư ba sông thẳng tới chân trời nhất thời làm bầu trời rung động không thôi tựa như là như x é t đánh va chạm chỗ trong nháy mắt không gian sụp đổ lộ ra màu xám tĩnh mịch khu vực vô số đạo tinh mịn khe hở hướng về chung quanh khuyết c h ư n g r a khủng bố như thế cảnh tượng nhất thời làm đến khải toàn thành bên trong tất cả mọi người hướng về mã ra phương hướng nhìn lại v ố lượn lôi điện thương long khiến mỗi người sắc mặt phát sinh kịch liệt biến hóa đôi mắt bên trong trải rộng rung động q u a n mang nhưng mà va chạm dư ba không chỉ có hướng lên khuếch tán đồng dạng một bộ phận đánh phía trên mặt đất mã phủ kinh khủng lực lượng trực tiếp đem lớn như vậy mã phủ nổ thành một cái hố to đ á vụn tung bay ở giữa toàn bộ mã phủ đều không có ở đây mã gia chủ đây chính là ngươi muốn hiệu quả sao tựa là hủy diệt năng lượng bên trong một cái toàn thân bao trùm lấy ám kim sắc long lân thân ảnh đi ra trên thân đại bộ phận long lân tung bay mà lên ẩn ẩn lộ ra ám kim sắc huyết s ắ c chương 428, t h a ừ nay về sau lại không mã ra siêu. siêu siêu siêu siêu siêu bên trên bầu trời mấy thân ảnh lần lượt xuất hiện phân biệt ở vào tam cái phương vị những n à y thân ảnh sở hàn rất quen thuộc chính cảnh cứng, khải toàn thành thiên huyền hàn. toàn là Lại là dạ. sở、hàn. bạch lao thật sâu giật mình hắn nhìn thấy cái kia long nhân hình thái thân ảnh lúc lập tức ý thức được thân phận của người này bạch lao sau lưng bạch nhược hư cùng bạch nhược hải quen biết một chút đồng đều có thể cảm giác được trong mắt đối phương kinh ngạc ba tháng không thấy sở hàn trở nên càng mạnh mẽ hơn tiêu ra tam vị thiên huyền cảnh trong mắt cường giả lóe ra vẻ chấn động mỗi người sắc mặt phức tạp mà cổ quái sợ hai thán phục sở hàn tốc độ phát triển đồng thời trong lòng âm thầm tán thưởng tiêu láo tuệ nhãn biết châu ba nhóm người bên trong sắc mặt khó coi nhất chính là vương gia tam vị thiên huyền cảnh cường giả vương gia đã mất đi vương ân vũ về sau phảng phất đã mất đi sống lưng tại khải toàn thành bên trong bị mất rất nhiều quyền lên tiếng kinh người lực lượng vương gia tam cái thiên huyền cảnh trưởng lao ánh mắt bên trong lóe ra không hiểu h à o quang chỗ sâu trong con ngươi ẩn ẩn có một vòng sợ hãi vừa rồi c ố này va chạm lực lượng thì ngay cả ba người bọn họ đều rất khó tiếp cận xuống tới dù sao bọn hắn chỉ là tại thiên huyền cảnh sơ kỳ bàng bạc dư ba giống như là buổi lễ long trọng lúc châm ngòi hoa mắt khiến khải toàn thành tách ra khắc quan hoa trên mặt đất kịch liệt rung động để khải toàn thành bên trong tất cả mọi người ý thức được xảy ra chuyện gì không được sự tình mã ra bên trong duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại khu vực chính là va chạm cách đó không xa một đạo thiêu đốt lên huyết sắc bích trướng bích trướng bên trong ẩn ẩn có ba người ả n h tử cái này hỏa diễm huyết sắc bức tường ngăn cản lập tức hấp tức d ẫ ngay i ữ không chung chín thân ảnh Xoạn. g chú ý. a lúc này bích trướng chậm rãi rút đi làm cựu cái thiên huyền cảnh cường giả nhìn thấy kia bích trướng bên trong phương hoa tuyệt đại thiếu nữ lúc trong con mắt bắn ra vô cùng sợ hãi nhan s ắ c là nàng không sai tuyệt đối là nàng kể từ sau ngày đó bộ kia hình tượng liền thành chín người này ác ngộng một quên doanh sắt vương ân vũ hóa hình long tộc cường giả giữa không trung cựu cái thiên huyền cảnh cường giả đem ánh mắt chuyển rời đến sở hàn trên thân nhìn thấy sở hàn trên thân chạy xuôi ám kim sắc huyết dịch liên tưởng tới phủ thành chủ ban bố bốn tinh cấp thông tin bên trong vạch sở hàn cùng lòng tộc có quan hệ lập tức nhịn không được hít sâu một hơi đây cựu cái thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả mặc dù trôi nổi tại giữa không trung nhưng lại như rơi vào hầm băng toàn thân cao thấp tay chân lạnh bướt từ khi bọn hắn tiến vào thiên huyền cảnh về sau chưa từng có như vậy sợ hãi qua thậm chí ngay cả động cũng không dám tùy tiện động một cái bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Phía bóp nhìn như thiêu thể chết dưới cái tuổi giống có con này nữ, tuyệt mị kim ế chết n tiện bóp chết bọn hắn. tùy i bóp k loại va chạm thanh âm vang lên sở hàn lung lay đầu một bên cất bước một bên d ã n ra thân thể của mình sở hàn sắc mặt tâm trầm trên thân không ngừng truyền đến đau rát đau nhức đây là hắn tiến vào long nhân hình thái về sau nhận đệ nhị trọng thương thế nặng nhất một lần là đối mặt nhiều vị thiên huyền cảnh cường giả thời điểm không hổ là cấm kỵ võ kỹ sở hàn yên lặng cảm thán một câu mã hồng phi năng lượng trào ra câu uy lực uy lực viễn siêu thiên huyền cảnh cường giả công kích đôi bính phía dưới để sở hàn nhận lấy thương thế không nhẹ mã hồng phi ánh mắt run rẩy nhìn xem cái kia đi ra thân ảnh nhất là kia chạy xuôi mà xuất ám kim sắc huyết dịch cực lớn trình độ kích thích mã hồng phi trái tim ra hòa này đến cùng là người hay là quái vật ngắn ngủi kinh hãi qua đi mã hồng phi lập tức giật mình tỉnh lại bên hai còn quanh quẩn đây sở hàn lời nói mới rồi mã gia chủ đây chính là người muốn hiệu quả sao mã hồng phi chậm rãi cúi đầu xuống đôi mắt đột nhiên trở nên hừng hồng tại trước mắt của hắn một mảnh khoáng đ ặ t tàn tích lớn như vậy mã gia tại vừa rồi trong đụng chạm hoàn toàn sụp đổ tại sao có thể như vậy vì sao lại biến thành dạng này mã hồng phi tự lẩm bẩm trong mắt lóe lên tĩnh mịch màu xám hắn bên cạnh thân bốn vị t r ư ở n g lão càng là con mắt tái đi trực tiếp con qua tức giận hóa ra bọn hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống đổi lấy là tự tay phá hủy mã ra rách nát phế tích bên trong đều là tràn ngập chân cụt tay đức mã ra mọi người tại trận này trong đụng chạm cơ hồ toàn bộ bỏ mình chết rồi tất cả đều chết rồi mã hồng phi sắc mặt như cho tàn hắn chỉ muốn vận dụng cấm kỵ võ kỹ đem trước mặt sở hàn đánh giết lại quên đi cấm kỵ võ kỹ quá mức cường đại va chạm dư ba không phải mã ra có thể tiếp cận sở hàn mã hồng phi nghiến răng nghiến lợi đến nhìn chằm chằm sở hàn hắn đem hết thể đều thuộc về tội trạng đến sở hàn trên thân nếu như không phải thiếu niên này mã ra làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy nhất làm cho mã hồng phi lòng dạ tích tụ chính là sở hàn tại dạng này va chạm phía dưới lại còn có thể còn sống sót từ bộ dáng bên trên nhìn chỉ là nhận lấy một chút tổn thương cũng không có nguy hiểm cho đến tính mệnh thứ nay về sau lại không mã ra sở hàn băng lanh thanh âm yếu ớt vang lên thân ảnh quỷ mị hướng về mã hồng phi liên tục loại ra mã phủ tại vừa rồi trong đụng chạm hóa thành phế tích hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ mã chỉ còn lại mã hồng phi một người như vậy s i ê u cơ hồ là một nháy mắt sở hàn thân ảnh liền xuất hiện tại mã hồng phi trước người q u a n quẩn lấy hào quang màu vàng sẩm long trào quét ngang m à x u ấ t hướng về mã hồng phi vô tới mặc dù mã hồng phi có địa huyền cảnh tu vi nhưng là vừa rồi vận dụng cấm kỵ võ kỹ thể nội linh lực đã khô kiệt lại thêm nhìn thấy mã gia hủy diệt thảm trạng tâm thần nhận lấy mãnh liệt chấn động cả người ngây dại hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng ngự tâm tư. Phốc phốc. thùng thanh toàn đạo luận ngự xuyên bất tâm tư. Một gì có cái âm vô n lên, sở hàn long hồng、phi、thân thể, hồng thành nửa, g sở chảo phi thể, phi chém hai đảo trực cắt chật xuất, đem qua mã mã một tiếp tơ tung tué xuất, mặt đất nhuộm thành đỏ tươi sát. máu mà đem Mã mã phun nhuộn phi, chi chủ hồng chết. đỏ ra ra Vô luận là trên bầu trời thân ảnh hay là chung quanh nghe tiếng mà đến đám người mỗi người đều thổn thức không thôi mã gia tại khải toàn thành coi là không nhỏ gia tộc thế nhưng lại tại thiếu niên này trả thù phía dưới hoàn toàn trở thành lịch toàn trở sở ử s hàn đánh giết mã hồng phi về sau điều động trên người long lực đem ám kim sắc long lân thu về khôi phục nhân loại bộ dáng cánh tay phía trên ra chóc thịt bong sở hàn tại vừa rồi trong đụng trạm nhận lấy thương thế không nhẹ cô cô cô cam kim chi lực tại thể nội lưu chuyển hội tụ đến sở hàn quanh thân miệng vết thương bắt đầu chữa trị hắn bị hao tổn thân thể các ngươi cựu cái lại tới đây Là muốn lần muốn nữa cùng t a sao? ngựa một trận chiến hàn nhìn Sở đầu vây ề về phía lập hấp phía như kinh chú cho ánh mắt của mọi người cùng một chỗ nhìn của của bầu bầu cuộn cuộn trời, tiếng tức mắt một trời. T. người, người lôi mọi mọi lên, dẫn cùng lực làm mà ý v xem đám người hít vào một ngụm khí lạnh sở hàn ngay trước mặt mọi người công nhiên như thế gọi hàng thật chẳng lẽ không thèm để ý thiên huyền cảnh cường giả sao ba nhưng mà một màn kế tiếp làm cho đám người càng thêm chấn kinh chỉ thấy bầu trời bên trong k i ể u cái thiên huyền cảnh cường giả vậy mà đều là sắc mặt trắng bệnh ai cũng không dám động một cái trong mắt vẻ kiêng rẻ người ai cũng có thể thấy rất rõ ràng chương 429, khải toàn thành thành chủ lập trận đây là có chuyện gì vây xem đám người ngốc ngốc nhìn một màn trước mắt cho dù ai cũng không nghĩ tới ngày bình thường thần lòng kiến thủ bất kiến vi thiên huyền cảnh cừng giả vậy mà tại sở hàn tiếng quát phía dưới không dám ra nói chơi ạ sở hàn đã cường hành đến tình trạng như thế sao kỳ thật bọn hắn cũng không biết đây cựu cái thiên huyền cảnh cường giả cố nhiên đối sở hàn có chút k i ế n kỵ nhưng là còn xa xa không có đạt tới để cựu cái thiên huyền cảnh cường giả đều e ngại trình độ đây cựu cái thiên huyền cảnh cường giả sở dĩ biểu hiện như thế nguyên nhân trọng yếu nhất là phía dưới cái kia bị đám người coi nhẹ thiếu nữ áo đỏ tiêu gia bạch gia vương gia các ngươi tam đại gia tộc chuẩn bị sẵn sàng ta sẽ đích thân đăng môn đi giải quyết tân đoán giữa chúng ta sở hàn băng lanh thanh â m vang lên thanh â m dường như sấm xét vang vọng chân trời làm cho tất cả mọi người rung động liên tục giữa không trung cựu cái thiên huyền cảnh cường giả tương hỗ liếc nhau một cái đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cay đắng cái kêu long tộc cường giả ngay tại phía dưới bọn hắn căn bản không làm gì được sở hàn mỗi người đều biết đây là đánh g i ế t sở hàn thời cơ tốt nhất nhưng lại nhưng trong lòng dâng lên thật sâu cảm giác vô lực nhưng mà một màn này rơi vào trong mắt mọi người thì la biến thành chúng cường giả đối sở hàn k i ê n kỵ trên mặt c h ấ n kinh c h i sắc càng thêm khoa trương ông lúc này một đạo mạnh mẽ không gian ba động truyền đến tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới một cái hư ảnh dần dần ngưng thực lại một cái thiên huyền cảnh cường giả trong lòng mọi người rung động đây ngày xưa ngay cả nhìn cũng không thấy một cái thiên huyền cảnh cường giả hôm nay thì xuất hiện m ư ờ i cái hư ảnh ngưng thực về sau lộ ra một cái nam tử áo đen nam tử dung mạo phong thần tuấn lãng khỏe môi nít lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt cái này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn người này bọn hắn đều rất quen thuộc hoặc là ai cũng gặp quà khải toàn thành thành chủ cung ninh để đám người kinh ngạc chính là bọn hắn không nghĩ tới thành chủ cung ninh lại là thiên huyền cảnh cừng giả nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng cũng không có chút nào ngoài ý muốn nếu là cung ninh không nớt huyền cảnh thực lực đều không có làm sao có thể ngồi lên khải toàn thành thành chủ vị trí sở hàn ngươi trở về cung ninh cũng không có trôi nổi tại bầu trời mà là chậm rãi rơi xuống đứng tại sở hàn trước người cách đó không xa ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân khoe miệng mang theo không hiểu lạnh nhạt t i ế u dung người là ai sở hàn lạnh lùng liếc qua cung ninh hãn tử cung ninh trên thân cảm giác được một cỗ mơ hồ nguy hiểm thế nhưng lại không có cảm giác được bất kỳ lý bất quá kiếp trước kiếp này tính gộp lại kinh nghiệm nói cho hắn biết người này không đơn giản ta là khải toàn thành thành chủ cung ninh cung ninh trên mặt lộ ra một vòng t i ế u dung nếu không phải đám người biết bọn hắn không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ là nhận biết thật lâu lao bằng hưu ngươi muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó ta sao sở hàn hờ hững hỏi tiếng gầm xuyên thấu đám người truyền vào đến trong thai của mỗi người trong nháy mắt lần nữa hấp dẫn lực chú ý của mọi người bao quát trên bầu trời kia cựu thân ảnh đương nhiên sẽ không cung ninh lắc đầu lập tức mở ra hai tay hướng sở hàn biểu thị mình không có bất kỳ cái gì chiến đấu ý tứ ngươi có thể đem ta xem như một cái bình thường c u ầ n chúng vô luận sự tình phát triển tới trình độ nào ta cũng sẽ không nhúng tay cung ninh ý tứ biểu đạt đến mức rất rõ ràng nhưng lại để sở hàn rất mê hoặc cái này khải toàn thành thành chủ trong hổ lô đến cùng muốn làm cái gì sở hàn rất mê hoặc nhưng làm mọi người khác lại là cực kỳ c h ấ n kinh nhất là kêu cựu cái thiên huyền cảnh cừng giả như vậy khải toàn thành thành chủ cung ninh trước kia cũng đã nói vô luận như thế nào nào cũng sẽ không đi nhúng tay đ ư ờ n g đ ư ờ n g thành chủ làm một cái quân chúng đây là tam đại gia tộc gia chủ mới có đặc quyền bên trên bầu trời cựu cái thiên huyền cảnh cường giả sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm bọn hắn từ khải toàn thành thành chủ cung ninh thái độ bên trong cảm giác được cung ninh đã đem sở hàn cùng tam đại gia tộc đặt song song ở cùng một chỗ chính như mấy người này phỏng đoán cung ninh đang suy đoán đến sở hàn cùng kinh lôi các cùng lòng tộc có quan hệ về sau liền quyết định tuyệt đối không t r e o chọc sở hàn thậm chí tại trong rất nhiều chuyện có thể cấp sở hàn để giúp t r ợ cung ninh hôm nay tới đây không chỉ là để diễn tả lập trận hắn cẩn thận nhập vì sức quan sát nhạy cảm bắt được lòng san san trên thân ẩn hàm kinh khủng lực lượng càng là thấy được sở hàn trên thân chưa lao đi xuống ám kim sắc hết u y dịch long tộc sở hàn tuyệt đúng là long tộc cung ninh đối với sở hàn thân phận càng thêm vững tin trên thần vũ đại lục long tộc có đặc biệt địa vị siêu nhiên nếu không phải long tộc số lượng thưa thớt long tộc chỉ sợ sớm đã trở thành đại lục kẻ thống trị long tộc thuộc về ma thú nhưng là thực lực lại là vượt cấp tồn tại đơn giản tới nói vũ giai long tộc liền có thể cùng ma thu cấp sáu chiến đến tương xứng ma thu cấp sáu tương đương với nhân loại thần huyền cảnh vũ giả như vậy đạt tới lục giai long tộc đâu thần vũ đại lục công nhận mạnh nhất lực lượng chính là đạt đến lục giai long tộc thực lực đột phá đại lục giới hạn hoàn toàn đến một cái khác trình độ cái này nhìn mười lăm mười sáu tuổi thiếu nữ chính là một cái có thể hóa hình l o n g tộc cường giả lục giai long tộc cung ninh thầm cười khổ thực lực thế này nhân vật đừng nói tại khải toàn thành s u â n pha liền xem như toàn bộ thần vũ đại lục cũng có thể đi ngang tồn tại sở hàn nếu là biết cung ninh trong lòng suy nghĩ tất nhiên sẽ cười nạo h một tiếng ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả kiếp trước sở hàn thì ý thức được thần huyền cảnh cũng không phải là võ đạo tu luyện điểm cuối cùng càng là đụng phải mấy cái lao bất tử gia hỏa thực lực kinh khủng không kém chút nào lục giai long tộc chớ nói chi là kiếp này sư tôn vạn hóa đế tôn càng là thực lực cường hãn đến cao bằng trời trình độ xem ra các ngươi đều không đánh sở hàn lắc đầu cất bước hướng về lòng san san cùng tô m ộ t khê phương hướng đi đến thanh âm nhàn nhạt vang lên chân trời không đánh liền lan đi trở về nói cho các ngươi biết gia chủ chờ lấy ta đăng môn đếm kỵ ân oán giữa chúng ta đi t sở hàn thanh âm lần nữa làm cho mọi người chung quanh hít sâu một hơi đám người mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh đến nhìn chằm chằm sở hàn kinh hãi thiếu niên này của bá đối cựu cái thiên huyền cảnh cường giả đều không lưu tình chút nào đồng thời tuyên bố muốn đăng môn tam đại gia tộc ai trên bầu trời vang lên sâu kín tiếng thở dài cựu cái thiên huyền cảnh cường giả chia ba nhóm phân biệt hướng về phương hướng khác nhau bay mất một lời quát lui thiên huyền cảnh cường giả thấy cảnh này đám người trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng toàn thân kích động đến run dày lên khải toàn thành sắp biến thiên tất cả mọi người ý thức được cái này hoành không xuất thế thiếu niên thiên tài đem đối khải toàn thành cách cục tiến hành một lần hủy diệt tính sung kích không biết sẽ có bao nhiêu gia tộc quấn vào đến trận này trong sóng gió phong ba khê khê ngươi không sao chứ sở hàn trên mặt mang theo áy náy c h i sắc những này cựu địch đều là hắn tô mộc khê hoàn toàn là tự dưng gặp liên lụy ta không sao tô mộc khê trong mắt nổi lên nhân u ân chi khí b ó n g ánh nước mắt tại trong hốc mắt lưu c h u y ể n đoạn này thời gian nàng tiếp cận quá nhiều áp lực cùng bị khuất tất cả cảm xúc tại thời khắc này tuyên tiết ra sở hàn nhìn thấy ngươi bình an trở về thật tốt chương bốn trăm ba mươi nâng thành chấn động tô mộc khê một phen yếu đuối bên trong lộ g a kiên cường trong nháy mắt đánh c h ú n g vào sở hàn trong lòng yếu đuối nhất địa phương thật có lỗi sở hàn hít một hơi thật sâu sáng chói hai con ngươi lóe ra hảo quang màu vàng sậm về sau lại không ai có thể khi dễ ngươi sở hàn kiên quyết thanh âm giống như là tại t u y ê n thệ ánh mắt xuyên thấu qua mã ra phế tích hướng về cách bích giang ra nhìn lại giáp băng giáp băng sở hàn nắm thật chặt n ắ m đấm hắn không có ở đây ba tháng này chỉ cần là khi dễ qua tô phủ gia tộc hắn một cái cũng sẽ không đông tha chúng ta về trước tô phủ đi sở hàn mở miệng nói ra hắn đã trở về những gia tộc này hắn sẽ từng cái đi xử lý hiện tại trong tô phủ có không ít thương binh chờ đợi lấy hắn trở về trị liệu ừ m tô mộc khê cùng long san san cùng một chỗ gật đầu chật quen biết một chút đều là vội vàng rời ánh mắt không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ giao lưu long san san tuy là long tộc c ư ờ n g giả nhưng là tại dạng này sự tình bên trên cũng không có kinh nghiệm gì trong mắt khó chịu cùng ghen tung để nàng như cái không có lớn lên hài tử ngược lại là tô một khê lộ ra tự nhiên hào phóng không cảm thấy kinh ngạc một nhóm bốn người sở hàn đi ở trước nhất long san san cùng tô một khê sóng vai mà đi tô tam đi tại cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới rời đi mã ra phế tích đợi cho sở hàn thân ảnh biến mất tại mọi người trong tầm mắt lúc t ừ n g đạo tiếng nghị luận phóng lên tận trời trong nháy mắt trở thành phiến khu vực này giọng chính không hổ là bốn tinh cấp nhân vật nguy hiểm Thật nhìn không ra sở hàn chỉ là một cái mười lăm mười sáu bốn thiếu niên bằng chứng ấy tuổi l i ề n có thể cùng cựu vị thiên huyền cảnh trưởng lão địa vị ngang nhau khiến thành chủ đại nhân bảo trì trung lập tương lai không biết sẽ trở thành bộ dáng gì khải toàn thành thế lực sợ là muốn t ẩ y bài ta dám cược tất cả gia sản sở hàn là sẽ không bỏ qua vương gia dựa theo sở hàn tốc độ phát triển tô phủ trở thành khải toàn thành đỉnh cấp thế lực ở trong tầm tay mã gia cách bích giang gia giang gia gia chủ giang vô đạo sắc mặt tái xanh bàng bạc kinh khí khiến giang gia không ít kiến trúc đều hứng chịu tới tổn hại càng làm cho hắn cảm thấy đáng sợ là cách bích lớn như vậy mã gia biến thành một vùng phế tích một cỗ hoang vu cảm giác tự nhiên sinh ra ta tại sao phải đắc tội tô phủ a giang vô đạo hung hăng quất chính mình một cái và o miệng giờ này khắc này trong lòng của hắn ảo nào, nào không thôi hắn khi biết sở hàn cùng tam đại gia tộc thiên huyền cảnh cường giả sau khi chiến đấu liền cho rằng sở hàn rốt cuộc không về được hiện tại ngược lại tốt không chỉ có trở về mà lại càng tăng mạnh hơn thế trực tiếp đem mã ra tiêu diệt giang ra cùng mã ra thực lực t r ê n l ệ n h không nhiều môi hở giang lạnh mã ra diệt vong để giang vô đạo cảm thấy cảm giác nguy hiểm trước n à y chưa từng có không được ta muốn đích thân đi tô phủ cầu xin tha thứ giang vô đạo đ ố n g nhiên đứng người lên hắn lúc trước cùng sở hàn ước định đền bù bởi vì sở hàn chậm chạp chưa từng xuất hiện một mực không có thực hiện thậm chí đem đại môn đều cấp đã sửa xong đoạn này thời gian vì trả thù giang vô đạo càng là thành lập một cái tương tự phá cửa tiểu đội chuyên môn điên nện tô phủ môn thiên thiên nện nện đến tường viện cũng bị mất hết lần này tới lần khác tô phủ thực lực yếu đập thì đập không có biện pháp nào loại này lấy mạnh hiếp yếu cảm giác để giang vô đạo sướng rồi ba tháng lúc trước chuẩn bị xong năm trăm i triệu kim phiếu đâu giang vô đạo đối trước người n giang ư ờ g i ra hỏi sắc mặt của hắn vô cùng lo lắng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chạy xuống tới đây chính là dính đến giang gia sinh tử tồn vong sự tình gia chủ đại nhân kim phiếu tại nửa tháng trước mua sắm trang bị hiện tại chỉ còn lại hơn ba trăm triệu giang gia trong đám người một người trung niên nam tử đứng dậy hắn là giang gia phụ trách quản lý tài vụ trường lão ba trăm triệu không được tuyệt đối không được cho ta đ ụ trong vòng nửa canh giờ cho ta tiến đến một tỷ giang vô đạo kém chút không có ngất đi lần trước nện cửa đều bị sở hàn mở miệng muốn năm trăm i triệu kim phiếu hiện tại cầm ba trăm triệu quả thực là không muốn sống nữa một tỷ giang gia đám người thân thể chấn động dù là đối với giang gia tới nói một tỷ kim phiếu cũng là không nhỏ số lượng ngắn thời gian bên trong căn bản đụng không ra tài vụ trưởng lão càng là biểu tình ngưng trọng miệng há đại lại nói không ra nói đến giang vô đạo nhìn thấy tài vụ trưởng lão như thế biểu lộ chỗ nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra không khỏi thở dài ít nhất cho ta kiếm ra năm trăm i triệu nếu như ngay cả năm trăm i triệu đều không có chúng ta liền có thể tắm một cái cổ chờ lấy sở hàn rết tới cửa giang vô đạo tức giận quát hắn càng nghĩ trong lòng càng là hối hận hắn người này vốn chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hình bây giờ thấy quan tài lại là khóc không ra nước mắt rõ tài vụ trưởng lão lập tức chạy tới trù bị tài chính hai ước kim tệ áp lực rất lớn nhưng là so với kiếm ra bảy ước kim tệ độ khó nhỏ rất nhiều rất nhiều cái này giang gia tử đệ vừa mới dứt bỏ giang vô đạo đông nhiên vỗ một cái đầu tam vân đan dược còn có tam vân đan dược giang vô đạo cảm giác mình sắp đã hôn mê những vật này bình thường lấy r a không tính là gì nhưng là để hắn hiện tại lâm thời cứng rắn đụng có điểm tâm có thừa lực không đủ chúng ta giang gia có bao nhiêu mai tam vân đan dược giang vô đạo hiện tại duy nhất may mắn chính là sở hàn lúc ấy nói không chọn chủng loại không phải hắn thật muốn tuyệt vọng tổng cộng có ba cái tam vân đan dược lại một người trung niên nam tử đứng dậy là giang gia phụ trách quản lý dược liệu trường lão chưa đủ chưa đủ còn thiếu rất nhiều ba tháng trước sở hàn liền muốn tám cái tam vân đan dược Ta mặc kệ người dược ù dù n biện luyện đàn g gì cái cho pháp, đi đoạt là s công cũng cấp cái, có cái. lúc cảm giác vô đụng nếu như nói, nhất Giang toàn đến này, hắn ẩn hội, phải thể tập, ta tốt tay đủ đạo đ ư bó mà ẩn cảm giác được những này bồi thường bồi liệu à đụng không g nhưng là mánh là l i t dục c vọng ầ sinh để hắn muốn để trưởng i ế p tục dây a một chút. Phải phải. d ơ n g liệu t r ư lão thật sâu thở dài mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chạy ra ba quyển địa giai bi tịch giang vô đạo cả người nhoáng một cái s ù i lơ ngồi sập xuống đất thở dai nhẹ nhàng thở ra rốt cục có một cái có thể cầm ra được giang da tổ truyền địa giai bí tịch trong đó có một bản công pháp và một bản võ kỹ lại thêm một bản địa giai võ kỹ liền có thể đụng đủ đủ gia chủ đại nhân không thể a giang da b í tịch thế nhưng là tổ truyền thứ không truyền ra ngoài a một cái lao giả râu tóc bạc trắng tiến lên khuyên can một câu trên mặt có ưu quốc ưu dân đau buồn cảm giác đến lúc nào rồi còn như thế cứng nhắc giang da đều nhanh không có ôm bí tịch h ư u dụng không giang vô đạo bị láo giả lời nói làm cho tức cười nói xong câu đó về sau khí lực toàn thân tựa như đều bị rút sạch cũng không chỉ có giang vô đạo như vậy cảm thấy bất an khải toàn thành các đại gia tộc tất cả đều bận rộn sở hàn đột nhiên xuất hiện giống như là một khi mở ra khải toàn thành mới cách cục chìa khóa trong nháy mắt dắt một phát động toàn thân lại thêm mã ra diệt vong đặt đến đầy đủ c h ấ n nhiếp hiệu quả thì ngay cả tam đại gia tộc đều ngồi không yên vương gia nghị sự đường một cái vóc người tráng kiện áo gấm nam tử trung niên ngay tại lắng nghe đến từ các phe tin tức cái gì nam tử trung niên đột nhiên đứng dậy ẩn chứa linh lực một trưởng đ ỗ n g nhiên đập vào trên mặt bàn bà ảnh một đạo âm thanh lớn vang lên gỗ thật cái bàn trực tiếp bị đập thành p h ấ n vụn vô số gỗ vụn mảnh tại xoay tròn tung bay cuối cùng bay xuống trên mặt đất vương hồng khải bị sở hàn giết chết nam tử trung niên này chính là vương gia gia chủ vương hưng hàm sắc mặt hắn xanh xám giận không kèm được vương hồng khải là hắn nhị nhi tử ngày bình thường s ù n g ái có thửa không nghĩ tới vậy mà trực tiếp nghe được tin chết sở hàn ngươi làm ta vương gia dễ khi dễ sao vương hưng hàm nắm tay chắt c h ẽ nắm lên đối bên người đại quản gia k h o á t k h o á t tay nói ra đem vương hưng hàm một nhà khống chế lại nhất là cái kia cùng sở hàn quan hệ không minh bạch vương dục văn nói không chừng chờ sở hàn giết đến tận cửa lúc sẽ là một trường phân lượng đầy đủ át chủ bài rõ vương gia đại quản gia nhẹ gật đầu sắc mặt nghiêm túc làm tam đại gia tộc vương gia quản gia xử lý loại chuyện này thuận buồm xuôi gió đúng rồi vương hưng hàm lần nữa gọi lại đại quản gia hán tựa hầu nghĩ tới điều gì trên mặt hiện ra một vòng vẻ lo lắng gọi vương hồng khuê trốn vào khải toàn học viện đan dược c á t mặc dù lao thúc thoát ly vương gia nhưng là dù sao đã từng là người của vương gia huống chi đan dược c á t là khải toàn học viện cấm võ khu liền xem như sở hàn cũng không dám xông vào ta đã đã mất đi nhị nhi tử không thể lại mất đi đại nhi tử chương bốn trăm ba mươi một chu nở dê thiên lựa giận khai toàn thành tô phủ sở hàn một nhóm bốn người về tới tô phủ chờ đợi bọn hắn chính là trên thân mang theo thương thế thị vệ cùng thị nữ gia chủ đại nhân thị vệ cùng bọn thị nữ nhìn thấy rào bước tiến lên ngưỡng cửa sở hàn trong mắt đều là hiện lên một sợi quan mang kia là ánh sáng hy vọng bọn hắn chịu đựng qua hắc cám nhất nhất đoạn thời kỳ vừa rồi kia rung động toàn thành chấn động bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng mặc dù bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy tình huống lúc đó nhưng là bọn hắn đều hiểu một việc gia chủ của bọn hắn đại nhân vương giả trở về nhưng mà sở hàn nhìn thấy đám người bộ dáng lại làm một chút cũng không cười được những người này cơ hồ toàn thân nôn u máu thậm chí có mấy người đã mất đi cánh tay bộ dáng t h ế thảm làm cho người ta sinh yêu các ngươi từng bước từng bước tới ta cho các ngươi trị liệu thương thế thương thế nghiêm trọng nhất tới trước sở hàn hít một hơi thật sâu trầm giọng nói sở hàn tiếng nói vừa dứt thị vệ bọn thị nữ nhao nhao liếc nhau một cái trong đó một cái tay cụt thị vệ trước hết nhất đi ra đa tạ ra chủ đại nhân cái này thị vệ đi đến sở hàn trước người lập tức nửa quỳ hành lễ sở hàn nhìn xem hắn nhìn thấy mà giật mình vết thương trong lòng rất cảm giác khó chịu xì xì thử sở hàn trên thân lôi đình linh lực bành trướng mà xuất trong nháy m ắ t hoa thành đạo đạo lôi đình ngân t r ầ m đâm vào cái này thị vệ quanh thân huyệt đạo bên trong phần lớn là bị thương ngoài r a trong chấp nhóm này sở hàn thì nắm giữ cái này thị vệ tình trạng cơ thể cổ tay nhẹ nhàng khé động đ ỗ n g nhiên dùng một viên đăng ăn dược khôi phục trong thân thể linh lực cô cô cô cam kim c h i lực tại sở hàn trong thân thể lưu c h u y ể n thuận lôi đình linh lực hình thành lôi đình ngân châm từng k i a từng sợi tràn vào đến thị vệ thể nội mặc dù tràn vào thị vệ thể nội cam kim c h i lực cũng không nhiều nhưng lại có thần kỳ hiệu quả thị vệ trên cánh tay vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại bên ngoài thân vết thương dần dần khôi phục thương thế của ngươi cơ bản n g ngại đáng tiếc cánh tay không cách nào phục hồi như cũ về sau tận lực an bài dễ dàng một chút nhiệm vụ cho ngươi sở hàn nói ra mỗi một chữ trong lòng đều đang chảy máu cái này thị vệ hắn chưa thấy qua hoặc là nói gặp qua hắn đã không nhận ra nhưng lại là hắn tô phủ một viên bởi vì hắn bảo hộ bất lực tạo thành thương thế như vậy kế tiếp sở hàn an bài cái này tay cụt thị vệ ngồi ở một bên nghỉ ngơi để một người thị vệ khác đi lên phía trước bệnh bệnh bệnh sở hàn lôi lực tung h à n h từng đạo lôi đình ngân Trâm xuất, lôi ngân cái h â m m quầng quyển đình yếu thị vệ thị ư người ơ n trên thuận tiện phần. Từng g thế t h cái thị vệ thị nữ trải qua sở hàn trị liệu ngoại thương cơ bản đều không có cái gì đáng ngại đem tất cả thị vệ thị nữ đều trị liệu một lần về sau sở hàn chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng sở hàn từ trên vết thương của bọn họ liền có thể cảm giác được bọn hắn lúc trước kinh lịch cỡ nào thảm liệt chiến đấu sở hàn an bài những thị vệ này thị nữ ở một bên nghỉ ngơi hướng về tô một khê cùng tô tam phương hướng đi qua sở hàn đi vào tô một khê trước mặt như thiềm điện lấy tay mà xuất bắt lấy tô một khê cổ tay trắng một cô tinh thuần linh lực trào lên đi vào tương đối những thị vệ này thị nữ tô một khê tình trạng muốn tốt rất nhiều sở hàn kiểm tra tô một khê thời điểm phát hiện nàng cơ hồ không có nhận bất kỳ tổn thương có lẽ đây là mỹ nữ hưởng thụ phúc lợi đi lại tới đây ba nhà người không có bất kỳ cái gì một cái ra tay với tô m ộ t khê không có cái gì có thể trị liệu sở hàn trên mặt đường c o n hơi nhu h ò a như vậy một chút trận hướng về tô tam đi qua bắt đầu đối tô tam tiến hành trị liệu tô tam liền không có đ ạ i ngộ tốt như vậy trên thân không chỉ có lấy ngổn ngang lộn xộn ngoại thương ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới khác biệt trình độ chấn động hiển nhiên là trải qua thảm liệt chiến đấu trải qua sở hàn thi trâm tô tam khí tức dần dần vững vàng xuống tới thương thế trên người tốt bảy tám phần còn lại chỉ cần kiên nhẫn tính dưỡng liền có thể chậm dại khôi phục đại khái nửa canh giờ thời gian sở hàn liền đem tô phủ thương thế của mọi người đều làm theo một lần trong lòng phá lệ băng lãnh tô tam nói cho ta một chút tô phủ tình huống thương vong sở hàn tại trị liệu thương thế thời điểm phát hiện tô phủ thị vệ cùng thị nữ so với hắn lần trước lúc họp thiếu một nửa còn nhiều gia chủ đại nhân tô phủ thị nữ tổng cộng hai mươi mốt người tử vong mười một người còn thừa mười người tô phủ thị vệ tổng cộng mười tám người trong đó mười người là trong phủ hộ vệ tử vong tám người còn thừa hai người mặt khác tám người là thủ vệ phá cửa tiểu đội tử vong năm người còn thừa ba người thị vệ tổng cộng tử vong thập tam người còn thừa năm người tô phủ nhân số không nhiều ngoại trừ hai vị gia chủ cùng ta cái này quảng hàn g a thị vệ thị nữ cộng lại tổng cộng ba mươi chín người tử vong hai mươi bốn tô tam lời nói vẫn chưa nói xong sở hàn liền khoát tay h áo ra hiệu hắn có thể không cần nói tiếp tốt được rồi sở hàn sắc mặt tâm trầm trên thân không ngừng phóng thích ra băng lãnh khí tức giống như là một viên tạc đạn tùy thời có thể nổ tung biết đều là ai ra tay sao sở hàn thanh âm nặng nề mênh mông sát cơ cho dù ai đều có thể rõ ràng đến cảm giác được có mã gia có giang gia còn có vương gia tô tam hận hận nói ra tam cái gia tộc danh tự ba tháng này tô phủ trên dưới ăn lấy hết đây tam cái gia tộc đau khổ sở hàn nhẹ gật đầu chậm rãi quay lưng đi lưu cho mọi người tại đây một cái nặng nề bóng lưng ba tháng trước ta đối với các ngươi nói qua các ngươi là tô phủ người tính mạng của các ngươi thuộc về ta những người khác không có tư cách lấy đi sở hàn thanh n â m từ tràn ngập sát ý băng lãnh dần dần trở nên bình thản xuống tới ngược lại cấp đám người một loại yên tĩnh tới cực điểm kiềm chế thế nhưng là ta không có làm được ta người gia chủ này có lỗi với các ngươi sở hàn thanh n â m kiềm chế đến một cái cực thấp trình độ thấp đến làm cho tất trì trong bất tiếng tựa thời Ta ta cho hô hấp đều đỉnh chỉ lại, trong không khí không hồ như khắp che khuyết đến đều điểm, người vang, gian ngừng này.、Ta、luôn miệng nói con người nói làm lại, lại mọi cả có cái của bao giờ gì kỳ sở ẽ hàn ánh mắt đột nhiên trở nên băng lãnh lệnh đến tựa hồ muốn ánh mắt chiếu tới chỗ không gian đều đông kết cho dù là mọi người tại đây không nhìn thấy sở hàn con mắt cũng có thể cảm giác được kia sâu tận xương t ù y thấu xương băng lãnh cỗ này im ăng khí thế để đám người cơ hồ ngạt thở quá khứ tất cả mọi người một loại muốn mệnh cảm giác không ai dám núp đ í c h ta sở hàn là tô phủ gia chủ tô phủ người chết ta coi như đem đây khải toàn thành x u ấ t lên cũng phải vì tô phủ vong hồn x u ấ t một hơi sở hàn tiếng nói vừa dứt liền mở rộng bước chân đi ra ngoài lồng ngực của hắn có một loại khó mà ức chế đau đớn từ nay về sau ai lại cử động ta tô phủ người ta chính là đem ngày này xuyên phá cũng tuyệt đối sẽ để bọn hắn nỗ lực chịu không được đại giới sở hàn thanh â m bên trong có lời thề quyết tâm đang thiêu đốt trong lòng của hắn phẫn nộ đã đạt đến một cái không thể ngăn chặn tình trạng phiếm hồng trong hai con ngươi bắn ra lấy sát khí lạnh như băng trên thân hiện ra cực kỳ không quy luật khí tức ba đ ộ n nói cái gì bao che khuyết điểm bảo hộ tô phủ người lại ngay cả mười mấy cái thị vệ thị nữ đều không có bảo trụ nói cái gì không cho tô phủ người thụ bị khuất lại làm hại để tô m ộ t khê b y khúc cầu toàn thân hãm ma gia nói cái gì người nhà trọng yếu nhất lại làm cho người nhà nhiều lần thụ thương cấp gia hứa hẹn nhưng không có thực hiện những cái kia chết đi thị vệ thị nữ sở hàn thậm chí gọi không ra tên của bọn hắn không nhớ ra được hình dạng của bọn hắn sở hàn toàn thân phóng thích ra đ ẻ nén tử khí đời trước của hắn chính là kinh lôi các thiếu chủ c h ấ n thiên lôi tôn kiếp này hắn đạt được vạn hóa đạo nghịch thiên truyền thừa trở thành vạn hóa đế tôn đệ tử lại ngay cả người nhà của mình đều không bảo vệ được phế vật sở hàn gầm thét một tiếng sôi trào sát ý phóng lên tận trời phảng phất cả thiên không đám mây đều đi theo b ó m méo giáp băng giáp băng giáp băng sở hàn đột nhiên nắm lên nằm đấm khớp xương ở giữa bởi vì dùng sức quá mạnh phát ra đạo đạo giòn vang lòng bàn tay không khí phảng phất đều muốn bị sở hàn cấp bóp nát sở hàn t r o n g mắt lạnh như băng bên trong nổi lên đạo đạo tơm máu ở thời điểm này lửa giận cùng ấ y náy đan sen tại hết thảy minh ngông s ắ c ý chỉ có máu tươi mới có thể diệt lại giang gia vương gia các ngươi tốt lớn bản sự a sở hàn cất bước hướng ngoài cửa lớn đi đến tại tính toán của hắn bên trong vốn định tại trị liệu xong đám người về sau khôi phục một chút tự thân thương thế nhưng là hắn ngồi không yên hắn không có kiên nhẫn đi vận hành chữa thương phát môn hắn hiện tại chỉ muốn đi giết người chỉ muốn đem đây trùng thiên lửa dẫn phát tiết ra dùng máu tươi để tế điện tô phủ hai mươi bốn đạo vang hồn ba ngày. sở hàn đi đến chỗ cửa lớn thời điểm thân thể có chút dừng lại cấp tô phủ đám người một cái kiên nghị bên mặt cho ta ba ngày thời gian ta sẽ cho đây hai mươi bốn đạo vong hồn một cái công đạo chương bốn trăm ba mươi hai giết tới giang g a sở hàn băng lanh thanh â m vang vọng tô phủ trên không khiến tô phủ đám người có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác đám người nhìn chằm chằm sở hàn trong mắt lệ nóng doanh trọng đây chính là chúng ta tô phủ gia chủ liền xem như nguy nan tiến đến thời điểm hắn không tại nhưng khi hắn trở về thời điểm lại có thể làm cho cả khải toàn thành vì đó rút r ơ dậy để khi nhục qua gia tộc của bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới cho dù là ba nhà đại tộc vương ra cũng không tại ngoại lệ liệt kê không cầu uy lăng tiên h g i ớ i nhưng cầu không người dám lấn đây là thần vũ đại lục trong loạn thế tất cả thị vệ thị nữ những này bọn hạ nhân tâm có yêu cầu xa vời tại cơn mưa gió này phiêu diêu thế giới bên trong bọn hắn giống như lục bình không dễ tại hôn loạn thời đại bên trong nước c h ả y bẻo trôi có thể có được lực chính thể mạnh hữu là dựa vào, sở a may A. o mà mắn một sự kiện sự s hàn long san san trần trờ đến hô sở hàn một tiếng đôi mắt bên trong lộ ra ý tứ rất rõ ràng hắn muốn hỏi thăm sở hàn cần sự hỗ trợ của nàng sao san san chuyện này ta muốn đích thân động thủ ai cũng không thể thay thế còn xin ngươi đem cái này đền bù vong hồn cơ hội lưu cho ta vô luận như thế nào đều đừng xuất thủ sở hàn thanh â m bên trong có một vòng không thể nghi ngờ kiên định gương mặt cương nghị bên trên có vẻ nghiêm túc tốt a long san san nhẹ nhàng thở phào một cái c h ậ t mở miệng nói ra ta thì lưu tại tô phủ ngươi yên tâm đi thôi ba ngày này thời gian bên trong không có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được tô phủ long san san lực lượng rất đủ đây là nàng thực lực mạnh mẽ mang tới nàng muốn bảo trụ tô phủ khải toàn thành tất cả lực lượng đều không thể dung chuyển đa t ạ sở hàn nhàn nhạt phun ra hai chữ lập tức một cái l ắ p mình biến mất tại mọi người trong tầm mắt khải toàn thành giang gia giang gia nghị sự đường bên trong giang vô đạo ngay tại khua chiêng gõ c h ố n g chủ bị lấy bồi thường k i m tệ đan dược và bí tịch lo nghị trên c h á n hiện đầy mồ hôi mịn ánh mắt thỉnh thoảng hướng về cổng phương hướng nhìn lại cả người nơm nớp lo sợ sợ lúc nào thì xuất hiện một thiếu niên thân ảnh b ạ n h b ạ n h b ạ n h ngay tại giang vô đạo lo lắng thời điểm từng đạo tiếng xé gió vang lên giang ra cổng phương hướng mạng thiên huyết tuyến giống như suối phun vẩy ra mà lên phủ lên giang ra đại môn bầu trời không h này, i a n g đợi o sắc tức mặt lập tức biến đổi. c giang Đến gì? rồi? gia trưởng lão đáp lại giang gia mới chúc tốt đại môn ẩm vang nổ tung tung bay đá vụn giống như từng khoả đạn bắn ra tiến giang gia viện lạc từng đạo giống như mạng nhện khe hở từ ngưỡng cửa vị trí lan tràn ra trong nháy mắt chấn động khiến giang da từng cái kiến trúc đều lắc lư một cái giống như là phát sinh địa chấn trong nháy mắt đem giang da lực chú ý của mọi người kéo đến đại môn phương hướng đập đập đập đã vụn trong bụi mù thân ảnh của một thiếu niên cất bước đi đến trên người thiếu niên hiện ra thấu xương băng lanh hàn ý khiến giang da mỗi người cũng không dám tới đối mặt n g ư ờ i là ai đứng tại trong sân mấy cái giang da tử đệ do hỏi bọn hắn không có giang vô đạo như vậy nhạy cảm h ữ u giác cũng không có ý thức được trước mặt thiếu niên này chính là đại danh đỉnh đỉnh sở hàn tt tt đáp lại bọn hắn chính là đầy trời quét sạch mà s u ố t cuồng bạo thiềm điện tràn ngập khí tức hủy diệt p h í c h lịch ngang qua trời cao trong nháy mắt bạo khởi cực nóng nhiệt độ đem những này giang ra tử đệ thiêu đốt thành thang cốc bình bình bình từng cái giang ra tử đệ biến thành đen như mực người khô lần lượt ngã nhào trên đất một chiêu diệt mấy người sở hàn vừa mới xuất hiện tại giang gia trong tầm mắt của mọi người liền cho những người này một hạ mạng uy làm cho bên trong nghị sự đường giang gia trưởng lão con n g ư ờ i đột nhiên r ụ t lại rốt cục ý thức được giang vô đạo lời nói tính nghiêm trọng sở hàn thật là đáng sợ tt -t, t sở hàn hai tay nâng lên năm ngón tay có chút tối lượng cùng bạo điện quăng từ ngón tay bạo ngược mà xuất hướng về phía sau từng cái giang gia tử đệ quét sạch mà đi xì xì thử mỗi một đạo t h i ể m điện đều đạo giấy lên một sở á n Giang gia sinh mệnh. Trong ngáy Giang gia lần nữa chết mất hơn 10 người. g Gia Gia trói thu một mắt, chết hỏa hoa, hoạch đầu mất s hàn mau dừng lại, c hư ú n chuyện g ta t có h dễ ơ n g lệnh ư đường trưởng ợ n Giang nghị bên trong, một trưởng lập tức chạy đến, liên thanh khuyên can, chết mất những này Giang g Gia Gia chạy chết sự đ một tức mất tử lão lập p h ầ lớn là Giang Gia t ế hệ trẻ tuổi, đây chính Hừ! Gia hàn hư lệnh trẻ tuổi, tương Giang Gia lai đây là à. Sở một tiếng đột nhiên nắm lên n ắ m đấm một đạo sáng chói t ử sắc điện quang t ừ trên nắm tay bạo khởi Không hướng về kia cái c h h k này g hướng k chạy đến cái kia giang da ra trưởng lao thấy cảnh này cả người đều t r ò n váng đây là đáng sợ đến bực nào thực lực à một quyền xé rách h ư không đơn giản nghe rợn cả người thế nhưng là đang kinh ngạc sau khi cái này giang da ra trưởng lao phát hiện Toàn thân chặt, bạo hàn hắn nắm cùng khí khóa của cơ đều đấm bị sở một vòng tử sát. Phúc. lôi điện trong ắ n bệnh vòng điện g chiếu Phúc! dọi Lôi suốt sát. một tử t r nháy mắt xuyên thấu giang gia trưởng lao thân thể kinh khủng tinh thần u lôi điện chi lực giống như thiên kiếp hàng thế tịnh hóa thế gian hết thảy trong nháy mắt t ứ c đoạt giang gia trưởng lao sinh mệnh đây là thế nào người này thật là đáng sợ hắn làm sao đều không thương lượng một chút nghị sự đường bên trong giang gia các trưởng lão một mặt một b ư ớ c sở hàn từ vào cửa bắt đầu không nói một lời gặp người thì sát trên thân bốn phía cuồng bạo sát ý phối hợp với khí tức hủy diệt lôi điện giống như một tôn đại khai sát giới lôi thần kinh khủng lực uy hiếp không ngừng kích thích đám người thần kinh hô giang da da chủ giang vô đạo hít một hơi thật sâu lại chậm dãi phút ra trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc chật cất bước đi ra nghị sự đường sở hàn ngươi mau dừng lại chúng ta giang ra đáp ứng ngươi đền bù đã chuẩn bị xong giang vô đạo mặt mũi tràn đầy lo lắng phía sau lưng đã sớm kinh ra một thân lánh hãn đừng lại giết có chuyện dễ thương lượng ngươi nếu là chê chúng ta giang ra đền bù không đủ chúng ta giang ra có thể gấp bội đền bù ngươi、một. sở hàn không có dừng lại động tác của mình mười ngón ở giữa cồn u g bạo lôi điện quang mang giống như là thu hoạch sinh mệnh tử thần liêm đao không ngừng hướng về giang ra tử đệ trên thân nổ bắn ra từng đoá từng đoá điện hoa sở hàn nơi này là khải toàn thành ngươi đã diệt mã ra chẳng lẽ ngươi còn muốn diệt chúng ta giang ra sao ta biết trong lòng ngươi có oán hận chúng ta giang gia có thể nghiêng tất cả đi đền bù ngươi các ngươi tô phủ bất quá là chết mấy cái hạ nhân không cần thiết như thế đại khai sát giới đi giang vô đạo nhìn xem giang gia từng đạo sinh mệnh vẫn lạc trong lòng không ngừng nằm màu tươi hắn cắn lấy răng lại bất lực ta không cần các ngươi đền bù cần các ngươi bồi thường là chúng ta tô phủ hai mươi bốn đạo v o n g hồn các ngươi có thể bồi thường không phải cái gì kim tệ đan dược mà là mạng của các ngươi sở hàn xâm nhiên thanh nhâm vang vọng giang gia đ ỗ n g nhiên một cái lắc mình hướng về giang vô đạo p h ó n g đi như thiểm điện một chảo leo lên giang vô đạo yết hầu sở hàn người lớn như vậy khai sát giới thì không sợ gây nên khải toàn thành trúng n ộ sao ngươi thì không sợ toàn bộ khải toàn thành gia tộc thế lực đều đối địch với ngươi sao giang vô đạo sắc mặt g i ữ tợn lạnh lùng nói hắn đang vì giang gia tồn vong làm sao cùng tranh thủ ha ha nghe giang vô đạo sở hàn cười lạnh một tiếng trong mắt lóe ra đế vương quảng bá chi ý ai dám đứng ra đối địch với ta hết thể chết là được chương 433, giang gia diệt môn sở hàn thanh â m quanh quẩn tại giang gia đại viện c u â n bá ngự a khí cũng không để cho người sinh ra phách lối cảm giác ngược lại là một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng đế vương giận dữ máu chạy thành sông sở hàn lúc nói chuyện cổ tay kình lực bắn ra móng tay cường hoành lực lượng trực tiếp bóp nát giang vô đạo yết hầu phá hủy giang vô đạo sau cùng sinh cơ bình sở hàn giống như là ném rắt rưởi tiện tay đem giang vô đạo ném ở một bên ngã trên mặt đất giang vô đạo trong mắt còn lưu lại có một vệt vẻ, vẻ kinh ngạc kinh ngạc sở hàn kinh ngạc sở hàn thật giết hắn giang vô đạo ngã xuống đất s á t na giang ra tất cả mọi người con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại giang ra gia chủ cứ thế mà chết đi sở hàn ngươi vậy mà thực có can đảm giết chúng ta giang ra gia chủ một cái râu tóc bạc trắng tang thương lão giả từ hậu viện đi ra hai đầu lông mày chậm đều là vẻ phẫn nộ lão giả này là giang gia thủ h ộ t r ư ở n g lão địa huyền cảnh cựu trọng tu vi k h o ả n giang cách h t ê n huyền cánh cách x một Bất bước. quá, đ ơ i ả n cách bước, xa một lão ạ i chi thiên Giang là lệch lý. l trên Còn giang người lại mọi ra tại h nhịn không được kinh hô ấ y này cái tóc được đi giả tiếng. Giang trắng, là đều ra láo láo một t thủ hộ trưởng lão vị trí này thượng tọa hơn năm mươi năm bảo hộ giang gia vượt qua đếm không hết nan quan dưới chân dẫm lên chính là kẻ thất bại từng chồng bạch q u ố t mặc dù giang lão không có đạt tới thiên huyền cảnh cấp độ nhưng là tại khải toàn thành địa vị rất cao một chút thiên huyền cảnh trưởng lão đều đem giang lão coi là cùng một cái phương diện tồn tại tiểu tử ngươi không quan trọng đối kháng toàn bộ khải toàn thành giang lão hơi hơi hí mắt trên thân lưu chuyển lên khí tức nguy hiểm giang lão còn chưa có tư cách tiếp xúc đến long san san sự tình chỉ là tiêu diệt triệt để chính hắn lý giải sở hàn tu vi cũng không có đạt tới thiên huyền cảnh chỉ cần sở hàn nói ra khẳng định trả lời chắc chắn như vậy giang lão liền có vô số chủng phương pháp để sở hàn đứng tại toàn bộ khải toàn thành mặt đối lập bên trên thu hồi ngươi tính toán đi coi như ngươi bộ đến ta một người chết thì phải làm thế nào đây coi như ta truyền ra ngoài khải toàn thành có có thể làm gì được ta sở hàn một cái bước xa bước ra toàn thân điện quang lưu chuyển trong nháy mắt hướng về giang lão phương hướng vọt bắn đi ra siêu siêu siêu từng đạo mơ hồ tàn ảnh giống như là cái đuôi nhỏ bị sở hàn bỏ lại đằng sau cơ hồ là một nháy mắt liền vọt tới giang lão trước người giang lão hiển nhiên không nghĩ tới sở hàn tốc độ vậy mà kinh khủng như vậy không ngại nói cho ngươi giết một người cùng sát một đám người với ta mà nói không có gì khác biệt diệt một cái gia tộc cùng diệt nhiều cái gia tộc với ta mà nói đồng dạng không có gì khác biệt đừng nói là đây khải toàn thành chính là phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục ai cho ta ta giết kẻ ấy sở hàn thanh â m bên trong đều là mê ngông h sát ý hai t r ò n g mắt đỏ ngầu càng là lóe da kinh hô thực chất sát ý cả người giống như một tôn vô địch sát thần thần như cho ta ta liền sát thần ma như cho ta, ta liền giết ma ta muốn giết hết trừ thiên v ạ n giới ta muốn giết ra một mảnh n h u ố n máu thiên ta muốn để này huyết sắc dưới bầu trời lại không có người dám chạm đến tàng l ị c h lân một thoáng thời gian cam kim sắc quang mang nội liễm tại trên nắm tay tại trên nắm tay hình thành một tầng vầng sáng trong nháy mắt hướng về giang lão trên thân oanh kích tới côn g vọng giang lão ở giữa sở hàn lớn lối như thế hai con ngươi lanh quang hào phóng song quyền đ ố n g nhiên nắm lên trong nháy mắt linh lực trào lên khí tức liên tục tăng lên giang lão hét lớn một tiếng song quyền đối sở hàn liên tục quanh ra trên nắm tay linh lực cực kỳ hùng hồn giống như là không ngừng xoay tròn sóng biển sóng sau cao hơn sóng trước sở hàn trong mắt lóe lên một vòng ngạc nhiên giang lão hô hấp đều đều kinh mạch bên trong linh lực lao nhanh không thôi một quyền so một quyền lăng lệ cơ hồ không có giả yếu cảm giác xem ra không bao lâu giang lão liền đem bước vào thiên huyền cảnh sở hàn trong lòng lập tức cấp ra phán đoán dựa theo lẽ thường tới nói Địa địch giang láo cơ hồ có thể khiến giang ra phía qua huyền cảnh hồ thể khiến thiên huyền cảnh phía dưới. chỉ cựu trọng giang cơ có bất gặp với dưới, láo láo vô sở hàn sở h à nắm không khi kim thể theo thường thích. hàn thế chi đình linh lực đan vào một chỗ, lấy một loại đơn giản nhất thô bạo phương thức đánh hàn lôi quyền, rộng cùng đan đơn giản ngoài. Vâng! n giải một một một để vào loại bạo lẽ lực lực lấy đấm rãi, cam Sở Sở ra ra đấm cùng giang lao nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt sinh ra cùng mánh lực đạo khiến va chạm chỗ vang lên một đạo nổ vang đập đập đập đập giang lão lần này va chạm phía dưới bị mạnh mẽ lực trùng kích đẩy đến nỗi ngay cả tục lui ra phía sau mấy bước chỉ cảm thấy sở hàn nắm đấm giống như trọng truy chấn động đến toàn thân hắn xương cốt đều nhanh tan thành từng mảnh b ạ n h giang lão hơi dừng lại như vậy một chút sở hàn lại một quyền đ o à n h kích tới chỉ nghe g i a n g rắc một tiếng giang lão nắm đấm tại sở hàn cường hoành lực lượng dưới chấn động đến phân thoái chết đi sở hàn lần nữa h o à n h ra một quyền toàn thân sát khí bay thẳng trời cao tràn ngập bạo tạc lực nắm đấm trùng điệp đánh vào giang lão lồng ngực giang giác một đạo rõ ràng giòn tiếng vang lên giang lão thân thể toàn bộ bay ngược m à xuất đâm vào giang ra trên vách tường ngực càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sụp đổ xuống dưới trang diện cực kỳ thảm liệt giết người lấy đồ trong túi sở hàn khinh thường thanh â m vang vọng giang ra trên không cả kinh mọi người sắc mặt trắng bệnh đường đ ư ờ n g địa huyền cảnh cựu trọng thủ hộ trường lão vậy mà sống không qua sở hàn ba chiêu thật là đáng sợ giang g i a đám người nhịn không được run dày đến lúc này bọn hắn rốt cục ý thức được bọn hắn t r e o chọc một cái dạng gì tồn tại một cái kinh khủng bực nào tồn tại sở hàn đứng ngạo nghễ tại giang g i a trong sân tràn ngập sát ý băng lành á n h mắt đảo qua hiện trường đám người giờ này khắc này ngoại trừ giang g i a tử đệ ngoài cửa còn nhiều thêm không ít vây xem còn chúng trong mắt bọn họ rung động một điểm không thể so với giang g i a tử đệ thiếu đám người vây xem an tĩnh đến đáng sợ ai cũng không dám phát ra cái gì tiếng vang sợ dẫn tới sở hàn chú ý chạm đến sở hàn rủi ro trước diệt mã gia lại diệt giang gia dạng này trở về phương thức đơn giản để khải toàn thành bên trong tất cả gia tộc vì đó sợ hãi giang gia ta đã cho các ngươi cơ hội chỉ đổ thừa các ngươi không có chân quý hôm nay ta đem dùng tính mạng của các ngươi tế điện ta tô phủ hai mươi bốn đạo vong hồn sở hàn băng lanh thanh â m bên trong lộ r a mãnh liệt sắc ý cả người trên thân hiện ra cam kim sắc quan mang đạo tia sáng này giống như thiêu đốt hỏa diễm không ngừng xoay tròn v ậ n mẹo biến ảo khó lường ở đây không có bất kỳ người nào chú ý tới thì ngay cả sở hàn chính mình cũng không có chú ý tới sở hàn trên thân hiện ra cam kim sắc quan mang ngay tại chậm rãi trở nên thâm thúy giống như cởi tận duyên hoa hoàng kim ngay tại dần dần t á c h ra thuộc về cái đó nhất nguồn gốc sắc thái s i ê u sở hàn thân ảnh lóe lên mà xuất cam kim chi lực tại toàn thân trong cơ thể lưu c h u y ể n trong nháy mắt đem sở hàn thân thể lực lượng tăng lên một cái cấp bậc bạo tạc lực lượng thì ngay cả phổ thông ma thu cấp bốn đều khó mà nhìn theo bóng lưng Bảnh. Bảnh. Bảnh. Bảnh. Bảnh. sở hàn dùng cả tay chân giống như hổ vào b ầ y dê khi thì hóa thủ vi đ a o khi thì trọng quyền như truy khi thì vung chân như roi cơ hồ toàn thân cao thấp đều là vũ khí không ngừng thu gặt lấy g i a n g ra tử đệ tính mệnh phức phức phức phức phức sở hàn ngôi xuất hiện tại một chỗ đều có thể nhấc lên một đoàn huyết vụ quỷ mị thân ảnh giống như là sống ở thế gian t ử thần thấy ngoài cửa vây xem đám người run lẩy bẩy cách một khoảng cách đều có thể ngửi được trong không khí tỏ khắp huyết tinh chi khí m ạ n thiên tiếng đánh đập liên tiếp vang lên từ sở hàn xuất thủ đến bây giờ bất quá là mấy hơi thở thời gian giang ra đám người lại từng cái tê liệt trên mặt đất một chiêu cơ hồ mỗi cái giang ra tử đệ đều sống không qua sở hàn một chiêu liên tục miểu sắt mang đến rung động kích thích ở đây mỗi người thần kinh giang ra song đời đây cơ hồ là tất cả mọi người trong lòng ý niệm duy nhất bọn hắn bị sở hàn lịch thiên s á t lục c h ấ n nhiếp mạch suy nghĩ đều không trôi chảy chương 434, n g ư ờ i không hung ác đứng không vững vô luận là giang gia tử đệ hay là giang gia t r ư ở n g lão đều chịu không được sở hàn một k í c h chi lực giang gia ngoại trừ mấy cái trưởng lão là địa huyền cảnh tu vi bên ngoài còn lại đại đa số hay là tại linh động cảnh cùng hóa khí cảnh bồi hồi căn bản không phải sở hàn đối thủ giang gia thực lực phóng nhãn toàn bộ khải toàn thành coi là hùng hậu nhưng là đặt ở hiện tại sở hàn trong mắt lại là không có bất kỳ cái gì sức chống cự toàn diện chịu chết đi sở hàn mỗi một quyền oanh r a trên người sát ý liền bành t r ư ớ n g một phần liên tục t u y ể n ảnh như sơn s á t khí trên người tùy ý tung hoành khải toàn thành tô phủ tô phủ tọa lạc tại giang phủ cách bích hai cái phủ đệ ở giữa cách một tòa cào cao, cao t ư ờ n g viện từ sở hàn đạp môn mà vào tiếng oanh minh tới mặt đất run dày thời khắc tô phủ thị vệ cùng bọn thị nữ đều có thể cảm giác rõ rệt đạt được gia chủ đại nhân ngay tại vì bọn họ mà chiến vì chết đi vong hồn xuất khí cách bích tiếng đánh đập càng là mãnh liệt tô phủ trong lòng mọi người càng là cảm động thẳng đến cuối cùng bọn hắn ngửi được kia nồng đậm huyết tinh chi khí lúc nước mắt không cầm được tràn mi mà xuất tạ ơn gia chủ đại nhân cảm ơn ngươi những cái kêu huynh đệ đã chết tỉ muội sẽ cảm giác được ngươi vì bọn họ s ở tắc hết thảy dưới cựu tuyển có thể ăn nghỉ gia chủ đại nhân cầm mã ra cùng giang ra cho các ngươi trôn cùng vô luận là thị vệ hay là thị nữ tất cả đều đã khóc đến khóc không ra tiếng tại cường giả này vi tôn võ đạo thế giới không có gia chủ nào sẽ vì nhà mình hạ nhân liều mạng đoạn này thời gian tô phủ mặc dù nhận lấy bị khuất nhưng là tô phủ hoạch tâm thành viên cơ hồ không có nhận bất cứ thương tuần gì nếu không phải tô mộc khê vì bảo vệ hắn nhóm những này hạ nhân căn bản sẽ không đặt mình vào nguy hiểm đáp ứng mã gia điều kiện dù sao trèo c h ố n g mã gia cùng giang gia là ba nhà gia tộc vương gia mà người của vương gia chỉ là nghĩ ra s u ấ t khí không dám chân chính đắc tội làm tức giận sở hàn sở hàn trên người lòng tộc bối cảnh thật sự là để vương gia kiên kỵ đạp nát đại môn sắt mấy cái hạ nhân đơn giản là vì hạ giận chờ sở hàn trở về chuẩn bị một chút đến ù chuyện này cũng liền đi qua dù sao theo bọn hắn nghĩ không có người nào sẽ vì một chút không quan trọng gì hạ nhân đi cùng mã ra gia, cùng giang ra gia, thậm chí vương gia là địch thế nhưng là bọn hắn nhìn lầm sở hàn Tiếp trước từ tử thẳng thành tọa thời nuôi i đến lớn, công Sở Hàn, từ nhỏ danh bị lao đầu đ ể một mới mình cảm biết Nhi, gia bị tử nhặt từng thụ t được đầu được chưa cô có là lao qua c có Ôn Nhu, không h nghiệm ể qua thế â nhân n thụ. h cảm Một t này hắn lần nữa tới qua chưa từng có được phá lệ chân quý sở hàn không thể cho phép bất luận kẻ nào ước hiếp người nhà của hắn cho dù là một cái không có ý nghĩa hạ nhân chỉ cần tại hắn p h ụ thượng đều là người nhà của hắn gia tộc chính là sở hàn cho mỗi cái người nhà kiên gió. cường nhất hữu lực càng tránh gió. Tô phủ thị vệ cùng bọn thị nữ, lực lúc hữu phủ thị thị Tô vệ đối ầ u quá chuyện chuyện chỉ là cho cùng có hẳn không thai thể bình là liền lại. này, này rằng ra ra giang đền ngôn sở sẽ đổi để đ ý mã bụ, với cấp chết đi bọn hạ nhân báo thủ bọn hắn căn bản không dám có bất kỳ yêu cầu xa vời cùng huyễn tưởng hạ nhân tại đây võ đạo thế giới bên trong tính mệnh tiện như cỏ rác giang phủ bên trong tiếng oanh minh dần dần tiêu tán lớn như vậy trong phủ đệ ngoại trừ sở hàn đã không có bất kỳ cái gì sinh mạng còn sống giang gia diệt môn vây xem đám người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn trơ mắt mắt thấy đây hết thể toàn bộ quá trình có thể nói sở hàn hoàn toàn không cố k ị người chung quanh ánh mắt căn bản không thèm để ý khải toàn thành trong lòng mọi người suy nghĩ tựa như hắn nói câu kia giết một người cùng s á t một đám người không hề khác gì nhau diệt một cái gia tộc cùng diệt nhiều cái gia tộc đồng dạng không có gì khác biệt chân trần không sợ mang giày hoành sợ hãi không muốn mạng tại mọi người trong mắt sở hàn giống như là một tôn cái thế giết người chạm vào thì nộ nộ giết luôn dạng này rủi ro ai nguyện ý sở ai đi sở dù sao ta không sở kể từ đó khải toàn thành đám người ngược lại bị sở hàn chấn nhất rồi người không hung ác đứng không vững đây là sở hàn kiếp trước từ lao đầu t ử vậy học được lời lẽ t r í lý muốn trên thế giới này mạnh mẽ đứng vững g ó p chân như vậy cùng để những người khác tôn kính ngươi không nếu như để cho bọn hắn e ngại ngươi sở hàn bạch bào bên trên nhuộm đầy máu tươi giống như là một cái huyết nhân bất quá tất cả mọi người biết những máu tươi này không phải sở hàn mà là giang da đám người đập đập đập sở hàn cất bước hướng giang da ngoài cửa lớn đi đến trong nháy mắt làm cho vây tụ tại giang da bên ngoài đám người nhao nhao lui lại nhường ra một cái thông đạo để sở hàn thông hành làm sở hàn đi ra thời điểm trên người huyết tinh chi khí kích thích đám người lỗ mùi run lên kia là tại giang da giết ra tới khí tức nhưng mà trong đám người có không ít nhãn lực tương đối tốt lông mày có chút nhữ lên bởi vì bọn hắn phát hiện sở hàn diệt đi giang ra về sau sắt khí chẳng những không có chút nào yếu bớt ngược lại càng thêm mênh ngông giang ra trận này tàn sát hiển nhiên có một loại khai vị thức nhắm cảm giác tựa hồ hoa lệ tiệc lập tức liền muốn tới đập đập đập sở hàn tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú cất bước hướng về khải toàn thành khu vực trung tâm đi đến đến lúc này vây xem đám người cơ hồ đều hiểu sở hàn s á t lục còn chưa kết thúc sở hàn chỗ đi phương hướng cũng không phải là trở lại tô phủ đường mọi người tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy phía dưới nhịn không được xa xa đi theo sở hàn sau lưng bất chi bất giác tại khải toàn thành bên trong tạo thành một đạo kỳ quan một thiếu niên một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi đi ở phía trước toàn thân tản ra sát khí lạnh lẽo mấy ngàn người xa xa đi theo phía sau thiếu niên này sắc mặt phức tạp hoặc sùng kính hoặc e ngại hoặc chờ mong theo sở hàn tiến lên sau lưng đám người vây xem không ngừng lớn mạnh thời gian dần qua hơn phân nửa khải toàn thành người đều đi ra muốn tận mắt chứng kiến đây đủ để gây nên khải toàn thành địa chấn sự kiện sở hàn xuyên qua từng đạo đường phố cuối cùng đến tại một tòa phủ đệ trước cửa dừng bước t đám người nhìn xa xa sở hàn dừng lại nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh trước mặt tòa phủ đệ này tất cả mọi người rất quen thuộc ba nhà gia tộc vương gia phủ đệ vương phủ sở hàn thật tìm tới vương gia ông trời ơi khải toàn thành thật sự có người muốn cùng tam đại gia tộc cứng r ắ n sao nói thật ta đều mong đợi ba nhà gia tộc xửng xứng khải toàn thành nhiều năm qua một mực không người có thể dung chuyển sau lần này vô luận sở hàn là thắng hay bại sống hay chết tên của hán đều đem triệt để vang vọng khải toàn thành nói cái gì đó sở hàn danh tự đã sớm vang vọng khải toàn thành có được hay không cũng không biết sở hàn có thể thành công hay không một người đơn đấu vâng ra điên cuồng như vậy trước nay chưa từng có Từng t đạo r ầ một thấp tiếng nghị luận văng lên, nén bị đè m đạo ư người được người người ờ thời trời n nhịn không được thảo luận. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, đám người lập tức phát hiện, cái này doanh động、khải、toàn thành sự kiện nhân vật chính. Cái kia 15, tuổi ngút trời thiếu niên, đồng nhiên nắm lên nắm đấm, bàng g đám đây điểm, đám đấm, phát cái Cái Mọi khải kia tuổi thiếu thực thảo tức vật sự sự lập ở b c sắc điện quang xé rách tử t điện gian, quang không mang xé h e cùng bạo tạc tiếng nổ vang lên kịch liệt rung động làm cho mặt đất xé mở đạo đạo thâm thúy khe rãnh vương g i a đại môn vị trí không gian Càng cả chăm chú chớ có là thành màu hàn, giống vụn người nhìn tan tĩnh không gian. ngươi khinh người quá đáng. Tràn ngập dận thanh phóng lên tận trận lê, lộ lửa tại mọi dưới, khối, trời, số vỡ vỡ vô pha phía ra tất mịt xám âm Sờ quá ba người này chính là vương gia tam vị thiên huyền cảnh cường giả chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt rất khó coi không chỉ là bởi vì vương gia ở trước mặt mọi người ném đi mặt mũi càng là bởi vì đến đây khiêu khích thiếu niên kia là sở hàn chương bốn trăm ba mươi lăm hai mươi bốn đạo vong hồn chôn cùng vương gia tam đại thiên huyền cảnh cường giả vừa ra giống như là bày ra một đạo bỏ chỉ phủ đem mọi người ồn ào tiếng nghị luận trực tiếp ép xuống không khí lập tức yên tĩnh trở lại ánh mắt mọi người đều tụ tập tại sở hàn cùng tam vị thiên huyền cảnh cường giả trên thân tam vị thiên huyền cảnh cường giả nhìn nhau một chút đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc chỉ cần một sở hàn thì rất đáng sợ càng đáng sợ chính là sở hàn sau lưng còn có cái một cái long tộc cực giả ba người đều là thiên huyền cảnh sơ kỳ vũ giả vương anh dịch tu vi cao nhất đặt đến thiên huyền cảnh nhị trọng cảnh giới còn lại hai người vương tùng cùng vương thương đều chỉ có thiên huyền cảnh nhất trọng ba người bọn họ thực lực nhìn như cao cao tại thượng trên thực tế có thường nhân không thể nào hiểu được xấu hổ so sánh tam đại gia tộc tiêu gia c ù n g bạch gia cũng có ba người không cách nào ứng đối tồn tại cục diện như vậy tạo thành ba người bọn hắn mặc dù là thiên huyền cảnh c ự n giả g y nguyên không thể tại khải toàn thành đi ngang sở hàn nghĩ không ra ngươi đánh với vương lão một trận về sau không chỉ có nhanh như vậy thì khôi phục ngược lại còn có điều tiến bộ chỉ là vương lão đã bỏ mình ân đoán thanh t o à n xong ngươi lại đến ta vương ra nháo sự tựa hồ không quá phù hợp đi vương anh dịch hít một hơi thật sâu trong mắt lóe lên một vòng không cam tâm nhưng vẫn là đem tư thế hơi hạ thấp một chút vương ân vũ cho ta tạo thành trọng thương sự tình có thể bởi vì hắn chết thanh t o à n s o n g nhưng là ta tô phủ hai mươi bốn đạo vong hồn không thể dễ dàng như vậy thanh t o à n s o n g sở hàn thanh â m bên trong có một vòng không thể nghi ngờ kiên quyết trên thân không ngừng kéo lên sát khí khiến vương g i a đám tử đệ run l y bẫy những n à y vương g i a thành viên cho tới nay bởi vì tam đại gia tộc vương g i a thân phận không bị qua h ủy khuất gì đối mặt cái này oanh môn mà vào nhuồn máu thiếu niên bọn hắn rốt cục cảm thấy sợ hãi một c ô vô trô bỏ chạy sợ hãi tựa hồ thì ngay cả lớn như vậy vương gia đều không thể phù hộ an toàn của bọn hắn hai mươi bốn đạo vong hồn vương anh dịch thanh n â m bên trong đều là nghi hoặc trên mặt đồng dạng tràn đầy không hiểu cẩn thận nhìn chằm chằm sở hàn nhìn qua phát hiện sở hàn biểu lộ nghiêm túc sắt khí bay thẳng trời cao căn bản không có đang nói đùa tô phủ lúc nào chết hai mươi bốn người rồi sở hàn ngươi không có ở đây đoạn này thời gian vương gia chúng ta xác thực đối tô phủ có chỗ quái dày nhưng đều là tiểu đà tiểu nháo cũng không hề động các tô phủ đệ. Hốn hồ, các tô phủ lúc nào có không động ngươi Hốn ngươi nào nhiều người như hề phủ hồ, phủ tô tô đệ. tử vương ậ y không khê phải chỉ tô cái có một cái tô một khê sao. v anh dịch nhịn không được mở miệng hỏi vấn đề này đồng dạng khốn nhiều chung quanh người xem tâm bọn hắn tại sở hàn diệt vương ra thời điểm liền nghe đến liên quan tới hai mươi bốn đạo vong hồn ngôn luận lại cũng không biết chết cái nào hai mươi bốn người không sao ta liền để các ngươi chết được rõ ràng bởi vì mã ra giang ra cùng các ngươi vương ra h uy hiếp ức hiếp chúng ta tô phủ chết mười một cái thị nữ thập tam cái thị vệ tổng cộng hai mươi bốn người ta hôm nay chính là muốn cho chúng ta tô phủ đầy hai mươi bốn đạo vong hồn hung hăng suất một hơi sở hàn vừa nói nhất thời làm đến chung quanh hù dọa đạo đạo tiếng nghị luận mỗi người trong mắt đều lóe ra vẻ kinh ngạc t chung quanh không ngừng vang lên hít khí lạnh thanh âm bọn hắn nghe được sở hàn mới biết được cái này kỳ tài ngút trời thiếu niên gia chủ lại là đang vì bọn hắn tô phủ hạ nhân xuất khí đám người kinh ngạc phải xem lấy sở hàn tư thế hoàn toàn nghị không ra sở hàn trên mặt phẫn nộ trên thân hiện ra s á c ý đúng là bởi vì tô p h ụ chết hạ nhân giữa không trung vương gia tam vị thiên huyền cảnh cường giả thân thể nhoáng một cái kém chút không có rơi xuống mỹ mắt có chút nhảy lên trong mắt tràn đầy kinh ngạc sở hàn chẳng lẽ ngươi nguyên nhân quan trọng vì chỉ là hai mươi bốn hạ nhân cùng chúng ta vương gia là địch sao vương anh dịch trong lòng không hiểu có một loại hoang đường cảm giác tiểu tử này cùng người bình thường phương thức tư duy làm sao có chút không giống nhau lắm đâu ngươi sai Ta ta tiêu diệt tươi, thể tế điện kia 24 đạo chết gia gia, ba kia không phải địch, chỉ nhà hồn. muốn cùng ngươi vương muốn ngươi vương ngươi người điện vong mới đi màu các các có các có là là đây đạo sở hàn trong lúc nói chuyện đôi mắt bên trong bắn ra cuồng bạo sắc ý toàn thân cao thấp hảo quang màu vàng sầm lưu chuyển một cố bảng bạc uy áp tầm vang mà xuất trong nháy mắt tỏ khắp tại toàn bộ khu vực bao quát vây xem mọi người tại bên trong mỗi người đều đắm chìm trong đế vương cuồng b á uy áp bên trong nương theo lấy cuồng bá long khí sở hàn trên thân vang lên kim loại va chạm thanh âm từng mảnh từng mảnh ám kim sắc long lân nổi lên bao trùm tại sở hàn trên thân thể trong n g a y mắt sở hàn thân thể tựa hồ bành trướng một vòng toàn thân cao thấp tràn ngập cuồng bạo lực lượng cảm giác trực tiếp tiến vào long nhân hình thái sở hàn tiến vào long nhân hình thái chính là tại cấp tam vị thiên huyền cảnh cường giả truyền một cái tín hiệu sở hàn nghiêm túc mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng hoảng sợ dù sao người bình thường là sẽ không xuất hiện dạng này hình thái không biết sự vật rất dễ dàng khiến người sợ hãi trong đám người có một bộ phận mắt người bên trong lóe r a dị sắc tựa hồ liên tưởng đến cái gì cái gì vương gia tam vị thiên huyền cảnh cường giả đều là giật mình trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc bọn hắn không thể tin vào thai của mình lại có thể nghe được chuyện quỷ dị như vậy sơ hàn ý của ngươi là muốn để mã gia giang ra gia cùng chúng ta vương gia cho các ngươi tô p h ụ chết đi hai mươi bốn hạ nhân c h n cùng vương anh dịch cảm giác đầu góc có chút không trục xoay chăm chú nhìn phía dưới sở hàn thầm nghĩ tiểu tử này điên rồi đi vì mấy cái hạ nhân về phần liệu mạng như vậy sao không nói những cái khác liền nói bọn hắn vương phủ hạ nhân hơn một ngàn cái nếu là chết một cái liền đi trả thù kia vương ra ra chủ chẳng phải là muốn mệnh chết vương anh dịch trong lúc nhất thời có chút n g h ẹ lời hắn không biết nên nói thế nào mới tốt phía dưới thiếu niên này sát khí nghiêm nghị lại chỉ là vì hai mươi bốn hạ nhân đây mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đ ớ i mộ tổ giống như hơi cường điệu quá đi vương tùng cùng vương thương cũng là liên tục cười khổ ba người bọn họ đều sống mấy thập niên chưa từng có gặp được dạng này gia chủ không sai sở hàn l ệ n h lùng phun ra hai chữ t r ậ t s ắ c mặt run lên khí thế bàng bạc hướng lên bầu trời phía trên phong đi long uy cuồng quyển m à xuất khiến trên bầu trời ba người đều cảm thấy một c ô áp lực ba người các ngươi nhanh chóng xuống tới một trận chiến sở hàn trong thai của mọi người nổ vang Tiếng vang kịch liệt giống như đạo đạo kinh lôi tại thiên không nổ vang, nhất thời tam thiên Nhất thời làm đám người trợn mắt hốt tới, tam thiên biết, thường thiên huyền cảnh cường giả giống như cao cao tại thượng thiên thần, trời, thiên tại thể giống kinh lôi giả giác người ai khiêu chiến giả. Phải giả giống đến vang như không nổ vang, huyền cảnh cường màng nhị ẩn ẩn mộn, cũng không nghĩ hàn động huyền cảnh cường ngày bình huyền cảnh cường như lượn chân trời, vô địch thiên hạ, tại sao có thể nhận dạng này nhục nhã? vị vị vô đau. cao cao bay sao kịch cảm cho chủ địch có hạ, làm làm làm đạo đạo đám dù sở sẽ ngay tại lúc đám người kinh ngạc thời điểm sở hàn lời kế tiếp làm cho tất cả mọi người rung động đạt đến một cái độ cao mới tam cái gia tộc lại thêm tam cái địa huyền cảnh dạng này chôn cùng miễn cưỡng xứng với ta tô phủ hai mươi bốn đạo vong hồn chương bốn trăm ba mươi sáu phấn thoái chân không sở hàn ngươi quá phách lối vương anh dịch nghiêm nghị quát sắc mặt hắn trở nên rất khó coi hắn đường đường thiên huyền cảnh cừng giả vậy mà tại sở hàn trong mắt biến thành bọn hạ nhân chôn cùng đây quả thực là nhục nhã quá lớn nhưng là vương anh dịch cũng không có bởi vì dạng này nhục nhãm mà choáng váng đầu vóc vương anh dịch đầu tiên là ngăn cản dự định lao xuống đi vương tùng cùng vương thương lập tức tỉnh táo đến nhìn chung quanh không ngừng cảm thụ được chung quanh khí tức không cần nhìn san san không ở nơi này giết gà chỗ này dùng mổ t h â u đao đối phó các ngươi căn bản không cần nàng xuất thủ sở hàn sao có thể nhìn không ra ba người này k i ê n kỵ chính là cái gì t h a n h âm bên trong lộ ra một cỗ nồng đậm kinh thường san san tất cả mọi người là ngây ra một lúc ai cũng chưa từng nghe qua cái tên này chỉ có trên bầu trời tam vị thiên huyền cảnh trong mắt cường giả ẩn ẩn hiện lên một vòng vẻ sợ hãi nguyên lai nàng gọi san san vương gia tam vị thiên huyền cảnh cường giả trong đầu hiện ra lòng san san huyện chuyển dáng người lại là một điểm t à ác suy nghĩ cũng không dám có tràn đầy tất cả đều là sợ hãi lòng san san cho bọn hắn lưu lại quá sâu sắc ấn tượng sở hàn ngươi quá cuồn vọng khoa trương hôm nay ba người chúng ta thì cho ngươi một bài học vương anh dịch lạnh lùng quát thanh âm quần quận rõ ràng truyền vào đến vây xem trong thai của mỗi người chật thấp giọng với bên cạnh vương tùng cùng vương thương nói ra đã cái kia gọi là san san long tộc cường giả không tại như vậy chúng ta sẽ dạy sở hàn dừng lại bất quá nhớ lấy chúng ta nhất định phải chạm đến là thôi tuyệt đối không thể đả thương sở hàn tính mệnh không phải cái kia long tộc cường giả truy cứu xuống tới sợ là toàn bộ khải toàn thành đều gánh không được minh bạch vương tùng cùng vương thương chỉnh tề gật gật đầu bọn hắn đối với long san san cực kỳ kiến kỵ ngày đó oanh sắt vương ân vũ một quyển khắc ở trong đầu của bọn hắn đơn giản trao đổi qua về sau tam vị thiên huyền cảnh cường giả đ ỗ n g nhiên hóa thành ba đạo lưu quang hướng về sở hàn vọt bắn tới trong nháy mắt bạo phát đi ra tốc độ tựa như là thuần lấn gì, đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở sở hàn trước người ông ông ông tam vị thiên huyền cảnh cường giả đều là hai tay lập tức m à xuất trên tay hiện ra đạo đạo ba động kỳ dị làm cho chung quanh không gian ngưng tụ hình thành từng đạo mạnh hữu lực bức tường ngăn cản đem sở hàn phong bế ở bên trong các người đối không gian chi lực l ĩ n h nộ quá nông cạn loại này cấp bậc không gian bức tường ngắn cản khốn không được ta sở hàn hư l ệ n h một tiếng song quyền cuồng bạo mà lên hướng về bốn phía liên tục vung đi tràn ngập khí tức hủy diệt b ả n g bạc lôi điện trong nháy mắt xé rách hư không tường đạo giống như giống như mạng nhện kinh khủng khe hở tự nhiên sinh ra lộ ra màu xám cho tĩnh mịch không gian mang theo nồng đậm sắc thái thần bí v ê n g vênh vênh cơ hồ là một n á y mắt tam vị thiên huyền cảnh cường giả tạo dựng lên không gian bức tường ngăn cản ẩm vang sụp đổ tính cả sở hàn bốn người ở vào xốc xếp không gian bên trong thiếu niên này tuyệt đối có thiên huyền cảnh thực lực vương anh dịch trong lòng đ ố n g nhiên toát ra như thế một cái ý nghĩ trước đây sở hàn cùng bạch ra thiên huyền cảnh cường giả đại chiến thời điểm vẫn còn t ử chiến đến cùng rẽ rủa giai đoạn thế nhưng là ngay tại ngắn ngủi ba tháng thời gian bên trong sở hàn ứng đối lên không gian chi lực trở nên thành thạo điêu luyện đã mất đi không gian chi lực ưu thế l i ê n chờ với thiên huyền cảnh cường giả không có thiên ba người tại đối mặt sở hàn chiến đấu bên trên cùng sở hàn một lần nữa về tới đồng dạng cái này giống như là thiên huyền cảnh cường giả ở giữa chiến đấu làm nối không gian chi lực lý giải ở vào cùng một cái phương diện thời điểm quyết định thắng bại hay là thực lực bản thân tam vị thiên huyền cảnh cường giả đều là biến sắc trong nháy mắt thu hồi sâu trong nội tâm k i n h thị trước mặt thiếu niên này hoàn toàn có tư cách cùng bọn hắn chính diện chiến đấu mà không phải dựa vào phía sau long tộc cường giả tiểu tử này trưởng thành thật là đáng sợ phụ thành chủ tin tức bên trên còn nói là thiên huyền cảnh phía dưới đệ nhất nhân hiện tại xem ra hoàn toàn có thể cùng thiên huyền cảnh đánh một trận vương anh dịch lập tức từ trong lúc khiếp sợ đi tới song quyền tỏ khắp lấy mạnh mẽ linh lực hùng hậu linh lực xa không phải địa huyền cảnh cường giả có thể so hô hô hô vương anh dịch nắm đấm nhấc lên một trận gào thét mà qua kình phong trực tiếp hướng về sở hàn trên thân đánh tới qua vương anh dịch ra quyền trong nháy mắt vương tùng cùng vương thương đồng thời ra quyền ba người lục quyền mang theo kinh khủng lực lượng đem sở hàn phong tỏa ở giữa t đột nhiên xuất hiện một màn trong nháy mắt khiến vây xem đám người hít vào một ngụm khí lạnh bốn người chiến đấu mọi cử động dẫn động tới lòng của bọn hắn mọi người tại đây phần lớn là hóa khí cảnh cùng linh động cảnh tu vi chỉ có một số nhỏ đạt đến địa huyền cảnh tu vi chỗ nào nhìn thấy qua khí thế như vậy rộng lớn công kích tăng cái thiên huyền cảnh cường giả đồng thời tán phát ra kinh lực giống như là s ẹ t qua chân trời sao trổi kéo lấy một đạo hào quang s a n g trói hướng về sở hàn trên thân v à chạm mà đi sau đó để đám người kinh ngạc một màn xuất hiện sở hàn đối mặt tam vị thiên huyền cảnh cường giả hấp kích chẳng những không có chút nào n ẹ tránh ngược lại nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng đoãn một thoáng thời gian sở hàn nắm lên nuốt rồng cực lớn thể nội long lực phun trào má xuất cùng lúc đó cam kim chi lực vặn vẹo co rúm đến trên nắm tay ngưng tụ lại lớn lao năng lượng ám kim sắc long lực trực tiếp cùng cam kim sắc lưu quang quấn quít lấy nhau tách ra không giống sán lạn quan hoa phá cho ta sở hàn gầm thét một tiếng c u ầ n bạo long c h ả o quét ngang mà xuất khiến người ngoài ý chính là sở hàn long c h ả o cũng không có nên tiếp bất kỳ người nào nằm đấm mà là trực tiếp xẹt qua trước mặt hư không dầm dầm bàng bạc hủy diệt lực lượng trực tiếp đem sở hàn trước mặt không gian đập đến phân thoái kinh khủng vết nước không gian lấy sở hàn làm trung tâm khuyết tán ra cơ hội là sụp đổ thức sụp đổ lui vương anh dịch sắc mặt kịch biến dạng này không gian vỡ vụn thì thiên thể tạo thành, xót hắn huyền cảnh không không mảnh ngay này cường gian giả cả cái đều xét vương ỡ rất tính thôi một thân thể có cái chú có nguy không liền năng bọn hắn phân hiểm, khả thoái. đem ý v anh dịch tiếng nói vừa dứt liền thấy được sở hàn phiếm hồng băng lanh con người chỉ gặp sở hàn hai con lòng chảo thăm dò vào đến màu xám tĩnh mịch hư không bên trong bàng bạc cam kim chi lực bạo động mà lên trong nháy mắt đem vết nứt không gian lỗ hổng sẽ thành lớn hơn ba tháng trước đó sở hàn tại khải toàn thành cùng thiên huyền cảnh cường giả thời điểm chiến đấu liền phát hiện cam kim chi lực đối không gian có đặc thù hiệu quả không chỉ có thể trợ giúp không gian chữa trị càng có thể nhanh chóng phá hư không gian đi chết đi sở hàn hai con long c h ả o quét ngang mà xuất trong nháy mắt lực lượng đem chung quanh địa thế đều cải biến từng đạo thâm thúy khe hở từ trên mặt đất xuất hiện bàng bạc chấn động từ trong không khí không ngừng c h ấ n lên hai đạo sẽ rách mà xuất vết nước không gian tại vương anh dịch trước người giao thoa mà qua phốc phốc không gian giao thoa phía dưới huyết quang bắn ra mà xuất vương anh dịch vẫn như cũ duy trì trận mắt hốc mồm tư thế vụn vặt không gian mảnh vỡ tại thân thể của hắn giao thoa mà qua trực tiếp đem hắn chia làm b ố n khối phân thoái chân không vương anh dịch bờ m ô i khẽ nhúc ních kinh ngạc đến phun ra bốn chữ chỉ bất qua bốn chữ này thanh âm cực kỳ nhỏ bị t r u n g quanh kịch liệt rung động âm thanh c h e giấu đi chương bốn trăm ba mươi bảy hôi phi yên diệt cái này tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn mỗi người trong mắt đều là nồng đậm vẻ chấn động miều sát vương anh dịch đây quả thực vượt ra khỏi đám người nhận biết theo bọn hắn nghĩ sở hàn có thể cùng thiên huyền cảnh cường giả chiến đấu cùng một chỗ chính là một kiện rất khó được sự tình ai ngờ hắn vậy mà có thể chém giết thiên huyền cảnh cường giả hiện tại đến phiên hai người các ngươi sở hàn lanh mâu q u a n người ánh mắt đảo qua hai vị thiên huyền cảnh cường giả nhất thời làm đến hai người tâm thần nhảy loạn sợ hãi vô cùng chạy vương tùng cùng vương thương hiện tại chỉ có một cái ý niệm như vậy hai người bọn họ đều là thiên huyền cảnh nhất trọng vũ giả mặc dù tiến vào thiên huyền cảnh nhiều năm nhưng là đối với không gian chi lực lý giải còn dừng lại tại cực kỳ dễ hiểu giai đoạn bên trên dù vậy nương tựa theo thiên huyền cảnh không gian chi lực bọn hắn vẫn như cũ có thể tại khải toàn thành bên trong tung hành nhưng khi bọn hắn gặp được sở hàn cái này có thể đem không gian xé rách thiếu niên ngược lại giống như là một cái bình thường võ giả làm vương ra thủ hộ trưởng lão ngày bình thường phần lớn là chấn nhiếp tắc dụng sống ăn nhàn sung sướng nhiều năm như vậy để bọn hắn vứt bỏ không gian chi lực đi giống địa huyền cảnh cường giả đồng dạng chiến đấu đối thủ hay là cận thân vật lộn cùng d a i vô địch long tộc lại thêm vương anh dịch vất lạc trực tiếp đánh nát trong lòng bọn họ phòng tuyến cuối cùng hai người cơ hồ không có đối mặt cùng giao lưu nhiều năm ăn ý để bọn hắn phân biệt hóa thành hai đạo lưu quang hướng về hai cái phương hướng v ọ t bắn đi ra vương gia đã giữ không được lại đem tính mạng của mình góp đi vào liền được không bù mất vương tùng cùng vương thương trong lòng làm ra phán đoán của mình bọn hắn là thiên huyền cảnh cường giả có thể câu thông thiên địa tồn tại trong mắt bọn họ hết thể không đến thiên huyền cảnh vũ giả đều là sâu kiến vương gia cũng bất quá là cùng bọn hắn mang theo điểm quan hệ sâu kiến thôi vì sâu kiến không đáng hy sinh chính mình mệnh nhưng lại tại hai đạo lưu quang thoát ra ngoài trong nháy mắt sở hàn đột nhiên động hai con hiện ra cam kim ánh sáng màu choáng cực đại lòng chảo nắm lấy tĩnh mịch vết nứt không gian đông nhiên hướng về phía trước quét ngang m à xuất muốn chạy sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng khinh thường độ cong vương gia ai cũng có thể chạy duy chỉ có thiên huyền cảnh cường giả không thể chạy bỏ mạng thiên huyền cảnh cường giả đối với tô phủ cùng sở gia uy hiếp quá lớn phi thiên độn địa càng làm cho người khó lòng phòng bị sở hàn long trên nuốt cam kim sắc quang mang đột nhiên đại thịnh hai đạo thâm thúy vết nước không gian phân biệt hướng về hai cái thiên huyền cảnh cường giả hoành kích tới trong nháy mắt hù dọa khí thế ngay cả chung quanh mặt đất đều l ậ t r a màu xám không gian bên trong tĩnh mịch khí tức quồng q u y n mã xuất nhất thời làm hai vị thiên huyền cảnh cường giả n g ư ờ i được khí tức tử vong quá nhanh vương tùng cùng vương thương trong lòng đều là giật mình bọn hắn chạy đi tốc độ đã thật nhanh nhưng là không gian vỡ vụn tốc độ càng nhanh khoe mắt của bọn họ dư quang thậm chí đã liếc về xé rách tới vết nứt không gian liêu mạng vương tùng cùng vương thương đồng thời trong lòng hơi đậu bỗng nhiên quay người tới song trưởng lập tức đánh ra trong nháy mắt điều động chung quanh không gian chi lực phong b ế trước mặt vỡ vụn không gian giang i ắ c vương tùng cùng vương thương bàn tay trước đó hình thành không gian bức tường ngăn cản trong nháy mắt vỡ vụn sở hàn đem không gian sẽ mở lỗ hổng quá lớn gần như sụp đổ thức không gian phấn t o á i căn bản không phải thiên huyền cảnh nhất trọng vũ giả có thể khôi phục phân phật như t h i ể m điện mau lẹ giờ khắc này tại vương tùng cùng vương thương hai vị thiên huyền cảnh trong mắt phảng phất biến thành pha quay chậm tại trước mặt bọn hắn ánh mắt chiếu tới chỗ không gian từng chút từng chút sụp đổ xuống lập tức lan tràn tại trên người của bọn hắn hết thể đều kết thúc đối mặt đây tình cảnh như thế hai người vậy mà bình tĩnh lại mặc cho kia hải khiếu không gian loạn lưu đem bọn hắn thôn vệ ở bên trong phốc phốc trong nháy mắt huyết quang bắn ra máu tươi giống như như mưa rơi rơi vào vương ra trong sân đem tất cả mọi người cấp thấy c h ó n g tam cái thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả thế mà tất cả đều chết sở hàn trong lòng mọi người độ cao trong nháy mắt nhảy lên tới một cái đ ỉ n h phong trước đó tất cả mọi người tận khả năng đi đánh giá cao sở hàn cho dù là thiên huyền cảnh phía dưới đệ nhất nhân hay là n h ư n g cùng thiên huyền cảnh cường giả một trận chiến đây đều là bọn hắn có thể đưa ra cực cao đánh giá nhưng là hiện tại đám người đổi mới đối sở hàn nhận biết bọn hắn phát hiện bọn hắn còn đánh giá thấp sở hàn cái này năm gần mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên lấy địa huyền cảnh tu vi bằng vào sức một mình oanh s á t tam vị thiên huyền cảnh cường giả dạng này huy hoàng chiến tích có thể vĩnh viễn ghi vào khải toàn thành sử sách vê anh mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm một đạo kịch liệt rung động tiếng vang lên sở hàn huy động vớt rồng cực lớn liên tục hướng về vương gia phương hướng đánh ra đi từng đạo thâm thúy khe danh giống như là du lịch long nhất quét sạch mã x u ấ t phóng tới vương gia phụ đệ vê anh vê anh vê anh bàng bạc không gian chấn động đem vương gia kiến trúc nổ tung trở thành b ộ t phấn lập tức cả kinh vương g i a đám người giống như là tị nạn chạy trốn ra phốc phốc phốc phốc phốc phốc! vương g i a đám người chạy trốn quá trình bên trong bị giống như mạng nhện tinh mịn vết nứt không gian xuyên qua t ừ n phun tung g đạo tơ tué mà xuất. T. máu mà vây xem nhìn thấy đây hết thể đám người tất cả đều mắt t r ò n váng nhao n h a u hít vào một ngụm khí lạnh một thời gian trận mắt hốc mồm không có bất kỳ cái gì ngưỡng nôn đây là người lực lượng sao trong lòng mỗi người toát ra một cái ý niệm như vậy đây cùng sở hàn diệt đi giang ra thời điểm nhất quyền nhất cước bạo lực nghiền ép khác biệt hoàn toàn là nương tựa theo không gian vỡ vụn tạo thành kinh khủng thiên uy uy lực như vậy đơn giản để cho người ta hoảng sợ lần này k h ả i toàn thành tất cả mọi người là thật sợ hãi thì ngay cả trong đám người dính vào người tiêu g i a cùng bạch gia nhân đều triệt để không có bất kỳ ưu việt cảm giác vương g i a triệt để xong nhìn xem cảnh tượng như vậy đám người không khỏi đổi u tới môi hở giang lạnh ngay cả tam đại gia tộc vương g i a tại sở hàn trước mặt đều là như vậy không chịu nổi một kích tại đây giang tuyết thành bên trong sợ là không ai có thể hạn chế lại sở hàn cuộc khởi là thời điểm làm chấm dứt sở hàn trong mắt lóe lên một vòng hung lệ c h i sắc bàng bạc long c h ả o đ ỗ n g nhiên giơ lên sắc bén đầu ngón tay quanh quẩn lấy ba loại kinh khủng lực lượng tràn ngập khí tức hủy diệt từ sắc lôi điện lưu truyền lên h à o quang màu vàng sẩm cồn bạo long lực cam kim sắc vạn hóa kim thân c h i lực ba cỗ lực lượng trong nháy mắt hôn tạp cùng một chỗ trực tiếp đem không gian xé rách xuất kinh khủng chấn động tô phủi v n g hồn có thể nghỉ ngơi sở hàn vừa mới nói xong long c h ả o cồn g bà đánh ra năng lượng ba động khủng bố trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc hệ thiểm điện trực tiếp lan tràn đến vương phủ c h ỗ sâu đem vương phủ c h ỗ không gian triệt để sụp đổ luân hãm tính mịch màu xám khu vực vô tận kinh khủng năng lượng từ khe hở không gian bên trong quét sạch ra làm cho chung quanh sắc mặt của mọi người kinh biến không thể tin được hết t h ể trước mắt quá mạnh thật sự là quá mạnh lớn như vậy vương gia phủ đệ trong nháy mắt này sụp đổ thành phế tích hiện trường thấy cảnh này tất cả mọi người đều thật sâu ý thức được hùng ngồi khải toàn thành mấy chục năm tam đại gia tộc vương gia tại cái này kinh khủng trước mặt thiếu niên hôi phi y ê n d i ệ t chương 438, vương gia hủy diệt vê anh vê anh vê anh thiên địa chấn động màu xám tử khí cuồng quyển đè ép tại vương gia phía trên uy thế kinh khủng làm cho người kinh hãi vạn phần sở hàn sau một kích lập tức thu tay lại toàn thân phát ra kim loại va chạm thanh âm nương theo lấy từng đạo hào quang màu vàng sởm sở hàn trên người long l ầ n bỗng nhiên biến mất lần nữa khôi phục đến nhân loại hình thái sở hàn trên thân bao phủ mông ngông lung lung cam kim sắc q u a mang t r u n g quanh t ĩ n h mịch khí tức giống như là gặp khắc tinh không dám chút nào tới gần mặc cho sở hàn cất bước đi ra không gian vỡ vụn khu vực hô hô hô hô hô t r u n g quanh liệt phong gào thét mà qua tỏ khắp không gian mảnh vỡ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại mấy hơi thở thời gian về sau lộn xộn sao động không gian lần nữa khôi phục bình tĩnh an tình giống như là không có thay đổi chỉ là vương da rách nát như phế tích phủ đệ không ngừng nhắc nhở lấy mọi người đây hết thệ cũng không phải là m ộ n g mà là chân thực tồn tại phát sinh sự tình vương gia diệt vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên này tất cả mọi người biết một trận chiến này qua đi sở hàn đem trọng tân định nghĩa khải toàn thành gia tộc thế lực mà cao cấp nhất nhất lưu gia tộc thế lực trên ghế ngồi nhất định sẽ có tô phủ danh tự trải qua trận này sở hàn triệt để đặt vững khải toàn thành bá chủ địa vị mọi người ở đây coi là hết thệ đều kết thúc thời điểm sở hàn mở rộng bước chân hướng về vương gia phế tích đi đến vương hưng hàm ở đâu sở hàn u ú thanh âm vang lên thanh âm không lớn lại có thể rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người tận đến giờ phút này mọi người mới giật mình chú ý tới sở hàn mới cũng không có đuổi tận giết tuyệt vương gia phế tích bên trong còn có người sống nửa sụp đổ thức kiến trúc bên trong mười mấy người ánh mắt hoảng sợ trong đó đại bộ phận đều là vương gia trường lão bọn hắn nhìn xem sở hàn ánh mắt giống như là thấy được giống như ma quỷ gia gia chủ đại nhân trong đó một trưởng lão theo bản năng muốn trả lời sở hàn nhưng là lời đến khỏe miệng đột nhiên phát hiện không đúng liền lập tức thu miệng lại ha ha gia chủ vương hưng hàm vẫn xứng được người gia chủ này xương hào sao vương gia bây giờ còn có g i a sao một cái hơi có vẻ tang thương nam tử trung niên cười lạnh một tiếng bên cạnh hắn đứng đấy một thiếu niên cùng một thiếu nữ hai người kia sở hàn tất cả đều nhận biết có thể nói chính là bởi vì hai người kia tồn tại sở hàn tại thủ hạ lưu t ì n h không có phá hủy phòng này thiếu nữ này chính là khải toàn học viện đệ tử vương dục văn mà bên người nàng thiếu niên là đệ đệ của nàng vương vân sở hàn nhàn nhạt quét nam tử trung niên một chút liền đánh giá ra người này hẳn là vương hưng hàm thân ca ca vương hưng hà sở hàn vương dục văn kinh ngạc đến nhìn qua sở hàn trong mắt lóe ra vẻ chấn động nàng chưa từng có nghĩ tới sở hàn sẽ có lợi hại như vậy ngay cả vương gia thiên huyền cảnh cường giả đều chết tại trên tay của hán trong lúc nhất thời vương dục văn ánh mắt phức tạp tâm tình không hiểu hỗn loạn vương bân trong mắt vẻ kinh ngạc càng là đạt đến lộ rõ trên mặt trình độ hắn chăm chú nhìn sở hàn đi tới thân ảnh trong đầu còn quanh quẩn lấy ban đầu ở khải toàn học viện trong sân trường vòng vây sở hàn thời điểm tràng cảnh chơi ạ vương bân càng nghĩ trong lòng càng là nghĩ mà sợ đây cũng quá mạnh đi lúc trước vạn hóa bang bị sở hàn lấy sức một mình đánh tan liền đã để vương bân rung động bây giờ lại ngay cả bọn hán vương ra đều bị h o n không có mạnh như vậy thế tư thế để vương bân có chút hoảng hốt không phải rất dám tin tưởng nhưng lại không thể không tin tưởng vương dục văn ta biết vương gia không liên quan chuyện của các ngươi ngươi đem các ngươi người tụ ở một bên để tránh ta một hồi ngộ sát sở hàn thanh â m l ạ n h như băng nhưng là nghe vào vương dục văn trong hai lại làm cho lòng của nàng thật t ấm áp chí ít hắn hay là lo lắng mình vương dục văn lập tức đem phụ thân mẫu thân của mình kéo tới một nhà bốn miệng đứng ở một bên tụ tập hoàn tất về s o đối sở hàn nhẹ gật đầu vương hưng hà vợ chồng kinh ngạc phải xem nhìn nữ nhi lại nhìn một chút sở hàn nao nao chật liếc nhau trong mắt đều là hiện lên một vòng dị dạng c h i s á c văn văn niên h kỷ tựa hồ nên muốn tìm cái quy túc vương hưng hà tâm bên trong đột nhiên toát ra một cái ý niệm như vậy lại nhìn cái kia danh c h ấ n khải toàn thành thiếu niên giống như cùng nữ nhi có như vậy điểm quan hệ đặc thù khoe miệng r ơ i lên một vòng lao hồ ly tiếu dung sở hàn nhàn nhạt, nhạt ánh mắt đảo qua vương dục văn một nhà cuối cùng rơi vào vương ra mười cái trưởng lao trên thân vương hưng hàm ở đâu sở hàn thanh â m trở nên trầm thấp nói chuyện thời điểm trên thân bỗng nhiên bạo khởi một cô đế hoàng khí thế trực tiếp đem một đám vương g i a trưởng lao c h ấ n n h i ế p rồi vương g i a mười mấy vị trưởng lão đều là địa huyền cảnh tu vi vũ giả mỗi người niên kỷ đều tại bốn mươi tuổi đi lên lại tại một mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên uy hiếp phía dưới đầu gối gài rẽ sắt phát run gần như sắp phải quỳ trên mặt đất các ngươi có mấy người bị chơi xỏ còn không biết các ngươi thật sự cho rằng bắt vương dục văn một nhà liền có thể uy hiếp ta vương hưng hàm bỏ xuống các ngươi chạy mất thời điểm các ngươi nên ý thức được các ngươi là bị vứt sạch vật hy sinh sở hàn thanh e m lạnh lùng trực tiếp chạm vào đây mười cái trưởng lão trong lòng chỗ yêu nhất r a trong đó một trưởng lao ánh mắt tảm đạm vừa muốn nói ra chủ đại nhân nghĩ đến vương hưng hàm đem bọn hắn vứt bỏ dứt khoát lời nói xoay chuyển vương hưng hàm mang theo trưởng tử vương hồng khuê trốn vào khải toàn học viện đan dược c á c nơi đó thủ các người là lao r a chủ đệ đệ cái này trưởng lão sau khi nói xong thật sâu thở ra một hơi giống như là vứt hết trong lòng toàn bộ gánh vác một nửa cả người đều tiêu tan vương ra hủy gia chủ chạy coi như hiện tại đi chết cũng đều không có cái gì lưu luyến khải t o à n học viện đan dược cát sở hàn nhẹ gật đầu lập tức trong đôi mắt bạo ngược xuất một vòng sắc ý lạnh lùng nói ra xem ở n g ư ơ i như thế thức thời phân thượng ta cho các ngươi một thấm khoái sở hàn tiếng nói vừa dứt cổ tay rung lên đầu ngón tay hóa thành phong mang lòng chảo trong nháy mắt mắt cá chân khẽ động lóe đạo đạo hàn mang phá vỡ vương gia mười mấy người hết hầu đến tận đây vương gia chỉ còn lại vương hưng hàm cùng vương hưởng q u ê các ngươi tự tiện đi sở hàn thu hồi long trảo cất bước đi ra phòng lưu cho vương dục văn bốn người một cái l á n h nạo bóng lưng vương dục văn hé miệng muốn hỏi sở hàn định đi nơi đâu nhưng khi nàng nhìn thấy sở hàn hướng về khải toàn học viện phương hướng đi đến lúc làm một chút đến há hốc m ồ m trong lòng có đáp án làm sở hàn đi xa một khoảng cách biến mất tại bốn người trong tầm mắt về sau vương bân hướng về phía trước bước một bên khoe miệng run r ậ y hỏi tỉ sở hàn sẽ không phải dự định s á t tiến đan dược các ca hẳn là đúng không vương dục văn ánh mắt bên trong đều là vẻ phức tạp sở hàn siêu phàm biểu hiện trong người đồng lứa không người có thể so thế nhưng là tỉ đan dược các là cấm v õ khu a nếu như ở bên trong động thủ thủ các người là có thể xuất thủ vương bân không hiểu hỏi hoàng bét vương dục văn sắc mặt bỗng nhiên một lần mở rộng bước chân hướng về khải toàn học viện chạy tới thầm nghĩ trong lòng sở hàn tại khải toàn học viện thời gian không nhiều có lẽ còn không biết cấm vo khu sự tình nếu là tùy tiện xuất thủ thì có phiền ê n Trưng đàn Vương Văn lắng hướng thoái. khu, ác. 439, cờ rực Dục ơ mở vo v lo lắng hướng về khải t o à học viện chạy viện thoái ớ i rồi nàng vừa rồi đắm c ì m t r n hàn quên chuyện này.、Khải、toàn học viện thành g sở thế phía thậm chí khu Khải học uy lập dưới, đi cấm c vo cấm vo v� khu, phân biệt vũ kỹ dược liệu các cùng kỳ chân các đây tam đại các chỉ đối khải toàn học viện đệ tử mở ra đồng thời vì không cho trong các đệ tử nhận bất luận cái gì phiên nhiễu đặc biệt tan bài tam vị thực lực cực mạnh thủ các người đem tam đại c á t liệt vào cấm vo khu cấm vo khu bên trong không thể đánh nhau đây là cấm vo khu q u ý củ nếu ai trái với cấm vo khu q u ý củ sẽ khiến thủ các người xuất thủ lại nhận thủ các người cho tương ứng trừng phạt nếu như là những chuyện khác vương dục văn còn không đến mức như vậy lo lắng sợ hàn thế nhưng là dính đến cấm võ khu ở trong đó thủ các người thế nhưng là cường hãn đến kinh khủng a sở hàn cũng không biết vương dục văn ở phía sau truy hắn tốc độ của hắn cực nhanh thân ảnh như quỷ mị liên tục lấp l ó e mà xuất vương gia còn thừa lại hai người hai cái cực kỳ trọng yếu người vương gia gia chủ vương hưng hàm cùng vương gia đại thiếu gia vương h ồ n g khuê vương gia ai cũng có thể chạy mất hết lần này tới lần khác hai người kia không thể chạy mất sở hàn giống như một đạo lưu quang huyễn ảnh xẹt qua khải toàn học viện quảng trường lập tức hấp dẫn đông đảo khải toàn học viện các đệ tử chú ý chẳng lẽ là sở hàn trở về rồi sở hàn thật là kỳ tài n g ú t trời a đúng vậy a cùng hắn so sánh đã từng tất cả thiên tài đều lộ ra ảm đạm không ánh sáng sở hàn đi phương hướng tựa như là đan dược c á t đan dược c á t là cấm võ khu chúng ta đi đến một chút náo nhiệt sẽ không có nguy hiểm gì không sai hiện tại liền đi khải toàn học viện chúng đệ tử nghị luận âm ý mở rộng bước chân đuổi theo sở hàn thân ảnh Cùng một chỗ hướng về đan dược cắt chạy tới. Một thoáng thời gian, mấy trăm danh học dược cắt chạy cá chung các cả cùng hướng đan thoáng gian, danh sinh hướng đan tới, giống như cá giết sang sông, đem chung quanh nghi ngờ giết một Một mấy trăm đem một tới. thời tới, tử tất cả đều cùng một chỗ về về đều đệ khải é o tới. k toàn học viện cửa sân trường vương dục văn thật sâu thở hổn hển mấy cái chân bóng trên c h á n hiện đầy mồ hôi mịt nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra kinh ngạc cùng rung động q u a n mang thì ở trước mặt nàng cách đó không xa khải hoàn đệ tử trùng trùng điệp điệp biển người hướng về đan dược cắt trào lên triệt trở đề đã cách trở nàng cùng nàng sở hàn ở giữa liên hệ. Sở giữa ngươi ngàn vạn không nên gặp chuyện A. Vương Dục Văn Hơi dừng liên Hơi lại A. nên Hàn, vạn chuyện Văn hệ. Dục xấu m ộ thân c ú t bước c h l i ề n h ư Dược các chạy như điên, chỉ bất quá người như ớ n Đan điên, bên ngoài xem ra, nàng g về ra, tựa Các chạy quá chỉ bất ở xem l à đây đông đ ả o n g ư ờ i vây viên. viện, thân xem một bên trong một viên. Khải toàn học viện, Đan Hàn ảnh Khải học Dược Các. Sở hàn thân ảnh lên ó l xuất hiện tại đan dược các phía trước hai con ngươi đánh giá tòa này cao lớn nguy nga kiến trúc đan dược các là một cái vòng tròn hình trụ kiến trúc từ bên ngoài nhìn ra tổng cộng có tứ trọng cao tường ngoài bên trên điêu khắc tinh xảo hoa văn cổng to lớn tấm biển có long phi phượng vũ lối viết thảo viết bên trên viết đan dược các ba chữ to chính là chỗ này sở hàn cất bước hướng về đan dược các bên trong đi đến thì ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới lần đầu tiên tới đan dược các lại là bởi vì truy sát vương gia phụ tử đan dược các cổng một cái quần áo một mạc l á o giả mí mắt nhẹ nhàng nâng lên khi hắn nhìn thấy sở hàn thân ảnh thời điểm đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác dị xác lao giả này chính là đan dược các thủ các người vương lão vương lão từng tại sở hàn cùng vạn hóa bang cao tầng thời điểm chiến đấu gặp qua sở hàn một mặt đối với sở hàn ấn tượng hay là không sai vị bạn học này mời ngươi đưa ra một chút ngươi tinh tiến h vương lão thân ảnh loại lên ngăn ở sở hàn trước người bàn tay gầy gược dối tới hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới sở hàn trên thân một cô mơ hồ ba động hướng về trong các một chỗ khu phát cảnh. trong về vực một ra các dự sở hàn cổ tay khẽ động một viên hoàng tinh tinh phiến xuất hiện trên tay đưa cho trước mặt vương lão vương lão kiểm tra một chút liền đem tinh phiến trả lại cấp sở hàn lập tức nhàn nhạt nói ra ngươi là khải toàn học viện ngoại viện đệ tử chỉ có thể ở tầng thứ nhất khu vực hoạt động coi trọng dược liệu gì đan dược hoặc là đan phương trực tiếp soát tinh phiến là được vương lão kiểm tra sở hàn tinh phiến thời điểm chậm rãi thở phào một cái còn tốt sở hàn là ngoại viện đệ tử chỉ có thể dừng lại tại một tầng khu vực vương lão đem vương hưng hàm phụ tử an bài tại nhị trọng tị n ạ kể từ đó hai phe coi như là không thấy được sở hàn tiếp nhận tinh phiến không nói gì thêm cất bước đi vào đan dược các một tầng xa xa xa sở hàn vừa mới đi vào đan dược các không bao lâu một nhóm lớn khải toàn học viện đệ tử đi đến n h a u n h a u đem nhan sắc khác nhau tinh phiến giao cho thủ các người vương lão nhìn thấy trước mắt tràng cảnh này trong mắt lóe lên một vòng an tâm quan mang như thế đều người đều ở chỗ này tựa hồ sở hàn không cách nào hành động thiếu suy nghĩ vương hưng hàm ta chỉ giúp ngươi qua cửa hải này về phần về sau ngươi chạy thế nào thì xem ngươi tạo hóa vương lão trong lòng âm thầm thở dài kỳ thật vương hưng hàm tìm hắn thời điểm hắn vốn là cự tuyệt trước đây thật lâu hắn liền không lại cùng vương ra lối tới bất quá xem ở đã chết đại ca phân thượng vương lão trong lòng sinh ra lòng chắc cẩn tại vương hưng hàm đủ kiểu tố cầu phía dưới đáp ứng giúp hắn một lần mặc dù vương lão ngay tại cấp các đệ tử kiểm nghiệm tinh phiến nhưng là hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở sở hàn trên thân sở hàn đi tại hình khuyên đan dược các bên trong trưng bày đẳng cấp thấp đan dược phần lớn là nhất văn đ a n dược thậm chí còn có một ít tiểu công hiệu vô văn đ ă n dược về phần đan p ư ơ n g càng là sở hàn thấy qua vô số lần phổ thông đan phương thậm chí còn có không ít luyện đan kiến thức căn bản thư tịch đơn giản vòng qua một vòng sở hàn trong lòng một mảnh nhưng đan dược các một tầng chính là cho mới học luyện đan sư các đệ tử thiết kế đối với hắn cấp độ này luyện đan sư tới nói cơ hồ không có cái gì địa phương có thể tham khảo cùng trợ giúp mấy bước ở giữa sở hàn đi tới nơi thang lầu ánh mắt hướng về trên lầu nhìn lại mặc dù không nhìn thấy cái gì nhưng là hắn không hiểu có loại cảm giác vương hưng hàm phụ tử ngay tại trên lầu Wow, hắn thật là sở hàn hắn nhưng là đường đường chính chính luyện đan sư còn thu được luyện đan sư giải thi đấu quán quân ai ta biết ta biết sở hàn thế nhưng là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư lúc này từng cái đệ tử đi đến trong đó không ít nữ học sinh phát ra đạo đạo kinh hô cùng tiếng thét trói thai nhưng mà sở hàn căn bản không có để ý tới những âm thanh này mà là tiếp tục hướng về trên bậc thang phương nhìn lại hít một hơi thật sâu lập tức tiếng như hồng trung quắt lớn ra vương hưng hàm ta biết ngươi ở phía trên ta còn thực sự là không nghĩ tới ngươi cái này vương gia gia chủ vậy mà lại làm ra vứt bỏ vương gia co đầu rút cổ đến đây sự tình mặc dù ngươi khả năng đã đ o á n được nhưng là ta vẫn còn muốn chính miệng nói cho ngươi sở hàn thanh âm tại đan dược các bên trong nổ v a n g đừng nói là thứ nhị trọng chính là đứng tại đan dược các nóc phòng cùng đan dược các bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe thấy khải toàn thành vương gia đã trở thành lịch sử Chương 440 một quyền đánh nổ vương hưng hàm sở hàn thanh â m vang vọng đan r ư ợ c cát tại tứ trọng lầu c á t ở giữa không ngừng quanh quẩn nhất thời làm đến bao quát thủ các người vương lao ở bên trong tất cả mọi người biến sắc vương gia thật diệt khải toàn học viện các đệ tử nhất là những cái kia mỹ mạo nữ học sinh nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong lưu chuyển lên liên tục dị sắc trong rung động tràn đầy đều là khâm phục cùng sùng kính một thiếu niên lấy sức một mình tiêu diệt khải toàn thành một trong tam đại gia tộc vương gia đây là cỡ nào q u â bá tại cái này lực lượng làm chủ cường giả trí thượng thế giới sở hàn chính là trong mắt bọn họ cường giả đáng ra bất luận cái gì tôn kính cùng khen ngợi、Soạn. ngắn n g ủ yên lặng q u a đi các đệ tử buộc phát ra mánh liệt tiếng hoan hô nhao nhao sợ hai thán phục sở hàn dùng nắm đấm đánh ra tới công tích vĩ đại đan dược các cổng thủ các người vương lão kiểm tra t i n h phiến cổ tay không để lại dấu vết run dày một chút nói bậy hai con ngươi hướng về vương ra phương hướng nhìn lại trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác đau thương không nghĩ tới tại ta sinh thời có thể được đến vương gia hủy diện tin tức vương láo trong lòng thầm than thổn thức hắn thoát ly vương gia nhưng trong lòng lúc nào cũng lo lắng vương gia hắn hoàn toàn không nghĩ tới vương gia có thể như vậy hủy diện căn cứ vương lao đối với vương gia ấn tượng lấy vương gia thực lực chí ít còn có thể khải toàn thành sừng sững trăm năm quả nhiên là cái tư chất siêu tuyệt thiên tài thiếu niên a vương lao hướng về sở hàn phương hướng liếc qua hàn tại đan dược các thủ các nhiều năm coi là khải toàn học viện lão nhân mỗi người chỉ cần đi vào đan giữa các nhất định phải đưa ra tinh tiến cơ hồ mỗi cái đệ tử hắn đều biết khải toàn học viện chưa từng có đi ra thiên tài như thế bực này thiên tài đừng nói là náo động khải toàn thành vương lão thậm chí có thể đoán được tương lai cái nào đó thời gian điểm thần vũ đại lục đều sẽ bị thiếu niên này d u n g chuyển đập đập đập ngay tại lúc lúc này một người trung niên nam tử sắc mặt âm trầm từ trên thang lầu đi xuống hai con ngươi như máu lạnh lẽo nhìn sở hàn sở hàn ngươi chớ có phách lối nơi này là khải toàn học viện đan dược c á c không phải ngươi dương ai địa phương nam tử trung niên lạnh lùng nói khoe miệng còn mang theo một sợi nụ cười chế nhạo danh m á n h đôi mắt bên trong tràn đầy o á n độc nam tử trung niên này không phải người khác chính là chạy trốn tới đây vương gia già chủ vương hưng hàm vương hưng hàm ngươi thật to gan ta còn chưa lên đi tìm ngươi ngươi cũng dám mình nhảy ra sở hàn có chút meo mắt lại hắn có thể rõ ràng cảm giác được thủ các người vương lão khí cơ đều khóa chặt ở trên người hắn hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại c h ầ m rãi phun ra thủ các người dạng này nhìn c h ầ m c h ầ m hắn ngược lại là có hơi phiền thoái nếu như sở hàn không có đoán sai cái này vương lão chí ít có thiên huyền cảnh bắt trọng tu vi thậm chí khả năng đạt đến thiên huyền cảnh cựu trọng thực lực như vậy sở hàn hiện tại không có bất kỳ cái gì đem ta có thể hoàn toàn chống lại ha ha ha ha! thật sự là trò cười vương hưng hàm ngửa đầu cười lớn một tiếng trong tiếng cười tràn đầy đều làm niềm ai trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn lệnh giọng nói ra ngươi cho rằng ngươi là ai nơi này chính là khải toàn học viện đan giữa các tam đại cấm vo khu một trong ta liền xem như xuống tới ngươi có thể đem ta thế nào t vương hưng hàm một câu nhất thời làm đến mọi người chung quanh hít sâu một hơi trong lòng mỗi người đều âm thầm gật đầu không sai sở hàn căn bản không thể như thế nào căn cứ khải toàn học viện quy định cấm võ khu không thể đ ộ n g võ đây là bền lòng vững dạ tử quy cự đã từng có một cái đệ tử bởi vì không nhìn cấm vo khu quy tắc tùy tiện xuất thủ trực tiếp bị thủ các người phế bỏ tu vi tại cấm vo khu xuất thủ phế bỏ tu vi là nhẹ nhất trừng phạt nếu là tại cấm vo khu giết người sợ là sẽ phải tại chỗ bị thủ các người đánh giết thủ các người là dạng gì tu vi ở đây những học sinh này cũng không hiểu biết nhưng là nhấc lên thủ các người kinh khủng mỗi người đều lông tơ đứng đấy toàn thân nổi lên nổi da gà Đặc. Đặc. vương hưng hàm nói đến đây thật đúng là cất bước đi xuống một mặt không chút kiên kỵ đứng ở sở hàn trước người sở hàn ngươi là thiếu niên thiên tài khải toàn học viện khẳng định trọng điểm bồi dưỡng thế nhưng là quy củ chính là quy củ không phải ngươi có thể đánh phá vương hưng hàm lắc đầu hắn đối sở hàn đồng dạng phẫn nộ nhưng là hắn cũng không dám xuất thủ một là hắn đánh không lại sở hàn hai là nếu như hắn xuất thủ như vậy thủ các người đồng dạng sẽ ra tay với hắn thủ các người tồn tại chính lực chấn cái chống của dùng lượng luận người. là lại gì tuyệt bất quy đối áp vương hưng hàm không cố kỵ gì đi xuống một người hai mươi tuổi ra mặt thanh niên đi theo cũng đi xuống sở hàn không biết người thanh niên này nhưng là hắn lập tức thì suy đ o á n xuất người này hẳn là vương gia đại thiếu gia vương hưng hàm nhi tử vương hồng khuê tại cái này trong lúc mấu chốt vương hưng hàm tất nhiên muốn đem vương hồng khuê giữ ở bên người mà lại ngay tại đây đan dược các bên trong kỳ tha bất kỳ địa phương nào cũng không an toàn sở hàn ngươi xác thực rất mạnh nhưng là ngươi quá trẻ tuổi mọi thứ muốn lưu đầu đường lui không làm được thái tuyệt ngươi đã diệt vương ra chúng ta không bằng buông tha ta cùng phụ thân vương hồng khuê mở miệng nói ra hắn mượn cha thân vương hưng hàm cùng thủ các người vương lao h uy thế mới dám chính diện đứng tại sở hàn trước mặt không phải coi như cho hắn mượn là cái lá gan hắn cũng không dám làm tức giận sở hàn ha ha chẳng lẽ các ngươi thật coi là đợi tại đây đan dược các bên trong liền có thể gối cao không lo sao sở hàn cười lạnh một tiếng mở miệng trong nháy mắt sát ý tăng vọt trong chốc lát không có dấu hiệu nào nâng lên nằm đấm trong nháy mắt quanh quẩn mà lên một cố bảng bạc á m kim sắc long lực không có bất kỳ cái gì lưu thủ hướng về vương hưng hàm phụ t ử đập tới một quyền này chính là long san san dạy cho sở hàn nhân loại hình thái long tộc chiến kỹ huyết sắt long quyền Bạch một trận kinh phong gào thét mà qua đan dược các bên trong không gian đều kịch liệt chấn động biến cố đột nhiên xuất hiện cơ hồ không có bất kỳ người nào k i ị m phản ứng ai cũng không nghĩ tới sở hàn thật sẽ ra tay đây chính là khải toàn học viện cấm võ khu a một thoáng thời gian đám người đầu góc đều không t ố t x ử bọn họ cũng đều biết sở hàn cản rỡ phách lối không kiêng nể gì cả nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tùy tiện đến trình độ như vậy sở hàn vương dục văn vừa mới chạy đến đan dược cát liền thấy được dạng này một màn lập tức kinh ngạc trái tim nhỏ đều xoắn s u ý t ở cùng nhau chỉ cảm thấy đầu ông một cái không biết nên làm sao bây giờ vương hưng hàm cùng vương hồng khuê phụ tử trên mặt còn mang theo cời ư lạnh trong mắt vẹn vẹn hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc liền bị càng ngày càng gần ám kim sắc nắm đấm che đậy tất cả ánh mắt sở hàn trong nháy mắt long khí ngập trời côn bá khí thế quét sạch toàn bộ đan rực cát bàng bạc huyết sắt long quyền đánh vào vương hưng hàm trên thân vê anh sở hàn nắm đấm chỗ oanh kích vị trí không gian đều đi theo chấn động lên bị huyết sắt long quyền oanh kích vương hưng hàm trong nháy mắt thân thể vỡ ra huyết vụ đầy trời tứ tán mà lên huyết tinh chi khí rõ ràng có thể nghe một quyền Vương gia gia chủ Vương Hưng ra ra chủ Hàm thì bị sở hàn cấp đánh nổ. Sở hàn Sở một quyền này cũng không có vì vậy mà dừng、lại. bàng bạc quyền kính xuyên mà vậy có bạc vì lại, tại h Hưng Hàm thân thể, hướng về vương Hồng Khuê doanh kích、tới. Chương 441, Chiến thủ các người. Sở Hàn ấ u qua quyền, Vương về Vương người. một tới. t các 441, Sở trong khoảng điện quang hỏa thạch đánh vào vương hưng hàm trên thân lập tức đem vương hưng hàm oanh thành khối vụn hóa thành huyết vụ đ ầ y trời phiêu tán tại đan dược các bên trong tại bị sở hàn oanh kích bên trong trong nháy mắt vương hưng hàm mới kịp phản ứng thế nhưng là sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức thẳng đến vương hưng hàm sinh mệnh kết thúc một sát na kia hắn vẫn là chưa tin sở hàn dám ở đan dược các động thủ dám ở vương lao dưới mí mắt đem hắn doanh sát đến tận đây vương gia gia chủ vương hưng hàm vẫn lạc trong nháy mắt biến cố khiến ở đây tất cả mọi người sợ ngây người trong chốc lát yên lặng để đám người kịp phản ứng sở hàn thật dám ở đan dược các động thủ t nghĩ tới đây đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trước kia bọn hắn cảm thấy vô cùng c à n dỡ hạch tâm các đệ tử cùng sở hàn so ra từng cái tựa như là dịu dàng ngoan ngoãn con cựu nhỏ hoàn toàn là tiểu vu a gặp đại vu a căn bản chưa nói tới cái gì khoa trương dừng tay thủ các người vương lão cũng là ngây ra một lúc từ khi hắn trở thành đan dược các thủ các nhân chi về sau cho tới bây giờ không người nào dám tại đan dược các đội võ chớ nói chi là giết người vương lão trong đôi mắt hiện lên một vòng tức giận vô luận hắn cỡ nào xem trọng sở hàn hắn dù sao cũng là đan dược các thủ các người là thiên huyền cảnh cừng giả bị sở hàn dạng này ở trong xem thường quy tắc nội tâm tức giận dâng lên lập tức như thiểm điện hướng về sở hàn tiến lên luận đến bối phận huyết thống vương hưng hàm là vương lao chất tử đi ném vô lộ phía dưới đến đây đầu nhập vào lại tại vương lao dưới mí mắt bị oanh sát vương láo trong nháy mắt đứng dậy tốc độ nhanh đến gần như thuấn di tình trạng thanh âm vừa dứt cả người liền xuất hiện ở sở hàn bên cạnh sở hàn tại vương láo lấn đến gần trong nháy mắt thì cảm ứng được một sợi khí tức nguy hiểm toàn thân trong nháy mắt cam kim sắc quang mang bắn ra cuồng bá long khí như hồng chẳng những không có dừng lại nắm đấm ngược lại trở tay một q u y ề n hướng về vương lão xông tới khu vực đánh tới vê anh huyết sát long quyền cuồng bạo mã xuất trong nháy mắt đánh nát vương lão trước người không gian s ố c xếp không gian mảnh vỡ tràn ngập tĩnh mịch khí tức nhất thời làm vương lão thân hình dừng lại một sát vê anh ngay tại một tích tắc này sở hàn nắm đấm đánh vào vương hồng khuê trên thân bàng bạc long lực cuồng q u y ề n ma xuất trong nháy mắt vỡ vụn vương hồng khuê toàn bộ sinh cơ c ù n g bá lực lượng trực tiếp đem vương hồng khuê ngược u a n h ra một đạo huyết động trong nháy mắt t ó é lên huyết hoa sau đó vương hồng khuê sau lưng thang lầu vương hồng khuê chết toàn bộ quá trình tất cả đều là tại trong nháy mắt không đợi đám người kịp phản ứng vương láo thân ảnh đã tới cường hoành một quyền đối mặt sở hàn huyết sắt long q u y ề n vê anh vê anh liên tục hai đạo rung động tiếng vang lên lập tức chấn động đến chung quanh đệ tử màng nhĩ đau nhức chỉ gặp sở hàn giống như là một cái như đạn pháo bay rớt ra ngoài đ ỗ n g nhiên đánh v ỡ đan dược các vách tường cả người bay đến bên ngoài bay thẳng ra ngoài xa mấy chục mét t tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh trong này biến hóa phát sinh quá nhanh vẹn vẹn trong nháy mắt vương hưng hàm cùng vương hồng khuê tất cả đều chết rồi hơn nữa còn là chết tại cấm vo khu đan dược các những học sinh này nhao nhao ở trong lòng cấp sở hàn dựng lên một cái ngón tay cái mặc kệ là diệt đi khải toàn thành tam đại gia tộc vương gia hay là tại khải toàn học viện cấm vo khu động thủ sở hàn dùng nắm đấm của mình vỡ vụn đám người nhận biết lật đổ bọn hắn đối lực lượng lý giải tại sở hàn bị đánh bay trong nháy mắt vương lão không có một lát ngừng cả người trong nháy mắt vọt bắn ra ngoài đuổi kịp sở hàn thân hình sở hàn khải toàn học viện đan dược các chính là cấm vo khu ngươi tại cấm vo khu động thủ trái với khải toàn học viện quy củ ta làm đan dược các thủ các người hiện tại muốn đối ngươi chấp pháp đưa ngươi đánh giết vương lão tức giận quát trong lòng của hắn rất rõ ràng sở hàn tương lai bất khả hà lượng chính là một cái kinh tài tuyệt diễm siêu tuyệt thiên tài nhưng là hiện tại thời đại này còn không thuộc về sở hàn coi như ngươi lại thế nào thiên tài quy củ chính là quy củ phá hủy quy củ liền muốn trả giá đắt vương l a o sắc mặt hung ác nham hiểm mắt lạnh như điện như thiểm điện lấy tay mà xuất trong nháy mắt một vòng cường hoành lưu quang phù hiện ở trên lòng bàn tay ngón tay liên động ở giữa bày ra một cái đặc thù thủ lớn vương lão lạnh lùng phun ra một chữ như vậy bàn tay gầy gược tựa như núi cao hướng về sở hàn ép tới khi thế bảng bạc che đậy thương k h u n g theo sán lạn quang mang xẻ qua không gian trong nháy mắt bị xé nước suất một đầu lỗ hồng lớn uy thế kinh khủng làm sợ thất vọng đau khổ bên trong trầm xuống người này tuyệt đối là hắn chuyển thế trùng sinh về sau gặp phải mạnh nhất đối thủ sở hàn khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh hắn rất hoài niệm loại này kinh tâm động phách trong nháy mắt bên b ờ sinh tử chiến đấu có thể để hắn đột phá tự thân tiềm lực phát huy ra vượt xa bình thường tiêu chuẩn chỉ gặp sở hàn ở giữa không t r u n g đ ố n g nhiên quanh người không che giấu chút nào phóng thích ra mình cường đại long khí một cố mênh mông chiến ý của u quyển ma xuất giống như muốn quét ngang hết t h ể trước mặt muốn ta chết b ằ ngươi n g còn chưa xứng sở hàn toàn thân cam kim sắc quang mang tăng gọn hai tay chấp trưởng t ử sắc kinh lôi giống như khí thôn vạn dặm thiên thần song quyền tế xuất phích lịch hoành không trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng có thể so với lôi kiếp nương theo lấy một tia chớp nổ vang sở hàn xong quyền đón nhận vương lão thủ h ấn trong nháy mắt va chạm kinh suất sán lạn hoa hỏa kinh khủng dư ba quét sạch mã x u ấ t vê anh côn bạo chấn động quét sạch mã x u ấ t hai người va chạm khu vực trong nháy mắt không gian nổ tung vô số tinh m i ệ n khe hở vỡ vụn ra hai người tại đây bàng bạc va chạm phía dưới đều là hướng về sau đẩy ra vương lão bay ngược một khoảng cách về sau lăng không cùng giữa không trung trái lại sở hàn thì là bị mạnh mẽ lực trúng kích trực tiếp q u n h tới trên mặt đất sở hàn vốn là hạ xuống chi thế lại tăng thêm cường hoành lực trúng kích cả người giống như là một viên đạn tháo t r ú n g điệp hướng trên mặt đất vô tới không được sở hàn trong lòng cảm giác nặng nề hắn bây giờ còn chưa có lĩnh nộ g không gian chi lực không thể lăng không hư độ chỉ có thể mặc cho mình đụng vào trên mặt đất tốc độ như vậy sinh ra lực va đập dù là sở hàn thân thể cường hành cũng sẽ có chút không chịu được nổi huống chi giữa không trung còn có thiên huyền cảnh cường địch sở hàn trên thân h à o quang màu vàng sầm lưu chuyển toàn thân phủ thêm ám kim sắc long lân trong nháy mắt tiến vào long nhân hình thái sở hàn tiến vào long nhân hình thái về sau cả người đ ỗ n g nhiên quanh người hai tay cũng cùng một chỗ long c h ả o bên trên lóe ra băng lánh phong mang long ngạo kiểu thiên sở hàn quát lạnh một tiếng toàn thân long lực mở ra từng đạo đường đi trận truyền lại đến long c h ả o bên trên sắc bén lực lượng hướng về trước mặt trên mặt đất cắt chém mà đi sở hàn cùng bạo long c h ả o liên tiếp quét ngang mà xuất trong nháy mắt đem trước mặt mặt đất vạch ra đạo đạo vết rách không ngừng xuất c h ả o sinh ra lực trùng kích từng chút từng chút giảm sóc lấy sở hàn hạ xuống lực đạo quả nhiên là thiên tài giữa không trung vương láo trong mắt lóe lên một vòng v ẻ tán thưởng liền xem như hắn đổi được sở hàn vị trí hiện tại bên trên đều không thể như thế nhanh chóng đường đối có thể coi là là thiên tài hôm nay ngươi cũng muốn chết ở đây vương láo thân ảnh trong nháy mắt lóe lên chương ă bốn trăm bốn mươi hai thuế biến sở hàn long c h ả o liên tục quét ngang mà xuất trong nháy mắt đem trước mặt mặt đất cào thành tung bay đá vụn một cái giảm sóc hố to du nhiên hiện hiện cái này khải toàn học viện các đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn dưới mặt đất hố to phảng phất kia thanh thạch bản lộ diện đều là giấy đồng dạng có thể tùy tiện bị phấn t h o rơi đây là cỡ nào cuồng bạo thế công a ưu cục những học sinh này không tự chủ nhao nhao nuốt xuống một chút nước bọn bọn hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu là bọn họ ở vào sở hàn mặt đối lập sẽ bị đây như sắt thép sắc bén long trào xé thành bộ r ă n g gì bọn hắn nhìn xem long nhân hình thái sở hàn tâm thần kích c h ấ n bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy huyết khí như nước thủy triều cồn g bá người sở hàn đối mặt vương láo lần nữa đánh tới thế công cả người mượn vừa rồi giảm sốc tình thế tại rơi xuống đất trong nháy mắt làm ra một cái hoa lệ lộn mèo hai chân bỗng nhiên đạp ở trên mặt đất vây một tiếng hù dọa một đạo nổ vang đá vụn tung bay bụi đất mạn thiên sở hàn hai chân bỗng nhiên đạp nát mặt đất khiến mặt đất trong hô lớn lần nữa nổ ra một đạo mới hô sâu cả người mượn hai chân lược đạo lập tức xông thẳng tới chân trời đón nhận thủ các người vương lao thế công、Soạn. một màn này nhất thời làm khải toàn học viện các đệ tử cực kỳ chân kinh phải biết sở hàn lúc này đã tại đan dược các ở ngoài Chỉ c ầ nếu như sở hàn lập tức chạy trốn thủ các người vương lão cũng không có gì biện pháp chỉ có thể hồi báo cho khải toàn học viện đem chuyện này giao cho khải toàn học viện xử lý nhưng là cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn chẳng những không có chạy trốn còn trái lại hướng vương lão tiến hành phản kích sở hàn ỉ vào cường đại thân thể lực lượng trong nháy mắt phóng lên tận trời theo gió phiêu loạn tóc đen bằng thêm mấy phần tiêu g i a o chi ý cam kim sắc quang mang lưu chuyển toàn thân ngang nhiên chiến ý sôi trào mà lên ám kim sắc long lân tại ánh nắng chiếu dọi tách ra hào quang sáng trói thiên huyền cảnh vũ giả rất đáng gom sao sở hàn tiếng gầm c u ộ n c u ộ n chấn thiên nổ vang ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn toàn thân lực lượng xúc động phẫn nộ tuân ra bàng bạc một quyền hướng về vương l á o ranh kích tới ranh ken k ế t sở hàn một quyền này rành ra ngoài trong nháy mắt tràn ngập khí tức hủy diệt lôi đình linh lực quanh quẩn tại trên nắm tay cam kim sắc vạn hóa kim thân chi lực càng là bám vào tại toàn thân cồn g bá chi khí mãnh liệt mã xuất rầm rầm một quyên x u ấ t không gian thoái sở hàn quyền thế những nơi đi qua vô số đạo vết nước không gian giống như tinh mịn giống như mạng n h ệ n khuyết tán ra đến t ĩ n h mịch màu xám không gian xuất hiện lần nữa không biết tự lượng sức mình vương lão hừ lạnh một tiếng ngoài miệng đối sở hàn rất xem thường nhưng trong lòng thì coi trọng vương lão có thể nhìn ra sở hàn tu vi chỉ có địa huyền cảnh nhị trọng cách hắn thiên huyền cảnh bắt trọng t r ê n lệch hơn m ộ ư ơ i cảnh giới đây cơ hồ là trên trời cùng dưới mặt đất như vậy không thể vượt qua hừng câu thế nhưng là vương lão đang cùng sở hàn đối bính qua một chiêu đi sau hiện thiếu niên này không thể dùng lẽ thường đến suy luận địa huyền cảnh nhị trọng có thể xé rách không gian sao hiển nhiên không thể thế nhưng là trước mặt thiếu niên này không chỉ có thể xé rách không gian còn có thể phấn thoái không gian dạng này quyền kình Đã sớm siêu vương i Siêu việt phải thiên Giờ ệ t trụ. địa địa đó huyền cảnh phạm chủ. Siêu việt địa huyền cảnh, đó không phải là thiên huyền cảnh. Giờ này khắc này này, v là lão có chút hiếp con mắt trong lúc mơ hồ có từng sợi tinh mang nổ bắn ra mà xuất đối mặt sở hàn phóng lên tận trời thân ảnh cả người bỗng nhiên ngừng lại lăng không đứng ở hư không bên trên cả người như ẩn như hiện trong lúc giơ tay nhấc chân tựa hồ cùng bầu trời kết hợp với nhau trên thân nổi lên một cỗ tang thương khí thế trong nháy mắt hiện trường không khí đều trở nên lánh xuống dưới đứng tại phía dưới vây xem chiến đấu các đệ tử đều là vô cùng khẩn trương nín hơi trong nháy mắt hết t h ả đều yên lặng xuống tới trong lúc nhất thời phảng phất phương thiên địa này bên trong chỉ có giữa không trung sắp va chạm hai người bệnh giữa không trung chờ lấy sở hàn sông lên vương lão lấy tay hư không một chảo t r u n g quanh thiên địa linh khí trong nháy mắt hội tụ ở lòng bàn tay của hắn phía trên lập tức đ n g nhiên hóa thành nằm đấm trong nháy mắt hù dọa cuồng bạo thanh thế khiến phiến thiên địa này cũng vì đó rung động vâng vương lão một quyền hoành không m à xuất trong nháy mắt phong vân quan xoán thiên địa biến sắc t r u n g quanh không gian vẹn vẹn chấn động một cái liền giống chấn vỡ pha lê mảng lớn mảng lớn sụp xuống sở hàn sắc mặt đ n g nhiên biến đổi hắn hiện tại cơ hồ có thể xác nhận vương lão không phải cái gì phổ thông thiên huyền cảnh cừng giả mà một là thiên trọng thiên huyền cảnh trọng đỉnh phong thiên huyền cảnh cứng, giả, cứng quyền này cựu để sở hàn cảm toàn h hiểm ấ y nguy mạng giác. cảm trí l n ngạo thiên. g cựu h Sở thân tất cả tế bào long lực toàn bộ bay lên trong nháy mắt hào quang màu vàng sầm đại thịnh ngay tại lúc cái này trong nháy mắt trong cơ thể hắn cam kim chi lực ẩ n ẩn nhận liên lụy đi theo b ả n g bạc long lực tại tế bào ở giữa mở kinh lạc bên trên vận hành đây là có chuyện gì trong một chiếc mắt sở hàn nghi ngờ một chút nhưng là không có thời gian quá quá nhiều nghĩ đã cam kim c h i lực có thể vận hành tại long lực mở kinh lạc bên trên như vậy mặc kệ là tốt hay xấu đều phải đánh cược một lần cô cô cô sở hàn quanh thân cốt cách bên trong không ngừng tuân ra cam kim c h i lực cam kim c h i lực xuyên thấu quanh thân tế bào dọc theo long lực mở kinh lạc vận hành một thoáng thời gian sở hàn long t r ả o bên trên bạo khởi một đạo kinh người trói mắt trói mắt kim quang cam kim sắc vạn hóa kim thân c h i lực cùng ám kim sắc long lực đem kết hợp cùng một chỗ trong nháy mắt khiến cam kim sắc vầng sáng mở đi dần dần bày biện ra hoàng kim chi s á c vê anh sở hàn long c h ả o xé trời quét ngang m à x u ấ t côn bá long c h ả o đem màu xám không gian bên trong tĩnh mịch khí tức đều vỡ ra đông nhiên cùng vương láo n ă m đấm đụng vào nhau phát ra đinh thai nhức góc chấn động thanh âm tứ tán ra khí tức làm cho chung quanh không gian đều sụp đổ xuống tới siêu siêu siêu lúc này lần lượt từng thân ảnh lơ lửng m à x u ấ t xa xa quan sát trận chiến đấu này tại khải toàn học viện náo r a động tĩnh lớn như vậy rất nhiều người đều bị giận ra những này thân ảnh đều là thiên huyền cảnh cương giả mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều lóe lên một vòng ngưng trọng thiếu niên này không phải tầm thường tại những người này có một cái sở hàn khuôn mặt quen thuộc đó chính là t à n g thư các thủ các người hoác lão sở hàn tại va chạm về sau lần nữa bay ngược mã x u ấ t cảnh sát chung quanh không ngừng hướng lui về phía sau thế nhưng là lúc này hắn phát hiện một cái chuyện thần kỳ vạn hóa kim thân quyết sinh ra cam kim chi lực có thể tự do lưu chuyển tại toàn thân từng cái vị trí không chỉ có thể trị liệu thương thế còn có thể xem như linh lực hoặc là long lực đến sử dụng phát hiện này đặt ở bình thường nhất định sẽ gây nên sở hàn cuồng hỉ mà bây giờ chỉ có thể để hắn kinh ngạc bởi vì có một kiện càng thêm chuyện đặc biệt dẫn động tới sở hàn cảm xúc cô cô cô giờ này k h ắ c này cam kim chi lực lưu chuyển tại sở hàn thể nội du tẩu tại quanh thân tế bào bên trong khôi phục sở hàn thương thế lắng lại sở hàn đau đớn Cam kim chi lực kim thân, phát bản đồng dạng sở i biến hóa vi diệu. n h hóa Bạch. s hàn lông mày ngưng mày trong ụ t ê n thân t á t ra cam đạo đạo cam kim chi lực, kim i h ệ lên n ở x u quanh thân thể của hỏa thân hắn, giống như thể i là d ễ mắt bất t quy c rung Quả động. nhiên. hàn Sở r o n g mắt đ ố nhiên g n hiện lên vẻ mừng như điên hắn có thể cảm giác được rõ ràng hắn cam kim chi lực, ngay tri ạ i ã lột sắc thành vì hoàng kim c h i s ắ c hướng về hoàng kim c h i lực thuế biến đáng tiếc năng lượng có chút chưa đủ sở hàn nghĩ tới đây trong đầu đột nhiên sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ mà lại càng ngày càng nghiêm trọng t r ậ t cổ tay khẽ động một viên đan dược xuất hiện tại sở hàn trên tay viên đan dược này hiện ra thâm thúy tử sắc hiện ra nhiếp nhân tâm phách quỷ dị quan mang bốn đạo đan văn vờn quanh tại đan dược bên trên biểu hiện ra viên đan dược này đẳng cấp theo đây mai bốn văn đan dược xuất hiện chung quanh trong nháy mắt tuân ra một cỗ làm cho người mê say đan hương chính là nó tịch diệt của nghinh đan sở hàn trong mắt lóe lên một vòng quyết nhiên quan mang hắn không hiểu có một c ố lòng tin đối với mình lòng tin đối vạn hóa k ì m thân quyết lòng tin đây không phải là ta vẫn lạc chi địa mà là ta thăng hoa chi địa chương bốn trăm bốn mươi ba thu vi tăng vọt sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc đem trong tay tử sắc đan dược hướng về trong miệng di chuyển b ạ c h đ â y m a đan i nhiên xuất hiện đột xuất bốn văn d ư ợ c tức lập hấp dẫn ánh mắt ánh dẫn m ọ i người, mỗi người trong mắt đều hiện ra vẻ khó tin. mỗi mắt ra đều khó vẻ khải t o à n học viện các đệ tử càng nhiều hơn chính là đang kinh ngạc sở hàn tài lực tiện tay ở giữa liền có thể xuất ra một viên bốn văn đan dược đây quả thực là bọn hắn những học sinh này không dám tưởng tượng sự tình phải biết một viên tam vân đan dược giá trị cũng đã là rất nhiều gia tộc đều chịu không được sở hàn lúc trước yêu cầu giang gia bồi thường bộ phận yêu cầu tam vân đan dược liền để giang gia ra, ra chủ giang vô đạo rất là khó chịu trên bầu trời mấy thân ảnh trong mắt bắn ra tới kinh ngạc cùng các đệ tử hoàn toàn khác biệt khoảng cách sở hàn gần nhất vương lão vừa vặn là đan dược các thủ các người bản thân hắn càng là một cái tam tinh luyện đan sư có thể luyện chế ra tam vân đan ân dược đối với đan dược phân biệt rất có tư lịch đây là vương lão ánh mắt đ ố n g nhiên run rẩy một chút đây mai tử sắc bốn v â n đan ân dược hắn lúc trước chỉ ở thư tịch ghi chép bên trong nhìn thấy qua chưa từng có thấy qua chân thực đan ân dược xếp vào cấm đan hành liệt tịch diệt quần linh đan vương lão trái tim cuồng loạn nhảy lên an tịch diệt quần linh đan có buộc thể tại ngắn thời gian bên trong buộc phát ra nhân sinh bên trong nhất nhân sinh đỉnh phong gian ngắn bên bên ra luyện ự c lượng, nhưng là nhưng mang đến kết q ả cả chính cuối cùng cho đến tử vong. Tịch dược. hao sinh mệnh linh đan, thế nhưng năng, đến vong. quần đan, nói là một viên tự vận đan là là là l tiêu tất tiềm tử diệt một tự u đan sư tổng công hội trải qua mấy lần trọng đại hội nghị thương thảo về sau quyết định đem tịch diệt quần linh đan liệt vào cấm đan nguyên nhân chủ yếu chính là phục d ụ n g tịch diệt quần linh đan hiệu quả cùng sử dụng cấm kỵ võ kỹ tương tự giống như có thể phục vụ tịch diệt quần linh đan người đều có có can đảm trực diện tử vong giác ngộ về phần bộ dạng này sao vương lão khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười khổ sở hắn không biết sở hàn vì cái gì như vậy nghĩ quẩn cho dù là hắn dự định muốn đem sở hàn tại chỗ đánh chết nhưng nhìn đến sở hàn đem tịch d i ệ t c u ồ n g linh đan nuốt đi vào hay là cảm giác được một trận thổn thức trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kính ý không thể a bầu trời phương xa bên trong hoác lao đại quát to một tiếng lúc này sắc mặt hắn trắng bệnh trong lòng dâng lên một cỗ lớn lao hối hận sở hàn là hắn cuộc đời thấy thiên tài nhất người dạng này thiên tư chắc tuyệt thiếu niên thiên tài không nên lấy phương thức như vậy chết ở chỗ này sở hàn ngươi mau dừng lại ta sẽ không để cho vương láo giết ngươi ngươi điểm cuối cùng không nên ở chỗ này ngươi nên có được rộng lớn hơn bầu trời hoác lao thanh n â m vang động trời lên rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người nói thẳng ra lập trường của hắn ngay tại lúc hoác lão lúc nói chuyện sở hàn thân thể còn tại hướng về sau bay ngược mã xuất dịch diệt dược dòng cái tức nước tức cỗ chản lực linh như hoạt bát tinh linh, hàn hóa, hóa thành một dòng nước nóng, vào sở hàn quanh thân hàn thân giống ngại miệng miệng một bát trong. một tràn tế một trề từ trên quần đan đến bên Đan nóng, lượng lên. là lập bay vào vào vào bào, sở sở sở ông sở hàn thân thể đột nhiên chấn động hắn có thể cảm giác được rõ ràng quanh thân mỗi cái tế bào bên trong đều phảng phất buộc cháy lên một ngọn lửa đem hắn sinh mệnh c h i hỏa đốt lên ông trong tế bào sinh mệnh hỏa diễm bùng nổ không ngừng kích thích xuất cường hoành lực lượng giống như như đại dương mênh mông tại sở hàn trong kinh mạch chảy xuôi khí tức trên thân càng là liên tục tăng lên địa huyền cảnh tam trọng sở hàn linh lực ở trong kinh mạch tuôn ra cơ hồ không có chút nào trở ngại trực tiếp đột phá bước vào đến địa huyền cảnh tam trọng cảnh giới hô hô hô. giữa không trung thiên địa linh khí không ngừng quan xoắn ngưng tụ trong nháy mắt tạo thành bàng bạc luồng khí xoáy gần như, như thực chất khí lưu vậy mà đem sở hàn thân thể kéo lại không để cho sở hàn rơi xuống đất đám người còn chưa kịp kinh ngạc ngăn chặn sở hàn thiên địa linh khí liền giống như là có sinh mệnh thuận sở hàn quanh thân lỗ chân lông chui vào đến sở hàn thể nội bành bành bành sở hàn trên thân liên tục vang lên mấy đạo khí bạo âm thanh trên thân khí thế bạo tạc mà lên trong nháy mắt bước vào đến địa huyền cảnh tứ trọng t thấy cảnh này khải toàn học viện các đệ tử đều la hít vào một ngụm khí lạnh sở hàn c u ầ n bạo tốc độ tăng lên kinh ngạc đến bọn hắn đến lúc này bọn hắn ẩn ẩn đoán được là viên kia bốn văn đan dược công hiệu nhưng lại cũng không biết viên kia bốn văn đan dược là đan dược gì sở hàn tu vi tiến vào địa huyền cảnh tứ trọng nhưng là khí thế tăng lên tốc độ không có chút nào hạ xuống ý nguyên lấy tốc độ khủng khiếp không ngừng kéo lên ông sau một lát sở hàn thân thể lần nữa run rẩy một chút lập tức linh lực lần nữa kéo lên kinh mạch bên trong quần quận lôi đình linh lực lưu chuyển không ngừng giống như là tuần trào không ngừng giang hà địa huyền cảnh ngũ trọng khải toàn học viện các đệ tử triệt để chịu đựng không được nhất là một chút hạch tâm đệ tử trong mắt càng là ẩn ẩn p h í m h ồ n g đây thật chính là thiên phú sao bọn hắn đau khổ tu luyện mấy tháng đều không nhất định tăng lên một trọng tu vi sở hàn tại trước mặt bọn hắn liên tục đột phá ngắn ngủi mấy hơi thở sở hàn đã từ địa huyền cảnh nhị trọng đột phá đến địa huyền cảnh ngũ trọng chuyện này quá đáng sợ đi thế nhưng là để bọn hắn không cách nào tiêu tan chính là sở hàn lên cao khí thế cũng không co dừng lại mạnh mẽ linh lực trong nháy mắt đạt đến một cái khác cao phong giang d ắ c giống như là thứ gì bể nát sở hàn toàn thân khí thế huyết khí ngập trời thân thể từ rơi xuống trạng thái chuyển biến làm c h ậ m dãi hạ xuống tư thế sáng chói mắt lạnh như điện trên thân tản r a huy lăng thiên hạ tài năng cái thế địa huyền cảnh lục trọng trong mắt tất cả mọi người đều hiện lên một vòng vẽ kinh ngạc sở hàn đây đột phá tốc độ đơn giản quá mức kinh dị từ địa huyền cảnh nhị trọng trực tiếp nhảy tới địa huyền cảnh lục trọng đơn giản kinh khủng làm sở hàn khí tức đạt tới địa huyền cảnh lục trọng đỉnh phong thời điểm dần dần trở nên vững vàng xuống tới điều này cũng làm cho bao quát giữa không trung thiên huyền cảnh cường giả ở bên trong tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra nếu như lại tiếp tục đột phá xuống dưới sợ là trái tim của bọn hắn đều không chịu nổi lạch cạch sở hàn hai chân bình ổn rơi trên mặt đất đứng yên lập khoe môi nết lên một vòng nụ cười hài lòng người ở bên ngoài không thấy được quanh thân tế bào bên trong cam kim sắc vạn hóa kim thân chi lực đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên rực rỡ Vâng! sở hàn trên thân đột nhiên bạo khởi một đạo nổ vang toàn thân long lân trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tòng long hình dạng người lui ra ngoài chật gân xương da thịt đều nổi lên mông lung cam kim sắc quan mang phảng phất là kim loại làm thành người cho người ta một loại cảm giác không chân thật tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn không biết sở hàn trên thân xảy ra chuyện gì dạng biến hóa chẳng lẽ là phục dụng đan dược sinh ra tác dụng phụ Lốc cục. Lốc cục. chương bốn trăm bốn mươi bốn hoàng kim cảnh giới giữa không trung hoặc lão người trước không nên kích động cái này sở hàn nội tình mạnh đáng sợ hiện tại triển hiện ra kim quang không biết lại là cái gì thế lực đạo thống a một người trung niên nam tử khuyên nhủ lo lắng hoác lão nam tử trung niên này không phải người khác chính là khải toàn thành thành chủ cung ninh kỳ thật cung ninh còn có một thân phận khác khải toàn học viện phó viện trưởng từ ta thu thập trong tình báo sở hàn thân phụ lôi điện hóa tu luyện công pháp đây cực kỳ giống kinh lôi các truyền thừa nhưng là ta tạm thời không thể xác định là kinh lôi các loại nào công pháp không có niềm tin tuyệt đối đem sở hàn cùng kinh lôi các liên hệ tới thế nhưng là ta ẩn ẩn có loại cảm giác sở hàn tuyệt đối cùng kinh lôi các có quan hệ cung ninh mở miệng nói ra thanh âm của hắn không lớn chỉ có trên bầu trời mấy cái thiên huyền cảnh cường giả có thể nghe được làm những ngày này huyền cảnh cường giả nghe được kinh lôi các ba chữ thời điểm đều là sắc mặt đại biến đối với bọn hắn mà nói kinh lôi các tuyệt đối coi là quái vật khổng lồ không chỉ có như thế các ngươi có thể nhìn thấy sở hàn hiện tại triển hiện ra trạng thái long lân mặc giáp đây chính là long tộc long nhân hình thái lại thêm sở hàn bên người có cái long tộc cường giả sở hàn lúc chiến đấu thi triển ra vầng sáng hư hư thực thực long tộc long lực ta hoàn toàn có lý do xác định sở hàn có được long tộc huyết thống đứng sau l ư n g long tộc thế lực t mấy cái thiên huyền cảnh cường giả nghe cung ninh về sau nhịn không được hít sâu một hơi bọn hắn bao lâu không có kinh ngạc như vậy kinh lôi c á c long tộc vô luận cái nào đều là quái vật khổng lồ khó mà d u n g c h u y ể n nếu là hai cái này đều là sở hàn bối cảnh lại thêm sở hàn thiên phú cái này tương lai nhất định là cái thế trí tôn a bất quá còn có một loại lực lượng là sở hàn thời điểm chiến đấu thường xuyên sử dụng chính là hào quang màu vàng lóng kia ta lúc đầu còn tưởng rằng là lòng tộc long lực bây giờ nhìn không hẳn vậy có thể là sở hàn sau lưng cỗ thứ ba thế lực cung ninh thanh âm tại mấy vị thiên huyền cảnh cường giả bên thai quanh quẩn nhất thời làm đến mấy vị này thiên huyền cảnh cường giả sắc mặt đại biến một thiếu niên có thể gánh vác nhiều như vậy truyền thừa sao những ngày này huyền cảnh cường giả đều là trong mắt chứa rung động trong lòng vô cùng kinh hãi bọn hắn đều là khải toàn học viện thiên huyền cảnh cường giả thấy qua vô số thiên phú đệ tử thậm chí bọn hắn tại lúc còn trẻ đều là bị mang theo thiên tài danh hảo nhưng là cùng cái này tên là sở hàn mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên so sánh dù bọn hắn công thành d a n h toại hiện tại đều lộ ra ảm đạm vô quang chớ nói chi là tại bọn hắn mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ hai chữ này tại võ đạo thế giới có không giống lực lượng bọn hắn đều là khải toàn học viện người bọn hắn rất rõ ràng một cái thế lực lớn truyền thừa địch nổi ngàn vạn công pháp tích lũy học viện bác mà lộn xộn so với thế lực lớn thiếu khuyết chính là c h ấ n kinh vạn cổ truyền thừa thế nhưng là truyền thừa là một thanh kiếm hai l ư ỡ i hắn có thể cho người thừa kế mang đến vô cùng chỗ tốt đồng dạng sẽ là cực kỳ tự tư sẽ không cho phép người thừa kế có được kỳ tha truyền thừa cho nên sở hàn khả năng gánh vác tam cái truyền thừa sự tình khiến cái này thiên huyền cảnh cường giả rung động đồng thời sinh ra một vòng sợ hãi sở hàn cũng không biết những người này ý nghĩ trong lòng của hắn hắn chỉ lưng đeo một cái truyền thừa đó chính là vạn hóa nói long tộc huyết mạch bất quá là hắn sư tôn vạn hóa đế tôn ban cho vạn hóa đế tôn căn bản không có đem long tộc để vào mắt chớ nói chi là sở hàn kiếp trước kinh lôi các đây chính là vạn hóa đế tôn lực lượng vạn hóa đạo đủ để che lại bất luận cái gì truyền thừa cho nên không quan trọng kỳ tha truyền thừa. Và A. n n h g đột i nhiên g n g sở hàn trong đầu vang lên một đạo giọng nghi ngờ lập tức kim quang sán trong lạn một cái tiểu nhân du nhiên hiện hiện ba người tý hon màu vàng xuất hiện một nháy mắt không gian kịch chấn thiên điệu biến sắc trong chốc lát phảng phất toàn thế giới đều đã mất đi hào quang chỉ còn lại cái này tiểu kim nhân tiểu cựu vậy mà đến hoàng kim cảnh giới người tý hon màu vàng trong mắt lóe lên một vòng vẽ kinh ngạc sở hàn tốc độ tiến bộ hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn sinh mệnh lực của ngươi người, người tý hon màu vàng lập tức phát hiện sở hàn toàn thân tế bào ở vào cực độ tiêu hao trạng thái trong lòng vui mừng đồng thời t u ô n ra một cỗ kinh người lực uy hiếp vê anh vê anh vê anh trong nháy mắt bầu trời nổ vang t r u n g quanh không gian xoay chuyển v ạ n mẹo giống như một chương bàn tay vô hình đem trên bầu trời thiên huyền cảnh cường giả tất cả đều tụ tập ở cùng nhau nhất thời làm mỗi cái thiên huyền cảnh cường giả trong mắt đều hiện lên một vòng sâu tận xương tụy kinh hãi cỗ này bàn g bạc lực lượng hoàn toàn không cách nào kháng cự trong lòng bọn họ đồng thời sinh ra một loại cảm giác phảng phất bọn hắn là chính là kia nhỏ bé kiến càng mà trước mặt cái này người tí hon màu vàng thì là đứng vững chân trời núi cao người tí hon màu vàng ánh mắt đảo qua những ngày này huyền cảnh cường giả làm cho mỗi người phảng phất bị nhìn xuyên thấu tâm băng lãnh cút về đi người tí hon màu vàng nhàn nhạt một câu những ngày này huyền cảnh cường giả trong nháy mắt đều về tới vị trí của mình hết thệ đều phát sinh ở trong nháy mắt thậm chí cho người ta một loại không chân thực ảo giác tiểu cựu loại này tiêu hao sinh mệnh tiềm năng phương thức rất nguy hiểm sau đó cho dù là vận dụng chữa thương pháp môn vẫn cần năng lượng khổng lồ đi ủng hộ ngươi bây giờ tinh nguyên sự sống tiêu hao quá nghiêm trọng bằng vào chính ngươi lực lượng chỉ sợ bổ không trở lại vạn hóa đế tôn thanh â m truyền vào đến sở hàn ở sâu trong nội tâm giống như là linh hồn giao lưu bất quá mọi thứ đều có lợi tệ ngươi có thể đi vào đến hoàng kim cảnh giới ta rất vui vẻ cũng rất yên tâm ta viên này phân thân thì cho ngươi bổ sung tinh nguyên sự sống tốt lần sau gặp mặt chính là thanh kim cảnh giới thời điểm người t í hon màu vàng quang mang tăng vọt lập tức tách ra hảo quang màu hoàng kim giống như thiêu đốt hoàng kim hỏa diễm hóa thành một vòng lưu c h u y ể n tiến vào sở hàn trái tim vị trí vê anh vê anh vê anh vê anh vê anh sở hàn lập tức cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung b ả n g bạc sinh mệnh lực tràn vào trái tim nhất thời làm trái tim cường lực nhảy lên d ọ t d ọ t tràn ngập sinh mệnh khí tức huyết dịch chạy xuôi mà s u ấ t theo máu chảy dung nhập vào sở hàn quanh thân tế bào cô cô cô sở hàn trên người tế bào giống như là đói bụng thật lâu cảm nhận được cỗ này mênh mông sinh mệnh lực trong nháy mắt nuốt chừng đi vào một thoáng thời gian sở hàn quanh thân tế bào trở nên ôn nhuận sáng trói ngậm lấy b ả n g bạc sinh mệnh lực vậy mà so phục dụng tịch diệt của linh đan trước đó còn muốn cường hoành hơn tràn ngập sinh sôi không ngừng giạt rào sinh cơ thật mạnh sở hàn cảm giác toàn thân tinh lực dồi dào huyết dịch sôi trào đủ để khí thôn sơn hà mở choáng mắt sáng chói đôi mắt bên trong kim quang như thác nước toàn thân ẩn ẩn hiện ra đạo đạo kim sắc đường vân hoàng kim cảnh giới ta triệt để tiến vào hoàng kim cảnh giới chương 445, t thiên huyền cảnh không gì hơn cái này sở hàn vừa rồi ở vào một cái trạng thái huyền diệu bên trong có thể nghe được sư tôn vạn hóa đế tôn nhưng là không có cách nào đáp lại sư tôn cám ơn ngươi sở hàn nhàn nhạt tự nói hắn biết rõ nếu như không phải hắn sư tôn hắn căn bản sẽ không nhẹ nhàng như vậy tiến vào hoàng kim cảnh giới cảm nhận được thể nội bàng bạc sinh mệnh lực sở hàn toàn thân khí huyết t u ấ â n ra không chỉ có tố chất thân thể thăng lên đến một cái độ cao mới thì ngay cả cảnh giới võ đạo đều vững chắc tại địa huyền cảnh lục trọng không có bất kỳ cái gì phản khệ sở hàn đối với vạn hóa đế tôn càng thêm kính ngưỡng vẹn vẹn một hạt nhỏ bé phân thân liền có thể đem hắn phục dụng tịch diệt c u ầ n linh đ a n tiêu hao tinh nguyên sự sống hoàn toàn đền bù còn có thể làm hắn tinh lực r ồ i dào đến cao độ trước đó chưa từng có hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cảm thụ được không khí thanh tân phảng phất phương thiên địa này đều trở nên không đồng dạng một màn này làm cho tất cả mọi người đều n ộ n g vô luận là giữa không trung thiên huyền cảnh cương giả hay là ở vào trên đất khải toàn học viện đệ tử không có bất kỳ người nào hiểu được xảy ra chuyện gì bá sở hàn đ ố n g nhiên nắm lên nằm đấm không có sử dụng bất kỳ linh lực Long l ự cái cùng hoàng kim chi lực, lực hoàng hoàn toàn là thuần thân thể lực lượng. Giang g thể là kim i tùy c Một âm thanh tay đạo vỡ vụn thanh vang lên, sở hàn lòng bàn tay không g sở a này lập l tức vỡ vụn ra, thủy diệt tĩnh trên mịch chi vỡ vụn quanh quần trên tay, giống như ra, tay, khí đụng tinh, phải khắc h c xịt sám ạ tất r rơi ố n m cả á i này. Tất c mọi người thấy cảnh này đều trợn tròn mắt thật hay giả bấm tay một nắm p h â n thoái chân không đây là cỡ nào cuồng bạo thân thể lực lượng a tất cả mọi người khỏe miệng đều run dày lên bọn hắn ẩn ẩn có cảm giác viên kia tử sắp đan d ư ợ c và cái kia người tí hon màu vàng để sở hàn phát sinh chất biến đột phá đến một cái độ cao mới về phần độ cao này cao bao nhiêu mọi người đã không tưởng tượng ra được sở hàn ta rất bội phục ngươi phục dụng tịch diệt quồng linh đan dũng khí xem ra ngươi thông qua tiêu hao sinh mệnh lực phương pháp đạt đến mới đ ỉ n h phong vậy liền để ta thử một chút ngươi lực lượng đi thủ các người vương lão thanh âm yếu ớt vang lên tại khải toàn học viện trên bầu trời quanh quẩn rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người lập tức đem lực chú ý của mọi người đều tốn trở về tịch diệt quần linh đan tất cả mọi người từ vương lão trong lời nói bắt được như thế một cái tên trong nháy mắt không ít đệ tử sắc mặt trở nên khó coi ta nghe nói qua tịch diệt quần linh đan dược hiệu so quần linh đan bá đạo gấp trăm lần phục d ụ n g về sau cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh đổi lấy trước mắt có thể đạt tới đỉnh phong thực lực đúng vậy a ta cũng đã được nghe nói nghe nói phục dụng tịch diệt quần linh đan đại giới là t ử vong nói như vậy sở hàn phải chết tại sao có thể dạng này sở hàn tại sao muốn phục d ụ n g dạng này đan dược a chơi cao đấu kỵ anh t à i a thật là làm cho ta không nghĩ tới sở hàn thậm chí ngay cả bá đạo như vậy đan dược cũng dám phục d ụ n g thiên tài chính là thiên tài cùng người bình thường ý nghĩ chính là không giống khải t o à n học viện đệ tử bên trong b ộ c phát ra từng đạo tiếng nghị luận cơ hồ nói chuyện trời đất chủ đề tất cả đều là tịch diện của linh đan sở hàn ngẩng đầu nhìn lách mình mà đến vương lão khoe miệng nhết lên một cái tà mị độ cong mặc dù hắn vừa mới đột phá đến hoàng kim cảnh giới vô luận là thân thể lực lượng hay là hoàng kim chi lực tăng thêm hắn đều không có thích hướng cùng quen thuộc nhưng là đối mặt vương lão dạng này thiên huyền cảnh cựu trọng cừng giả hắn tự tin có lực đánh một trận vương lão một cái lắc mình xuất hiện tại sở hàn trước người toàn thân quanh quẩn lấy hùng hồn linh lực hai cánh tay pháp phân năm đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết internet bạn mời nhắc nhở trưởng thời gian đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi đề cử đọc bốn đây là hoa lệ đường phân cách ba đừng đánh suất khác biệt thủ ấn từng đạo hủy diệt tính lực lượng tại đầu ngón tay phân loạn trong nháy mắt hù dọa một đạo sán lạn vầng sáng hướng về sở hàn hoành kích tới thủ ấn vừa ra không gian khuấy động đầu ngón tay t r ô s xẹt qua khu vực đều là tinh mịn vết n ư ớ c không gian nghiết bàn cổ ấn vương lão hừ lạnh một tiếng hai cánh tay hiện ra ba động kỳ dị trong chốc lát sinh ra lực lượng v ư ợ t xa vương g i a thủ h ộ trưởng lão vương ân vũ côn định cắn khôn sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong hoàng kim quang mang như hỏa diễm ba động hắn nhìn xem vương láo trưởng ấn biến hóa trong nháy mắt phảng phất là tại động tác chậm thấy cực kỳ rõ ràng cái này thủ ấn rất mạnh sợ là điệu giai cao cấp vũ kỹ sở hàn tâm niệm vừa động lấy tay mà xuất trong nháy mắt kim quang như thác nước làm cho thái dương đều đã mất đi hào quang năm ngón tay rất có quy luật rung động giống như là búng ra lấy kim quang chật hóa thành một cái năm đấm hô hô hô sở hàn đấm ra một quyền sở a gian ra n hoàng kim nắm đấm giống như trọng không gian đều phá hủy, giống như mảnh tĩnh Vâng! Trong g trói một truy, trước mặt đất trực tiếp đẩy ra một mịt kim khi ủi phá hủy, khu chức là là màu đấm đem máy xám một mắt, đều đẩy vực. s hàn nắm đấm cùng vương đấm láo thân ủ hấn đụng vào nhau, khí thế rộng rãi, hai nhao nhau hướng nhanh hàn h đụng quang rộng người vào về bảo sau lui lập liệt, tức t kim rãi, ra.、Cảnh. Sở hàn thân thể trùng điệp ngã tại thanh thạch bản trên mặt đất s a n g chói hoàng kim quang mang phía dưới nổ ra một cái cự đại hố sâu một thoáng thời gian đá vụn tung bay Đùi đậy nổi mù lên bốn phía, che t ầ m mắt mọi người, làm người, cho đây á m người đánh phải nghĩ bầu trời nhìn trời phải lại. đ bầu T.、Đây、xem xét không sao nhất thời làm đến đám người phía sau lưng lạnh s i u s i u một c ỗ hàn ý lạnh leo xâm nhập nhập não chỉ mỗi ngày huyền cảnh cựu trọng thủ các người vương láo lăng không hư độ hai tay run r ẩ y máu tươi không ngừng thuận đầu ngón tay trượt xuống vương láo thụ thương dạng n à y một màn không chỉ có trên mặt đất các đệ tử kinh ngạc thì cả thiên không bên trong thiên huyền cảnh cừng giả đều là sắc mặt k ỳ biến vương lão thực lực gì bọn hắn lại biết rõ rành rành thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả thân huyền cảnh phía dưới gần như vô địch tồn tại lại bị một cái địa huyền cảnh đệ tử bị đả thương cái này sao có thể không kinh ngạc phải biết giữa không trung những ngày này huyền cảnh cường giả ai cũng không có nắm chắc tại vương lão sử dụng suất nghiết b ả n cổ ấ n thời điểm đem hắn đả thương coi như liều đến vương lão trên tay sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ hô hô đ ụ i mù dần dần tán đi lộ ra một cái đứng ngạo nghẽ mặt đất bao la dáng người hơi có vẻ s u ố t xếp sợi tóc màu đen theo gió tung bay sáng chói trong mắt màu vàng óng lánh ngạo như điện trên thân bao trùm lấy chói mắt kim sắc qua n mang ngực hô hấp phập phồng rất có cảm giác tiết ấu tựa hồ vừa rồi giao phong ngay cả khí tức của hắn đều không có xáo trộn thì ra là thế sở hàn hơi nếp khỏe môi lên lên một cái đường cong đôi mắt bên trong sát ý phóng lên tận trời trong nháy mắt trên thân rượu động kim quang giống hỏa diễm thiêu đốt chậm dãi biến hóa tố chất thân thể của ta s o ta đoán nghĩ còn muốn cuồng bạo kinh khủng sở hàn ngẩng đầu nhìn lăng không trôi nổi vương láo mắt cá chân hơi đ ộ n g một chút đ ỗ n g nhiên đạp ở trên mặt đất trong nháy mắt hù dọa một đạo nổ v a n g trên mặt đất từng đạo thâm thúy kinh khủng khe hở vỡ ra b à n h sở hàn giống như hóa thành một đạo kim quang sông thâm ẳ n g tới c h thúy r ờ i trong n kinh n huyền cảnh khủng khe hở vỡ ra một thượng quyền, quyền thượng kim quang kim trực tiếp hướng về vương lão trên thân đánh tới vương lão sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn có thể cảm giác được rõ ràng sở hàn một quyền này lực lượng xa xa so vừa rồi va chạm lúc còn muốn cường hoành hơn kinh khủng chương bốn trăm bốn mươi sáu q u n bạo bá đạo làm sao có thể thật mạnh lực lượng đây quả thật là địa huyền cảnh có thể phát huy ra lực lượng sao vương lão trong mắt bắn ra khó có thể tin vẻ kinh hãi sở hàn triển hiện ra tiềm lực để vương lão bình tĩnh không xuống niết g h bàn cổ ấn vương lão ngón tay như xuyên hoa hồ điệp không ngừng tung bay lăng không đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn b à n g bạc linh lực hình thành thủ ấn hư ảnh trong nháy mắt kích thích không gian ba đậu hướng về sở hàn đập tới đối mặt vương lão khí thế hung hăng thủ ấn sở hàn m é t miệng mỉm cười toàn thân kim quang thiểm diệu phảng phất thân thể là từ đúc bằng v à n g r ò n g sáng trói hai con ngươi kim quang như thác nước giống như thiên thần hạ phàm phá cho ta sở hàn nhàn nhạt phun ra mấy chữ toàn thân hoàng kim quang mang phun trào bàng bạc một quyển trong nháy mắt phấn toái không gian đón nhận vương lão thủ ấ n vâng sở hàn nắm đấm tại cùng vương lão thủ ấ n hư ảnh đụng vào nhau thời điểm giống như vô kiên bất tội trọng truy trực tiếp đem thủ ấ n hư ảnh đánh thành phấn vụn trận quyền thế không giảm chút nào lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về vương lao đánh tới hừ vương lao sắc mặt đỏ lên đ ố n g nhiên yết hầu ngon ngọt, ngọt lập tức một cỗ máu tươi ngược dòng dâng lên hắn cắn chặt hàm răng hừ lạnh một tiếng ngạnh xinh xanh đem quần quận đi lên máu tươi nuốt trở vào Bá bá bá. trong nháy mắt vương lão bạo phát ra cường thế lực lượng quanh quẩn lấy rộng lớn linh lực ngón tay liên tục biến hóa cái này đến cái khác huyền diệu thủ lớn đ ỗ n g nhiên hiện hiện c ù n g bạo thủ lớn lần nữa hướng về sở hàn đánh ra thủ lớn vừa ra phong vân b i ế n sắc màu xanh thảm hư ảnh đánh tới chấp đoáng thủ lớn đầu ngón tay hướng lên trời ấ n ép hướng phía dưới hướng về sở hàn bao trùn quá khứ trong nháy mắt bạo khởi khí thế ngập trời hủy diệt tính lực lượng cơ hồ muốn mặc phá thiên huyền cảnh hằng g à u t giữa không trung thiên huyền cảnh cường giả đều là hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt kinh hai đến nhìn chằm chằm vương láo thủ ấn trên mặt đều là thần sắc bất khả tư nghị vương láo vậy mà có thể bộc phát ra dạng này như thế cái này khiến mấy người hoàn toàn không nghĩ tới lại đánh vỡ là được ngay tại lúc lúc này sở hàn đ ố n g nhiên t r ợ t quát một tiếng khi t h ế một quyển kìm quang tăng vọt hai chân liên tục g i ấ m đạp hư không lập tức đem dưới chân không gian đều đạp vỡ mượn sụp đổ không gian m ả n h vỡ người này nổ bắn ra mà xuất cường thế nắm đấm lần nữa h oanh lên vương lao thủ ấn v a n h sở hàn nắm đấm lần nữa đánh tới thủ ấn hư ảnh bên trên lập tức hù dọa một đạo văn vọng khí thế hung hăng thủ ấn giống như vỏ trứng gà không chịu nổi một kích ngưng tụ thủ ấn hư ảnh linh khí trong nháy mắt phá diệt v a n h sở hàn trên nắm tay kim quang bạo khởi xuyên qua thủ ấn hư ảnh đánh vào vương lão thủ ấn bên trên lập tức huyết quang bắn ra đem vương lão đẩy lui một khoảng cách、Phúc. vương lão rốt cuộc không chịu nổi sở hàn thế công cả người bay ngược mã xuất ở giữa không t r u n g sẹt qua một đạo tơ máu thẳng đến hắn bay ra ngoài thời điểm hay là không nghĩ ra sở hàn vì cái gì trở nên lợi hại như vậy sở hàn rõ ràng chỉ là cái thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi sở hàn rõ ràng chỉ có địa huyền cảnh lục trọng tu vi làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng vương lão tại cùng sở hàn giao thủ thời điểm cảm giác đối phương huyết khí t r ù n g thiên toàn thân tuân ra lấy tràn trề tinh nguyên sự sống giống như một đầu viễn cổ mà đến hồng hoang cự thú trong lúc giơ tay nhấc chân đều mạnh mẽ bá đạo ngay tại vừa rồi đụng vào nhau thời điểm vương lão thậm chí cảm thấy đến sở hàn nằm đấm so với cái kia cái gọi là thép tinh còn cứng rắn hơn mặc dù chỉ là tay không một quyền nhưng lại so có được thần binh thế mạnh hơn h ư u vương lão hóa thành một đạo lưu quang sẹt qua chân trời ngay tại sắp rơi xuống ở trên mặt đất thời điểm mới miễn cưỡng dừng lại thân thể t vương lão thân thể đứng vững một khắc này tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn lúc này mới nhìn rõ ràng vương láo tay phải đã biến mất không thấy cổ tay chỗ máu me đầm địa huyết c h â u không ngừng thuận vết thương chạy x u ô i xuống tới làm cho người kinh hại không thôi chơi ạ chuyện này rốt cuộc lạ như thế nào hả sở hàn thế mà đánh nổ thủ các người vương láo tay phải đây quá khoa trương đi sở hàn cùng vương láo ở giữa chiến đấu mặc dù đánh cho có qua có lại nhưng là sở hàn lại là chiếm cứ lấy thượng phong a sở hàn không phải địa huyền cảnh tu v i sao địa huyền cảnh liền có thể đánh nổ thiên huyền cảnh cường giả thật là đáng sợ sở hàn thực lực đơn giản thật là đáng sợ người trong cùng thế hệ không người có thể đưa ra phải a khải t o à n học viện đệ tử bên trong t ừ n g đạo sợ h ã i than thanh âm vang lên mỗi người sắc mặt đều cực kỳ kích động tựa hồ chứng kiến kỳ tích sinh ra bọn hắn có thể nghĩ đến tương lai sở hàn sẽ là thần vũ đại lục nhân vật truyền kỳ giữa không trung mấy cái thiên huyền cảnh cường giả sắc mặt trắng bệnh suy nghĩ trong lòng cùng trên mặt đất những học sinh kia hoàn toàn khác biệt vương lão là thiên huyền cảnh cựu trọng cương giả lại bị sở hàn đánh nổ tay phải cung ninh hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục tâm tình của mình dù hắn lúc trước đưa cho sở hàn đầy đủ cao đánh giá bây giờ thấy một màn này hay là kinh hại không thôi ta còn là đánh giá thấp sở hàn a cung ninh thổn thức đến cảm thán nói lời này vừa nói ra hắn phảng phất đã dùng hết khí lực toàn thân cả người tinh thần đều hể vải rất nhiều thân là khải toàn thành thành chủ cung ninh một mực tự tin có thể trưởng khống khải toàn thành hết thảy hắn thu thập tình báo biết người biết ta thậm chí tại đối mặt sở hàn thời điểm hắn đều là một bộ siêu nhiên tư thế để đây hết thạy thuận theo tự nhiên phát triển không có tiến hành cản trở ngay tại một lát trước đó cung ninh còn tại an ủi hoác lão sở hàn là sẽ không bị vương lao đánh giết sở hàn có đầy đủ át chủ bài nhưng khi sở hàn lộ ra lá bài tẩy một khắc cung ninh hoàn toàn không bình tĩnh thợ săn cùng con n g ồ i quan hệ trái ngược tình hình bây giờ vương lão căn bản không phải sở hàn đối thủ vương lão thế nhưng là thiên huyền cảnh cựu trọng cường g i ả a ngay cả vương lão đều không phải là sở hàn đối thủ bọn hắn đâu còn có ai sẽ là sở hàn đối thủ hay là ai có thể ngăn cản sở hàn thân huyền cảnh sao khải toàn thành nhưng không có thần a cung ninh khắp khuôn mặt đầy đều là cười khổ hắn đột nhiên có chút hối hận bỏ mặc sở hàn phát triển bất quá trong lòng càng nhiều hơn chính là may mắn may mắn mình không có lội vũng nước đục này không cùng sở hàn trở mặt vương lão ngươi mới vừa nói muốn giết ta sở hàn thân thể ở giữa không trung chậm rãi hạ xuống tiếng như hồng trung rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người con người của ta làm việc từ trước đến nay tùy tâm dứt khoát sát phạt quả quyết muốn giết ta người ta liền muốn trước hết giết hắn ta sẽ không để cho bất cứ người nào muốn giết ta tiếp tục sống trên thế giới này sở hàn thanh nhâm nhìn như nói là cấp vương lão nghe trên thực tế càng giống nói là cấp mọi người chung quanh nghe được trên mặt đất các đệ tử đều là ý thức được một sự kiện sở hàn tại lập uy giữa không trung thiên huyền cảnh các cường giả gọi là một tiếng không tốt sở hàn đây là sự thực động xác nghiệm thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có một người dám động ai cũng không dám đi ngăn cản sở hàn đây không chỉ có bởi vì sở hàn mình càng là bởi vì sở hàn thế lực sau lưng vừa rồi kia đột nhiên xuất hiện người tí hon màu vàng mang đến uy thế còn quanh quẩn tại trong lòng của bọn hắn làm bọn hắn run lẩy bẩy hay là không lội vũng nước đục này đi trong lòng của mỗi người đều dâng lên một vòng ý sợ hãi bọn hắn sợ hãi thật sợ hãi tại sở hàn trên thân bọn hắn ngửi được khí tức tử vong lúc này trong lòng của bọn hắn đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu nếu như sở hàn thật sự có năng lực đánh giết thiên huyền cảnh cựu trọng vương l áo như vậy thì là bọn hắn đi ngăn cản có thể ngăn được sao siêu ngay tại lúc lúc này sở hàn thân thể ở giữa không t r u n g tiến hành một cái hoa lệ giữa không trung lật lập tức thân thể dựng ngược đi qua cả người hóa thành trói mắt kim quang hướng về vương lão phương hướng mãnh liệt bắn ra ngoài chương 447, đánh nổ thiên huyền cảnh kim quang trong nháy mắt s ẹ t qua chân trời trong nháy mắt đi vào vương lao trước người lộ ra sở hàn thân ảnh chỉ gặp sở hàn toàn thân bao phụ tại xôi trào hoàng kim quang mang bên trong toàn thân quăn xoắn vầng sáng giống như hỏa diễm đang thiêu đốt thử một chút ta một quyền này sở hàn lấy tay mà xuất trong hư không hóa thủ vì quyền trong nháy mắt trên nắm tay ám kim sắc long lực bành trướng lấy tế bào làm đơn vị tại trên nắm tay mở ra đạo đạo kinh lạc kinh lạc vận hành lộ tuyến chính là long tộc chiến kỹ huyết sắt long quyền nhưng mà ám kim sắc long lực chỉ là đem tế bào ở giữa kinh lạc đà thông cũng không có phun lên nằm đấm quanh quẩn mà lên chính là sở hàn thể nội bàng bạc hoàng kim c h i lực h ô h ô hoàng ô h kim c h i lực mô phỏng long lực phương thức vận chuyển trong nháy mắt trào lên đến trên nắm tay một thoáng thời gian kim quang tiềm rượu uy thế quần quận sở hàn nắm đấm mang theo sáng chói kim quang oanh kích mã xuất hào quang trói sáng cơ hồ đem thái dương quang mang đều che giấu đi phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại một quyền này không được vương lão kinh hô một tiếng đến lúc này hắn không để ý tới tay phải đau đớn tay trái hóa trưởng trở tay đánh ra hô hô hô vương lão trên bàn tay trong nháy mắt leo lên trên cường hoành linh lực ba động kỳ dị liên tục rung động mà lên như sóng to gió lớn thanh thế cơ hồ muốn đem sở hàn n u ố t hết vê anh sở hàn nắm đấm cùng vương lão bàn tay đụng vào nhau phát ra một đạo nổ vang rung trời trong chốc lát không gian nổ tung kim quang sôi trào màu xám tĩnh mịch khí tức tại kim quang bao phủ phía dưới không dám tới gần kinh khủng khí chẳng kiềm chế toàn trường đám người chỉ cảm thấy một cỗ bắn nổ lóa mắt kim quang căn bản không thấy rõ ràng hai người là thế nào đánh lập tức liền nhìn thấy vương lão cả người bay tứ tung m à x u ấ t miệng mũi không ngừng có máu tươi phun tung toái ra lòng bàn tay trái bên trên có một đạo thật sâu q u y ề n huấn các vị trí cơ thể đều hứng chịu tới trình độ nhất định chấn động vương lão hư không sau khi đứng vững sắc mặt trắng nhợt đỏ lên một ngụm máu tươi hay là nhịn không được phung tới nhìn về phía sở hàn đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kiêng rẻ vương lão chính là thiên huyền cảnh cựu trọng cương giả khoảng cách thần huyền cảnh chỉ có cách xa một bước lúc còn trẻ cũng coi là thiên tài chi tư lại thêm hắn bước vào thiên huyền cảnh nhiều năm lúc nào nhận qua dạng này chen ép thế nhưng là vương lão không thể không thừa nhận trước mặt cái này tuổi trẻ thiếu niên triển hiện ra lực lượng để hắn càng ngày càng khó lấy ư n g đối hắn đến cùng là cái gì quái vật vương lão trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói bằng vào thân thể của nhân loại lực lượng có thể đạt tới trình độ như vậy sao vương lão lắc đầu tuyệt không tin tưởng s i ê u trong nháy mắt kim quang p h u n g trào sở hàn lăng không đạp nát không gian mượn không gian mảnh vỡ lực lượng v à o đi trong nháy mắt xuất hiện tại vương lão thân ảnh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai h o à n h ra c u ả n g bá một quyền vê anh sở hàn nhìn như đơn giản một quyền lại như cũng là long lực mở ra tới lộ tuyến dùng hoàng kim chi lực vận dụng giá o huyết s á t long quyền một quyền này bay thẳng vương lão lồng ngực n o n g long long trong lúc nguy cấp vương lão điều động không gian chi lực đem trước mặt không gian phong bế cùng một chỗ cầm nặng nề g h không gian bích trướng gần như thực chất cản hướng sở hàn nằm đấm vê anh sở hàn một quyền đánh vào không gian bích trướng bên trên kim quang tuân ra khi thế trong nháy mắt buộc phát lực lượng trực tiếp đem vương lão ngưng tụ không gian bích trướng oanh thành mạng thiên m ả n h vỡ k ị cương h chi thông không liệt gian dung động chi lực thông qua không gian chấn tại v láo trên thân. Phúc. manh bá liệt lực đạo trong nháy mắt đánh vào vương lao trên thân nhất thời làm vương láo thể xác tinh thần cực h ấ n xương cốt toàn thân đều sắp bị chấn động đến tan ra thành từng mảnh đ ố n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi cả người giống như cắt đứt quan hệ như tượng gỗ bay ngược mà xuất hướng về mặt đất rơi xuống mà đi vương láo trong mắt hãi nhiên vô cùng hắn tung hoành cả đời chưa từng có thảm như vậy qua tất cả tôn nghiêm cùng tự tin ở thời điểm này hết thể bị sở hàn đánh nát ẩm vương láo trùng điệp rơi xuống trên mặt đất lập tức đem chúng quanh thanh thạch bản đụng thành khối vụn lộ ra từng đạo giống như mạng nhện tinh mịn khe hở t đám người nhìn thấy một màn này đều là hít vào một ngụm khí lạnh lập tức toàn trường tinh mịch cho dù ai đều không dám nói chuyện bạo tạc xôi trào hiện trường trong nháy mắt tan tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thật mạnh trong lòng mọi người tán thưởng ánh mắt tất cả đều rơi vào sở hàn trên thân nhìn xem kia sáng chói hào quang màu hoàng kim giống như tắm rửa tại thánh quang bên trong thiên thần uy lăng thiên dưới tung hoành vô địch hiu kim quang kinh cướp m à qua sở hàn giống như là như đạn pháo rơi xuống tại vương lao rơi xuống địa phương sau khi rơi xuống đất hù dọa một đạo kịch liệt rung động lập tức chậm dại đứng người lên cất bước hướng về vương lao đi đến đập đập đập sở hàn d ậ m chân tiến lên bước chân cũng không nặng nề nhưng lại có đặc thù cảm giác tiết ấu cầm nắm đấm vàng sáng trói vô cùng giống như là hỏa diễm bất quy tắc rung động nắm đấm vàng không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động thế nhưng là trong lòng của mỗi người đều có một loại cảm giác một quyền này sẽ phấn thoái hết thảy mấy bước ở giữa sở hàn đi tới vương lao trước người sáng trói mắt vàng lạnh lẽo nhìn vương lão trong nháy mắt sát khí bạo khởi bay thẳng trời cao thật có l ỗ i khải toàn học viện muốn một lần nữa tìm một cái thủ các người sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên thanh âm của hắn không lớn lại có thể rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người vô luận là trên mặt đất đệ tử hay là trên bầu trời thiên huyền cảnh cường giả mỗi người đều sắc mặt đại biến câu nói này tựa hồ là đang nói cho mọi người h ắ n chặn đánh s á t vương lão thật có thể làm được sao đánh giết một vị thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả nhưng mà đám người còn đắm chìm trong trong rung động lúc sở hàn đ n g nhiên bước ra một bước cúng bá một q u y ề n hướng về vương lão a n h ra trong nháy mắt kim quang t i ể m rượu lôi điện tung h à n h k h í tức hủy diệt tràn ngập phiến khu vực này t r u n g quanh không gian từng khúc dạn g nước huyết sắt long quyền sở hàn đấm ra một quyền mê ngông n long lực xoay tròn mà lên chính tông huyết sắt long quyền thắng nhưng mà sinh cựu tiêu lôi đình quyền cùng lúc đó sở hàn địa huyền cảnh lục trọng lôi đình linh lực phun trào s u n g ra trong lòng kinh minh ngay cả lên rung động không ngừng tràn ngập khí tức hủy diệt lôi điện quang mang xé rách không gian nương theo lấy quần quận tiếng sớm vắt ngang mà xuất sở hàn đấm ra một quyền long lực cùng linh lực đồng thời vận hành song phương lẫn nhau kinh lạc vận hành lộ tuyến khác biệt giữa lẫn nhau không có ảnh hưởng chút nào lại thêm sáng trói hoàng kim chi lực vận hành tại cả hai kinh lạc ở giữa trong nháy mắt tam lực hợp nhất lộ ra một c ố làm cho người rung động vô địch khí tước cái này vương lão kinh ngạc đến đối mặt đây sở hàn quyền thế hắn cách gần nhất thừa nhận toàn bộ áp lực đối với một quyền này cường hoành trải nghiệm cũng liền s â u nhất k h ó mà kháng cự từng đạo vô lực suy nghĩ hiện ra đến trong chốc lát cơ hồ khiến vương lão từ bỏ chống lại chỉ bất quá mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn lần nữa g ơ lên bàn tay trái đầu ngón tay biến hóa không chừng trong nháy mắt đã dùng hết toàn thân linh lực làm lấy sau cùng chống cự vê anh cả hai đụng vào nhau tử s á c thiểm điện hôn tạp bạo ngược kim quang lóa mắt mà lên kinh khủng dư ba tuần ra k h u y ế t tán trong nháy mắt uy thế làm cho va chạm chỗ mặt đất nổ tung một cái hố to vô số đạo kinh khủng khe hở k h u y ế t tán ra tới chương 448, cái thế chi uy lộc cộc thấy cảnh này tất cả mọi người nuốt một ngụm nước bọn đây kinh khủng bạo liệt chi thế cơ hồ đem khải toàn học viện, quảng trường đều làm hỏng bàng bạc dư ba làm cho mỗi người đều lui về phía sau mấy bước quần áo bị kính phong thổi đến bay phất phới thật là đáng sợ khải toàn học viện các đệ tử đều là chấn động trong lòng khắp khuôn mặt đầy đều là vẻ kinh ngạc hai người kia va chạm ra h uy lực quá kinh khủng hưu cường thịnh kim quang bên trong một đạo huyết quang quang ra ngoài như thiểm điện bay về phía đan dược các phương hướng xét qua một đạo hoa lệ đường vòng cung cuối cùng rơi xuống tại đan dược các cổng rơi vào các đệ tử dưới chân、T. ở đây các đệ tử thấy rõ bay tới đ ổ vật lúc đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người đều không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước cái này đây là một cái máu thịt be bét bóng người toàn thân da thịt đều nổ tung sụp r a quanh thân gân cốt cơ hồ phân thoái hoàn toàn không có bất kỳ sinh mệnh khí tước thủ các người vương lão những học sinh này che miệng cố nén trong lòng kinh ngạc không có để cho lên tiếng đến lòng của mỗi người đều cả kinh rút hút thiên huyền cảnh cựu trọng cường giả v ỡ lạ c thì ngay cả giữa không trung thiên huyền cảnh cường giả đều không bình tĩnh từng cái bay xuống xuống dưới sắc mặt không có lúc đầu nhẹ nhõm bắt đầu trở nên c â u nghệ vương lao cái chết giết gà d o a khỉ bao quát thành chủ cung ninh ở bên trong mỗi cái thiên huyền cảnh cường giả đều từ siêu nhiên bên trong đi ra bọn hắn đều hiểu một việc sở hàn có được đánh giết bất luận cái gì thiên huyền cảnh thực lực giác nộ như vậy tựa như là một thanh treo tại bọn hắn trên cổ lợi kiếm thời khắc nhắc nhở bọn hắn tại đây lớn như vậy khải toàn thành bên trong bọn hắn không phải vô địch bọn hắn đồng dạng có thể v ỡ lạc đập đập đập vỡ vụn xốc xếp không gian bên trong một cái toàn thân tắm rửa lấy kim quan g thiếu niên cất bước đi ra thiếu niên mái tóc đen xuân dài như thác nước mắt lạnh như điện trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ lại giống như một tôn cái thế sát thần lạnh thấu xương sát khí tùy ý tung hành ánh mắt chiếu tới chỗ đám người nhao nhao cúi đầu không ai dám cùng là địch các ngươi còn có người muốn giết ta sao sở hàn thanh âm đạm mạc rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người nhất thời làm đám người tránh đi ánh mắt không người nào dám nhìn sở hàn sợ bị sở hàn hiểu lầm nếu như không có ta liền đi sở hàn thu liễm toàn thân kim quang đem hoàng kim chi lực một lần nữa thu hồi đến quanh thân cốt cách bên trong trải qua lần chiến đấu này để hắn đối vạn hóa kim thân quyết có hiểu mới hoàng kim cảnh giới kinh khủng như vậy đến lúc này sở hàn sâu sắc cảm nhận được vạn hóa đạo lợi hại hoàng kim cảnh giới bất quá là vạn hóa kim thân quyết đệ tam trọng cảnh giới liền để thân thể của hắn lực lượng tăng lên tới gần như vô địch trình độ sở hàn cảm thụ được thân thể của mình hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác dạng này tố chất thân thể liền xem như hắn kiếp trước cũng không sánh nổi nghiên ép thần huyền cảnh cường giả tố chất thân thể sở hàn không có chút nào cảm thấy khoa trương hắn thậm chí cảm giác liền xem như một đầu ngũ giai long tộc cường giả đứng ở trước người hắn đều có thể cứng đối cứng vật lộn một phen đây chính là thân thể cường hoành mang theo cho hắn tự tin một cỗ khó nói lên lời có thể đánh nổ hết thệ tự tin đúng rồi sở hàn vừa muốn rời đi khải toàn học viện đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì mắt cá chân khẽ động đ ỗ n g nhiên bạo giống đại địa mang theo một cỗ rung động cả người giống như thuấn di xuất hiện tại mấy vị thiên huyền cảnh cường già trước người sở hàn đột nhiên xuất hiện để ngoại trừ hoác lao bên ngoài mấy người còn lại trong mắt đều hiện lên một vòng vẻ kinh hãi theo bản năng lui về phía sau một bước lui bước về sau những cường giả này càng thêm chấn kinh đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm không có như thế hoảng sợ qua tựa hồ bước vào thiên huyền cảnh về sau liền rốt cuộc không có sợ hãi qua cụ thể thời gian thì ngay cả chính bọn hắn cũng không nhớ rõ trong lúc nhất thời ánh mắt của mấy người rơi vào sở hàn trên thân không hẹn mà cùng có chút c â u n ệ võ đạo thế giới chính là như vậy thờ phụng cường giả vi tôn chỉ cần ngươi có thực lực ngươi liền có thể không nhìn bất luận cái gì quy củ thậm chí cấp kẻ yếu chế định quy củ cái gì cấm vo khu không thể động thủ loại hình đều là hạn chế đệ tử hạn chế kẻ yếu làm thủ các người vương lão vẫn lạc một khắc này liền sẽ không còn có người sẽ cùng sở hàn n h ấ t lên cấm vo khu quy củ không người nào dám hạn chế sở hàn trải qua trận này sở hàn nhảy lên trở thành đánh vỡ quy củ siêu n h â người n từ nay về sau khải toàn học viện sẽ không còn có sở hàn cấm vo khu Ta cần một cái đi kiếm tông trùng kiếm ta ta kết ta thể tranh, tuyển bạt thời điểm, nhớ mang ta theo danh cam mang danh cần cái lạch, cũng các cho cần, có công không nói muốn người không bằng cạnh luận nhớ kiếm kiếm điểm, đi phải gì, võ tự. sở hàn lời này vừa nói ra trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười khổ sở nhao nhao liếp nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ công bằng cạnh tranh tại đây khải toàn học viện bên trong ngay cả thủ các người đều không phải là đối thủ của ngươi nào có đệ tử tranh đến qua ngươi sở hàn cái này ngươi yên tâm kiếm trùng danh lạch khẳng định có n g ư ơ i một cái lần này tiến về kiếm trùng thời gian tại sau ba tháng ta sẽ đích thân đi tô phủ thông chi ngươi cung ninh tiến về phía trước một bước hòa hòa khí khí nói trong giọng nói lại không còn thuộc về thành chủ cao ngạo siêu nhiên oanh sát vương láo sự kiện đem hắn cũng chấn nhất đến như vậy đ ã t ạ sở hàn gật gật đầu chật khoe miệng g ơ lên một cái tà mị tiêu dung nhàn nhạt nói ra bất quá ta sẽ không lấy không khải toàn học viện một cái danh lạch kiếm tông kiếm trùng thi đấu ta đánh nổ hết thẻ đối thủ để khải toàn học viện dương danh lập vạn sở hàn thanh â m giống như là một cái hứa hẹn nhất thời làm đến mấy cái này thiên huyền cảnh cường giả sắc mặt hòa hoan rất nhiều bọn hắn tham dự kiếm trùng danh ngạch chỉ có tam cái đây là căn cứ khải toàn học viện thực lực tranh thủ tới khải toàn học viện tại bắc vực coi như có chút danh khí nhưng là phóng nhãn toàn bộ đại lục còn chưa đủ nhịn nếu như nắm giữ sở hàn dạng này một chương vương bài thế tất sẽ để cho khải toàn học viện danh tiếng vang xa sở hàn không tiếp tục cùng mấy cái này thiên huyền cảnh cường giả nói nhảm quay người hướng về tô phủ phương hướng đi đến lần này s á t lục báo thủ đến nơi đây đã đầy đủ khải toàn học viện bên trong vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân làm sở hàn biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt lúc từng đạo nghị luận thanh â m phóng lên tận trời mỗi người lời đàm luận đề đều là sở hàn trong lúc nhất thời sở hàn danh tự lần nữa vang vọng khải toàn thành hắn trở về về sau chiến tích tức thì bị đám người không ngừng truyền t ụ diệt môn mã gia diệt môn giang gia diệt môn vương gia khải toàn học viện cấm võ khu oanh sát vương hưng hàm phụ tử cường thế đột phá oanh sát khải toàn học viện đan dược các thủ các người đây từng mục một huy hoàng chiến tích là sở hàn dùng nắm đấm đánh ra bầu trời khải toàn thành mấy chục năm chưa từng cải biến cách cục tại thời khắc này phát sinh biến hóa phủ thanh chủ cung ninh sắc mặt nghiêm túc tự mình viết xuống một phong thư tiên viết xong về sau đưa cho phụ trách đưa tin bảng hải long thanh chủ đại nhân tin tức này làm sao bình tinh b à nam g Long đơn giản Hải đơn x một chút, lập tức cả kinh lập n gần b mười lăm tuổi địa huyền cảnh thiên tài thiếu niên doanh s á t thiên huyền cảnh cựu trọng thủ các người chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy cung ninh là thế nào cũng sẽ không tin tưởng là bàng hải long hít một hơi thật sâu hắn còn đắm chìm trong cái tin tức này mang đến sung kích bên trong nửa năm này đến nay hắn thì phát qua ba đầu tin tức tất cả đều là liên quan tới sở hàn đầu tiên là tam tinh cấp tin tức sau đó bốn tinh cấp tin tức hiện tại đến năm tinh cấp tin tức nghe rợn cả người tốc độ phát triển bàng hải long thu hồi giấy viết thư không người rời đi thành chủ gian phòng đi đến phía ngoài thời điểm nhìn qua bầu trời xanh thăm thảm yếu ớt thở dài sở hàn quật khởi đã không thể ngăn chặn bọn à toàn thành Làm hàn là n Long hướng gian phòng mình đến, hướng tuyên tin tình. đứng tại Tô Phủ cổng cùng nữ nóng doanh g gia Hải khải Phủ Phủ thời thị thị đi đại tại điểm, mỗi cái lập lệ tức bắt tay tộc tức Tô trở Tô t của các về về vệ đều đầu bố sự sở r g tâm t ì n hắn kích không chủ thân thể nhân h động đến đại ngừng rung chủ đại nhân. Bọn rầy. Gia cũng không biết bên ngoài cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng là bọn hắn đều có thể nghe được kia r u n g chuyển toàn bộ khải toàn thành kịch liệt rung động đây là gia chủ đại nhân lại vì kia chết đi hai mươi bốn đạo vong hồn liều mạng Tô thị thị tới trong từng mặt, tại tiện phủ nghĩ chưa chủ chịu hắn những hạ nhân nhiên đại, hạ nhân mệnh vệ vì bọn bọn nữ, càng lòng càng động, nào, này này náo động như cảm có cái có rác. là là đại, đây, ra ra sở hàn ánh mắt trở nên nhu hòa rất nhiều đảo qua tô phủ đám người cuối cùng rơi vào tô m ộ t khê trên thân kết thúc sở hàn đối tô m ộ t khê nhàn nhạt gật gật đầu lập tức quay đầu nhìn về phía đại quản gia tô tam mở miệng nói ra một lần nữa đem tô phủ đại môn tu sửa tốt Ta trong thời tô giết chết bất luật quan gian, ai, nửa cần củ cũ, cho bước bước, đơn giản đoạn luận không nếu không đều tội. bế uy vào phép phủ vô là sở hàn thanh âm bên trong lộ ra một câu nghiêm nghị sát khí những sát khí này tại sở hàn diệt đi tam cái gia tộc về sau kéo lên càng thêm lãnh đây cũng không phải là kiếp trước sát khí mà là kiếp này dùng máu tươi nhuộm dần ra rõ tô tam trọng trọng gật đầu trải qua những n à y náo động về sau cái này tô phủ đại quản gia ai cũng không sợ có như thế gia chủ chỗ nào vị、sợ. sở ợ s hàn phân phó xong tô tam về sau hướng về một cái thiếu nữ áo đỏ nhìn lại cùng những người khác khác biệt cái này thiếu nữ áo đỏ nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy đều là kinh ngạc sở hàn ngươi ngươi mạnh lên thật nhiều cái này thiếu nữ áo đỏ chính là long tộc cường giả long san san nàng tu vi đỉnh cao nhất liếc mắt liền nhìn ra sở hàn biến hóa nhất là thân thể kêu bên trong lẩn chứa tràn trề sinh cơ tế bào hoạt tính đơn giản so với nàng còn muốn lợi hại hơn cơ duyên xảo hợp ta đột phá hiện tại cần một điểm thời gian củng cố cảnh giới tô phủ tạm thời nhờ ngươi sở hàn nhàn nhạt cười một tiếng nó i chỉ là đột phá sự tình không có nói rõ nguyên nhân cụ thể hắn đem long san san coi là bằng hữu nhưng là có chút bí mật là ai cũng không thể nói cho người yên tâm đi tô phủ bên này có ta ở đây không có bất cứ vấn đề gì long san san trong mắt lóe lên một vòng vẻ vui thích sở hàn thực lực tăng lên nàng từ đáy lòng vui vẻ dựa theo cái tốc độ này sợ là không bao lâu sở hàn liền có thể cho nàng phụ vương luyện đan sở hàn không nói gì nữa hướng về bế quan phòng đi đến có long san san ở chỗ này hắn ngược lại là thật không lo lắng tại đây lớn như vậy khải toàn thành bên trong sợ là không có chuyện gì là l o n g san san ứng đối không được sở hàn đi vào phòng ngồi xếp bằng hít một hơi thật sâu chậm rãi nhắm mắt lại hai tay lập tức m à xuất không ngừng đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn ông sở hàn thân thể bỗng nhiên run dày một chút toàn thân lôi đ ỉ n h linh lực sôi trào lên dựa theo thái cổ kinh lôi quyết lộ tuyến vận hành xì、si、xì、si、thử thâm thúy tử sắc lôi điện từ sở hàn trên thân tràn ngập mà lên trong nháy mắt đem hắn bọc thành vì một cái lôi điện người sở hàn cảm thụ được thể nội tràn đầy lôi đ ỉ n h linh lực một viên tịch diệt c u ầ n linh đan vậy mà để hắn bước vào đến địa huyền cảnh lục trọng cảnh giới đây là để hắn không có nghĩ tới nếu như là phổ thông đan dược sẽ bị sở hàn thân thể trực tiếp rèn luyện trở thành tinh thuần nhất linh lực sở hàn phục dụng chính là được xếp vào cấm đan tịch diệt quồng linh đan viên đan dược này áp dụng chính là tiêu hao sinh mệnh lực phương pháp thu hoạch lực lượng cho nên ở trên cảnh giới có chút phù phiếm mặc dù vạn hóa đế tôn trợ giúp sở hàn bổ sung tiêu hao hết tinh nguyên sự sống nhưng là sở hàn nhất định phải đem phù phiếm linh lực chiết xuất nếu không sẽ ảnh hưởng đến ngày sau tu luyện t ừ n g đầu giống như lôi điện ngân xà điện quang thấu thể mã xuất trong nháy mắt tản mát ra cực nóng nhiệt độ chật lại từ sở hàn quanh thân trong lỗ chân lông chui vào cùng một chỗ vừa rơi xuống ở giữa sở hàn trong lỗ chân lông dịn ra không ít vết bẩn những n à y vết bẩn đều là sở hàn trong thân thể tạp chất sở hàn tiến vào hoàng kim cảnh giới tố chất thân thể nâng cao một bước bởi vì thay cũ đổi mới bài xích rơi đẳng cấp thấp tế b à o trồng chất trong thân thể chậm chạp không có bài xuất đi ông ông ông sở hàn trên thân không ngừng vang lên cuồn cuộn như lôi đỉnh tiếng oanh minh nếu là có người có thể nhìn thấy sở hàn trong cơ thể nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện vô luận là tế bào hay là kinh mạch sở hàn thể nội đều đang đánh lôi sáng tắt biến ảo điện quang xuyên thẳng qua du tẩu tại kinh mạch cùng tế bào ở giữa không ngừng rèn luyện sở hàn thân thể đem trong thân thể vết bẩn từ trong lỗ chân lông bài xuất đi theo thời gian rời đổi sở hàn trên người vết bẩn càng ngày càng nhiều cuối cùng dần dần biến thành một cái tượng đất đoạn này thời gian khải toàn thành bên trong các loại tin tức truyền khắp phố lớn n g õ nhỏ tất cả chủ đề đều là còn quấn sở hàn cùng bị diệt mất tam cái gia tộc chuyện như vậy quá làm cho người ta rung động nhìn chung khải toàn thành lịch sử chưa hề be be có phát sinh qua trong lúc nhất thời sở hàn danh tự trở nên càng thêm vang dội nếu như nói lúc trước là vang vọng khải toàn thành như vậy hiện tại chính là rung động khải toàn thành hoàn toàn thăng lên đến một cái khác độ cao tô phủ cổng mấy cái mới tới công tượng ngay tại tu sửa lấy tô phủ đại môn ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng hướng về tô phủ bên trong lướt qua chờ mong có thể thấy sở hàn hình dáng xa xa xa sở hàn hình dạng bọn hắn không nhìn thấy ngược lại là tại một trận tiếng bước chân phía dưới gặp được một đội người cầm cái này đến cái khác dương lớn đi ở trước nhất chính là một cái phong thần tuấn lãng nam tử trung niên nam tử bên cạnh còn đi theo một mỹ phụ nhân hai cái tuổi trẻ thiếu nữ theo sát phía sau nam tử trung niên biểu lộ phức tạp đôi mắt chỗ sâu ẩn ẩn có hối hận cùng bất đắc dĩ ngược lại là phía sau hắn hai thiếu nữ hai con ngươi bên trong có hiếu kỳ chờ mong cùng e lệ trong lúc nhất thời Đám thợ thủ c ô nam g người này hấp dẫn, trong lòng đều đoàn bị này dẫn, n hấp h o nhao, nhao suy đoán n a suy tử trung niên thân phận. Khu khu. Nam tử trung phận. Nam niên Khu khu. đi đến tô phủ trước cổng chính không có cất bước đi vào ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua bên trong hít một hơi thật sâu tiêu ra ra chủ tiêu thiên giật mang theo thê nữ hạ lễ cầu kiến tô phủ ra chủ sở hàn chúc mừng tô ra trở thành mới tam đại gia tộc chương 450, lại cử ngoài cửa t tô phủ cổng mấy cái công tượng lập tức hít vào một ngụm khí lạnh ánh mắt tràn đầy đều là kinh hãi nam tử trung niên này là tiêu g i a g i a chủ tiêu thiên giật tam đại gia tộc cái kia tiêu g i a ông trời ơi mấy cái này công tượng tất cả đều không bình tĩnh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cấp tô phủ tu đ ạ i môn không nhìn thấy tô phủ gia chủ trước thấy được tiêu g i a gia chủ v â n v â n tiêu g i a chủ mới vừa nói cái gì mới tam đại gia tộc mấy cái này công tượng sắc mặt trở nên khoa trường miệng há lớn có thể nhét vào một đồ dưa hấu trong mắt vẻ không thể tin được đạt đến khó nói lên lời trình độ ba ba ba lúc này tô phủ đại quản gia tô tam chậm rãi đi tới hắn nhìn thấy tiêu thiên giật thời điểm không có chút nào kinh ngạc đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiêu thiên giật lần trước thời điểm tô tam còn nơm nớp lo sợ đối với tiêu thiên giật kính sợ lại thêm hiện tại biết được sở hàn rung động khải toàn thành huy hoàng chiến tích lại thêm sở hàn tự mình phân phó không cho phép bất luận kẻ nào bước vào tô phủ đ ạ i môn đây ở một mức độ nào đó cấp tô tam cực lớn lòng tin tiêu ra hai lần đăng môn đường phố bên trong to lớn chiến trận lại thêm sau trận chiến này tô phủ địa vị siêu phàm lập tức kinh động đến không ít người nhao nhao đến đây vây xem mỗi người đều chờ mong tiêu ra cùng tô phủ v à chạm xuất dạng gì hòa h ò a tại mọi người vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tiêu thiên giật vậy mà hiếm thấy lộ ra một vòng vẻ mặt ôn hòa tiêu dung tô tam đại q u ả n g i a ta là tiêu ra ra chủ tiêu thiên giật đến đây cầu kiến tô ra ra chủ sở hàn tiêu thiên giật thanh â m thiếu chút ngày xưa kiên cường nhiều một chút ủy khúc cầu toàn ý vị biết được vương giá hủy diện tại sở hàn trên tay về sau tiêu thiên giật tất cả kiêu ngạo đều bị đánh nát tiêu gia chủ lại là ngươi a tô tam chậm rãi thở dài lập tức bất đắc dĩ k h o á t k h o á t tay nhẹ nhàng nói ra trở về đi trở về đi các ngươi tiêu gia luôn luôn đuổi kịp như thế không khéo gia chủ đại nhân bế quan đoạn này thời gian không thấy bất luận kẻ nào t cộng mấy vị công tượng lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt vẻ chấn động càng dày đặc tiêu g i a gia chủ tự mình đăng môn nhà ai không phải n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo hoan lên nào có cự tuyệt ở ngoài cửa không cho vào mấy vị này công tượng nếu là biết tiêu g i a gia chủ cũng không phải là lần thứ nhất bị tô phủ cự tuyệt ở ngoài cửa biểu lộ nhất định sẽ càng thêm đặc sắc cái này tiêu thiên giật ngây ra một lúc trong lòng ẩn ẩn có một vòng không vui luôn luôn cảm thấy sở hàn là đang cố ý nhằm vào hắn nhưng là nghĩ đến thiên huyền cảnh của cựu trọng vương lão đều bị sở hàn đánh sát phía sau l ư n g thì lạnh sưu sưu sở hàn trưởng thành quá nhanh tiêu thiên giật nội tâm h ã i nhiên hắn biết được chuyện này thời điểm phản ứng đầu tiên chính là nhất định phải cùng sở hàn giao hảo cho dù là về sau không thể trở thành thân ra cũng nhất định phải giao hảo tiêu rảo rảo nhìn xem phụ thân trần chờ bộ dáng không hiểu có chút lòng chua sót lại nghĩ tới sở hàn đã nói để nàng không ngừng người dám cưới lại có chút phẫn nộ ai tiêu rảo rảo thở dài trung quy là bọn hắn tiêu ra nhìn sai rồi đem nhầm kim cương làm gạch ngói vụn đắc tội cái này thiền tư tuyệt đại thiếu niên thiên tài hôm nay quả đắng đều là đã từng gieo xuống a đã sở hàn g i a chủ bế quan chúng ta tiêu ra thì không đều cái dày đây là một điểm nho nhỏ tâm ý mong rằng tô tam đại quản gia không cự tuyệt tiêu thiên giật chỉ vào sau lưng sau lưng những cái kia cái dương đối chung quanh hạ nhân k h o á t k h o á t tay ra hiệu bọn hắn mang tới đi chờ một chút tô tam lập tức cảm thấy có chút không ổn hắn nhớ rõ gia chủ đại nhân lời nhắn nhủ không phải không gặp người mà là không kém hơn bước vào tô phủ gia chủ của chúng ta đại nhân nói không cho phép bất luận kẻ nào bước vào tô phủ còn xin tiêu g i a chủ ngài tự trọng đừng để ta cái này tiểu tiểu quản gia khó làm tô tăng mở ra hai tay đem dơ lên cái dương người tiêu g i a ngăn lại đây cản lại tiêu thiên giật trở nên càng thêm lúng túng sắc mặt rất khó coi tiêu g i a lòng của mọi người bên trong đều là phàn nàn liên tục gia chủ của chúng ta đại nhân tự mình đăng môn bái phòng hai lần tất cả đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa không tiện gặp đã không thấy tăm hơi tặng lễ còn cho n g ă n cản chúng ta tiêu g i a còn muốn mặt mũi không á mỗi cái tiêu g i a t ử đệ đều cảm thấy một cỗ mánh liệt khuất nhục á i này khiến trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu nói thế nào tiêu g i a đều là đường đường tam đại gia tộc đi những này tiêu g i a t ử đệ biết sở hàn kinh khủng bọn hắn e ngại sở hàn nhưng là cũng không đại biểu bọn hắn e ngại tô tam mang vào mấy cái d ơ lên cái dương tiêu da tử đệ tương hố đưa mắt liếc ra ý qua một cái bên trong dương này đều là bọn hắn tiêu da đưa tới lễ vật thật nặng đây này bọn hắn nhấc đến đây còn muốn cho bọn hắn nhấc trở về Bạch. một thoáng thời gian d ơ lên cái dương tiêu da tử đệ tự mình làm dự định cất bước nâng lên cái dương thì vọt vào căn bản không để ý tô tam ngăn cản dừng lại tô tam hét lớn một tiếng nhưng là những này tiêu da tử đệ giống như là không có nghe được một nửa tiếp tục xách cái dương đi vào bên trong tiêu gia chủ ngươi mau gọi bọn hắn lui ra ngoài gia chủ của chúng ta đại nhân tự mình phân phó không thể có bất kỳ người bước vào tô phủ tô tam gặp những n à y tiêu gia tử đệ hoàn toàn không phối hợp rơi vào đường cùng đối trước mặt tiêu thiên giật nói tô tam đại q u ả n g i a ngươi tội gì khổ như thế chứ ngươi xem bọn hắn tiến đều đi vào liền để bọn hắn buông xuống thôi s ở hàn nếu là hỏi t h ă m ngươi liền nói chúng ta tiêu gia tử đệ xông vào tổng không đến mức trách tội ngươi đi tiêu thiên giật bất ấn bất hỏa nói căn bản không có bất luận cái gì gọi trở về ý tứ trong lòng của hắn có chút không vui nói thế nào hắn đều là tiêu g i a gia chủ ngay cả tặng lễ đều n h ấ t trở về kia thật là một điểm mặt mũi cũng không có hiện tại những n à y cái dương đã không phải là đơn giản hướng sở hàn lấy lòng đi cấp tô phủ tặng quà mà là biến thành tiêu g i a đưa khí tiêu g i a nhất định phải giành lại khẩu khí này không phải tiêu g i a tại tam đại gia tộc bên trong bá chủ địa vị đem không còn tồn tại nhiều người như vậy nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Một điểm tiêu gia rút lui, ra ngay h ư vậy tô i tộc cái đứng đầu. Ở cái địa phương n Ở à tại i thiên giật、so、sánh lấy đó đương nhiên cái kia tiêu ê u tử trở sánh kình không mệnh lệnh những đương so sẽ lấy đó đệ ra về. b lúc lúc này kinh biến đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc q u a n g mang từ tô phủ hậu viện nổ bắn ra mà xuất trong nháy mắt xuyên phá không gian từ những cái kia bước vào tô phủ tiêu ra tử đệ trên thân sẽ qua Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! Bạch! những cái kia bước vào đến tô phủ tiêu g i a t ử đệ tại bị huyết quang đụng chạm lấy một n g á y mắt nhao nhao bạo thể mà chết hóa thành mạn thiên máu đỏ tươi sương mù không phải tô phủ đám người bước vào tô phủ người giết không tha thanh lãnh giọng nữ vang lên nương theo mà lên ẩn ẩn còn có một đạo rồng ngâm thanh âm ngựa khí không vui không giận giống như nhất đại nữ đế ban bố s á c lệnh uy nghiêm chi khí chấn thiên động địa làm cho sắc mặt của mọi người lại biến cái này y đ â là tuyệt đối sẽ không sai tiêu g i a trong đội nhóm tam vị thiên huyền cảnh lão giả trong mắt đều là lóe ra vẻ kinh ngạc bọn hắn hiện tại làm ác n g ộ n g đều là thanh âm này trong đầu không ngừng chiếu lại lấy vương ân vũ bị một quyền đánh thành cho hình tượng chương bốn trăm năm mươi mốt địa huyền cảnh lục t r ọ n thanh lanh thanh âm vang vọng chân trời bước vào tô phủ tiêu g i a tử đệ nhao nhao bạo thể mà chết đây là đây hết thể nhân vật chính chủ nhân của thanh âm kia cũng không có xuất hiện ai mọi người vây xem tại rung động sau khi trong lòng dâng lên một vòng thật sâu n g h i hoặc l ù i tiêu g i a trận liệt bên trong tam cái lao giả lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong lòng vẻ chấn động gia chủ đại nhân nơi đây không nên ở lâu cần hồi phủ bàn bạc k ỹ hơn trong đó một vị lão giả mở miệng nhắc nhở lúc này bọn hắn đã không để ý tới cái gì mặt mui không mặt mui vấn đề chọc giận cái kia long tộc cừng giả sợ là toàn bộ tiêu g i a đều muốn hết rồi chẳng lẽ là nàng tiêu thiên giật đôi mắt ngưng tụ làm tiêu g i a gia chủ hạn tự nhiên biết lòng san san tồn tại trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút chậm rãi nhẹ gật đầu tô tam đại quản gia đã tô phủ gia chủ đã nói trước chúng ta thì không nhiều quấy g i à y chỉ là kia đã mang vào lễ vợt cũng không cần lại rời ra ngoài đi tiêu thiên giật trong mắt lóe lên một vòng không để lại dấu vết qua mang mới vừa rồi bị lòng san san d oanh sát mấy người đều là tiêu g i a không quan trọng gì tồn tại tiêu thiên giật căn bản không đáng bởi vì những người này đi đắc tội tô phủ đắc tội sở h ẳ n không cần ta sẽ đem chuyện này chi tiết chuyển cáo ra chủ đại nhân tô tam cười khổ lắc đầu vì đưa như thế mấy cái dương đều đã chết mấy người làm sao có thể lại để cho tiêu g i a dọn ra ngoài như thế cáo tử tiêu thiên giật nhàn nhạt ôm quyền chật quay người đối tiêu g i a tử đệ vây vây tay trực tiếp dẫn theo bọn hắn đường cũ trở về tiêu thiên giật trong lòng có chút b i t khuất tiêu g i a tử đệ trong lòng làm sao không b i t khuất đặc địa giơ lên như thế một đống đồ vật lại lần nữa ăn hết một cái bế muôn canh bọn hắn thế nhưng là tiêu g i a a khải toàn thành một trong tam đại gia tộc lúc nào từng chịu đựng đ á i ngộ như vậy hả ừ n từng chịu đựng một lần chính là lần trước đến tô phủ thời điểm thế nhưng là đ á i ngộ như vậy không nên như thế gặp hai lần a đơn giản quá ghê tởm tiêu g i a tử đệ từng cái cầm n ắ m đấm trên mặt đỏ rực trong mắt ẩn ẩn có vẻ bất mãn nhất là cảm nhận được chúng quanh vây xem đám người chế rêu ánh mắt lúc càng là lửa giận trong lòng bên trong tiêu khó mà tự kiềm chế đáng c h ế tiêu tô t ra. da tử đệ từng cái trong lòng thầm mắng nhưng là giận mà không dám nói gì không ai dám thật nói ra dù sao bọn hắn đều không muốn trở thành thân thể bạo tạc một cái kia cứ như vậy ở chung quanh người qua đường vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tiêu da đám người lấy tiêu da ra chủ cầm đầu lần nữa ăn hết một cái bế môn u canh s á m xịt lui trở về tiêu da đây vừa lui không sao toàn bộ khải toàn thành đều nhốn náo đường đường tam đại gia tộc tiêu da mang theo lễ vật cùng thành ý bái phỏng tô phủ lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa còn đem bước vào tô phủ tiêu ra tử đệ đều đánh giết tình cảnh như thế nâng thành c h ấ n kinh trong lúc nhất thời những cái kia muốn đăng môn bái phỏng tặng lễ nịnh bỡ gia tộc nhao nhao dừng bước lại ai cũng không dám tùy tiện tiến về sợ bước tiêu ra theo gót bị cự tuyệt ở ngoài cửa việc nhỏ bị diệt môn chính là đại sự tại khải toàn thành chúng gia tộc xem ra sở hàn hiển nhiên hóa thành trở thành diệt môn của ma một lời không hợp liền sẽ diệt môn lực chấn nhiếp mười phần quả nhiên là không ai dám trêu chọc thời gian từng giây từng phút trôi qua trong nháy mắt thời gian trôi qua nửa tháng trong nửa tháng này một thì chưa từng có kình bạo năm tinh cấp tin tức truyền khắp khải toàn thành sở hàn danh vọng càng là thẳng tới đ ỉ n h phong khải toàn thành dân chúng hiển nhiên đem sở hàn cùng thành chủ cung ninh đặt song song ở cùng nhau cái này năm gần mười lăm tuổi thiếu niên sáng lập thuộc về hắn truyền kỳ khiến vô số cùng thế hệ khó mà nhìn theo bóng lưng tô phủ một lần nữa tu sửa đại môn khí phái mà hùng vĩ hai cái thị vệ ngẩng đầu rưỡn ngực phân biệt đứng tại hai bên đôi mắt trung lưu lộ ra khó nói lên lời tự hào cảm giác từng có lúc bọn hắn vẫn là bị vứt bỏ thị vệ đi theo tòa này chạch cùng một chỗ bán cho tô ra bọn hắn căn bản không có nghĩ đến một lần kia cảnh ngộ vậy mà cải biến nhân sinh của bọn hắn hiện tại tô ra bị đám người cùng tiêu ra cùng bạch ra cùng xưng là mới tam đại gia tộc tô phủ càng là trở thành trong thành tất cả mọi người cấm đ ị a không người dám đặt chân thì không n ư ớ t huyền cảnh cường giả cũng không dám làm dạng này thủ vệ cơ hồ không hưởng phí khí lực gì còn có thể hưởng thụ mọi người chung quanh ánh mắt hâm mộ vê anh đột nhiên tô phủ kịch trấn một đạo bàng bạc lôi điện c ổ sáng xuyên phá nóc nhà sông thẳng tới chân trời đột nhiên biến hóa làm cho trong tô phủ người cùng người chung quanh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lôi quang phía dưới trong phòng thân ảnh của một thiếu niên ngồi trên mặt đất khí tức đều đều trên thân che một tầng đen nhánh có bẩn thỉnh thoảng có thiểm điện quang mang từ trên thân lấp lóe hô thiếu niên ngực rất có tiết tấu trên dưới c h ọ p trùng chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí trên không trung lôi ra một sợi tơ liên ông ngay lúc này thiếu niên đôi mắt đ ố n g nhiên mở ra sáng trói như kim cương thạch t r o n g con ngươi hiện lên một vòng thâm thúy thiểm điện quan mang địa huyền cảnh lục trọng sở hàn trong mắt ẩn ẩn hiện lên một vòng vui sướng hắn dùng nửa tháng thời gian đem tịch diệt của linh đan cưỡng ép nâng lên tu vi vững chắc lại toàn thân linh lực tinh thuần vô cùng thân thể phá lệ thông thấu tu vi hoàn toàn ổn định tại địa huyền cảnh lục trọng nếu như lãnh lăng đứng ở chỗ này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc địa huyền cảnh lục trọng là hắn nhận biết sở hàn thời điểm tu vi của hắn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến sở hàn sẽ dùng ngắn như vậy thời gian đuổi kịp hắn đầy thân dơ bẩn sở hàn nhìn xem thân thể của mình không khỏi cười khổ một tiếng hắn hiện tại hoàn toàn chính là một cái tượng đất trên thân bẩn đến chính hắn đều không đành lòng nhìn thẳng sau nửa canh giờ rửa mặt hoàn tất sở hàn đổi một bộ quần áo sạch sẽ từ trong phòng đi ra các ngươi đều tại a sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt trước mặt hắn chờ lấy hai người chính là lòng san san cùng tô mộc khê hai cái này thiếu nữ dung mạo cực đẹp khí chất khác nhau đứng chung một chỗ tương hỗ tranh nhau phát sáng giống như một đạo bức tranh tuyển mỹ ừ m tô mộc khê r u ộ t rè gật đầu trong nội tâm nàng có một bụng lời muốn nói thế nhưng là nhìn thấy sở hàn một khắc này lại cái gì đều cũng không nói ra được ngược lại là lòng san san lộ ra hào phóng rất nhiều hỏa hồng sắc con ngươi trên dưới quan sát một chút sở hàn trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc ngươi lại đột phá lòng san san chân mày cao lại trong lòng đột nhiên có chút dao động nếu như nói nàng lúc trước đem sở hàn xem như là long tộc nhưng là bây giờ sở hàn thể nội linh lực rõ ràng chính là nhân loại tu vi chuyện này rốt cuộc là như thế nào coi như là đột phá đi xem ra không bao lâu ta liền có thể cho ngươi phụ vương luyện chế đan dược sở hàn sán lạn cười một tiếng thế nhưng là hắn lại làm cho lòng san san không cười được sắc mặt trở nên rất khó coi l o n g san san nắm tay nhỏ nắm thật chặt trong lòng mâu thuẫn trung điệp ấn lý thuyết nàng hẳn là cao hứng thế nhưng là nghĩ đến nếu để cho phụ vương luyện chế ra đan dược nàng liền không có lý do tiếp tục đi theo sở hàn trong lòng liền một trận thất lạc chương 452, h à n gia trưởng lão sở hàn nhìn xem l o n g san san biểu lộ còn tưởng rằng nàng là đang vì chuyện luyện đan tình đan dược lập tức cởi mở cười một tiếng ha ha ha yên tâm đi chỉ cần ta đạt tới thiên huyền cảnh ắt có niềm tin luyện chế ngũ văn long đằng đan sở hàn thoại bản ý là an ủi nhưng là rơi vào lòng san san trong thai lại càng thêm cảm giác khó chịu hiện tại liền đã địa huyền cảnh lục trọng thiên huyền cảnh sẽ còn xa sao chỉ còn lại tam trọng cảnh giới tam trọng cảnh giới đối với người khác có lẽ là một cái dài ràng rặc đột phá nhưng là đối với ngươi sở hàn sợ là căn bản không bao lâu đi nghĩ tới đây lòng san san càng thêm thất lạc san san đoạn này thời gian tô phủ thì nhờ ngươi ta muốn đi xử lý một ít chuyện sở hàn trầm giọng nói hắn lần bế quan này nửa tháng khoảng cách tham gia kiếm chủng chỉ còn lại hai tháng d ư ớ i thời gian thừa dịp đoạn này thời gian hắn muốn đi một chuyến quỷ khốc lĩnh tông chủ mộ đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào sở hàn càng ngày càng hiếu kỳ hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác quỷ khốc lĩnh bên trong có cái gì không tầm thường gì đó ta đi theo ngươi cùng đi long san san lúc trước phóng ra một bước hỏa hồng ánh mắt chăm chú nhìn sở hàn không thể chuyến này nhất định phải chính ta đi ta vừa mới tại khải toàn thành diêu võ dương oai mặc dù ngắn thời gian chấn nhiếp rồi những người này nhưng là ta nếu là trong đoạn thời gian chưa có trở về khó đảm bảo sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n ta cần ngươi giúp ta thủ hộ tô phủ sở hàn dùng không thể nghi ngờ thanh â m nói vẻ mặt nghiêm túc truyền lại một loại không có chửa chỗ thương lượng cảm giác thế nhưng là ta muốn bảo vệ an toàn của ngươi a l o n g san san đôi mắt lóe lên câu nói này nói ra thì ngay cả chính nàng cũng không tin hai cái tay nhỏ chăm chú nắm chặt góc áo đường đường long tộc cứng giả chưa từng lộ ra qua như vậy tiểu nữ nhân tư thế hiện tại ta đã xưa đâu bằng nay không có nguy hiểm gì so ra mà nói tô phủ người càng cần hơn ngươi bảo hộ nếu như bọn hắn xảy ra chuyện gì ta khả năng thật nhất hữu tâm tình luyện chế long đằng đan sở hàn thanh âm chân thành cũng không phải là đang uy hiếp nhưng đây lại làm cho long san san trong lòng vừa chạm vào nghĩ đến sở hàn vì những hạ nhân k i a đại sát tứ phương trắng cảnh minh bạch sở hàn là thật rất quan tâm những người này nếu có một ngày ta long san san lời nói vẫn chưa nói xong thì bị sở hàn đánh gãy sở hàn nghiêm túc nhìn chằm chằm l o n g san san cực kỳ nghiêm túc nói ra san san đối với ta mà nói ngươi cũng rất trọng yếu nếu như ngươi gặp được khó khăn gì thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển ta đều nghĩa bất dung tử long san san kinh ngạc đến nhìn chằm chằm sở hàn trong lòng dâng lên một dòng n ư ớ cấm san san lần này ta muốn đi trước ngoài thành một chỗ mộ địa nhanh thì mấy ngày chậm thì hai tháng tại khải toàn học viện tiến về kiếm trùng trước đó ta nhất định trở về đoạn này thời gian tô phủ thì trông cậy vào ngươi sở hàn vỗ vỗ long san san bả vai bàn tay ấm áp giống như là có kiểu khác ma lực nhất thời làm l o n g san san lo âu trong lòng toàn bộ tiêu tán chậm rãi nhẹ gật đầu lập tức sở hàn nhìn về phía một mực không có mở miệng tô một khê ánh mắt hai người ngắn ngủi nhìn nhau một chút tô một khê liền vội vã rời đi khê khê sở hàn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải mặc dù hắn lần này đại sát tứ phương cấp tô phủ mang đến rất cao địa vị nhưng là đồng thời cũng đem tô phủ đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió lần trước chính là tại hắn d ư ỡ n g thương trong lúc đó xảy ra chuyện lần này hắn lại muốn rời đi tiến về không biết quỷ khốc lĩnh vừa mới trở về lại muốn rời đi để sở hàn có chút không biết nên làm sao mở miệng người yên tâm đi thôi tô phủ bên này không cần người quan tâm tô một khê đột nhiên mở miệng thanh âm lượn l ợ như hoàng oanh minh thúy sở hàn cũng không có trực tiếp hướng khải toàn thành đi ra ngoài mà là vượt qua mấy cái giao lộ về sau hướng về luyện đan sư công hội đi tới cho đến ngày nay luyện đan sư giải thi đấu đã qua ba tháng từ đó về sau sở hàn còn không có đi qua luyện đan sư công hội sở hàn xe nhẹ đường quen đi vào luyện đan sư công hội còn trường bị đan lôi hủy đi quảng trường đã sớm trùng tu tu sửa tốt còn tăng thêm rất nhiều cảng không quan trang trí làm cho quảng trường nhìn mỹ quan hào phóng ngược lại là rất có không phá thì không xây được ý vị sở hàn xuyên qua quảng trường đi tới luyện đan sư công hội cổng giờ này k h ắ c này luyện đan sư công hội đông như chảy hội ra ra vào vào đám người bất tuyệt như lũ phồn hoa trình độ là giang tuyết thành luyện đan sư công hội khó mà so sánh thật là lớn khí phái a sở hàn trong lòng cảm thán một câu mở rộng bước chân đi vào sở hàn xuất hiện cũng không có hấp dẫn quá nhiều người ánh mắt tại mọi người xem ra sở hàn bất quá là một cái bình thường thiếu niên căn bản không có người đem thiếu niên này cùng truyền kỳ sở hàn liên hệ với nhau người tốt ta là khải toàn thành luyện đan sư công hội nhân viên tiếp tân bách bách xin hỏi có gì cần ta trợ giúp sao một cái vóc dáng không cao lại có chút g ầ y gò nữ tử đi tới nữ tử mặt mày ở giữa không ngừng đánh giá sở hàn trên mặt mang chức nghiệp thức tiếu dung ta tới mua đan dược sở hàn thản nhiên nói hắn lần này là đến mua sắm đan dược tới chuẩn bị tiến về quỷ khốc lĩnh bất cứ tình huống nào dù sao ai cũng không biết mua sắm đan dược bách bách không nghĩ đạo thiếu niên này sẽ như vậy trực tiếp trong lòng hơi kinh hãi chẳng lẽ là mình nhìn lầm thiếu niên này không phải là nhà ai thiếu bách bách ngược lại là không có hướng sở hàn phương hướng suy nghĩ trong mắt của nàng sở hàn là một cái truyền thuyết luyện đan sư giải thi đấu quán quân làm sao lại tới mua đan dược đi theo ta bách bách không có suy nghĩ nhiều đi ở phía trước dẫn đường nhãn châu xoay động nghi hoặc hỏi ngươi muốn mua mấy văn đan dược tam vân sở hàn nhàn nhạt hồi đáp nhất văn hai văn đan dược trên người hắn co không ít trước mắt hắn thiếu thốn nhất chính là tam vân đan dược chính hắn luyện chế thời gian hiển nhiên không đủ ngươi muốn mua tam vân đan dược bách bách con ngươi đột nhiên co rụt lại vụ trộm phủi sở hàn một chút chỉ gặp thiếu niên này bạch đi tung bay phong độ nhẹ nhàng lại là không nghĩ tới hắn vậy mà có tiền như vậy đến bên này đi bách bách mang theo sở hàn đi một cái khác trưng bày thất cái kia trưng bày thất là cất giữ tương đối đẳng cấp cao đan dược sở hàn hai người tới thời điểm trưng bày thất chống rông không một người ngược lại là đèn đuốc sáng trưng đem bên trong chiếu lên phá lệ sáng tỏ để cho người ta rất là dễ chịu cái này trưng bày thất chuyên môn bán tam vân đan dược mỗi một viên thuốc phía dưới đều có nhãn hiệu phía trên có đan dược danh tự công hiệu giá cả cùng luyện chế đan dược luyện đan sư bách, bách cấp sở hàn giới thiệu sơ lược như thế để sở hàn gật gật đầu Khải toàn t hàn h luyện đan sư công sư h ộ i b á nhếch đan dược c í n trình độ không thua kỳ tha luyện đan sư công hàn ánh h thua tha hội. h quy cất mắt độ kỳ sư Sở bước c i xem, u tới ỗ lập linh hấp tức một tam nết dược bị viền vân hơi đan dẫn. Huyền linh đan. hàn Sở hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong hắn làm sao đem huyền linh đan đem quên đi đây chính là có thể tăng lên địa huyền cảnh vũ giả nhất trọng tu vi đan dược sở hàn tu vi hiện tại là địa huyền cảnh lục trọng phục dụng huyền linh đan về sau đem trực tiếp đột phá đến địa huyền cảnh thất trọng đập vào địa huyền cảnh cái thứ ba bậc thang thực lực đem hoàn thành một cái chất biến đi vào quỷ khốc lĩnh cũng đem có năm chắc hơn viên đan dược này tam lớn sở hàn đối bách bách nói bách bách lập tức trong mắt cuồng hỉ xuất ra quyển vợ nhỏ ghi chép lại bán tam vân đang ăn dược đối nàng trích phần trăm chỗ tốt đều không ít sàn sạc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân một cái nhẹ nhàng một cái nặng nề g h một cái khác nhân viên tiếp tân mang theo một người trung niên nam tử đi đến rốt cục có huyền linh đan bán ta cũng chờ nửa tháng lại nói các ngươi luyện đan sư công hội có phải hay không nên chiêu chọn người hiệu suất này cũng quá thấp nam tử trung niên thanh âm ông ông nói lập tức hai người cất bước đi đến hai người đi tới trong nháy mắt bách bách trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ bởi vì đây huyền linh đan chỉ có một viên mà lại cái kia nam tử trung niên bách bách cũng nhận biết hắn là hàn gia địa huyền cảnh t r ư ở n g lão đến luyện đan sư công hội cầu mua huyền linh đan nhiều lần không nghĩ tới hôm nay đ ổ i kịp hàn gia vốn chỉ là khải toàn thành gia tộc nhị lưu ngược lại là theo mã gia cùng giang gia lần lượt hủy diệt hàn gia nhảy lên một cái địa vị nước lên thì thuyền lên nói đến hàn gia còn hẳn là cảm tạ sở hàn ai ta lười n h ắ c cùng các ngươi nhiều lời mau đem viên kia huyền linh đan gói lại cho ta chương bốn trăm năm mươi ba là ngươi cướp đi ta đan dược hàn gia trưởng lão vênh váo tự đắc k h o á t k h o á tay bọn hắn hàn gia hiện tại gần với tam đại gia tộc địa vị muốn tại đô gia phía trên tại khải toàn thành bên trong được cho có tư cách t i ê u ngạo ta đi lấy ngay bây giờ nhân viên tiếp tân bố bố thẻ lưới trong mắt l ó e lên một vòng đắng chắt bất đắc dĩ đụng phải dạng này khách hàng nàng cũng là không có biện pháp gì tranh thủ thời gian cầm đan dược đuổi đi đi huyền linh đan tam vân đan dược địa huyền cảnh võ giả phục dùng về sau có thể trực tiếp tăng lên một trọng tu vi loại đan dược này cực kỳ hy hữu có thể xuất hiện một viên cơ hồ đều sẽ bắn mất bố bố trên mặt mang nụ cười bất đắc dĩ nửa tháng đến nay hàn gia trưởng lão hàn vị không không ngừng đến luyện đan sư công hội yêu cầu mua sắm huyền linh đan thế nhưng là huyền linh đan nào có dễ dàng như vậy luyện chế à? còn tốt mạnh tinh phó hội trưởng trùng hợp luyện chế được một viên huyền linh đan rốt cục có thể đem người này đuổi đi bố bố trong lòng nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là khẩu khí này cũng không có lòng quá lâu làm nàng nhìn thấy đồng dạng thân là nhân viên tiếp tân bách bách đứng tại huyền linh đan trước cũng cầm quyển vợ nhỏ b á b á bá ghi chép thời điểm trong lòng đ ỗ n g nhiên hơi hồi hộp một chút không thể nào sẽ không như thế xào đi bố bố ánh mắt thoáng nhìn liền thấy được tại trưng bày thất cẩn thận chọn lựa đan dược sở hàn lo âu trong lòng nặng hơn huyền linh đan chính là thuộc về loại kia một khi xuất thế thì không bị cướp đi đan dược đây mai huyền linh đan cũng là buổi sáng mạnh tinh phó hội trưởng vừa mới luyện chế tốt ấn lý thuyết cái này đoạn thời gian không nên có người đến xem tam vân đan dược A. tam vân đan dược giá bán đắt đỏ đơn độc một cái trưng bày thất nhất văn cùng hai văn đan dược dùng chung một cái trưng bày thất chính là đem mua x ă m đám người cấp phân tán ra bố bố thấy được bách bách bách b á cũng h c tương tự thấy được bố bố hai người đều là sửng sốt một chút bách bách nhìn thấy bố bố ánh mắt rơi vào huyền linh đan bên trên trên mặt lộ ra một vòng cười khổ bố bố đây mai huyền linh đan bách bách trước tiên mở miệng chạm đến là thôi chưa hề nói toàn nhưng là trên mặt của hai người đều đều là lộ ra một bộ lúng túng tiếu dung căn bản không cần nói thêm gì đi nữa các nàng liền đã ý thức được vấn đề huyền linh đan chỉ có một viên nhưng là hai người đều muốn đạp đạp đạp bố bố tranh thủ thời gian một trận chạy chậm đi đến bách bách trước người g ắ t bách bách tay nhỏ tội nghiệp lắc không ngừng bách bách không bằng ngươi đem đây mai huyền linh đan nhường cho ta đi trích phần trăm coi như là ngươi h à n ra cái này h à n vĩ trưởng lao thật sự là thái phiền thoái bởi vì huyền linh đan sự tình đều cho ta dạy v à o khốn khổ nửa tháng ta đều nhanh phiền chết bố bố dán bách bách lỗ thai nhỏ giọng nói trên mặt của nàng đều là khẩn cầu tri sắc cái này khiến bách bách trong lòng có điểm đồng tình hàn gia trưởng lão hàn vi khao khát huyền linh đan sự tình nàng nhiều ít có châu nghe thấy lần này cái kia hàn vi biết chúng ta công hội có huyền linh đan nếu là dạng này hắn đều không có mua được ta sợ hắn sẽ tức giận à. hắn dù sao cũng là hàn gia trưởng lão a bố bố trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng đây vừa vặn nói là động bách bách địa phương tại mã gia cùng giang gia lần lượt bị sở hàn hủy diệt về sau hàn gia nhảy lên trở thành giang tuyết thành cường đại nhất gia tộc nhị lưu h i ệ n nhiên trở thành tam đại gia tộc phía dưới mạnh nhất gia tộc ảnh hưởng n a y lực không thể không cân nhắc、cả. Bố bố ngươi chờ một lát ta đi cùng khách hàng thương lượng một chút bách bách không có lập tức đáp ứng dựa theo khải toàn thành luyện đan sư công hội q u ý củ mua sắm đan dược giảng cứu chính là tới trước tới sau hàn vi cũng không có bỏ vốn hẹn trước hay là tư nhân đặt trước chế như vậy đây mai huyền linh đan chính là ai cũng có thể mua mà thiếu niên kia dẫn đầu mua sắm nàng không có tư cách tự mình đáp ứng bách bách bước liên tục nhẹ nhàng hướng về sở hàn phương hướng đi qua lúc này sở hàn ngay tại cẩn thận quan sát đến mặt khác một viên tam vân đan dược chính dương luyện cốt đan sở hàn kinh ngạc nhìn trước mặt đây mai đen như mực tam vân đan dược sắc mặt lập tức trở nên phá lệ nghiêm túc sở hàn hướng về đan dược phía dưới giới thiệu chữ nhỏ đọc đi tên chính dương luyện cốt đan công hiệu gian luyện quanh thân cốt cách tăng lên cốt cách cường độ giá cả một trăm tám mươi vạn kim tệ luyện đan sư mạnh tinh có lẽ viên đan dược này đối ta hữu dụng ai sở hàn hơi n h ế t khỏe môi lên lên một cái đường cong h à n kiếp trước không có luyện chế qua dạng này đan dược đây thuộc về trợ giúp vũ giả luyện cốt đan dược đối với sở hàn hiện tại thân thể không thể nói là có trợ giúp hay là không có trợ giúp chỉ bất quá sở hàn cũng không tranh lệch điểm ấy kim tệ bách bách gan tính sở hàn bên cạnh thân gặp sở hàn ngay tại xem xét tỉ mỉ viên kia tam vân đan dược trong lúc nhất thời không dám đánh nhiễu miệng làm một chút mở ra chẳng hề nói một câu ra đây mai chính dương luyện cốt đan ta cũng muốn sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên nhất thời làm bách bách sửng sốt một chút càng không biết làm như thế nào mở miệng bách bách kinh ngạc đến nhìn chằm chằm sở hàn chẳng lẽ thiếu niên này là cái khách hàng lớn ngươi muốn ta từ bỏ huyền linh đan cái này bách bách ngây người thời điểm sở hàn đột nhiên mở miệng nói ra a bách bách lần nữa sửng sốt một chút cả n g ư ờ i đều có chút n ộ n g dùng sức lắc lắc đầu nói ra là như vậy hắn g i a trưởng lão muốn mua đây mai huyền linh đan tính tình cực kỳ sôi động ra sự hùng hậu ta cảm thấy ngươi không bằng đem huyền linh đan tặng cho hắn có thể nhường ngươi ít một chút p h i ề n p h ứ c bất chút p h i ề n thoái sở hàn có nhiều thâm ý nhìn qua bách bách khoe môi n ế t lên nụ cười ý vị thâm t r ư ở n g cả người dáng vẻ có chút nhẹ nhõm tựa hồ căn bản không có ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng đúng a bách bách lập tức gật gật đầu lông mày nhẹ nhàng nhịu lên vụ trộm liếc qua đứng tại cổng hàn vĩ nhỏ giọng nói ra ngươi có thể mua được tam vân đăng ăn dược sợ là cái nào một nhà thiếu ra đi hiện tại khải toàn thành thế cục biến hóa rất lớn hàn ra mượn c ố này thủy triều qua khởi ngoại trừ tam đại gia tộc người ai cũng không thể trêu vào a ngươi suy nghĩ thật kỹ bởi vì một viên huyền linh đan đắc tội hàng hàn g hàn ra nhường ngươi gia tộc đều bị liên lụy có phải hay không không đăng a s ở hàn nhìn xem cái này nhân viên tiếp tân đường đường chính chính tại đây thuyết phục mình trong lòng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười khí chính là cái cô nương này căn bản đem hắn thấy thái bẹp đi liền xem như tam đại gia tộc gia chủ đứng ở chỗ này đều phải khách khách khí khí cùng hắn nói chuyện hoàn toàn không tồn tại cái gì không thể t r e o vào cùng phiền phước cười là cái cô nương này ngược lại là chân thành không có tuyển dụng lừa gạt hắn phương thức mà là hiểu chi lấy động tình chi lấy lý nếu không phải hắn là sở hàn xác thực có thể miễn đi một lần tai nạn hào ý của ngươi ta xin tâm lĩnh đây mai huyền linh đan là ta trước mua sắm ta không có lý do tặng cho một cái rác rưởi đến tiêu hao sở hàn thanh âm không lớn nhưng là không hề có chút che giấu nào trực tiếp truyền vào hàn vĩ trong thai lập tức để bách bách cùng bố bố trong lòng thầm kêu một tiếng không được chuyện gì xảy ra hàn vĩ biểu hiện trên mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa hãn từ sở hàn trong miệng nghe ra một ít lời bên ngoài âm cả người cất bước đi đến cái này cái này bố bố muốn nói lại thôi không biết nên giải thích thế nào trong mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi nói hàn vĩ gầm thét một tiếng đinh hai nhức góc tiếng gầm tại trưng bày thất bên trong nổ vang trực tiếp làm hắn trước người bố bố bịt lấy lỗ thai ngồi sập xuống đất là là như vậy mạnh tinh phó hội trưởng luyện chế đây mai huyền linh đan bị mua đi bố bố nơi nào còn dám có cái gì d ầ u d i ế m cái này hàn vĩ rõ ràng chính là cái cọng dâm cứng nàng căn bản không có năng lực đi ứng đối nếu là sơ ý một chút làm cho dẫn lửa thiêu thân sẽ không tốt bị mua đi rồi hàn vĩ nheo mắt lại hướng về sở hàn phương hướng nhìn lại khoe miệng g ơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn lạnh như băng nói ra tiểu tử là người cướp đi ta đang ăn dược chương 454, không nhìn t hàn vĩ kêu hùng hổ dọa người tư thế nhất thời làm bách bách cùng bố bố hai cái nhân viên tiếp tân hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng một trận lo lắng hàn gia trưởng lao muốn làm khó dễ hàn vĩ là có tiếng tính khí nóng n ả y lần này thiếu niên kia đụng trên miếng sắt bố bố cùng bách, bách trong mắt lóe lên một vòng lo lắng các nàng đồng đều có thể cảm giác được rõ ràng tam vân đan dược trưng bày thất bên trong bầu không khí ngay tại phát sinh biến hóa vi d i ệ u một cỗ kho nói lên lời mùi thuốc súng dần dần bay lên trong lúc nhất thời ánh mắt hai người đều rơi vào sở hàn trên thân không biết thiếu niên này nên như thế nào ứng đối nhưng mà thời gian trôi qua từng phút từng giây tại đây tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đan dược trưng bày thất bên trong sở hàn ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở đan dược bên trên giống như là không có nghe được hàn vĩ không sai chính dương luyện cốt đan không sai luyện đàn kỹ thuật không hổ là khải toàn thành luyện đ à n sư công hội phó hội trưởng sở hàn gật đầu yên lặng tán thưởng một câu trong lòng đối với mạnh tinh luyện đ à n thuật có một thứ đại khái nhận biết coi là chuyện thế hậu nhìn thấy khó được đáng tin cậy bất quá hắn nghĩ tới mạnh tinh chỉ là luyện đ à n sư công hội phó hội trưởng mà không phải luyện đ à n sư công hội hội trưởng hội trưởng là ai sở hàn trong lòng hiện lên một sợi nghi hoặc khải toàn thành luyện đ à n sư công hội hội trưởng hắn còn không có gặp qua hành tung ngược lại là rất thần bí thì ngay cả luyện đàn sư giải thi đấu trọng yếu như vậy trường hợp đều không có hiện thân toàn quyền là mạnh tinh chủ trì cái này khiến sở hàn đối cái này thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ hội trưởng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ bất quá vẹn vẹn hiếu kỳ mà lại sở hàn ngược lại là không có nghĩ qua đi chủ động gặp người hội trưởng kia quản hắn là ai ai sở hàn nhàn nhạt lắc đầu lập tức thân thể ngang di chuyển một bước nghiêm túc ánh mắt rơi vào mặt khác một viên đan dược bên trên đây là sở hàn trong mắt lóe lên hồi ức t h ầ n sắc trên mặt toát ra cảm giác quen thuộc viên đan dược này toàn thân xanh lam giống như một khối toàn thân trong suốt bảo ngọc thâm thúy hát sắc đường vân vờn quanh tại đan dược bên trên tam vân đan dược tụ nguyên đan tụ nguyên đan có thể khôi phục nhanh chóng vũ giả linh lực bình thường sử dụng tại thời điểm chiến đấu viên đan dược này sở hàn cực kỳ quen thuộc là hắn kiếp trước thường xuyên phục dụng đan dược căn bản không cần nhìn đan dược bên trên giới thiệu bất quá đến một thế này sở hàn thời điểm chiến đấu đều là phục d ụ n g quần linh đan hiệu quả so tụ nguyên đan tốt hơn rất nhiều viên đan dược này ta cũng muốn sở hàn hơi suy nghĩ một chút liền làm ra quyết định dù sao đây tụ nguyên đan thời điểm chiến đấu không dùng được nhưng là lợi dụng vạn hóa kim thân quyết bên trong pháp môn tu luyện khôi phục thân thể thời điểm ngược lại là có thể coi như tinh thuần thuốc b ổ nghĩ tới đây sở hàn lại bổ sung một câu tụ nguyên đan có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu chán bách b á c h ngộng bố bố ngộng thì ngay cả hàn vĩ đều n ộ n g thiếu niên này là người nào à cũng dám như thế không chút kiên kỵ không nhìn hàn gia trưởng lao hàn vĩ mà lại tựa hồ tài lực hùng hậu không có sợ hãi một màn này để hàn vĩ cảm thấy đặc biệt mất mặt thời gian dần trôi qua hàn vĩ gương mặt đỏ lên theo hàn gia địa vị tăng lên hàn vĩ cả người đều kiêu ngạo đi lên chỗ nào còn nhận qua ủy khuất như vậy tiểu tử ta hỏi ngươi nói ai hàn vĩ tiếng gầm quần quận tiếng vang ầm ầm tại đây trưng bày thất bên trong quanh quẩn vậy cái kia cỗ thanh thế giống như muốn đem sở hàn ăn sống nuốt tươi trong kẽ răng đều là tràn đầy phẫn nộ côn g bạo tiếng giống vang vọng trưng bày thất nhưng mà sở hàn vẫn như cũ giống như là không có nghe được không chút nào để ý tới hàn vĩ mà là lần nữa xây dịch bước chân hướng về mặt khác một viên đan dược mà đi sở hàn dừng lại tại mặt khác một viên tam vân đan dược trước không coi ai ra gì cẩn thận nghiêm túc đọc lấy phía dưới giới thiệu văn tát kia khí định thần nhàn tư thế khiến bố, bố cùng bách bách hai người tâm hoảng hoảng có ý tứ hàn vĩ lông mày đột nhiên thượng tiêu trên khỏe miệng tàn nhẫn đường cong vĩnh lên cao hơn hắn hàn ra hiện tại có thể nói là xuân phong đắc ý chỗ nào có thể khoan nhượng dạng này bếp khuất nếu là nơi này không có bất kỳ ai hàn vĩ ngược lại là có thể miễn cưỡng dễ dàng tha thứ sở hàn trang bức chậm đợi sở hàn mua sắm đan dược rời đi tại luyện đan sư công hội tại năm lại đi cướp đoạt thế nhưng là nơi này có hai cái nhân viên tiếp tân mỹ nữ c h ơ mắt nhìn nếu là hắn cứ như vậy buông tha sở hàn mặt mũi của hắn hướng cái nào phóng Tiểu tử, ta là à h nhân gia trưởng lão à n vĩ, thức thời đem đ y y mai h u ề linh đan nhường cho ta, viên xuống đất dập đầu cái. chuyện này như vào coi ta t r tiếp h g i này. Hàn nên khí thân không hợp mặt trở tợn, đầu cùng lời liền ra tay đánh nhau đánh tư、thế. Không、được. Nhân viên được. i t ế tân bách bách cùng bố bố liếp nhau đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng tại luyện đan sư công hội bên trong động thủ không phải cái gì chuyện nhỏ mà lại hai người kia nhìn sau lưng bối cảnh đều không yếu dạng này va chạm là luyện đan sư công hội không nguyện ý nhìn thấy hai người nhìn thoáng qua nhau về sau bố bố lập tức quay người hướng ra phía ngoài chạy tới nàng muốn tại thứ nhất thời gian đem chuyện này hồi báo cho luyện đan sư công hội quản lý nếu không một khi động thủ hậu quả khó mà lường được bố bố sau khi đi lưu lại bách bách một người nàng đối mặt với cảnh tượng như vậy lo âu trong lòng càng cường liệt nhất định đừng ra sự tình a bách bách trong lòng yên lặng cầu nguyện dạng này trang diện rằng co nàng còn là lần đầu tiên gặp được căn bản không biết nên xử lý như thế nào viên đan dược này ta cũng muốn lúc này sở hàn chỉ vào trước mặt tam vân đan g dược ra hiệu bách bách ghi chép lại từ đầu đến cuối đều không có đang muốn nhìn qua hàn vĩ một chút tựa như là không có người này hoàn toàn trở thành không khí lộc cộc bách bách nhịn không được nuốt một cái trụ thủy túi đầu không dám nhìn hai người kia giờ này k h ắ c này đan dược trưng bày thất bên trong không khí ngột ngạt đến cực kỳ đáng sợ bách bách thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở của mình cùng tiếng tim đập hàn gia trưởng lão hàn vi rõ ràng là cái sĩ diện chủ hết lần này tới lần khác thiếu niên này một điểm mặt m ũ i cũng không cho hắn hai người kia đụng vào nhau bách bách trong mắt lóe lên lo âu nồng đậm cùng bất đắc dĩ nhưng là không có cách nào nàng hay là nhanh lên đem đan dược ghi lại ở vợ bên trên trong lòng yên lặng cầu nguyện bố bố nhanh trở về tiểu tử ngươi có gan không biết ngươi là nhà nào thiếu niên cũng dám như vậy không nhìn ta hay là ngươi cảm thấy luyện đan sư công hội người sẽ cho ngươi chủ trì công đạo hàn vĩ s o n g quyền nắm thật chặt trong mắt lóe ra phẫn nộ q u a n mang hướng về sở hàn đi đến địa huyền cảnh lục trọng linh lực quét sạch mã xuất song bách bách sắc mặt đột nhiên biến đổi thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó hàn vĩ động thủ thật hàn vĩ hai con ngươi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hàn vốn là vì mua không được huyền linh đan phiền não nửa tháng hiện tại lại lọt vào như thế người thiếu niên luân phiên không nhìn quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn n h cả người lên cơn giận dữ hy vọng ngươi một hồi còn có thể như thế lạnh nhạt hàn vĩ cất bước m à xuất trong nháy mắt chạy vội tới sở hàn bên cạnh thân quanh quẩn lấy hùng hồn linh lực một q u y ề n cuồng mánh oanh kích m à xuất bay thẳng hướng sở hàn đầu t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi lăm ngươi thì tính là cái gì cũng xứng đối ta khoa tay múa chân a hàn vĩ một quyền này trực tiếp khiến bách bách kêu lên sợ h ã i đến một quyền này chính là hàn vĩ nén giận một kích khí thế mười phần hùng hậu linh lực trào lên ma xuất hắn muốn hung hăng giáo huấn sở hàn dừng lại ngay tại hàn vĩ đối sở hàn ra quyền thời điểm sở hàn còn vẫn như cũ cẩn thận quan sát đến trước mắt đây mai tam vân đan dược đan văn nguy hiểm bách bách vội vàng âm thanh nhắc nhở bên cạnh thân thiếu niên này giống như là không thấy gì cả thậm chí để nàng một lần hoài nghi thiếu niên này là không phải thật sự không biết hàn vĩ tồn tại mà không phải cố ý coi nhẹ hàn vĩ hàn vĩ nắm đấm mang theo một trận cuồng bạo kinh phong thổi đến sở hàn tóc nên phong mà động bách bách không cầm đoán lên con mắt không dám nhìn sắp phát sinh thảm án bà ảnh ngay tại bách bách nhắm mắt trong nháy mắt một đạo tiếng trầm vang lên lập tức hết thể một lần nữa quy về yên tĩnh không có tiếng kêu thảm thiết không có té ngã âm thanh tựa như là phủi tay giống như chuyện gì xảy ra bách bách trong lòng nghi hoặc từ từ mở mắt tia sáng dần dần ám chỉ tiến đến một màn trước mắt cả kinh nàng há to miệng chỉ gặp cái kia dưới cái nhìn của nàng nguyên bản sẽ bị một quyền đánh bay thiếu niên trở tay cầm hàn vị nằm đấm giống như là đem hàn vĩ cấp cố định trụ không thể di chuyển về phía trước nửa phần nhất làm cho bách bách trong lòng kinh hãi chính là ánh mắt của thiếu niên này vẫn như c ũ dừng lại tại đan dược bên trên đôi mắt bên trong có vẻ cân nhắc đây mai thiên linh em dương đan ta cũng muốn sở hàn thanh nhâm trầm ổn vang lên phảng phất căn bản không có thu được hàn vĩ đây một tuyển ảnh hưởng t bách bách nghe được sở hàn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh đến lúc này nàng mới biết được thiếu niên này không chỉ có tài lực hùng hậu thì ngay cả thực lực cũng là cường hãn hung ác hàn gia trưởng lão hàn vĩ thế nhưng là địa huyền cảnh lục trọng tu vi cao thủ a có thể đem hàn v ĩ năm đấm cản lại thiếu niên này ít nhất phải là địa huyền cảnh cường giả lợi hại lợi hại lợi hại bách bách trong lòng càng thán tuổi như vậy địa huyền cảnh cao thủ hẳn là khải toàn học viện hạch tâm học sinh đi chỉ những thứ này đan dược phân biệt sắp xếp gọn bình ngọc sau đó đem tổng giá trị báo cho ta ta cho ngươi kim phiếu sở hàn mặc dù một cái tay cầm hàn vĩ nằm đấm nhưng như cũ vẫn là không có để ý tới hàn vĩ đây cũng không phải là không nhìn đây là miệt thị hóa a a hàn vĩ bên trong lửa giận đạt đến trước nay chưa từng có đ ỉ n h phong đ ỗ n g nhiên nổi giận gầm lên một tiếng vung lên q u y ề n trái hướng về sở hàn hung hăng đập tới toàn thân lực lượng bắn ra linh lực tuân ra mà lên giữ t ậ n sắc mặt khiến hàn vi giống như là một đầu phát cùng g i á thú vẹn vẹn khí thế liền sẽ để rất nhiều người không dám tới gần ồn ả o sở hàn l ệ n h lùng phun ra hai chữ ánh mắt lợi hại lần đầu rơi vào hàn vĩ trên thân như thiểm điện một cái phi cước quét ngang m à x u ấ t đá vào hàn vĩ bụng dưới vị trí b à ảnh sở hàn phi cước mang theo trùng điệp huyễn ảnh phảng phất liên tục nhiều chân theo thứ tự đá đi trong nháy mắt hủ dọa một đạo nổ vang h i u hàn vĩ giống như là cắt đứt quan hệ như con dối bay ngược m à x u ấ t công bằng đánh vỡ đan dược trưng bày thất đại môn bay thẳng ra trưng bày thất bên ngoài đây hết thể đều phát sinh ở trong nháy mắt bách bách cả người đều thấy choáng chỉ cảm thấy trước mặt hiện lên như gió tàn ảnh về sau hàn vĩ thì biến mất không thấy lúc này i ê n tĩnh nhiều ta đan dược giá trị bao nhiêu tiền sở hàn quay đầu nhìn về phía bách bách trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt thậm chí ngay cả khí quyển đều không có thở một chút nhìn cùng người không việc gì hết thệ đều thành thạo điêu luyện khí định thần nhàn cái này a bách bách trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng con mắt liếc nhìn cổng phương hướng chật lấy ra ghi chép tiểu bồn u bồn u huyền linh đan 1.500 vạn kim tệ chính dương luyện cốt đan 180 vạn kim tệ tụ nguyên đan 200 vạn kim tệ luôn có có năm ai giá trị 1.000 vạn kim tệ xích dương đan 220 vạn kim tệ thiên linh em dương đan 500 vạn kim tệ tổng cộng giá trị là 34 triệu kim tệ bách bách thống kê xong tất về sau nhịn không được hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục tâm tình của mình 34 triệu kim tệ. kim đây cũng không phải là số lượng nhỏ gì a khải toàn thành một vài gia tộc nâng ra tài lực đều không có nhiều như vậy c h ậ t bách bách nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong nhiều một vòng nghi hoặc thiếu niên này thật mua được sao phải biết hắn một trận này tuyển thế nhưng là chọn lấy trưng bày thất bên trong một nửa đàn dược a ba mươi b ố triệu kim tệ sở hàn lặp lại một câu lông mày có chút một đám quả nhiên luyện đàn sư là kiếm lợi nhiều nhất chức nghiệp kiếp trước hắn áo cơm không lo chưa từng có vì tiền cân nhắc qua xem ra sau này không có tiền thời điểm thế nhưng là thích hợp luyện chế một chút đang ăn dược h sở hàn cổ tay khe đảo ba mươi bốn chói kim phiếu thình lình xuất hiện trong nháy mắt tại trưng bày thất bên trong trồng chất xuất một tòa tiểu sơn mỗi một chói kim phiếu đều có một trăm n h tấm mỗi tấm mặt giá trị đều là một ngàn kim phiếu trong nháy mắt xuất hiện kim phiếu trực tiếp đem bách bách kinh hãi nàng đã lớn như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy kim phiếu trong lúc nhất thời con mắt có chút choáng ngay cả chân đều mềm lún kém chút không có tén g ã tiền quá nhiều rồi hoa mắt bách bách lung lay đầu chỉ cảm thấy gương mặt nóng hổi cả người giống như là nằm mơ có một loại đẳng vân giá vũ cảm giác đừng phát n g ê n người đem ta đan dược chứa vào đi sở hàn cười nhạt một tiếng trải qua lần này mua sắm tiến về quỷ khốc lĩnh liền nhiều hơn một phần năm chắc không biết vì cái gì quỷ khốc lĩnh nơi này hoặc nhiều hoặc ít cấp sở hàn mang đến một chút áp lực luôn cảm thấy vậy sẽ có không tầm thường sự tính phát sinh a tốt bách bách tranh thủ thời gian cầm chữ vật giới chỉ đem đây đầy đất kim phiếu thu lại trợ xuất ra từng cái bình ngọc đem sở hàn mua đan dược trang ngay tại bách bách đem tất cả đan dược đều sắp xếp gọn định cho sở hàn thời điểm một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện tại cửa ra vào bên người của hắn đứng đấy sắc mặt trắng bệnh hàn vĩ đi theo phía sau vừa mới đi ra ngoài nhân viên tiếp tân bố bách ố b bách dừng lại người này nghiêm nghị quát lập tức ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân có chút meo mắt lại lệnh giọng khiến trách Tiểu tử, nơi này là khải toàn thành nơi khải toàn thành luyện này đàn là ha ha. sở ư công hàn khinh thường cười một tiếng nhàn nhạt lắc đầu xoài bước một bước đem bách bách bình ngọc trong tay nhận lấy cổ tay khẽ đảo chứa vào đến nhẫn chữ vật của mình bên trong ta trả tiền mua sắm đan dược sao là dương oai nói chuyện sở hàn băng lanh thanh âm tại trưng bày thất bên trong vang lên xâm nhiên bên trong lộ ra một vòng bá đạo sáng trói trong hai con ngươi hiện lên một sợi lăng lệ tinh mang tựa như kiếm phong sắc bén đâm rách chung quanh không gian bất quá coi như ta dương oai lại như thế nào ngươi thì tính là cái gì cũng xứng đối ta khoa tay múa chân chương 456, m ạ n h tinh phó hội trưởng dắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thì ngay cả cái kia vừa đi vào tới luyện đan sư đều ngộng một chút ta i khỏi đi. ể u quá tử t này không càn rỡ t í n hứa là t h gì? n m mắt một tử trong mắt lộ ra một vòng lenh lộ ý, đoan ơ n giản sửa sang lại một chút trên người luyện đàn lại sửa sư một chút chế phủ, chỉ phụ, v viên i k lóe ra a q u g mang trương. Ta, hứa đoan luyện đàn huy sư dương khải toàn thành luyện đan sư công hội nhị tinh luyện đan sư ngươi nói ta tính là thứ gì hứa đoan dương trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo tại khải toàn thành luyện đan sư công hội bên trong nhị tinh luyện đan sư có không tầm thường địa vị dù sao tam tinh luyện đan sư lác đắc không có mấy ngươi cũng như thế đại số tuổi còn không có tu luyện tới địa huyền cảnh a sở hàn tùy ý l ư ờ m hứa đoan dương một chút phát hiện cái sau đã có địa huyền cảnh nhị trọng tu vi bất quá hắn khám phá không nói toạc cố ý nói ngươi làm càn ta thế nhưng là địa huyền cảnh nhị trọng vũ giả bất quá cái này cũng không trọng yếu ta là khải toàn thành luyện đan sư công hội nhị tinh luyện đan sư coi như thực lực ngươi cường hành khải toàn thành luyện đan sư công hội đều không phải là dương oai địa phương hứa đoan dương sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đối phương tận lực nâng lên thực lực đây là tại chỉ ra hắn thực lực không đủ hứa đoan dương len lén liếc một chút bên cạnh thân hàn vĩ con người có chút cọ rụt lại đây chính là hàn vĩ a hàn ra địa huyền cảnh t r ư ở n g lão có địa huyền cảnh lục trọng tu vi đây đều bị thiếu niên kia cấp đại bay thiếu niên này đến cùng là thực lực gì hả hứa đoan dương trong lòng ẩn ẩn có một vòng ý sợ hãi nhưng lại không có lối bước hắn tin tưởng vững chắc không người nào dám tại luyện đan sư công hội dương a i nguyên lai、like、đã đến địa huyền cảnh a có được địa huyền cảnh linh lực còn không thể luyện chế ra tam vân đan dược không thành được tam tinh luyện đan sư ngươi lại còn có ý tốt lưu trong luyện đan sư công hội diêu võ dương oai ra mặt đủ d à i sở hàn lệnh lùng c h â m trọng nói thanh âm giống như là từng thanh từng thanh bén nhọn đao trực tiếp đâm vào hứa đoan dương ở sâu trong nội tâm chỗ yếu nhất luyện đan sư tinh cấp thường thường đi theo vũ giả tu vi móc nối dưới tình huống bình thường đặt tới hoa khí cảnh vũ giả có thể luyện chế nhất văn đan dược trở thành nhất tinh luyện đan sư đây ạ t t là bình thường thiên phú luyện đan sư tại tương ứng võ đạo đẳng cấp phía dưới có thể đạt tới luyện đan sư tinh cấp một chút thiên phú tuyệt hảo luyện đan sư tỷ như sở hàn có thể vượt cảnh giới hoàn thành đan dược luyện chế có thiên phú tốt tự nhiên là có thiên phú kém hứa đoan dương là thuộc về thiên phú kém k i a một loại đừng nói là trên mặt đất huyền cảnh cấp độ luyện chế ra tam vân đan dược trở thành tam tinh cấp luyện đan sư hứa đoan dương tại linh động cảnh cựu trọng thời điểm vẫn chỉ là có thể luyện chế ra nhất văn đ a n dược khi hắn đột phá đến địa huyền cảnh thời điểm mới miễn cưỡng luyện chế ra hai văn đ a n dược, trở thành nhị tinh luyện đan sư luyện đan sư đẳng cấp trên căn bản tu vi đây là hứa đoan dương trong lòng vĩnh viễn đau nhức rất nhiều luyện đàn sư đều là đẳng cấp đề cao về sau có nhiều hơn tài nguyên có thể tới tăng lên tu vi võ đạo hắn ngược lại là tốt dựa vào tu vi võ đạo đi lên thân đẳng cấp tiểu tử người muốn chết hứa đoan dương giống như là một con sù lông lên miêu toàn thân linh lực xoay tròn mã x u ấ t đối mặt sở hàn không lưu tình chút nào một trưởng vô ra ngoài sở hàn nâng lên vừa lúc là hứa đoan dương không nguyện ý nhất bị đề cập vết sẹo đây quả thực là tại hướng vết sẹo của hắn bên trên sắt muối đối mặt hứa đoan dương khí thế hung hung một trường sở hàn khoe miệng có chút d ơ lên một cái tiếu dung chậm rãi d ơ tay lên nên đón tiếp lấy sở hàn bàn tay vòng ánh trắng nõn căn bản không giống như là nam nhân tay thì ngay cả nữ nhân tay đều không có hắn như vậy tinh tế tỉ mỉ bàn tay đ ẩ y ra không có bất kỳ cái gì linh lực sử dụng chính là thuần túy thân thể lực lượng đối mặt địa huyền cảnh nhị trọng vũ giả sở hàn căn bản không cần sử dụng linh lực、hừ. hứa đoan dương hừ lạnh một tiếng hắn có t h ể cảm giác được r õ r à n g sở hàn khỏe miệng một i ệ n g m màn kia chốc i n thường, h t r mắt hai n nộ cáng thêm hơn. u tử bàn h tay h t đụng vào nhau hù dọa một đạo trầm đục hứa đoan dương chỉ cảm thấy đối phương trên bàn tay chuyển đến một cỗ tràn trề cự lực giống như không thể dùng giống như t h chuyển như hắn đẩy đi ra. Hứa dương thân thể ể dùng dương giống núi đoan trùng trưng cao, trực đẩy tiếp đi điệp ra. vào đem đâm bố à bày bày y bay bay thất trên ván cửa, trực tiếp trưng thất môn đụng phá. Cả người bay ngược má xuất, bay thẳng trưng thất. T. phá, ra ván môn đụng người ngược cửa, cả đem má b bố cùng bách bách đều là hít vào một ngụm khí lạnh trong mắt của hai người đồng thời hiện lên một vòng vẻ kinh hãi nhất là bố bố lúc trước chưa từng nhìn thấy sở hàn xuất thủ lần này nhìn thấy phá lệ rung động bố bố kinh ngạc đến nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn c o người n ngay tại dần dần phóng đại trong đầu chiếu lại lấy tình cảnh vừa nãy sở hàn chỉ là một cái tay đẩy ngang ra ngoài hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ linh lực mà hứa đoan dương liền không có chút nào sức chống cự bị đánh bay ra ngoài thật mạnh quá mạnh thiếu niên này nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng nghĩ tới đây một cái tên tại bố bố trong đầu vô cùng sống động chẳng lẽ hắn là bố bố càng nghĩ càng là kinh hãi tại đây lớn như vậy khải toàn thành bên trong chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai lại là thiếu niên đi người nào dám tại ta khải toàn thành luyện đan sư công hội lô mãng ngay tại lúc lúc này một đạo thanh âm tức giận vang lên đạo thanh âm này ở đây mấy người đều rất quen thuộc thì ngay cả sở hàn đều rất quen thuộc chính là khải toàn thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng mạnh tinh mạnh tinh nghe nói tam vân đan dược trưng bày thất xảy ra vấn đề phát sinh mâu thuẫn xung đột thậm chí ẩn ẩn có buộc phát xu thế liền lập tức chạy tới hắn vừa mới đi đến trưng bày thất cổng liền gặp một thân ảnh bay ngang ra ngoài nhìn kỹ đây không phải nhị tinh luyện đan sư hứa đoan dương sao mạnh tinh lập tức ý thức được sự tình không đúng sắc mặt trở nên nghiêm túc lên hắn đỡ lên vẹn vẹn thụ bị thương ngoài ra hứa đoan dương hướng về trưng bày thất bên trong đi đến ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy d á m ở ta khải toàn thành luyện đan sư công hội bên trong xuất thủ mạnh tinh thổi dâu trắng hướng về trưng bày thất đi đến mỗi một bước đều lộ ra rất nặng cho dù ai cũng nhìn ra được mạnh tinh rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng phó hội trưởng đại nhân chính là tiểu tử kia hắn không chỉ có đem ta đánh bay ra đến còn đả thương hàn ra trưởng lão hàn vĩ hắn chính là cố ý đến gây chuyện nhất định phải cho hắn một cái cả đời khó quên giáo hấn hứa đoan dương hung hắn nói trong đầu của hắn còn quanh quẩn lấy sở hàn nói lời trong lòng còn x ó t lại không nhiều lòng tự trọng tại trận trận nói h nhói ồ vừa rồi giáo hấn còn chưa đủ ngươi khó quên sao sở hàn khỏe miệng nết lên một cái tà mị độ cong sáng trói con ngươi tại hứa đoan dương trên thân xẻ qua trong nháy mắt cấp hứa đoan dương một loại xuyên tim cảm giác ánh mắt kia phảng phất đem hắn hết thể đều xem thấu mạnh tinh phó hội trưởng đã lâu không gặp chật sở hàn đem ánh mắt rời đến vừa mới cất bước đi tới mạnh tinh trên thân đôi mắt bên trong lộ ra một cô ý vị thâm trường ý cười sở sở hàn sở thủ tịch mạnh tinh sắc mặt đột nhiên đại biến phẫn nộ biểu lộ trong nháy mắt tiêu tán không thấy thay vào đó một bộ lúng túng t i ế u dung trước mặt thiếu niên này hắn làm sao có thể không biết chương bốn trăm năm mươi bảy sở thủ tịch sở thủ tịch thiếu niên này chính là sở hàn sở thủ tịch trưng bày thất bên trong mấy người kinh ngạc nghe được động tĩnh chạy tới mọi người vây xem cũng kinh ngạc tất cả mọi người kinh ngạc trong lúc nhất thời mọi ánh mắt đều rơi vào đứng ở nơi đó trên người thiếu niên thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi niên kỷ một bộ áo trắng như tuyết phong độ nhẹ nhàng g ó c cạnh rõ ràng gương mặt lộ ra một vòng cương nghị nhất làm cho đám người kinh ngạc chính là thân phận của hắn có thể bị mạnh tinh phó hội trưởng xưng là sở thủ tịch người chỉ có một cái đó chính là giang tuyết thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư sở hàn nếu như là ba tháng trước kia đám người nghe được cái tên này kinh ngạc sẽ là sở hàn tại luyện đan sư trên đại hội biểu hiện thế nhưng là cho tới bây giờ trong lòng mọi người chấn động nhất chính là thiếu niên này làm tô gia nhất gia chi chủ vì tô gia chết đi hạ nhân đại sát tư phương trước diệt r ă n g gia lại diệt vương gia cuối cùng một đường đánh tới khải toàn học viện đan dược các ở tên cấm võ khu bên trong hoành sắt vương gia gia chủ vương hưng hàm cùng vương gia đại thiếu gia vương h ư n g khuê càng làng h ị c h thế phản sắt đan dược các thủ các người trở thành khải toàn thành nhất đại nhân vật truyền kỳ ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân thiếu niên này là khải toàn thành nằm tinh cấp nhân vật truyền kỳ có thể so với khải toàn thành thành chủ tồn tại nhân viên tiếp tân bố bố đôi mắt đẹp lưu chuyển lên dị sắc ấ n chứng trong lòng của nàng suy nghĩ s ở thủ tịch hứa đoan dương một cái lảo đảo trực tiếp ngồi sập xuống đất hắn làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên này lại là danh chân khải toàn thành sở hàn sở thủ tịch khải toàn thành luyện đan sư giải thi đấu quan quân nhất cử luyện chế ra bốn văn đan dược thiên tài luyện đan sư hứa đoan dương có chút túi đầu xuống trên mặt hiện lên một vòng vẻ xấu hổ trước mặt thiếu niên này hoàn toàn có tư cách phê bình hắn suy nhược luyện đan thuật t hàn vĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hắn hiện tại rốt cục ngày mai hắn vừa rồi khiêu chiến chính là người nào sở hàn một tay diệt đi khải toàn thành tam cái gia tộc tồn tại cường hành oanh sắt thiên huyền cảnh cựu trọng nịch thiên thiếu niên bọn hắn hàn ra có thể có hôm nay tất cả đều là được thiếu niên này phúc hiện tại hắn vậy mà t r e o chọc cái này sát thần hàn vĩ dùng mình một cái phịch một tiếng quỳ xuống đất đối sở hàn cuốn quýt dập đầu s ở thủ tịch ta biết sai cầu ngươi thả qua ta đi hàn vĩ sắc mặt trắng bệnh luôn luôn sĩ diện hắn đem mặt m ũ i tất cả đều ném sau mặt m ũ i giá trị bao nhiêu tiền mặt m u i quý hay là mệnh quý hàn vĩ hiện tại sợ sở hàn một cái không vui trực tiếp đem hàn ra tiêu diệt bọn hắn hàn ra thế nhưng là mới vừa vặn quật khởi a hàn vĩ cử động để đám người quả thực kinh ngạc một phen bất quá khi đám người kịp phản ứng thời điểm cảm thấy đây hết thể đều là chuyện đương nhiên bá trong lúc nhất thời ai cũng không dám nhiều lời mọi ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân muốn biết sở hàn có tính toản n gì nguyên lai ngưu bức như vậy hàn ra trường lão cũng biết q u ỷ xuống hướng ta cầu tình a sở hàn thanh âm nhẹ nhàng cho dù ai đều nghe được xuất bên trong lần chứa khinh miệt cùng niềm ai hàn gia khải toàn thành gia tộc n h ị lưu ở trong mắt người khác có lẽ là quái vật khổng lồ thế nhưng là tất cả mọi người biết hàn gia là dựa vào lấy cái gì quật khởi trình độ nào đó sở hàn là hàn gia lớn nhất tân nhân hàn vĩ sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi to như hạt đầu lanh hãn thuận cái chán chạy xuôi xuống tới hàn tại đây khải toàn thành bên trong không sợ người khác liền sợ sở hàn dù là tiêu g i a g i a chủ tiêu thiên giật hoặc là bạch g i a g i a chủ bạch quân trần đứng ở chỗ này hắn cũng sẽ không thấp kém như vậy hàn vĩ rất rõ ràng dù cho là tam đại gia tộc gia chủ cũng sẽ không như vậy không kiêng nể gì cả đối với rất nhiều chuyện đều có lo lắng mà trước mặt thiếu niên này đó là thật không sợ hãi sát phạt quả quyết vô số máu me đầm địa ví dụ thì bày ở trước mắt cảnh, cảnh, cảnh. hàn vĩ quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu cái chán nện địa thanh âm liên tiếp vang lên tại đây an tính hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng sợ thủ tịch ta sai rồi ta thật biết sai hàn vĩ một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ trong đôi mắt đều là vẻ sợ hãi nơi nào còn dám có nửa điểm hận ý làm ộ t người cường đại đến chỉ có thể ngưỡng vọng thời điểm hết t h ể cừu hận bất mãn đều tiêu tán không thấy chỉ còn lại thật sâu e ngại được rồi s ở hàn nhàn nhạt lắc đầu hắn tới đây chính là mua sắm đăng dược không phải tìm đến p h i ề n p h ứ c hắn còn muốn đi q u ỷ khốc lĩnh không tâm tình cùng dạng này người lãng phí thời gian xem ở ngươi quỳ xuống đất dập đầu phân thượng ta thì không cho ngươi hối hận đi vào thế giới này sở hàn đem hàn vĩ lúc trước trả về trở về nhất thời làm đến hàn vĩ lanh hãn liên tục toàn thân quần áo đều bị mồ hôi cấp thẩm thấu cả ngươi một trận phù phiếm giống như là trong quỷ môn quan sông sáo một lần toàn thân đều không có khí lực mọi người thấy một màn này trong lòng đều là thổn thức cảm thán hàn g i a nửa tháng này thời gian có thể nói là phách lối đến không ai bị nổi nhất là cái này hàn gia trưởng lão hàn vĩ càng là cách mỗi mấy ngày liền chạy đến luyện đan sư công hội một lần có thể nói không kiêng nể gì cả không ai dám trêu chọc luyện đan sư công hội bên trong rất nhiều người đều tưởng tượng lấy có một ngày hàn vĩ sẽ đụng vào t â m s á t bị hảo hảo giáo huấn một lần thế nhưng là làm một ngày này thật tới nhìn thấy hàn vĩ tại sở hàn trước mặt trùng điệp dập đầu hủy khúc cầu toàn bộ dáng đám người chẳng những không có sảng khoái ngược lại có một loại cảm giác bị đè nén tựa hồ toàn bộ khải toàn thành tại thiếu niên này trước mặt đều giống như cái này quỳ xuống đất dập đầu trường lão bị ép tới không ngẩng đầu được lên hàn vị không kiêng nể gì cả có thể có người ra giáo hấn sở hàn đâu ai có thể giáo hấn sở hàn phải biết thiếu niên này mới mười lăm tuổi a nếu là tiếp qua mấy năm còn có là có thể đụng chạm đến bóng lưng của thiếu niên này loại này cấp bậc thiên phú kinh khủng phóng nhãn toàn bộ đại lục đều tìm không ra mấy người đi ngược lại là ngươi hứa đoan dương mọi người ở đây thổn thức cảm thán thời điểm sở hàn câu chuyện nhất c h u y ề n đem lực chú ý của mọi người đều bỏ vào cái kia tê liệt trên mặt đất nhị tinh luyện đan sư bên trên a hứa đoan dương cảm giác được chung quanh giống như như đao tử ánh mắt bén nhọn lập tức bò người lên đồng dạng quỳ trên mặt đất đôi sở hàn cuống quýt dập đầu Cách. Cách. Cách. Cách. Cách. hứa đoan dương dập đầu tiếng vang triệt chung quanh không gian hắn đập phải so hàn vi càng nặng tần suất càng nhanh Thanh thạch bản trên mặt đất thậm chí xuất hiện huyết chí hiện hoa. bản sở thủ tịch bỏ qua c ta ta không không hứa o ta Ta mắt trọng biết đi. thái có không không h sơn. đoan dương ta h n bên trong h âm là ộ ra rọng nẹn dương mạnh liệt khải toàn thành luyện đan sư công hội nhị tinh luyện đan sư còn xin cho ta cái mặt mũi gông tha hắn đi ngươi hôm nay mua sắm đan ăn dược chúng ta khải toàn thành luyện đan sư công hội tặng cho ngươi không lấy tiền mạnh tinh lập tức tiến lên cầu tình trong lòng của hắn thầm mắng hứa đoan dương mù gây chuyện lại là không có bất kỳ biện pháp nào trước mặt thiếu niên này mặc dù cùng thuộc tại luyện đan sư lại là có một loại làm cho người e ngại phong mang uy sở hàn khoát tay á o quát bảo ngưng lại ở hai người lông mày có chút n h u lên tức giận nói ra hai người các ngươi khoa trương đi dắt tất cả mọi người kinh ngạc nhìn sở hàn đây cũng là cái gì xáo lộ khoa trương sao cũng không khoa trương đi không làm như vậy bọn hắn có lẽ mệnh cũng không có a đứng tại sở hàn sau lưng nhân viên tiếp tân bách bách c h ấ n kinh đến nhìn xem chuyện này toàn bộ quá trình trong lòng đối với thiếu niên này kính nể không thôi đây mới là cường giả tư thế một người đứng ở chỗ này tất cả mọi người không dám nói lời nào trong lúc giơ tay nhấc chân quyết định vận mệnh của người khác hứa đoan dương ta bất quá là muốn nói cho ngươi đưa ngươi tâm tư nhiều đặt ở luyện đàn thuật bên trên đừng cho luyện đàn sư mất mặt chương bốn quỷ khốc lĩnh sở hàn vừa nói tất cả mọi người ngây ngẩn cả người không rõ hắn nói là có ý gì chỉ có vừa rồi tại trận mấy người cùng luyện đan sư công hội bên trong người những người này nghe rõ sở hàn hứa đoan dương tu vi đạt đến địa huyền cảnh lại chỉ có thể luyện chế hai văn đan dược bản thân cái này chính là một kiện rất mất mặt sự tình ta hứa đoan dương gương mặt đỏ lên thành màu gan heo trong lúc nhất thời nói không ra lời trong lòng sợ hai thán phục sống sót sau hai nạn thời điểm dâng lên một cỗ khó tả xấu hổ cảm giác người cái gì ngươi mặc một thân luyện đan sư phục chế nhìn dạng c h o hình người người không biết còn tưởng rằng chúng ta luyện đan sư đều là đây tính tình đó thật sự là cho chúng ta luyện đan sư mất mặt sở hàn một mặt ghét bỏ nhất thời làm đám người xạ mặt lại ai cũng là ngươi này thiên phu a i bất quá sở hàn lại là để đám người nhẹ nhàng thở ra tựa hồ sẽ không xuất hiện cái gì họa s á t thân tránh khỏi một trận thảm ăn a mạnh tinh phó hội trưởng đan dược tiền ta đã đưa cho nhân viên tiếp tân bách bách vô công bất thụ lộc con người của ta không thích thiếu người về phần chúng ta hữu duyên gặp lại sở hàn tiếng nói vừa rơi xuống liền mở rộng bước chân hướng trưng b ả y bên ngoài đi đến những nơi đi qua mọi người không khỏi nhượng bộ lộ ra một con đường để sở hàn đi ra ngoài sở hàn căn bản thì không muốn ham cái gì miễn phí đang ăn dược không phải hắn từ vừa mới bắt đầu thì lộ ra thân phận mặc kệ hắn chọn lựa đan d ư ợ c gì mạnh tinh căn bản cũng không có thể muốn tiền nói đùa cái gì sở hàn thân phận bây giờ có thể nói là như mặt trời ban trưa bọn hắn định bợ lấy lòng còn đến không kịp đó làm sao lại đòi tiền tiêu g i a g i a chủ tự mình đăng môn t ặ n g lễ còn bị g i ế t mười cái tiêu g i a tử đ ệ chuyện như vậy vừa ra tất cả mọi người minh bạch cấp sở hàn t ặ n g lễ đều có thể có sinh mệnh nguy hiểm đám người kinh ngạc đến nhìn qua sở hàn tới bóng lưng kinh hãi trong lòng giống như rời sông lấp biển khó mà dừng lại không biết ở sau đó thời gian thiếu niên này sẽ sáng tạo ra dạng gì huy hoàng sau nửa canh giờ sở hàn đi ra khải toàn thành nam thành ngôn hướng về khải toàn thành phía nam phương hướng đi đến ba sở hàn cổ tay một phen một tấm bản đồ xuất hiện trên tay chính là hủy diệt thiên cực tông về sau gọp đủ tông chủ mộ địa đồ sở hàn đem tông chủ mộ địa đồ mở ra một bức sơn mạch đồ t h ì n h l ị n h xuất hiện ở trước mắt tại sơn mạch sườn núi chỗ vẽ lấy một vòng tròn ghi chú tông chủ mộ sở tại địa căn cứ lanh lăng thuật quỷ khốc lĩnh hung hiểm vô cùng là bác vực chứ danh tử vong tuyệt địa một trăm người đi vào quỷ khốc lĩnh cũng sẽ không có một người còn sống ra sở hàn hồi tưởng đến lánh lăng liên quan tới quỷ khốc lĩnh tự thuật không khỏi nhữ mày càng nghĩ sự t ì n h càng là không đơn giản đã quỷ khốc lĩnh có đi không về thiên cực tông tông chủ vì sao muốn lựa chọn tại quỷ khốc lĩnh bên trong kiến tạo mộ địa là bởi vì sợ nhân đạo mộ sao sở hàn trong lòng nghĩ hoặc lập tức chậm rãi lắc đầu không đúng sở hàn lập tức phủ định vừa rồi ý nghĩ nếu như thiên cực tông tông chủ sợ c h g mộ rất không cần phải đem tông chủ mộ địa đồ truyền đi đây không phải rõ ràng muốn cho người tìm tới tông chủ mộ sao muốn cho người tìm tới tông chủ mộ lại đem tông chủ mộ xây ở quỷ khốc lĩnh đây logic không t h ô n g a trừ phi tông chủ mộ không phải trọng điểm quỷ khốc lĩnh mới là trọng điểm vậy ta càng phải đi quỷ khốc lĩnh tìm hiểu ngọn ngành s ở hàn một bên suy nghĩ thay đổi thật nhanh vừa nghĩ quỷ khốc lĩnh phương hướng chạy vội tốc độ của hắn không nhanh không chậm chỉ là đang nghĩ lấy sự tình thời gian trôi qua tương đối tương đối nhanh hai canh giờ về sau sở hàn xa xa thấy được trong địa đồ chỗ ghi lại s ơ n mạch bao phủ tại một mảnh tối tăm m ở mịt mây đen bên trong che khuất bầu trời đen nhánh như dạng đây chính là quỷ khốc lĩnh sở hàn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên quỷ khốc lĩnh không hổ là tử vong tuyệt địa cách xa nhau trong đoạn thời gian cũng có thể làm cho hắn cảm giác được một cố đập vào mặt âm trầm chi khí thì ngay cả nhiệt độ chung quanh đều thấp rất nhiều dần dần đến nước đóng thành băng trình độ âm u rét lạnh t ĩ n h mịch đây chính là sở hàn đối q u ỷ khốc l ị n h ấn tượng đầu tiên giống như là xuất hiện tại trong thế giới hiện thực địa ngục cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh linh tồn tại thiên cực tông tông chủ đem mộ địa xây ở nơi này sở hàn khỏe miệng g ơ lên một cái mỉa mai độ cong đây thiên cực tông tông chủ là đem người cũng làm thành đồ đần đi nơi này đừng nói xây cái tông chủ mộ người đi vào sợ là rơi xuống đất thành mộ sở hàn một đường chạy vội đến chân núi chậm rãi giảm bớt tốc độ cuối cùng ngừng lại đưa mắt nhìn lại cây rừng khô tịch âm ủ đầy t ử khí hô sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phun ra cố gắng bình phục một chút tâm tình của mình sắc mặt trở nên nghiêm túc lên xì xì thử sở hàn vận chuyển quanh thân lôi đình linh lực trên thân hiện ra cường hoành ba động quỷ khốc lĩnh bên trong một mảnh không biết cẩn thận chạy được vạn năm thuyền dựa theo địa đồ tiêu ký vị trí hẳn là tại tòa này sơn mạch hậu phương sườn núi sở hàn hướng về đỉnh núi nhìn lại chỉ gặp đỉnh núi bao phủ tại mây đen bên trong t r u n g quanh tỏ khắp lấy sương mù s á m xịt cách trở ánh mắt để cho người ta một chút nhìn không thấy bờ tiến sở hàn sáng chói đôi mắt hiện lên một vòng tinh mang không vào hang cọp làm sao bắt được có con đây quỷ khốc lính mặc kệ là h u n g địa hay là phúc địa đều là một chỗ thần bí c h i địa thần bí c h i địa thì có vô hạn khả năng sở hàn cất bước đi vào lôi đình linh lực vận chuyển đồng thời quanh thân bao trùm lên một tầng hào quang màu hoàng kim đem chung quanh tối tăm mở mị tĩnh mịch khí tức ngăn cách ra nơi này vậy mà không có thiên địa linh khí sở hàn đôi mắt bên trong ẩn ẩn hiện hiện một vòng kinh ngạc thiên địa linh khí chính là thiên địa cộng sinh dựng dục sinh cơ bừng bừng mảnh này sơn mạch ngay cả thiên địa linh khí đều không có kia quái thực vật khô héo không có chút nào sinh cơ sở hàn cẩn thận hướng về quỷ khốc lĩnh bên trong rảo bước tiến lên t r u n g quanh an tĩnh khiến người ta cảm thấy kiềm chế thì ngay cả hắn cũng nói không rõ đây là một loại cảm giác gì giống như từ tiến vào một khắc này thì bị thứ gì theo dõi binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn sở hàn không sợ hãi chút nào hãn vạn hóa kim thân quyết tu luyện đến hoàng kim cảnh giới đủ để ứng đôi thần huyền cảnh trở xuống tình trạng sở hàn leo lên quỷ khốc lĩnh sơn mạch từng bước một hướng về địa đồ chỗ bày ra phương hướng đi đến đưa thân vào quỷ khốc lĩnh bên trong sở hàn lúc này mới phát hiện nơi này cực kỳ thần kỳ không đi tiến đến trước đó chỉ có thể cảm thấy sơn mạch bị sương mù xám xịt bao phủ thế nhưng là đi tới về sau sương mù thì là trở nên cực kỳ nồng đậm tâm thấp. Theo nhìn càng ngày càng thấp. Theo sở hàn càng chạy càng sâu, ánh sâu, m ắ trong có thể nhìn thấy t nhìn phạm vi, ở Sở nên càng ngày càng trung quanh tỏ khắp dòng khí màu xám đã gần như chuyện hàn chật thực chất. Đây là có màu là gì? Đây hẹp, khắp khí tỏ t r xám đã lòng nghĩ hoặc hắn lấy tay chạm đến trước mặt khí lưu ẩn ẩn có một loại không gian phía dưới t ĩ n h mịch khí tức cảm giác đây quỷ khốc lĩnh bên trong tất có cổ quái sở hàn càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng chợ tăng tốc bước chân hướng về sơn mạch trung ương đi đến dần dần sở hàn những nơi đi qua dưới chân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng chồng bạch cốt ừng sở hàn ngồi xuống quan sát một chút trên đất bạch cốt những này bạch cốt thời gian khác nhau hẳn là không phải thời kỳ tiến vào quỷ khốc lĩnh vũ giả từ bạch cốt về số lượng đến xem đây quỷ khốc lĩnh cơ hồ thật làm được thập tử vô sinh có đi không về không có đạo lý a theo lý thuyết nơi này tử khí còn không có trầm trọng như vậy vừa mới tiến nhập sơn mạch không bao lâu nếu là có vấn đề lập tức rời đi cũng được làm sao lại tất cả đều chết ở chỗ này đâu sở hàn trong lòng nghĩ hoặc lúc nghĩ ngợi trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy ngẩng đầu trong nháy mắt một đôi tinh hồng sắc con ngươi bỗng nhiên xuất hiện trước người chương 459, địa cung h i u trong một c h i ế mắt lãnh mang bạo khởi t ĩ n h mịch s á t y đánh út về phía sở hàn một đạo huyễn ảnh mang theo tốc độ khủng khiếp xung ố lại cút sở hàn trợn quát một tiếng sáng chói đôi mắt bên trong bắn ra chói mắt kim quang đối mặt biến cố bất thình lình không có chút nào khẩn trương bạo tạc một cước quét ngang mã xuất bạo ảnh một đạo mạnh mẽ tiếng va chạm vang lên sở hàn chỉ cảm thấy đá phải thể khối kim loại đồng dạng gì đó lập tức bị sở hàn đá phải ảnh tử l ó i lên tiến vào sương mù s á m xịt bên trong biến mất không thấy gì nữa giờ này k h ắ c này sở hàn đi tới sơn mạch đỉnh phong vị trí mặt đất trải p h ẳ n g rộng lớn chung quanh sương mù bao phủ dù là sở hàn trong mắt chứa kim quang lại cũng chỉ có thể nhìn thấy chung quanh hai ba mét p h ạ m vi quỷ khốc linh thiên nhiên âm trầm sương mù thành đối phương tốt nhất phương phòng ngự. đối sở hàn đ ỗ n g nhiên đứng thẳng người toàn thân tử s ắ c điện quang lấp lóe m à x u ấ t trong nháy mắt cùng kim quang sen lẫn tại lên bao trùm tại trên thân thể của hắn tử s ắ c điện quang tại kim quang làm nổi bật dưới lóe ra hảo quang trói sáng trong nháy mắt đem t r ù n g quanh chiếu sáng điện quang bắn ra phía dưới một cái ám ảnh xuất hiện tại sở hàn trước người cách đó không xa、ừ. sở hàn lông mày có chút nhữ lên sáng chói hai con ngươi nhìn chằm chằm cách đó không xa ám ảnh thân ảnh này hơi có vẻ khổng lồ tráng kiện tứ chi cơ bắp c ủ n bạo nhìn phá lệ hữu lực đầu lại là nhân loại hình dạng g i ữ tợn kinh khủng trên mặt có một đôi tinh hồng sắc con ngươi đây là vật gì dù là sở hàn làm người hai đời đều chưa từng gặp qua loại tồn tại này chậm nhìn đi giống như là hát tinh tinh nhưng là nhìn kỹ lại lại giống như là nhân loại một cái dựa vào tứ chi hành tẩu nhân loại hiu quái vật kia tựa hồ cảm thấy sở hàn ánh mắt tứ chi đồng thời phát lực trong nháy mắt lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng về sở hàn vọt bắn đi quái vật nhân loại trên mặt lộ ra thị huyết cùng sát lục tiêu dung đây quỷ khốc lĩnh bên trong quả nhiên có gì đó quái lạ sở hàn cười lớn một tiếng trên thân điện quang cuồng bạo mà lên cả người bắn ra một cỗ lăng lệ vô cùng khí thế từng đạo điện mang quanh quẩn ở trên người giống như một tôn lôi thần hoành c n kết sở hàn đối mặt quái vật công kích trong nháy mắt lấy tay mà xuất lập tức hóa thủ vì quyền bá đạo lôi đ ỉ n h linh lực hóa thành một đạo vắt ngang trời cao phích lịch nương theo lấy rung động thiên đ ị a tiếng oanh minh phun trào mã x u ấ t cựu tiêu lôi đ ỉ n h quyển sở hàn đấm ra một quyển thì ngay cả chung quanh x ư ơ n g mù s á m xịt đều tản g ra phảng phất một đạo tỉnh hóa thế giới thiềm điện bổ ra giữa thiên đ ị a h ữ n đ ộ i trực tiếp đụng vào quái vật kia trên thân vê anh một đạo tiếng nổ vang lên quái vật toàn thân tản ra cốt cách bạo liệt thanh âm trong nháy mắt bay ngược mã x u ấ t đụng vào quỷ khốc lính sơn bích bên trên một thoáng thời gian đây á vụn tung bay, là sở hàn đứng tại va chạm suất hố to bên cạnh cẩn thận quan sát trong hầm quái vật trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc đây là nhân loại sở hàn cực kỳ khẳng định cái quái vật này chính là cái nhân loại duy nhất điểm khác biệt chính là người này hai tay t r ắ n g kiện có thể so với đùi cơ hội có thể dùng cái chân để hình dung. Người này, không có bất kỳ cái tức, càng chút lực có. có coi cỗ Chuyện cuộc hội thể hình không sinh mệnh khí thân linh không như không phải Hàn thấy, thi thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế một động một Người người bất toàn tận mắt rốt để dùng dung. bốn này, Nếu này này nào? gì ba đều xíu là là là là kỳ Sở sẽ lẽ sở hàn nghi ngờ trong lòng nặng hơn người này rõ ràng đã chết mà lại không phải bị hắn đánh chết tại bọn hắn va chạm trước đó người này liền đã chết người chết làm sao lại công kích đâu sở hàn càng phát giác cái này quỷ khốc lĩnh bên trong ẩn giấu đi bí mật gì có lẽ là kinh động thế gian bí mật mà lại người này làm sao lại biến thành cái dạng này sở hàn lúc nghĩ ngợi đổ vào trong hố quái nhân bỗng nhiên mở mắt tinh hồng sắc quang mang lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng trong nháy mắt xoay người mà lên tứ chi chạm đất lấy một loại cuồng bạo tốc độ lấp lóe mà xuất lại c o n sống sở hàn trong lòng kinh ngạc hắn chưa từng có gặp được tình trạng như vậy đối mặt cao tốc sông tới quái nhân trong nháy mắt nâng lên nằm đấm hoàng kim chi lực trào lên m à tới một cỗ bàng bạc c h ả n c h ề cự lực quanh quẩn m à lên、Cảnh. sở hàn nắm đấm trùng điệp oanh kích xuống trực tiếp đập vào quái nhân này trên đầu trong nháy mắt n ệ n phát nổ quái nhân này đầu óc vỡ toang máu đen bay tứ tung、Bình. quái nhân ứng thanh ngã xuống đất thân thể chấn động một cái liền không có động tĩnh lần này nhìn là chết đến mức không thể chết thêm kỳ quái sở hàn nhìn xem vẩy vào trên mặt đất máu đen hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh cơ quái nhân này giống như là cái xác không hồn chí ít chết nửa năm thời gian đây là sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc quái nhân này trên người có một khối vải rách phía trên có xe rách cùng ma sắt vết tích hẳn là mạnh mẽ đâm tới tạo thành sở hàn chăm chú nhìn khối này vải rách bên trên đường vân trong đầu xẹt qua một cái quen thuộc đồ án đây là thiên cực tông phục sức sở hàn tin tưởng mình tuyệt đối không c o i nhìn lầm hắn một thế này r ế t đến nhiều nhất người chính là thiên cực tông đệ tử có thể nói đối thiên cực tông phục sức cực kỳ quen thuộc người này là thiên cực tông người sở hàn trong nháy mắt có phán đoán của mình người này chết không sai biệt lắm nửa năm thời gian hẳn là lúc trước thiên cực tông tiến vào quỷ khốc lĩnh một nhóm người có ý tứ sở hàn hơi nết khoẹ môi lên lên một cái đường cong hắn đối cái này quỷ khốc lĩnh càng thêm tò mò thiên cực tông quỷ khốc lĩnh người chết sống lại tông chủ mộ trong này đến cùng có liên hệ gì sở hàn tiếp tục cất bước hướng về trong địa đồ chỗ bày ra tông chủ mộ phương hướng đi đến vượt qua quỷ khốc lĩnh s ơ n phòng mặt khác một bên tối tăm mở mịt khí lưu càng thêm nồng nặc cơ hồ đạt đến che đậy tầm mắt trình độ bệnh bệnh bệnh bệnh bệnh sở hàn vừa mới vượt qua quỷ khốc lĩnh liền nghe được đạo đạo tiếng xé gió thanh â m cùng vừa rồi quái nhân kia tương tự đồng dạng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tước ha ha ha các ngươi cùng lên đi sở hàn cùng tiếu một tiếng mặc kệ những này quái nhân có thể hay không nghe hiểu toàn thân hoàng kim quang mang bắn ra cường hành khí tức tràn ngập toàn trường vanh vanh vanh vanh vanh sở hàn quyền quyền đến thịt liên tục vanh quyền mã x u ấ t hoàng kim quang mang lóa mắt mà sán lạ cuồng bạo chấn động khiến quỷ k h ố c lĩnh sơn mạch đều k h ó i động không thôi vanh vanh vanh vanh vanh sở hàn mỗi một quyền đều đánh phía những này bò quái nhân đầu trong n g á y mắt máu đen như mưa huy sái mà xuống đánh nổ vô số đầu sọ sau nửa canh giờ quỷ khốc lĩnh một lần nữa yên tĩnh trở lại sở hàn chung quanh đầy đất chân cụ tay t đức lại không còn hoàn chỉnh quái nhân ta ngược lại thật ra muốn nhìn đây quỷ khốc lĩnh bên trong còn có cái gì chó xiếc sở hàn lông mày quét ngang kim s ắ c ánh mắt trung lưu lộ ra vô địch chi tư tiếp xuống một đường thông s u ố t đi tới tông chủ mộ địa đồ chỗ ghi lại địa phương nơi này sở hàn xuyên qua sương mù xám xịt ánh mắt chiếu tới chỗ cực đại địa cung một góc du nhiên mà hiện vậy mà thật sự có địa cung sở hàn hô hấp biến thành ồ ồ hắn khi nhìn đến thiên cực tông người chết sống lại đệ tử về sau nhận định tông chủ mộ bất quá là muốn đem hắn đưa vào quỷ k h ắ c lĩnh nhưng không có nghĩ đến thật sự có một tòa địa cung chỉ bất quá tòa này địa cung tuyệt đối không phải thiên cực tông tông chủ mộ đ ị a chương bốn trăm sáu mươi thiên cực tông tông chủ sở hàn đi vào địa cung trước đó đánh giá cẩn thận mặt này trước cung điện tòa cung điện này toàn thân đen nhánh ẩn ẩn ngậm lấy vòng sáng cùng chung quanh tối tăm mở mịt khí lưu hô ứng cùng một chỗ mang theo một loại khắc thần bí cảm giác cung điện hùng vĩ một chút không nhìn thấy cuối cùng sở hàn chỉ có thể nhìn thấy cung điện một góc còn lại bộ phận tất cả đều đắm chìm trong trong sương mù một chút nhìn không thấy bờ vào xem sở hàn lập tức hạ quyết tâm đây quỷ khốc lĩnh đến đều tới địa cung đều gặp được tổng không đến mức đến trình độ này không công mà lui sở hàn dọc theo cung điện tìm một hồi cũng không lâu lắm liền phát hiện một cái hình vòm cửa hàng bên trong đen như mực đều là hắc á m cùng ấm lãnh hẳn là nơi này sở hàn cất bước hướng về phía trước đi đến cho dù sáng trói đôi mắt bên trong quanh quẩn đây kim quang cùng địa quang nhưng là tầm nhìn vẫn như cũ cực thấp chỉ có thể nhìn thấy trước người hai ba mét phạm vi tại cái này là lâm thần bí địa cung bên trong dạng này phạm vi tầm nhìn có thể nói là vô cùng nguy hiểm sở hàn thời khắc bảo trì cảnh giác chậm chạp tiến lên không sai biệt lắm tại sở hàn đi ra nửa canh giờ thời gian về sau sở hàn sau lưng phát ra một đạo tiếng vang lập tức chung quanh khí lưu đều trở nên tắc không được sở hàn tâm niệm vừa động lập tức mắt cá chân bỗng nhiên phát lực cả người quay người hướng về lúc đến đường vọt bắn đi mặc dù con đường này sở hàn đi nửa canh giờ nhưng là bởi vì sở hàn tốc độ chậm c h ạ m đi lại cẩn thận căn bản không có đi ra bao xa mấy cái lắc mình liền tới đến cổng giờ này khắc này hình vòm cửa hang bên trên đều một đạo đen nhánh cửa đá đem đá đồ mặt, một màu cửa cửa có cái ra ra Trên vào nhàn phong hiện nhạt án bế ở. Trên cửa đá mặt, có một cái đồ án kỳ dị, sở á ẩn ẩn có vầng sáng lưu truyền. Bạch! Bạch!、Sở、hàn lấy tay mà xuất hai cánh tay chế trụ cửa đá đ ỗ n g nhiên hướng lên nâng lên hai tay kình lực bắn ra hoàng kim chi quang thiểm diệu toàn thân eo bạo tạc lực lượng ẩm vàng mà lên trong nháy mắt bạo phát đi ra lực lượng vượt qua một mươi và cân ông đen nhánh cửa đá trong nháy mắt run dày một chút nhưng lại không có hướng lên di chuyển phân tốt k i a thần bí đ ồ án lóe ra đặc biệt vầng sáng trong nháy mắt đem sở hàn lực lượng hóa giải thật nặng sở hàn trong mắt lóe lên một vòng lanh mang đây đen nhánh cửa đá có một loại đặc biệt ma lực hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác nếu là tìm không thấy phương pháp chính xác mặc cho hắn dùng hết khí lực toàn thân cũng không thể đột phá cái này cửa đá đường lui phá hỏng chỉ có tiến lên sở hàn sắc mặt trở nên ngưng trọng lên trước mặt con đường này đã biến thành một con đường không có lối về con đường phía trước sinh tử cẩn chính hắn đi nắm giữ. Mặc kệ địa cung có cổ cũng hắn nắm này bên trong đi địa đó cổ quái, đây giữ. quái, gì kệ sở ẽ không là ta mộ địa. mộ s hàn cất bước tiến lên trói mắt kim quang ở trên người hình thành một đạo gần như thực chất áo giáp bao trùm ở trên người ứng đôi l ấ y lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại đột phá tình t huống sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này đã vượt ra khỏi sở hàn nhận biết trước mặt đường không có khúc c h ế t chính là một đường thẳng giống như là vĩnh viễn không có c u ấ i một con đường sở hàn hành tẩu tại đen như mực trên đường thời gian đã không có khái niệm thì ngay cả chính hắn cũng không biết ở chỗ này đi được bao lâu dọc theo con đường này sở hàn không còn đụng phải bất kỳ tình huống đ ặ p không biết lúc nào không biết thời gian qua bao lâu đột nhiên một đạo rất nhỏ tiếng bước chân vang lên phá vỡ yên tĩnh không gian hấp dẫn sở hàn lực chú ý có người sở hàn sáng trói con ngươi nhìn về phía trước chỉ gặp sương mù s á m xịt bên trong có một cái mông n g ô n g lung lung hình người hình dáng thiên ậ t k g n cực tông h người như đ sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc nam tử trung niên này quần áo hắn gặp qua chính là thiên cực tông phục chế hơn nữa còn là tương đối cao vị phục chế lần trước nhìn thấy là tại thiên cực tông bên trong tân nhiệm tông chủ mạc ba đ ả o trên thân nhìn thấy hẳn là sở hàn mướn g mày trong này quả nhiên có vấn đề ồ ngươi vậy mà biết chúng ta thiên cực tông nam tử trung niên trong mắt lóe lên một vòng dị sắc lập tức gắt gao diện mục bên trên có chút d ơ lên một cái đường cong ta hiểu được ngươi là đạt được tông chủ mộ địa đồ cái kia may mắn đi ha ha ha tự giới thiệu mình một chút ta là tiền nhiệm thiên cực tông tông chủ cao chí minh cao trung minh làm một chút cười một tiếng thanh âm bên trong cảm xúc làm cho người khó hiểu tựa hồ là thật cao hứng giống như có người tìm được hắn mộ địa đồng thời phát hiện hắn sống ở mộ địa bên trong là một kiện phi thường kỳ lạ sự t ì n h quả nhiên sở hàn trong lòng căng thẳng hắn hai con ngươi lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m cao chí minh đã cái sau còn sống như vậy cơ hồ có thể khẳng định người tông chủ này mộ chính là một cái âm mưu thiên cực tông tông chủ cao chí minh sở hàn lặp lại một câu nhìn về phía cao chí minh trong mắt lóe ra ý vị thâm trường q u a n mang tiếp theo nói ra đã cao tông chủ còn sống có phải hay không nên đối tông chủ mộ sự tình làm ra một chút giải thích ai giải thích cũng là không sao cả ta liền để ngươi chết được rõ ràng cao chí minh trên thân tản ra như có như không tử khí toàn thân cao thấp đồng dạng không có bất kỳ cái gì thiên địa linh khí hai chân chậm rãi đằng không mà lên thiên huyền cảnh tu vi hiện lộ rõ ràng mã xuất cho tới nay thiên cực tông ở chết bắc vực một góc ỷ vào ta thiên huyền cảnh tu vi tại một đám kẻ yếu bên trong diếu võ dương ai thàng đến có một ngày ta đi tới quỷ khốc lĩnh phát hiện tòa này địa cung đặt được bên trong truyền thừa lúc kia ta mới biết được đã từng mắt của ta giới là cỡ nào nhỏ bé thế giới này là bực nào bao la hùng vĩ cao chí minh trong con mắt lóe ra hồi ức c h i sắc nói chuyện thời điểm hai tay mở ra tối tăm mở mị tĩnh mịch chi khí bay lên khí tức kinh khủng làm sở hàn cảm giác được một cỗ thật sâu nguy hiểm cảm giác loại nguy hiểm này cảm giác không phải cao trí minh thiên huyền cảnh tu vi mang tới mà là trên hai tay đoàn kia tử khí mang tới từ một khắc kia trở đi ta trở thành luyện ngục vũ giả hấp thu hết thẻ sinh cơ linh khí phóng thích vô hạn khủng bố tịch diệt chi khí cao trí minh khí thế liên tục tăng lên trong nháy mắt đạt đến một cái cao độ bất khả tư nghị toàn thân tràn ngập khí tức tử vong hiện tại ta muốn rút ra ngươi toàn bộ sinh cơ phóng xuất ra càng nhiều tịch diệt chi khí ta có thể nhìn ra được sinh mệnh của ngươi khí tức phá lệ khổng lồ ta sẽ để cho ngươi trở thành cường đại nhất tử hồn yêu cao t r í minh tiếng nói vừa rơi xuống trong nháy mắt hướng về sở hàn đánh t h ẳ n g tới song trưởng tử khí tung hành mang theo b ả n g bạc chi huy điên cuồng đánh ra mười bốn hô hô đăng nhiều kỳ năm tháng một trăm sáu mươi bốn thiên rốt cục đạt tới trăm vạn chữ ta ơn độc giả các bằng hữu một đường đến nay ủng hộ cảm tạ quyến mau long long Toái mộng đồ đần trần tháng tư những ngày ta ấn tượng sâu nhất mấy người cảm ơn các ngươi thường xuyên thưởng cho ta cảm tạ mỗi thiên đô cho ta tặng phiếu để cử ném kim phiếu đáng yêu các độc giả cảm tạ cho tới nay đặt mua nhìn quyển sách này độc giả bằng hưu túi đầu cảm ơn các ngươi trăm văn chữ đối với huyền huyễn tiểu thuyết mà nói là một cái mới bắt đầu chuyện xưa to lớn bối cảnh cũng sẽ tại quỷ khốc lĩnh kịch bản bên trong triệt để triển khai ta sẽ dùng tốt hơn cố sự hồi báo độc giả các bằng hưu chương u ố bốn trăm sáu mươi mốt luyện ngục vũ giả sở hàn sắc mặt run lên nhưng ánh mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng không chỉ có là bởi vì cao chí minh trên hai tay tử vong khi tức còn có cao chí minh nói tới suốt hai cái xa lạ từ ngữ luyện ngục vũ giả từ hồn yêu sở hàn chưa từng có nghe nói qua hai cái này từ ngữ bất quá hắn thêm chút suy đoán liền ẩn ẩn có một ít cảm n ộ luyện ngục vũ giả thế nhưng là chính là cao trí minh dạng này tu luyện tử khí hấp thu sinh cơ vũ giả xưng h ồ về phần tử hồn yêu sợ là quỷ khốc lĩnh bên trong những cái kia người chết sống lại đi vậy mà vọng tưởng đem ta biến thành tử hồn yêu sở hàn toàn thân hoàng kim quang mang bạo khởi bàng bạc uy thế quét sạch m à x u ấ t trong nháy m ắ t hóa thủ vì quyền mang theo lập luệ kim quang đón nhận cao trí minh kinh khủng tử khí không biết vì cái gì tựa như là trong minh minh cảm ứng sở hàn khi nhìn đến tử khí một khắc này trong lòng liền có một loại cảm giác mãnh liệt vạn hóa kim quang có thể đem tình hóa vê anh sở hàn nắm đấm cùng cao chí minh bàn tay đụng vào nhau trong n g á y mắt bạo phát đi ra uy thế tựa hồ đem toàn bộ địa cung đều rung chuyển mạnh mẽ rung động khiến dưới chân con đường ông ông tác hưởng quả nhiên sở hàn trong lòng vui mừng hắn có thể cảm giác được rõ ràng vạn hóa kim quang kia tràn trề chính khí thuộc tính cùng cao chí minh tử khí hoàn toàn tương phản va chạm phía dưới hai tướng triệt tiêu mà vạn hóa kim quang hiển nhiên càng hơn một bậc sau khi va chạm sát na cao chí minh quay người mã xuất khí thế rộng rãi một trưởng hướng về sở hàn doanh đập tới trong nháy mắt tử khí bừng bừng giống như mây mù lợn l lợ, ờ chính là thiên cực tạo hóa trưởng chỉ bất quá ngày này cực tạo hóa trưởng sử dụng không phải thiên địa linh khí mà là cao chí minh tu luyện tịch diện tử khí v a n n v a n n v a n n kinh khủng tử khí vừa ra t r u n g quanh không gian tất cả đều rách nát ra từng đạo tinh m i ệ n khe hở không ngừng k h u ế t tán Không gian phía gian dưới tối t ă mỗi mở mịt khí lưu thấm sở sở lọt khí hướng hàn nhau hàn lưu lên. người ra, cùng tiến này, con về Cái b n n g h ê n co rụt lần ạ loại i biết cái giác minh gian dưới kia tối Mỗi hắn nhìn khóc lĩnh thuộc. khóc lĩnh khí, không phía khí sương quen sương rốt một trí tử tăm mịt cuộc có cảm cao tức. quỷ Quỷ đều vì gì là l mù mù, mở không gian vỡ vụn tại không gian phía dưới xoay tròn tử vong khí tức chính là cao chí minh tu luyện tịch diện t ử khí lại có người có thể tu luyện cô này từ khí sở hàn trong lòng kinh ngạc không thôi cái này giống như là một viên quả bom nặng ký ở trong lòng bạo tạc tạo thành tiếng vọng đánh thẳng vào hắn với cái thế giới này nhận biết không gian hạ tử khí phổ thông vũ giả chạm vào tức tử chớ nói chi là dẫn vào thể nội đi tu luyện cái này quỷ k h ố c lĩnh quả nhiên có gì đó quái lạ sở hàn trong lòng suy nghĩ nhưng là động tác bên trên nhưng cũng không dám có chút chủ quan phá vỡ không gian tử khí chạy ngang cao t r í minh đưa thân vào tử khí bên trong như cá g ặ p nước chẳng những không có bất kỳ tổn thương còn có thể đạt được không ít tăng thêm vê anh sở hàn song quyền như truy mang theo sáng chói kim quang liên tục oanh kích m à suất t r u n g quanh vô tận tử khí tựa hồ đối với sở hàn trên nắm tay kim quang c ó chỗ kiên kỵ không dám tùy tiện tới gần làm sở hàn t r u n g quanh hình thành một mảnh đáng sợ chân không khu vực g i a n g giác! theo sở hàn cuồng bạo nằm đấm t r u n g quanh không gian vỡ vụn càng thêm hoàn toàn tử khí càng thấm càng nhiều ngược lại cấp cao chí minh tạo nên một cái cực dai chiến đấu hoàn cảnh có hơi phiền thoái sở hàn mắt lạnh như điện suy nghĩ tung bay trong nháy mắt nhảy lên một cái vàng bạc hoàng kim quang mang lan tràn mã x u ấ t phảng phất cùng không gian mảnh vỡ nối liền cùng một chỗ s ớ m tại sở hàn cùng thiên huyền cảnh cường giả thời điểm chiến đấu hắn liền phát hiện vạn hóa kim quang có chữa trị không gian công hiệu quả nhiên như sở hàn sở liệu hoàng kim chi lực cùng không gian mảnh vỡ tiếp xúc trong nháy mắt sao động không gian mảnh vỡ lập tức yên tĩnh trở lại giống như là t r ă m sông đổ về một biển về tới nguyên bản vị trí làm sở hàn vị trí một phương thiên địa ổn định lại xem ra cùng luyện ngục vũ giả chiến đấu cần khống chế lực đạo của mình không thể tùy tiện đem không gian đánh nát sở hàn trong lòng lập tức có phán đoán nếu là cùng phổ thông vũ giả chiến đấu vỡ vụn không gian sẽ có rất lớn hiệu quả thậm chí sẽ là uy hiếp trí mạng nhưng nếu là cùng cao trí minh dạng này luyện ngục vũ giả chiến đấu không gian vỡ vụn càng là trong mắt toát ra tới tử khí càng nhiều luyện ngục vũ giả ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh đành phải tại không phá hư không gian điều kiện tiên quyết đánh tan ngươi sở hàn g trên thân ám kim sắc lưu chuyển nhất chuyển từng đạo sắc bén lân phiến hiện lên ở trên thân thân thể trong nháy mắt n ở lớn gấp hai ba lần tiến vào cùng bạo long nhân hình thái long tộc cao trí minh tinh hồng đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẽ kinh ngạc khoe miệng khoe miệng nết lên một cái âm tà độ cong nếu là lúc trước đụng phải long tộc c ư ờ n g giả ta sẽ né tránh thậm chí thần phục nhưng là hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta cao chí minh trên thân tử khí vân quanh toàn thân khí tức đệ nén đáng sợ loại này kinh khủng tử khí cùng c ư ờ n g giả thả ra sát khí hoàn toàn khác biệt đây là một loại gần như tử vong chân chính khí t ứ c giống như địa ngục đi ra tử thần vê anh vê anh vê anh long nhân hình thái sở hàn toàn thân lộ ra hoàng kim quan mang một c ư ớ c b ư ớ c ra vỡ vụn không gian đột nhiên khôi phục đập ở không gian mảnh vỡ phía trên mượn bạo liệt chi thế hướng về cao chí minh sung kích quá khứ sở hàn g ơ lên hai con nuốt rồng cực lớn Long, long c hoàn hoàng kim quang mang đại thịnh sở hàn trong nháy mắt xuyên qua vỡ vụn không gian tĩnh mịch khu vực mỗi qua một chỗ không gian liền khép lại đây là một bức rất kỳ diệu cảnh tượng thường ngày cường giả chiến đấu đều là một đường hỏa hoa mang thiểm điện t r u n g quanh không gian từng khúc dạn nước bạo liệt xuất hủy thiên diệt địa thanh thế thế nhưng là sở hàn hiện tại chiến đấu lại là một đường chữa trị không gian lộn xộn vỡ vụn không gian mảnh vỡ sắp chết tịch khu vực phong bế thay cái góc độ đến xem đối với đưa thân vào tĩnh mịch khu vực bọn hắn sở hàn không phải là không dùng một loại đảo ngược phương pháp tại phấn thoái chân không đ i ề u trùng tiểu kít h ô i tại luyện ngục vũ giả trước mặt hết thẻ cao thủ đều là phí công cao chí minh trên mặt không có bối rối chút nào đạt được luyện n g ụ c vũ giả c h u y ể n thừa về sau tự tin của hắn hơi thở đạt đến một cái độ cao mới hoàn toàn không sợ thế gian bất luận cái gì c ứ n g giả bệnh, bệnh. cơ hồ là một m h á y mắt sở hàn liền đi tới cao trí minh trước người hai con sắc bén long c h ả o quét ngang mà xuất mạnh mẽ kinh lực trực tiếp đem phía trước tịch diện tử khí cào thành mấy sợi ông sở hàn sáng trói trong hai con n g ư ờ i bắn ra hai đạo thực chất kim quang kim quang xuyên qua sương mù s á m xịt trực tiếp ngưng tụ tại cao trí minh trước người hô hô hô trong nháy mắt tử khí bạo loạn kim quang chỗ khu vực không gian đ ố n g nhiên khép lại đem là tinh thuần nhất tử khí ngăn cách r a khiến đưa thân vào không gian loạn lưu bên trong cao chí minh một lần nữa trở lại không gian bên trong cái gì cao chí minh chấn động trong lòng hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mặt thiếu niên này vậy mà có thể chữa trị hắn vị trí chỗ không gian không có tịch diệt tử khí liên hệ cao chí minh khí thế lập tức yếu đi xuống tới bảy ngay lúc này sở hàn long trảo đánh tới trên móng vuốt quanh quẩn lấy sáng chói hoàng kim chi lực kêu bàng bạc sinh cơ ở trong mắt cao t r í minh lại là vô cùng kinh khủng tử khí chương 462, q u a n h sát cao t r í minh h u g một đạo kinh nổ kim quang hiện lên trong nháy mắt bổ ra tối tăm mở mị tử khí giống như hỗn độn sơ khai trực tiếp quét về phía cao t r í minh làm sao có thể cao t r í minh tinh hồng sắt trong con ngươi đều là vẻ kinh ngạc đưa tay một trưởng hàng ngang m à xuất khí tức tử vong quần quận quần quận mang theo mạnh mẽ khí thế đón nhận sở hàn công kích Bạch. một đạo kinh khủng cắt chém tiếng vang lên trong nháy mắt máu đen c u ồ n g vẩy mà rơi nương theo lấy dọa người máu đen còn có một con như chết người hiện ra thanh bạch chi sắc cánh tay thiên cực tông tông chủ cao t r í minh cánh tay tại vừa rồi va chạm phía dưới sở hàn sắc bén long trào trực tiếp đem cao t r í minh cánh tay vồ xuống côn bá lực lượng lần nữa tập kích hướng cao t r í minh tại sao có thể như vậy cao t r í minh giống như là cảm giác không thấy đau đớn Bờ m ô i không ngừng rung động còn lại cánh tay kia giống như là có thể bắt lấy tử khí đem xoay tròn vặn vẹo tử khí hướng về sở hàn trên thân vung đi ngươi không phải là đối thủ của ta sở hàn nhàn nhạt phun ra một câu toàn thân kim quang bạo khởi long nhân hình thái tại hoàng kim chi lực ra chỉ phía dưới bạo phát ra tựa là hủy diệt lực lượng một chảo đánh ra cơ hồ muốn đem hết t h ể trước mặt đều xé mở ta thế nhưng là luyện ngục vũ giả cao chí minh trong lòng k h ô n g phục nâng lên bàn tay ở giữa không trung hóa thành nằm đấm đem trong tay tử khí vờn quanh tại trên nắm tay dâng lên một cỗ cường hoành tử vong khí tước hướng về sở hàn long trào bên trên đánh tới bạch lại là một đạo phá không cắt chém thanh âm cao chí minh một cái tay khác tí quăng ra ngoài mất đi hai tay cao chí minh máu đen dâng trào trong mắt tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc làm sao có thể làm sao có thể ta thế nhưng là luyện ngục vũ giả ta là bất bại luyện ngục vũ giả cao chí minh bị tình cảnh trước mắt đánh sâu vào tâm thần trên mặt hiện ra vẻ m ở mịt luyện ngục vũ giả xác thực rất lợi hại bất quá đáng tiếc ta là khắc tinh của ngươi sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong ngậm lấy kim quang chính như hắn nói như là bình thường vũ giả cho dù là thần huyền cảnh cừng giả tại dạng này tràn ngập t ĩ n h mịch khí tức hoàn cảnh bên trong có lẽ cũng sẽ không là luyện ngục vũ giả cao t r í minh đối thủ nhưng là sở hàn không giống sở hàn thân có vạn hóa đạo truyền thừa tu luyện vạn hóa kim thân quyết thể nội vạn hóa chi lực đã đạt đến hoàng kim cảnh giới thả ra hoàng kim quang mang ẩn chứa bàng bạc sinh cơ cao ó ó thể tịnh h thế gian hết thể hát gian chí minh cùng n ộ i t r ợ t quát một tiếng toàn thân tử khí quấn quanh cả người giống như là như đạn pháo hướng về sở hàn bay vút qua đến sở hàn trước người thời điểm thân thể từng khúc dạn nước nổ tung trở thành một cỗ kinh khủng khí tức tử vong tự bạo sở hàn ngược lại là không nghĩ tới cao chí minh sẽ lấy phương thức như vậy công kích đối mặt tỏ khắp tử khí sở hàn trên thân kim quang tăng gọn trong nháy mắt hình thành một đạo tầng ngăn cách phốc phốc phốc tử khí va chạm tại sở hàn quanh thân kim quang bên trên liền tiêu tán không thấy không tiếp tục hướng phía trước tới gần một phân một hảo sở hàn đối với vạn hóa kim thân quyết vạn hóa chi lực phá lệ có lòng tin lúc trước hắn dưới hàn đ à m chính là bằng vào vạn hóa chi lực ngăn cách hàn linh lãnh thủy hiện tại thì là bắt t r ư ớ c làm theo trực tiếp đem tử vong khí tức ngăn cách hào hào hào côn bạo tử khí đại khái lan tràn nửa canh giờ mới chậm rãi tiêu tán băng lanh âm ú con đường bên trên chỉ để lại hai con tay cụt từ đây thế gian không còn thiên cực tông thiên cực tông triệt triệt để đ ể d i ệ t tuyệt tại sở hàn trong tay hô hô một trận chiến này qua đi thì ngay cả sở hàn đều nhẹ nhàng thở ra hắn cho tới bây giờ không có đụng phải cổ quái như vậy đối thủ tu luyện khe hở không gian hạ tử khí dạng này truyền thừa đơn giản có chút d o a người nếu không phải ta được đến vạn hóa đạo truyền thừa hôm nay sợ là muốn ngỏm tại đây sợ h à n hoặc nhiều hoặc ít có điểm tâm c ó sợ hãi luyện ngục vũ giả kinh khủng không chỉ có là tu luyện t ử khí càng là có thể tại phá hư không gian bên trong như cá gập nước điểm này rất giống tại hàn linh lanh thủy bên trong chiến đấu huyền băng các các chủ không đủ thiên huyền cảnh vũ giả đụng phải luyện ngục vũ giả tựa như là bị ném tiến vào không gian loạn lưu bên trong cơ hồ không có còn sống chỗ trống căn bản chính là không thể chiến thắng nếu là cao hơn thiên huyền cảnh vũ giả hơi sơ ý một chút liền sẽ hư hao không gian đối mặt đồng cấp bậc luyện ngục vũ giả nhất định phải đè ép thực lực dạng này này lên kia xuống rất khó chiến thắng vì cái gì luyện ngục vũ giả có thể tu luyện t ử khí sở hàn sinh lòng nghi hoặc đi đến cao chí minh gãy mất cánh tay trước giờ này k h ắ c này cái cánh tay này còn không ngừng chạy xuôi máu đen Cách. Cách. Cách. sở hàn trên thân h à o quang màu vàng sầm lưu chuyển sắc bén long lân một lần nữa về tới thể nội lần nữa khôi phục nhân loại bộ dáng xì、si、xì、si、thử sở hàn ngón tay quanh quẩn lấy điện quang màu tím trong nháy mắt hình thành từng cây lôi điện ngân châm đâm vào con kia tay cụt bên trong không có chút nào sinh cơ sở hàn trong mắt lóe lên một vòng vẹ kinh ngạc cánh tay này không có chút nào sinh cơ nhưng lại còn duy trì tế bào hạ o t t í n h chuyện này là một kiện tự mâu thuẫn sự t ì n h làm sao có thể có người không có sinh mệnh lực vẫn còn có thể động đâu c h ờ một chút sở hàn trong mắt đột nhiên thông suốt lần nữa đem lôi đỉnh linh lực quan chu trong đó cảm thụ được cao chí minh cánh tay bên trong t ử khí thì ra là thế sở hàn lập tức một trận hiểu rõ tại hắn lôi đ ỉ n h linh lực tìm kiếm tế bào thời điểm tràn ngập tĩnh mịch khí tức tế bào giống như là nhận lấy xâm nhập ta hiểu được nếu như nhìn theo góc độ khác những này tĩnh mịch chi khí chính là sinh cơ chi khí mà sinh cơ chi khí chính là tĩnh mịch chi khí hết thể đều là tương đối mà nói sở hàn hít một hơi thật sâu hắn cảm thụ được tự thân tế bào tất cả đều tràn ngập sinh cơ chi khí đây cùng cao chí minh cánh tay giống như là hoàn toàn tương phản lưỡng cực tính chất khác biệt hiệu quả lại là đồng dạng luyện ngục vũ giả sắp chết khí xem như sinh khí dựa vào tử khí mà sống thần kỳ thật sự là thần kỳ sở hàn không khỏi trong lòng sợ hãi thán phục không biết vị tiền bối nào cao nhân vậy mà nghĩ đến dạng này phương pháp tu luyện nếu là thực lực mạnh đến đỉnh cao nhất cơ hồ có thể tung hoành thiên hạ mà không bại chỉ là tu luyện tử khí phương thức không khỏi có chút tàn nhẫn một chút sở hàn nghĩ đến quỷ khốc lĩnh từng t r ồ n g b ạ cốt h c mặc dù hắn cũng giết người nhưng là hắn không không mục đích gì lạm sát kẻ vô tội loại này thuần túy tức đoạt sinh cơ tu luyện căn bản chính là gặp người thì sát cao chí minh thậm chí lấy tông chủ mộ phương thức hướng dẫn thiên cực tông người đến đây chịu chết sở hàn thu liễm tâm tình tiếp tục cất bước đi thẳng về phía trước cao chí minh ở chỗ này đạt được truyền thừa như vậy bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này có lẽ còn có kỳ tha bí mật có cùng cao chí minh kinh nghiệm chiến đấu sở hàn ven đường hành tẩu thời điểm cẩn thận cảm thụ được tối tăm mở mị tử khí phát hiện quả nhiên càng là tiến lên tử khí càng là nồng đậm không biết đi qua bao lâu sở hàn đi tới cuối con đường này một tòa đen như mực cao lớn tế đàn ẩn ẩn hiện hiện s i ê u s i ê u s i ê u t ừ n g đạo phá không thanh âm vang lên đen nghị thân ảnh màu đen liên tiếp xuất hiện mỗi người đều có một đôi tinh hồng sắc con người khí tức trên thân cùng cao t r í minh gần như giống nhau tất cả đều là luyện ngục vũ giả chương 463, tuyệt cảnh T. cho dù sở hàn vạn hóa chi lực có thể khắt chế luyện ngục vũ giả nhưng là lập tức toát ra nhiều như vậy luyện ngục vũ giả vẫn là để hắn hít vào một ngụm khí lạnh loang thoáng chí ít có hơn mười luyện ngục vũ giả mà lại tất cả đều là thiên huyền cảnh luyện ngục vũ giả một trận trận đánh ác liệt a sở hàn hai tay nắm lấy lên trên thân vang lên kim loại va chạm thanh thúy thanh âm ám kim sắc long lân dần dần xuất hiện cả người thân thể dần dần bành trướng tiến vào c u ồ n g bạo long nhân hình thái ám kim sắc long khí lưu chuyển khắp toàn thân phía trên sở hàn kinh khủng thân thể ẩn chứa c u ồ n g bá lực lượng nếu như vẹn vẹn lấy thân thể lực lượng mà nói sở hàn sắc bén long c h ả o đủ để xé nát bất kỳ một cái nào thiên huyền cảnh cường giả thậm chí da dày thịt béo ngũ dai ma thú đều không đáng kể chiến sở hàn mắt lạnh như điện trên thân hoàng kim quang mang bạo khởi trong nháy mắt hướng về phía trước mười cái luyện ngục vũ giả chiếu dọi quá khứ cơ hồ là cùng một thời gian mười cái luyện ngục vũ giả đồng thời xuất thủ xôi trào mãnh liệt tử khí mạn thiên c u ố n tới trong nháy mắt đem sở hàn vòng vây ngăn lại tuôn ra tới tình thế đơn giản so vỡ vụn không gian bên trong tử khí còn tinh khiết hơn ha ha ha thoải mái một trận chiến đi sở hàn cởi mở cười lớn một tiếng toàn thân kim quang xôi trào tràn trê chiến ý phóng lên tận trời cồn b ã o long trào liên tục quét ngang mà xuất đạo đạo sáng trói kim quang xé rách tối tăm mở mị tử khí giống như hỗn độn bên trong xua tan hắc á m n ắ n gát g vênh vênh v ê h v n h Và những và anh, n h này luyện ngục vũ giả tựa hồ cảm nhận được sở hàn trên thân bàng bạc sinh cơ mỗi người đều điên cuồng kinh khủng khí tức tử vong không ngừng hướng về sở hàn xung kích quá khứ liên tục va chạm khiến chung quanh liên tiếp vỡ vụn hô hô hô tối t â m m ở mịt tử khí trong nháy mắt tỏ khắp ra đem chung quanh khu vực bao phủ bao trùm có tử khí gia trì những này luyện ngục vũ giả như cá gặp nước từng cái giống như là đánh gà huyết nhất toàn thân tản ra cuồng bạo khí t ứ c hướng về sở hàn đánh tới sở hàn t r ợ t quát một tiếng toàn thân tắm rửa kim quang hai con v ú t rồng cực lớn bỗng nhiên quét ngang mà xuất trong nháy mắt mang theo đạo đạo vạn hóa chi lực đem lộn xộn vỡ vụn không gian chữa trị ngưng tụ siêu tại không gian chữa trị một m h á y mắt sở hàn cả người nổ bắn ra mà xuất hai chân đạp trên kim quang tại mười cái luyện ngục vũ giả công kích đến thiệm chuyển xê dịch giống như một cái s i ế c đi dây người tại hát cám cùng tử khí bên trong bồi hồi sơ ý một chút liền có thể có thể sẽ vạn kiếp bất phủ dầm dầm. ở đây luyện ngục vũ giả không khỏi là thiên huyền cảnh cao thủ tại sở hàn lợi dụng hoàng kim chi lực đem không gian khôi phục trong nháy mắt vô tận kinh khủng tử khí liền đem không gian một lần nữa đánh nát khiến tối tăm mở mịt khí lưu một lần nữa tiết lộ ra ngoài sở hàn chữa trị không gian tốc độ căn bản so ra kém những này luyện ngục vũ giả phá hư không gian tốc độ hiện tại phiên toái sở hàn sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên lạnh lẽo nếu như là một đối một đối diện với mấy cái này luyện ngục vũ giả hắn còn nắm chắc tại đem không gian một lần nữa ngưng tụ trong nháy mắt đem bọn hắn xé nát thế nhưng là mười cái luyện ngục vũ giả cùng một chỗ công kích dạng này lực phá hoại lấy sở hàn thực lực bây giờ căn bản là không có cách đem chấn động không gian ổn định lại đã không có cách nào chữa trị không gian vậy liền dứt khoát vông ra một trận chiến đi sở hàn toàn thân thiêu đốt lên tràn trề chiến ý hiện tại tình trạng có thể nói là hắn chuyển thế trùng sinh về sau thời khắc hung h i ể m nhất một thoáng thời gian tử s ắ c thiểm điện cùng ám kim sắc long lực đồng thời leo lên tại sở hàn trên thân sở hàn đem tất cả có thể điều động lực lượng toàn bộ đều sử dụng ra cơ hồ là một m h á y mắt sở hàn trên người ám kim sắc long lân liền bao trùm lên một tầng lưu quang tử s ắ c thiểm điện vờn quanh tại thân thể chung quanh khí tức hủy diệt liên tục tăng lên vẹn vẹn về mặt khí thế tới nói sở hàn đã không thua thiên huyền cảnh cừng giả long ngạo c i u thiên sở hàn quát lạnh một tiếng hai con long c h ả o buộc phát ra sáng chói hào quang màu vàng nóng kia sau lưng càng là xuất hiện một cái ám kim sắc thần long h ư ảnh giống như đế vương uy thế quét sạch toàn trường xi xi thử sở hàn long c h ả o quét ngang đi ra trong nháy mắt côn bạo tử sắc lôi điện dọc theo long c h ả o lan tràn má x u ấ t trào lên lôi đỉnh linh lực dựa theo thái cổ kinh lôi quyết phương thức điên cuồng vận chuyển từng đạo kinh khủng điện xà hướng về chung quanh đi tư tán ông ông ông trong nháy mắt sở hàn cùng mười cái luyện ngục vũ giả đụng vào nhau lập tức không gian run r u y không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán hoa lệ kim quang cùng điện mang đan vào một chỗ giống như c h ó i lọi con vũ đụng chạm chung quanh màu xám tính mịch khí lưu vê anh vê anh vê anh bàng bạc dư ba điên cùng hướng ra phía ngoài k h u y ế t tán liên tiếp va chạm làm sở mặt lạnh lùng gò má p h í m hồng ám kim sắc máu tươi không ngừng thuận khoẹ miệng tràn ra dù là sở hàn thực lực mạnh mẽ thân thể biến thái nhưng là đối mặt mười cái thiên huyền cảnh cấp bậc cừng giả hay là luyện ngục vũ giả công kích như vậy để hắn có chút không chịu được nổi va chạm kịch liệt tiếng vang triệt đầu này dài rằng giặc con đường hiu hiu hiu trong nháy mắt va chạm về sau vô số đạo tử khí hướng về sở hàn xung kích tới căn bản không cho sở hàn bất kỳ thở dốc thời gian cựu tiêu lôi đình quyền sở hàn mắt lạnh như điện vớt rồng cực lớn hóa thành nằm đấm mang theo khí tức hủy diệt điện quang đón nhận trước mặt công kích trong nháy mắt phích lịch hành không lôi đình a n h minh phảng phất muốn đem hết thẻ tử khí toàn bộ bổ ra、Hieu. sở hàn mượn một quyền này lực lượng hai chân đạp trên kim quang liên tục lũi về phía sau cùng những n à y luyện ngục vũ giả kéo ra một cái khoảng cách ba sở hàn cổ tay khẽ đảo năm ai toàn thân xanh lam đan dược xuất hiện tại trên lòng bàn tay đan dược mượn mà như một chỉnh thể giống như một khối bảo ngọc trung ương còn c u ố n ba đạo thâm thúy hát sắc đan văn tam vân đan dược t ụ nguyên đan đây năm ai tụ nguyên đan chính là sở hàn tại khải toàn thành luyện đan sư công hội mua sắm h ư u sở hàn căn bản nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem năm mai tụ nguyên đan tất cả đều nhét vào miệng bên trong tụ nguyên đan vào miệng tan đi hóa thành tinh thuần d ư n g lực tụ hợp vào sở hàn toàn thân không chỉ có bổ sung hắn tiêu hao linh lực càng l à hóa thành đạo đạo ẩn chứa sinh cơ hoàng kim chi lực chữa trị trên thân thể chấn động thương thế bệnh bệnh bệnh ngay tại lúc lúc này gần như vô tận tử khí từ sở hàn trước người đánh tới phảng phất là một con tre khuất bầu trời đại thủ trực tiếp đem sở hàn bao phủ ở bên trong kinh khủng tĩnh mịch khí tức hướng về sở hàn xâm nhập quá khứ phá cho ta sở hàn hét lớn một tiếng song quyền lập tức m à x u ấ t bàng bạc hoàng kim chi lực cồn u quyển m à x u ấ t trong nháy mắt oanh lên mạng thiên mà đến tử khí vê anh sở hàn thân thể kịch chấn một ngụm ám kim sắc máu tươi lần nữa phun ra hàn cố gắng điều chỉnh hô hấp khiến khí tức bình ổn thế nhưng là những n à y luyện ngục vũ giả liên thủ công kích quá mạnh kém chút thì bị tử khí xâm nhập dạng này không phải biện pháp sở hàn sắc mặt cực kỳ ngưng trọng đây mười cái luyện ngục vũ giả thực lực đều mạnh hơn hắn vẫn còn không gian loạn lưu tử khí bên trong nếu là tiếp tục như vậy đánh lâu dài chỉ sợ cuối cùng sẽ bị bọn hắn cấp m à i chết ta sở hàn đoạt thiên địa tạo hóa chuyển thế trung sinh thân lấy được tuyệt thế truyền thừa chính là thiên mệnh chiếu cấu người nơi này tuyệt đối không thể là phần mộ của ta sở hàn tiếng như hồng trung tín n i ệ m kiên định lạnh lùng hai con ngươi hiện ra đạo đạo lôi đình điện quang toàn thân cao thấp tất cả hoàng kim chi lực hướng về trái tim trào lên quá khứ t h i c ự c một chút ông trời của ta mệnh đi cơ hồ là một nháy mắt sở hàn trái tim biến thành hoàng kim chi sắc thậm chí tại sở hàn thân thể bên ngoài đều có thể thấy rất rõ ràng đông mạnh hữu lực chấn động một cái làm cho trái tim bên trong lẩn chứa long hoàng tinh huyết phát ra một tiếng kêu khẽ điên cuồng rung động Xoạn. sở hàn tim đập trong nháy mắt toàn thân huyết dịch lưu động tăng tốc mấy trăm lần huyết dịch chạy xuôi t h a nhâm giống như dậy sóng giang hà tại đây an tính hoàn cảnh bên trong phá lệ rõ ràng chương bốn trăm sáu mươi b ố hóa r ộ n g cô cô cô cô cô sở hàn thể nội long huyết trào lên huyết dịch chạy xuôi tốc độ so với ngày xưa nhanh mấy trăm lần chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một sợi hào quang màu vàng sậm hãn tại xem long san san tàng thư thời điểm thấy qua một thiên liên quan tới long tộc hóa hình ghi chép phía t r ê n kỹ c ờ n g g i ớ i t h i ệ u long tộc cường giả hóa thành hình người phương pháp sở hàn thu liếm toàn thân long tộc tinh huyết ngưng tụ tại tâm trong phòng lấy vô thượng long lực dẫn dắt quanh thân tế bào hóa hình như vậy sở hàn sắc mặt kiên quyết đối mặt đây hơn mười thiên huyền cảnh luyện ngục vũ giả hắn chỉ có l i ề u mình nhất bác đây là hắn đã sớm nghĩ thưởng thức một sự kiện không nghĩ tới sẽ ở dạng này dưới tuyệt cảnh một thoáng thời gian trái tim bên trong long hoàng tinh huyết tôn u trào ra lan tràn đến sở hàn toàn thân các ngõ ngách bàng bạc long lực dẫn dắt sẽ rách lấy quanh thân tế bào lấy một loại kinh khủng lực kéo hướng ra phía ngoài mở rộng thì ngay cả sở hàn chính mình cũng không biết làm như thế nào mở rộng thế nhưng là khi hắn làm như thế thời điểm long hoàng tinh huyết không ngừng lan tràn giống như là đang cho hắn chỉ rõ phương hướng soạt soạt soạt sở hàn thân thể đột nhiên bành trướng một chút quanh thân làn r a sẽ rách vỡ vụn ám kim sắc long huyết không ngừng huy sái mà xuất bao trùm trên thân thể long lần đều xoay tròn một màn này để sở hàn phía trước mười cái luyện ngục vũ giả nhữ nhữ mày ngừng công kích thiếu niên này đang làm gì mỗi cái luyện ngục vũ giả trong lòng đều có chút n g h i hoặc thế nào thấy giống như là tại tự bạo giống như và a -a, a a a sở hàn cương nha c ắ n chặt khoe miệng không ngừng chảy ra dòng máu màu vàng sậm trên thân như tê liệt đau đớn sâu tận xương thủy phảng phất trực tiếp kích thích tại sâu trong linh hồn đau đớn khó nhịn phức phức phức trong nháy mắt sở hàn trên thân giống như là toát ra suối phun vô số ẩn chứa năng lượng long huyết bay là tả mã xuất tiêu tán tại sương mù s á m xịt bên trong cho ta thành sở hàn hai con ngươi phiếm hồng trong nháy mắt thể nội lôi đình linh lực trào lên mà lên cùng kia hoàng kim c h i lực toàn bộ hướng về trái tim quần quận cuốn tới ccc、si si si si、thử nương theo lấy từng đạo kinh khủng điện xả sở hàn thân thể chỉ còn lại có trong tế bào sao động long lực lôi đình linh lực cùng hoàng kim c h i lực tất cả đều xông vào trái tim bên trong trong nháy mắt nháy làm sở hàn trái tim biến thành kim thiểm thành quang cùng điên cuồng chấn động phát ra thanh âm vang vọng địa cung phảng phất là trọng truy đánh tại c h ố n g bên trên ông một đạo bàng bạc rung động tiếng vang lên sở hàn sau l ư n g lập tức hiện ra một đầu ám kim sắc thần long hư ảnh hư ảnh vặn vẹo biến hóa dần dần rõ ràng sở hàn trái tim giống như là bốc cháy lên một ngọn lửa ngọn lửa phảng phất như gặp phải khô cạn dâm dạ trong nháy mắt tinh hỏa liêu nguyên Thế lửa ngập trời, ám kim sắc thần long hư ảnh h lửa long ngập kim ám k sắc ông hiểu hàn hệ nhau, hàn thân h liên với cùng lực toàn long sở sở k ông bị k h ông chế, cùng sóng a nhau. u lưng thần long liền hư thần ảnh nối liền cùng、nhau. Ông, ông, ông, s sinh mệnh mạnh mẽ từ sở hàn trên thân nổi lên nhất thời làm những n à y luyện ngục vũ giả trên mặt biến đổi không được không thể để cho hắn tiếp tục sắc những n à y luyện ngục vũ giả đều là thiên huyền cảnh vũ giả bọn hắn lập tức cảm nhận được trước mặt thiếu niên ngay tại phát sinh một loại nào đó thuế biến loại này thuế biến là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy nhất định phải đánh gãy một thoáng thời gian những này luyện ngục vũ giả s o n g quyền nắm chặt t ừ n g đạo kinh khủng tử khí hướng về sở hàn oanh kích tới vê anh vê anh vê anh kinh khủng tử khí đụng vào sở hàn trên thân phát ra đạo đạo vang vọng thọ khắp không gian tính mịch khí tức đem sở hàn bao khỏa ở trong đó vô tận t ử khí hướng về sở hàn trong thân thể c h u i vào từ khí nhập thể b ì n h t h ư ờ n g vũ giả chạm đến tử khí liền sẽ thụ thương thậm chí tử vong chớ nói chi là tử khí nhập thể tối tăm m ở mịt trong sương mù sở hàn ám kim sắc máu tươi chảy đầm địa không ngừng tử khí không ngừng dọc theo lỗ chân lông cùng vết thương tràn vào trong cơ thể của hắn ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này sở hàn trong mắt lóe ra gần như cố chấp qua mang cổ tay k h ẽ động tất cả đan dược đều xuất hiện trên tay nhìn cũng không nhìn nhất mạch tất cả đều nuốt vào những đan dược này vào miệng tan đi tinh thần u dược dịch điên cuồng hướng về sở hàn trái tim bên trong tràn vào cùng dược dịch chi lực cùng một chỗ tràn vào sở hàn trái tim còn có kia tiến vào thể nội kinh khủng tử khí mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ sở hàn cái chán xuất hiện hắn chuyện làm bây giờ vốn là hung hiểm vô cùng lại thêm tử khí nhập thể làm hắn giống như là một cái s i ế c đi dây người sơ ý một chút khả năng liền sẽ bỏ mình ở đây h ư u ngay tại luồng thứ nhất tử khí tiến vào sở hàn trái tim thời điểm Bị vạn hóa đây giống như là tại sở hàn trên thân thả một cái bảo tàng nhưng là cái này bảo tàng chỉ có tại sở hàn có năng lực tương ứng thời điểm mới có thể lần lượt mở ra ngay tại tử khí tiến vào trái tim trong c h ư ớ c mắt ấy long hoàng tinh huyết xung quanh kim quang phân ra một sợi chủ động bảo vệ lại sở hàn t i n h mệnh trong nháy mắt sắp chết khí xua tan thế nhưng là khoảng chừng trong c h ư ớ c nhóm này long hoàng tinh huyết chảy ra một kia theo cùng bạo rung động nhịp tim lan tràn tới sở hàn toàn thân vênh vênh vênh n h sở hàn trên thân liên tiếp vang lên rung động thanh âm từng đạo sáng trói lôi điện thiểm rượu m à xuất trong nháy mắt đem t r n g quanh tử khí toàn bộ tịnh hóa kinh khủng hủy diệt chi uy khiến đây mười cái luyện ngục vũ giả trong lòng run r u dậy xảy ra chuyện gì những n à y luyện ngục vũ giả trong lòng đều là trầm xuống trên mặt của mỗi người đều bất mãn vẻ sợ hãi phía trước lôi đ ỉ n h p h í c h lịch điên cuồng tàn sát bừa bãi giống như tận thế giáng lâm giống s ở hàn hét lớn một tiếng giống như một đạo sông phá thiên cực long â m nương theo lấy tiếng long â m rộng lớn kim quang thiểm rượu mà lên trong nháy mắt đem hắc cám con đường chiều sáng tại như giống biển cả bàng bạc lôi điện bên trong một con bao trùm lấy ám kim sắc lân phiến móng vuốt đạp thiên mã xuất cái này móng vuốt cùng sở hàn lúc trước long nhân hình thái móng vuốt không kém qua nhưng là nguyên bản gấp mấy trăm lần lớn nhỏ một con long chảo thì chiếm cứ toàn bộ con đường Bạch! một đầu ám kim sắc đuôi rồng cuồng quét m à qua mạn thiên dòng khí màu xám nhao nhao tránh lui lách qua v ê n g v ê n g v ê n g m ê n ngông lôi điện hải dương phía dưới một cái ám kim sắc long đầu du nhiên n h i hiện, hiện. lập tức một đầu lan tràn vài trăm mét khổng lồ long thân xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong long thân phía trên v ả y màu vàng sậm sinh động như thật vốn lượn thân thể tràn ngập c u ồ n g bá kinh khủng lực lượng lôi điện côn bạo kim quang tiệm h d i ệ u ám kim sắc thần long nhắm mắt lại lại cấp tất cả mọi người mang đến một c ô bất động chi uy long mười cái thiên huyền cảnh luyện ngục vũ giả tinh hồng sắc đôi mắt bên trong đều là hiện lên vẻ kinh ngạc ông thần long đ ố n g nhiên mở to mắt sang t r ò i ám kim sắc con người bắn g i kinh thiên lánh mang trong n g a y mắt kim quang ảm đạm lôi điện nổ tung phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại đầu này xoay quanh ám kim sắc thần long hóa rồng xong rồi chương bốn trăm sáu mươi năm truyền thừa ký ức lôi điện tan hết kim quang thu liễm giữa thiên địa hiện ra một đầu xoay quanh lơ lửng ám kim thần long thần long thân thể chiều dài vượt qua trăm mét to lớn hình tượng làm cho người rung động khổng lồ long thần giống như một tòa hỗn lượn sân mạch ám kim sắc long l ầ n tản ra ám kim chi quang một đôi sáng chói to lớn ám kim sắc con ngươi không ngừng tản ra đế vương băng lãnh quan mang vê anh một thoáng thời gian một luồng áp lực vô hình bao phủ thế giới khiến vùng này trở nên phá lệ yên tĩnh đầu này thần long chính là sở hàn giờ này khắc này sở hàn trong lòng rung động tuyệt không so với cái kia luyện ngục vũ giả thiếu trong đầu hắn bị từng đạo bàng bạc ký ức chém mất đủ loại huyền ảo vô cùng lòng tộc bí pháp giống như là phim đồng dạng tại trong đầu lướt qua trực tiếp khắc sâu vào linh hồn của hắn c h ố sâu hồn dẫn thiên thư sở hàn to lớn mắt rồng chỗ sâu ẩn ẩn hiện lên một vòng kinh ngạc không đúng đây là truyền thưa ký ức sở hàn đầu góc có chút mê muội c ố này ký ức thật sự là quá nhiều rồi cơ hồ vô cùng vô tận bao trùm các mặt long tộc chiến kỹ long nhân chiến kỹ hình n g ư ờ i chiến kỹ long tộc bị pháp long tộc luyện đan thuật v â n v â n p h à m chỗ phải có vô chỗ không có sở hàn trong đầu giống như là bị cắm vào một cái khổng lồ long tộc thư viện bao dung nội dung cơ hồ vượt qua sở hàn tưởng tượng trong đầu thả ra nội dung cũng không phải là lộn xộn từ nhất giai bắt đầu theo thứ tự hướng lên truyền lại nhất giai long tộc cần thiết ký ức thẳng đến ngũ giai long tộc cần có ký ức hoàn toàn khắc ấn trong linh hồn tựa như từ vừa mới bắt đầu thì n h ớ kỹ vô số long tộc chiến kỹ t ư n g hô ở giữa ưu khuyết phương pháp tu luyện cực kỳ tường tận có thể nói sở hàn là thần vũ đại lục long tộc sách giáo khoa ngươi lại là long tộc cường giả coi như hóa thành bản tôn chúng ta không thể giết ngươi sao nghĩ không ra ta sinh thời lại có thể đồ long sắc đây mười cái luyện ngục vũ giả trong mắt đều tách ra một đoàn huyết quang trên mặt tràn đầy t à n nhận c h i sắc tựa hồ cho rằng đồ long là một kiện chuyện đương nhiên kinh khủng tĩnh mịch khí tức không ngừng kéo lên hướng về sở hàn rành kích tới vê anh vê anh vê anh vê anh tĩnh mịch khí tức không ngừng đánh vào sở hàn long lân bên trên Ám kim sở ắ hắn hắn sắt t trên thiểm chút trên tử toàn mất. Thật trong một tiếng, rất tột thế trước mặt trường rồng rượu, rung rõ ràng quang vẹn vẹn động, liền doanh long lần mạnh phòng ngự. Những này luyện ngục vũ giả trong lòng đều là kinh một tiếng. bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn công kích đến tột cùng đến cỡ nào cường hành,、thế、nhưng vảy vũ giải giả có có kích kích cỡ hóa lưu là là đều khí hô kim lại đem ám bộ hàn sáng trói mắt rồng bên trong hiện lên một vòng băng l á n h tức giận hắn ngay tại tiếp thu truyền thừa ký ức đột nhiên bị công kích đánh gãy để trong lòng của hắn rất khó chịu, trong đầu trong rất trong trong mắt lòng hắn nháy phản ứng của chịu, khó sở hàn căn bản không có tận lực vận chuyển long lực suy nghĩ cho đến long lực sôi trào giống như là sở trường bắt quả táo căn bản không cần tận lực khống chế lực lượng phảng phất chính là bản năng đồng dạng bàng bạc long lực tại sở hàn trên thân dựa theo huyền diệu lộ tuyến vận chuyển cồn bạo đuôi rồng quét ngang mà xuất bành bành bành ám kim sắc đuôi rồng đảo qua đạo đạo huyễn ảnh Trung t điệp đập vào a một cái luyện ngục sắc trực nháy giả khởi tiếp luyện huyết trên thân, trong nháy mắt bạo khởi trận trận hoanh thành vụ, vũ mắt hát bạo m mịn. Một chiêu diệt đi tam cái thiên huyền cảnh cấp bậc luyện ngục vũ giả dạng n à y bạo tạc lực công kích để sở hàn cực kỳ hài lòng hắn hiện tại đã không thể xưng là người thông qua long hoàng tinh huyết hóa rồng về sau đã biến thành chân chính một con rồng long hoàng tinh huyết tẩn chứa huyết mạch lực lượng phá lệ cường đại trong nháy mắt cải biến sở hàn huyết thống làm sở hàn thân thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa b ắ p thị toàn t thân trên phạm vi lớn tăng cường dưới trạng thái này sở hàn chính là một đầu ngũ giai long tộc ngũ giai long tộc thân thể lực lượng tương đương với ma thú cấp sáu thuần túy lấy thân thể mà nói sở hàn đã có thể so với thần huyền cảnh đối phó mấy cái thiên huyền cảnh luyện ngục vũ giả tự nhiên không đáng kể huống chi sở hàn hiện tại sử dụng là long tộc chính thống nhất chiến kỹ sợ l à thần vũ đại lục long tộc đều không có sở hàn như thế hoàn thiện ký ức long tường ngạo thiên sở hàn trong đầu trong nháy mắt hiện ra cái này ngũ giai long tộc chiến kỹ đ ỗ n g nhiên giơ lên bốn cái vớt rồng cực lớn mỗi cái long t r ả o đều lóng lánh sáng trói kim quang rộng lớn long hoàng khí tức bá đạo m à xuất đem trước mặt tất cả mọi người bao trùm ở trong đó bệnh bệnh bệnh sau một khắc bốn cái vớt rồng cực lớn áp thiên mà rơi giống như là bốn tòa tiểu sơn từ trên trời giang xuống trong nháy mắt đắp lên mấy cái luyện ngục vũ giả Vânh! Vânh! Vânh! cơ ù cùng n long chảo trong nháy mắt vô xuống, không lọt vào mắt vỡ vụn không gian cùng chung quanh mịn cường thiên lượng g bá lọt lực trào vào mắt mắt tối tăm mở tử khí. Cường tuyệt khí, hạ mở vô vỡ đ n giản t hồ u xuống, luyện máu bạo áp chế xuống, tức đem luyện ngục vũ giả nát, tán lập ép chế tức ngục Cơ thành thịt h đen giả tứ T. đem vầy vũ ra. là một máy mắt luyện ngục vũ giả thì chết đi một nửa còn lại luyện ngục vũ giả nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn trở thành luyện ngục vũ giả về sau cho tới bây giờ không có sợ qua mỗi người trên thân đều là tử khí giống như là người chết tự nhận căn bản không sợ chết thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy đồng bạn thảm trãn g lúc trái tim trùng điệp đến nhảy lên mấy lần đối mặt với đầu này ám kim sắc thần long bọn hắn từ nội tâm chỗ sâu nổi lên ý sợ hãi khó mà đ ư ợ h nổi mỗi cái luyện ngục vũ giả đều sinh ra một cái ý niệm như vậy bọn hắn thậm chí manh động xuất ngũ thế nhưng là khi bọn hắn nghĩ đến sau lưng trên tế đài gì đó lúc ánh mắt trong nháy mắt trở nên kiên quyết không thể lui vô luận như thế nào cũng không thể lui không khí thể để cho gia hỏa nhiên thân này tới gần tới đàn. Bảy cái luyện ngục vũ giả, trong mắt bắn quan mang, toàn gia giả, tới tế mắt quyết tử để cái ra Bảy vũ sở ô i giống thiếu mỗi người vi giống loại trào, đốt, tức trên một là nào kéo dụng như lớn lên, như vận khí phạm pháp. đều đó bí s hàn g to lớn mắt rồng t ử đảo qua đây bảy cái luyện ngục vũ giả lấy long tộc thị giác lập tức phát hiện bảy người này đang dùng thể nội t ử khí thiêu đốt linh hồn sắp chết khí thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn một trận chiến này qua đi vô luận thắng bại đây bảy cái luyện ngục vũ giả đều chỉ sẽ có một cái kết cục đó chính là chết đây là các ngươi muốn chết sở hàn thân thể cao lớn xoay quanh mà lên một cô nhiếp nhân tâm phách long uy bay lên hắn mới sẽ không cấp bảy người này thiêu đốt linh hồn cơ hội hắn muốn đem hết thẻ bóp chết trong trứng nước lôi đình long tức sở hàn đ ố n g nhiên há to mồm một cô đế vương uy nghiêm khí tức phun ra ngoài mang theo hủy diệt tính lôi đình địa quang phảng phất muốn c ấ p đi hết thẻ sinh mệnh hướng về phía trước cuồng bạo dũng manh lao tới xi xi thử s a n g chói điện quang thiểm diệu chân trời lấy thổ tức phương thức hủy thiên diệt địa quét sạch mã x u ấ t hô hô hô cơ hồ là cùng một thời gian bảy cái luyện ngục vũ giả liên kết cùng một chỗ hai tay đều là lập tức mã x u ấ t vô tận tử khí lan tràn ra kinh khủng t ĩ n h m ị c h khí tức đón long tức sung kích đi lên v â n g hai c ố lực lượng đ ố n g nhiên đụng vào nhau bạo tạc dư ba chấn động thiên địa t r u n g quanh không gian đã thoái không thể thoái không chỉ có địa cung rung động thì ngay cả toàn bộ quỷ khốc lĩnh đều nổi lên kịch liệt rung động chương bốn trăm sáu mươi sáu phá ke n thiếu niên vê anh mạnh liệt rung động tựa hồ không có đ ỉ n h chỉ ý tứ toàn bộ quỷ khốc lính sơn mạch đều đang run rẩy địa cung bên trong trải qua vừa rồi va chạm về sau bảy cái luyện ngục vũ giả nhao nhao lui về phía sau một khoảng cách trên mặt của mỗi người đều có kiên quyết chi sắc trong mắt lại là có một vòng lo lắng đây là tâm tình gì sở hàn nhạy cảm bắt được bảy người này luyện ngục vũ giả đáy mắt chỗ sâu lo lắng không có đạo lý a sở hàn trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh dựa theo lẽ thường tới nói bảy người này đã thiêu đốt linh hồn vô luận như thế nào đều là một con đường chết căn bản không có khả năng tiếp tục sống sót có thể đi đến bước này người như vậy tất nhiên tâm trí kiên định thà chết chứ không chịu khuất phục linh hồn đều thiêu đốt vì cái gì còn sẽ có lo lắng đây lo lắng là từ đ â u đến sở hàn càng phát ra cảm thấy ở trong đó có gì đó quái lạ bảy người này giống như tại che giấu cái gì chuẩn xác hơn điệu nói giống như là tại thủ hộ lấy cái gì c h ờ một chút sở hàn sáng chói mắt rồng bên trong hiện lên một vòng tinh mang trước mặt đây bảy cái luyện ngục vũ giả trô đứng hiện lên hình quạt vị trí giữa vừa lúc là phía sau tế đàn chẳng lẽ bọn hắn tại thủ hộ tế đàn tế đàn có đồ vật gì sao đáng giá bảy người này thiêu đốt linh hồn đến thủ hộ sở hàn xoay quanh thân thể chậm rãi lên không toàn thân tràn ra sáng chói kim quang không chỉ có khôi phục t r ù n g quanh không gian xua tan lấy vô biên vô tận từ khí càng là chiếu sáng phương xa đường quang mang nối thẳng bảy cái luyện ngục vũ giả sau l ư n g tế đàn cái này kim quang chiếu dọi phía dưới đen nghị tế đàn bên trên có một cái bóng cái bóng này trên thân tử khí vân quanh mơ mơ hồ hồ thấy không rõ chân thực dáng vẻ nhưng là sợ hàn cơ hồ có thể khẳng định kia là một người những này luyện ngục vũ giả sợ là tại thủ hộ người này rốt cuộc là ai đáng giá đây bảy vị luyện ngục vũ giả không tiếp t i ê u đốt linh hồn đi thủ hộ h u h h u h u ngay tại sở hàn suy tư s á t na bảy cái luyện ngục vũ giả tương hố lập tức hai tay tối t â m mở m i ệ n g tử khí nối liền cùng một chỗ trong nháy mắt tạo thành một cái lưới lớn tử khí lưới lớn lập tức hòa làm một thể hướng về sở hàn x u n g kích quá khứ vê anh vê anh vê anh sở hàn căn bản không tránh không né trực tiếp dùng bám vào kim quang mạnh hữu lực long trào vô tới trong nháy mắt bạo khởi đạo đạo rung động âm thanh c ù n g bạo móng đ u ố t trực tiếp đem hết t h ể trước mặt đều đập nát chương này lưới lớn cùng bảy vị luyện ngục vũ giả khí cơ tương liên tại va chạm trong nháy mắt thân thể của bọn hắn bị mánh liệt phản vệ mỗi người trong miệng đều phun ra một đoàn máu đen sở hàn long c h ả o đồng dạng nhận lấy t ử khí xâm nhập móng vuốt sắc bén bên trên v ả y màu vàng sậm vỡ vụn tung bay mấy vết thương ẩn ẩn hiện hiện á m kim sắc máu tươi chậm rãi chạy xuôi mà xuất chỉ là tương đối đây bảy cái luyện ngục vũ giả mà nói sở hàn thương thế có thể bỏ qua không tính chết hết cho ta đi sở hàn ngóc lên lòng đầu đ ngay nhiên phát r một âm, kim móng tiếng ngâm, toàn thân kim quang bạo khởi, cùng bá móng đuốt đạo bạo long khởi, quang cùng hướng â bá về đây bảy vị luyện ngục vũ giả luyện vị vũ u ngục q é tại ngang mà xuất, thanh thế cực to lớn. Ông! Ngay mà xuất, thế to t cực kỳ lúc sở hàn huy động lòng trào s á t na trên tế đài mơ hồ hư ảnh đ ố n g nhiên phát ra một đạo ba động lập tức xuất hiện vỏ trứng vỡ vụn tiếng tạch tạch có đồ vật gì ra sở hàn trong lòng giật mình nhưng là không có chút nào dừng lại quét ngang đi ra móng u ố t trong nháy mắt kim quang tăng vọt đem hoàng kim c h i lực vùng đánh ra ngoài đây bảy cái luyện ngục vũ giả vốn đã ánh mắt t à n đạm tự biết không phải trước mặt đầu này ám kim sắc thần long đối thủ nhưng khi bọn hắn cảm giác được sau lưng tế đàn nổi lên ba đậu lúc mỗi người trong mắt đều bắn ra một vòng cực nóng quang mang chống đỡ nhất định phải chống đỡ thiếu chủ đến cuối cùng thời khắc tuyệt đối không thể để cho thiếu chủ truyền thừa bị q u á y dày đây bảy cái luyện ngục vũ giả tâm thần phảng phất tương hô nối liền cùng một chỗ lẫn nhau ý niệm tương thông một cỗ kinh khủng đến cực điểm tử khí huyễn hóa tạo ra cái giá tương ứng chính là đây bảy cái luyện ngục vũ giả thân thể dần dần đối với hư vô biến thành tối tăm mở mị tử khí siu ê giống như thực chất màu xám tử khí giống như là cây cột hướng về sở hàn o a n h kích tới trực tiếp đụng vào sở hàn long trào bên trên vê anh lần đụng chạm này bạo phát ra so trước đó càng thêm mãnh liệt chấn động do dự biến cô phát sinh quá đột ngột sở hàn đành phải trong lúc vội vã ư n g đối hai con long trào long l ầ n tung bay ám kim sắc long huyết chiếu xuống trên mặt đất giang g á c đ a n g kinh thiên động địa tiếng nổ bên trong sen lẫn một đạo thanh thúy tiếng vỡ vụn t r ậ n một đạo màu xám lưu quang nổ bắn ra mà xuất thẳng đến giữa không trung bị đẩy lui ám kim sắc thần long hiu đạo thân ảnh này h u y ễ n ảnh bỗng nhiên xuất hiện tốc độ nhanh chóng thì ngay cả sở hàn đều cảm giác đáp ứng không xuể người này mình trần thân trên bạo tạc cơ b ắ p đường con phá lệ sáng tỏ thân thể tràn ngập khí lưu màu xám nhưng lại cùng những cái kia luyện ngục vũ giả cảm giác hoàn toàn khác biệt long một đạo hơi có vẻ ngây ngô thanh âm vang lên thanh âm bên trong lộ ra một vòng n g h i hoặc rất hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy long b ạ c h tiếng nói của người này vừa dứt liền hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng tới chân trời trong nháy mắt xuất hiện tại sở hàn trước người lập tức lấy tay m à xuất ở giữa không trung hóa thủ vì quyền trực tiếp hướng về sở hàn thụ thương l o n g trảo gành kích đi lên người này không có sử dụng từ khí d oanh ra năm đấm vẹn vẹn chỉ là thân thể lực lượng đây là cỗ này thân thể lực lượng lại cấp sở hàn một loại không hiểu hàn ý ẩn ẩn có một loại khó mà địch nổi cảm giác. không thể khinh thường. có địch cảm giác, khó một mà thể loại sở hàn rất tin giác, tưởng mình cảm giác. trong cảm mắt, một cỗ bàng bạc long lực lan trào n má xuất, h à n long cùng h chảo hàn kích ả o long bên trên, long chảo ra đạo đạo hàn mang, một kích toàn lực quét ngang ra quét xuất. má Vâng, sở hàn long chảo cùng người kia nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt hù dọa lực lượng làm sở hàn long c h ả o phát ra răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn trên móng vuốt á m kim sắc long lân hóa thành đạo đạo m ả n h vỡ toàn bộ long c h ả o lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ h ố n cong tới thật mạnh lực lượng s ở hàn chấn động trong lòng không có người so với hắn hiểu rõ hơn hắn hóa dòng trạng thái thân thể đến cỡ nào cường hành hắn làm sao cũng không nghĩ tới người này lại có thể đối cứng hắn long c h ả o lại chiếm cứ tuyệt đối thượng phong x o ạ t m ạ n thiên ám kim sắc long huyết huy sái mà xuống phản phất hạ một trận kim sắc mưa vô biên tử khí càng là thuận long c h ả o chỗ vết thương chui vào long tộc không gì hơn cái này người này hư không mà đứng dung mạo hình dáng dần dần trở lên rõ ràng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ c u ồ n g bá chi khí tinh hồng sắt trong con mắt lóe khinh thường q u a n mang thiếu niên này sở hàng to lớn mắt rồng run lên bần bật trước mặt thiếu niên này hắn nhận biết thậm chí rất quen thuộc chính là giang tuyết thành bạch gia thiếu gia bạch phàm đã từng giúp đỡ hắn thông qua được luyện đan sư khảo hạch bất quá về sau bởi vì bạch gia sự tình hai người từ đây người lạ bạch phàm ngươi tại sao lại ở chỗ này sở hàng nghi ngờ mở miệng hỏi trên thân kim quang phun trào ổ ngươi lồ long thân co lại co thân nhanh chóng, khôi phục đ ợ lượng, c chỉ cánh cái góc chính là mới chiến nhân ráng, hắn n loại lấy là lưu lại. trái, quái mới bộ bất một độ đấu tay qua kỳ ư là s ở hàn bạch pham có chút meo mắt lại tinh hồng sắc đôi mắt bên trong chảy ra nhiếp nhân tâm phách hàng quang hơi nết khỏe môi lên lên một cái đường cong thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu a ta còn muốn lấy đi tìm ngươi lại tại nơi này đụng phải nghĩ không ra ngươi lại là long tộc ta trung quy vẫn là coi thường ngươi bạch phàm nụ cười trên mặt trở nên ấm lãnh toàn thân kinh khủng cơ bắp tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng tinh thần u màu xám tử khí quanh quẩn tại trên nắm tay nhất thời làm c h u n g quanh không gian hoàn toàn phân thoái sở hàn ta có thể có hôm nay đều là bái ngươi ban tạng bất quá nếu như không phải ngươi ta sẽ không đạt được tịch d i ệ t đạo truyền thừa nói đến ta còn là hẳn là cảm tạ ngươi chương 467, t ị c h d i ệ t đạo bạch phàm thanh nhâm vang vọng địa cung toàn thân cao thấp lộ ra uy nghiêm chi khí ánh mắt càng là hờ h ữ n g đến lãnh huyết vô tình trình độ sơ hàn ngươi biết không bạch phàm thanh em sâu kín vang lên hắn nói chuyện thời điểm quanh thân tử khí vân quanh giống như là tử khí bên trong vương giả ta nằm mộng cũng nhớ lấy có một ngày đưa ngươi đánh bại đưa ngươi hung hăng dẫm tại dưới chân nhờ ngươi biết cái gì gọi là cảm giác bất lực bạch phàm nói đến đây thanh em dừng lại một chút khoe miệng chậm rãi d ơ lên cả người có chút đắc ý sơ hàn ta đến quỷ khốc lĩnh trước đó đem chúng ta bạch gia phát hiện hàn linh lãnh thủy sự t ì n h thông chi huyền băng các tin tưởng lúc này huyền băng các người đã đến giang tuyết thành các ngươi sở ra sợ là cũng không khá hơn chút nào ha ha ha ha ha. bạch phàm buông thả cười to sở hàn lại là nheo lại con mắt nguyên lai、like、huyền băng các biết được hàn linh lãnh thủy chuyện này là bạch phàm nói ra ngoài lần này tất cả đều giải thích thông bạch phàm là người của bạch gia tất nhiên biết bạch gia có một chỗ tu luyện thánh địa mới đầu sở hàn coi là bạch p h ạ m đối đây tu luyện thánh địa hiểu rõ chỉ là một khối hàng ngọc không có hướng bạch p h ạ m trên thân m u ố n sở hàn ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đến quỷ khốc lĩnh nơi này mà lại tại ta vừa mới tiếp nhận c h u y ể n thừa ngươi thì xuất hiện ở trước mắt thật là quá sảng khoái bạch p h ạ m trên mặt lộ ra vẻ đắc ý chỉ có chính hắn minh bạch hắn đạt được c h u y ể n thừa là nghịch thiên cỡ nào thực lực của hắn bây giờ lại có bao nhiêu sao c u ầ n bá nói như vậy ngươi bây giờ đúng đúng một luyện ngục võ giả sở hàn trầm mặt hỏi mặc dù hắn cùng bạch phàm mỗi người một ngả nhưng chúng quy không phải người xa lạ luyện ngục thực lực võ giả cố nhiên mạnh mẽ nhưng dù sao giống bước lên một con đường không có lối về luyện ngục vũ giả ha ha ha ha người quá coi thường ta vậy mà cho là ta là luyện ngục vũ giả những này luyện ngục vũ giả bất quá là thủ hộ ta tiếp nhận tịch d i ệ t đạo truyền thừa thủ hộ giả thôi bạch phàm cười lạnh một tiếng toàn thân dòng máu màu đen xoay tròn sôi trào một c ô đặc biệt tĩnh mịch uy áp khuyết tán ra tới sở hàn hiện tại ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tịch diệt đạo truyền nhân lợi hại vê anh bạch phàm tiếng nói vừa rơi xuống toàn thân tử khí bắn ra trong nháy mắt thiên địa h o à n h minh một cỗ b ả n g bạc ý thức chiến đấu phóng lên tận trời cái này sở hàn thân thể run lên bần bật làm người hai đời hắn chưa từng có đụng phải cường hoành như vậy chiến ý đơn giản so thần huyền cảnh cường giả còn kinh khủng hơn vẹn vẹn tử khí chạy ngang liền có một loại muốn đem thiên địa chống ra cảm giác. muốn chống hàn, có cảm một đem địa ra Sở bạch ằ n vĩnh g hữu của ta, biệt. b phàm thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra một hàn phản n giơ không kịp. Bá. Bạch Phạm lên nằm đấm trên cánh tay cơ b ắ p bạo khởi trên nắm tay quanh quẩn lấy gần như vô tận kinh khủng t ử khí hướng về sở hàn oanh kích tới một quyền này làm sở hàn ngửi được khí tức tử vong trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt toàn thân long huyết sôi trào trong nháy mắt phản ứng tại biểu thị sắp đối mặt nguy hiểm chiến sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong hiện lên một sở kim quang tại thân thể tố chất t ỷ thì với hắn cho tới bây giờ không có bại bởi qua bất luận kẻ nào hưu sở hàn hưu quyền huyễn hóa ra vô số đạo kim quang trong nháy mắt t r u n g quanh không gian mảnh vỡ đều phát thành cộng minh đem toàn bộ không gian đều khép lại trên thân càng là tản ra một cỗ quần bá khí t ư c vênh trong nháy mắt sở hàn nắm đấm cùng bạch phàm nắm đấm đánh vào nhau lập tức bạo khởi một cỗ bàng bạc kinh khủng vòng xoáy năng lượng hòa a a a sở hàn nhịn đau không được kêu một tiếng cả người bay ngược mã x u ấ t t r u n g điệp đánh vào cái kia vứt bỏ tế đàn bên trên ở trên người h á n cùng bạch phàm va chạm toàn bộ cánh tay phải không thấy chỉ để lại một đạo không ngừng chạy máu vết thương sở hàn trên vai phải không ngừng truyền đến xâm nhập linh hồn đau đớn ám kim sắc máu tươi không ngừng chạy xuống tới tùy theo mà đến là trên tế đài vô biên từ khí thuận sở hàn vết thương không ngừng tràn vào thật không khéo ngươi vậy mà rất xuống truyền thừa trên tế đài xem ra căn bản không cần ta làm cái gì tính mạng của ngươi sẽ bị tế đàn thôn phệ hết cuối cùng biến thành quỷ khốc lĩnh một cái tử hồn yêu bạch pham lạnh lùng l ư ờ m sở hàn một chút không có tiếp tục công kích lang không trôi nổi trên thân thể có một c ố bệ nghệ bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn bá đạo chi khí quần quận máu đen chạy xuôi trong thân thể giống như là trong địa ngục ma thú khôi phủ gặp lại bạch pham nhàn nhạt phun ra hai chữ lập tức thân thể chậm rãi rơi xuống đất cất bước hướng về địa c u n g đi ra ngoài từ tư thế kia nhìn lại căn bản khinh thường tại để ý tới sở hàn sở hàn đổ vào trên tế đài trên thân bị vô tận t ử khí vân quanh cả người đau đến không muốn sống càng là hoàn mỹ để ý tới bạch p h ạ m ta phải chết sao sở hàn sáng trói đôi mắt dần dần ảm đạm xuống trong con mắt nổi lên một vòng tính mịch hắn cảm giác mình ngửi được khí tức tử vong loại cảm giác này chỉ có hắn kiếp trước bị vây rết thời điểm mới có qua không được ta không thể không cô h chỗ hàn mánh liệt dục vọng cầu sinh, hắn cố nén thân thể đau đớn, dùng nước xương thụ thương thân thể thế. ế đến, xếp t trong mắt một liệt tay trái trong đất, trống ở Sở cố dục cầu cố nước cưỡng c này. bắn vọng nén đớn, dùng xương miễn lên đến, duy lấy ngồi xếp bằng duy lấy ra đem đau tư thế. Cô, cô cô hoàng kim c h i lực trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân dựa theo vạn hóa kim thân quyết chữa thương pháp môn vận chuyển lại trong tay trái thương thế dần dần khép lại suy suy suy nhưng mà nương theo lấy sở hàn thương thế khép lại vô tận tử khí không ngừng vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn thuận vết thương cùng lỗ chân lông tuôn trào ra sở hàn hiện tại xếp bằng ở trên tế đài cái này tế đàn càng giống là tử khí vòng xoáy trung tâm toàn bộ q u ỷ khốc lĩnh tử khí nồng nặc nhất địa phương những này tử khí không ngừng xâm nhập sở hàn thân thể đồng thời trở ngại sở hàn chữa thương hiệu quả t sở hàn hít một hơi thật sâu nếu là đổi tại bình thường trạng thái những này tử khí đối với hắn căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì nhưng là bây giờ sở hàn thân thể tàn tật khí lực phù phiếm thì ngay cả đan dược đều ăn sạch cả người đến d ầ u hết đèn tắt thời khác vạn hóa đế tôn một hạt phân thân sử dụng hết hiện tại sở hàn có thể nói là không có bất kỳ cái gì bảo mệnh át chủ bài ta tuyệt đối không thể chết ở chỗ này sở hàn trong mắt lóe lên một vòng gần như cố chấp con mang dù hắn biết hy vọng sống sót rất xa vời nhưng lại như cũ cắn răng kiên trì kiên trì không nhất định thành công nhưng là từ bỏ nhất định thất bại、Soạn. sở hàn tàn phá bả vai không ngừng chảy ra dòng máu màu vàng sậm nương theo lấy quá nhiều mất máu sở hàn ánh mắt đều trở nên mơ hồ từ ngực từ ngực từ ngực sở hàn đắm chìm trong vạn hóa kim thân quyết chữa thương pháp môn bên trong ngược lại là không có chú ý tới h ắ n chảy ra tới ám kim sắc long huyết tụ hợp vào tế đàn thời điểm giống như là đụng phải bọc biển chậm dại thấm đi vào thú vị một đạo thâm thúy thanh âm ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang lên chợt sở hàn vị trí tế đàn bốc khí đạo đạo sáng ánh sáng đen choáng hình thành một vài bức đồ án kỳ dị lại là vạn hóa đế tôn đệ tử chương bốn trăm sáu mươi tám lôi điện lực lượng thanh âm này không có chút nào ẩn tàng cùng kiềm chế rõ ràng truyền vào đến sở hàn trong thai nhất thời làm sở hàn trái tim chấn động đây là người nào lại có thể nhìn ra hắn là vạn hóa đế tôn đệ tử không sai không sai vô luận là tố chất thân thể còn là tu luyện thiên phú đều là hiếm có thiếu niên thiên tài càng là có người đồng lứa căn bản không có ý c h í lực vạn hóa đế tôn ngược lại là thu cái hảo đồ đệ a t ă n g thương thanh âm vang lên lần nữa sở hàn đột nhiên phát hiện một việc tại đạo thanh âm này vang lên về sau trên người hắn vởn quanh tử khí không có mạnh như vậy xâm lược tính ngươi có được vạn hóa đạo truyền thừa còn chiếm được long hoàng tinh huyết hiện tại lại dùng máu tươi kích hoạt lên đã đã mất đi truyền thừa truyền thừa chi địa thì ngay cả ta đều hâm mộ ngươi vật khí sở hàn t r u n g quanh tử khí tương hố vởn quanh ngưng tụ lấy khí lưu hình thức tạo thành một người bộ dáng ta cùng vạn hóa đế tôn quan hệ cũng không tốt bất quá cái này cùng ngươi không có quan hệ ngươi có thể mở ra c h u y ể n thừa chi địa nói rõ giữa chúng ta có duyên phận ta đem tịch d i ệ t đạo c h u y ể n thừa cho ngươi về phần ngươi có thể tiếp cận nhiều ít là mạnh lên hay là v ỡ t lạc liền là chính ngươi tạo hóa người này vừa mới nói xong lần nữa hóa thành một sợi một sợi tử khí tử khí vờn quanh tại sở hàn quanh thân trong nháy mắt đem sở hàn cố định tại trên tế đài hô hô hô trong đó một sợi tử khí bám vào tại sở hàn cánh tay phải vết thương vị trí không còn xâm nhập sở hàn thân thể Nương thành một đầu cánh tay màu đen, tụ một tay tiếp tại màu đầu sở hàn trên vị ế t thương, thành, thân thể hình hàn những quần quận đen dần dần hình thành, cùng máu sở hàn thân thể những bộ v khác t ạ o thành t r ê n lệnh rõ ràng. rõ m ộ tế thoáng thời gian, sở hàn thống hàn khổ gian, i sở đều b n người linh hồn mất, cả đàn ề u trở nên thanh、minh. Sở nên minh. h phát hiện mình không thể động, hoàn toàn động, b ị h ạ n chế cảm lại, loại g i á c nhiên à y cùng ắ n t ế tế p nhận vạn truyền giống nhau như Vâng! hàn vị trí tế đàn đống n hóa thừa thời h vị đạo điểm trí i lúc. Sở run dậy một chút t r u n g quanh vô số hát sắc quang mang bay lên hướng về sở hàn trên thân chui vào vô số hát sắc quang mang hóa thành từng sợi dây lụa đâm vào đến sở hàn quanh thân huyệt vị bên trong kinh khủng lực lượng quần c u ộ n tràn vào cải biến sở hàn thân thể ông nương theo lấy năng lượng màu đen tiến vào thể nội sở hàn trên thân thiểm diệu lên đạo đạo hoàng kim quan g mang năng lượng màu đen cùng năng lượng màu vàng nóng đụng vào nhau tương hố giao thoa tương hố bài xích trong nháy mắt làm sở hàn quanh thân hướng cơ bắp đều có một loại bị xé nát cảm giác đau sở hàn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có đau đớn phản phất cố này màu đen lực lượng cùng kim sắc lực lượng tại tranh đoạt thân thể của hắn hai cố lực lượng đem hắn thân thể xem như chiến trường không ngừng va chạm tương hô ở giữa bộc phát r a địch ý mãnh liệt đây hai cố lực lượng sở hàn trong lòng không khỏi c ư ờ i khổ đây hai cố lực lượng hoàn toàn tương phản một cố tràn ngập sinh cơ một cố trở đầy hủy diệt không có bất kỳ cái gì giống nhau địa phương căn bản không có khả năng tương hô dung hợp nếu là không thể dung hợp đây hai cố lực lượng sở hàn sợ là muốn bạo thể mà chết nghĩ tới đây sở hàn có chút bất đắc dĩ người khác khó gặp truyền thừa hắn lập tức đạt được hai cái hay là hoàn toàn tương phản thủy hỏa bất dung hai cố lực lượng cái này khiến hắn cảm khái mình may mắn đồng thời lại cảm thấy đây là may mắn bên trong bất hạnh vê anh vê anh vê anh vê anh kim quang cùng hắc quang không ngừng va chạm tại sở hàn trong thân thể n h ấ t lên đạo đạo tiến g vang phảng phất đem sở hàn thân thể xem như chiến trường giữa lẫn nhau triển khai ngươi chết ta sống chiến đấu dạng này không được sở hàn trong lòng căng thẳng hắn lập tức ý thức được nếu là bỏ mặc đ â y hai cỗ lực lượng mặc kệ thân thể của hắn tuyệt đối chịu không được như vậy thân thể cực hạn chịu đựng thời điểm chính là tử vong của hắn thời điểm tuyệt đối không thể ta tuyệt đối không thể chết ở cái địa phương này ta còn có rất nhiều chuyện không có làm trọng sinh một thế h ả có thể như thế kết thúc một thoáng thời gian sở hàn cương ép vận chuyển thái cổ kinh lôi quyết cuồn cuộn lôi đình linh lực từ trong kinh mạch bay lên trên thân toát ra từng đạo tử sắc điện x à cồn bá điện quang gia nhập vào kim quang cùng hắc quang chiến đấu bên trong vô luận là vạn hóa đạo kim quang hay là tịch d i ệ t đạo hắc quang đều là sở hàn không thể k h ô n g chế nhưng là thông qua thái cổ kinh lôi quyết vận chuyển sinh ra lôi đ ỉ n h linh lực lại giống như tay chân của hán cực kỳ linh hoạt nghe lời xì xì thử bàng bạc lôi điện quang mang trong nháy mắt đem sở hàn bao trùm ở trong đó trong nháy mắt hình thành lôi điện hải dương ngồi xếp bằng trong đó sở hàn như lôi thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cảm thụ trong thân thể lốp b ú t màu đen bên trên tế đàn mấy trăm đạo lôi điện giống như trời mưa chiếu chiếu bật bật thanh thế cực kỳ to lớn sở hàn quanh thân hiện đẩy tia lôi dẫn phích lịch cả người phảng phất hóa thân trở thành t i ề m điện hô hô sở hàn q u a n h chân ngồi tại trên tế đài nhắm mắt đề khí trên đỉnh đầu hiện lên đoá đoá điện hoa đưa thân vào lôi điện trong hải dương cả người lộ ra khí định thần nhàn từ xác lôi điện vầm sáng vừa ra hai cố lực lượng lập tức dừng lại một chút chất căn bản không để ý sở hàn lôi đình linh lực lại lần nữa va chạm ừ m sở hàn trái tim run lên bần bật tại kim quang cùng hắc quang thời điểm đụng c h ạ m hắn phát hiện một kiện phi thường huyền ảo sự tình sở hàn bởi vì tu luyện thái cổ kinh lôi quyết thể nội linh lực biến thành lôi điện thuộc tính lôi đình linh lực tại đây hai cố lực lượng thời điểm đụng c h ạ m phân biệt cùng lôi đình linh lực dung hợp m à qua lôi điện bao dung â m dương dung nạp sinh tử đã có tràn ngập sinh cơ tạo hóa chi lôi lại có tràn ngập hủy diệt tịch diệt chi lôi ta hiểu được sở hàn trong lòng sông lên vẻ mừng như điền lôi điện chính là giữa thiên địa thần kỳ nhất lực lượng đại biểu cho tạo hóa đại biểu cho tịch diệt hôn độn bên trong c ó sinh tử âm dương tương truyền thiên địa sơ khai thời điểm chính là một đạo lôi điện xé rách thương khung đem hôn độn chi khí phân hóa thiên địa lưỡng nghi tức là sáng tạo cũng là hủy diệt một tháng o thời gian sở hàn vận chuyển toàn thân lôi đình linh lực đi bao dung ngay tại va chạm kim quang cùng hắc quang ông ông sở hàn thân thể lần lượt phát ra hai cỗ rung động trong nháy mắt thân thể sơn hắc tử tịch một nửa thân thể kim quang săn g trói phảng phất đây hai cỗ lực lượng phân biệt chiếm cứ sở hàn thân thể lẫn nhau ở giữa hành quân lặng lẽ đây là thân thể của ta các ngươi đều cho ta thành thành thật thật đợi sở hàn trong lòng hư lạnh một tiếng hai cỗ lực lượng tựa hồ có cảm giác phân biệt hùng ngồi tại sở hàn thân thể hai bên bên trái kim quang thiểm diệu phía bên phải hắc cám đắm chìm tiếp xuống sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong hiện lên phân biệt hiện lên một sợi điện mang chỉ bất quá mắt trái là kim sắc điện mang mắt phải là màu đen điện mang hai sợi điện mang không giống nhau cho ta dung hợp được sở hàn trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết c h i sắc nếu là đổi lại người khác dạng này một nửa một nửa ở và o ổn định trạng thái là được rồi không cần thiết tiếp tục mạo hiểm nhưng là đối với sở hàn tới nói bỏ dở nửa chừng chính là lớn nhất thất bại đây là thân thể của ta ta mặc kệ các ngươi vạn hóa đạo hay là tịch d i ệ t đạo đều nhất định muốn nghe ta mệnh lệnh chương 469, t ị c h diệt đế tôn、Phúc. sở hàn hơi đỏ mặt phun ra một ngụm ám kim sắc máu tươi một sát na này kém chút thoát ly nếu không phải thân thể của hắn tố chất cường hành sợ là thật chịu không được đây hai cố lực lượng chiến đấu xì、si、xì、si、thử sở hàn cắn chặt răng vận dụng lôi đình linh lực tràn đầy toàn thân giống như là kim quang cùng hắc quang trước đó cầu nối thời gian dần trôi qua sở hàn lôi đình linh lực chia làm hai cỗ một cỗ dung hợp hắc quang trở thành tia chớp màu đen một cỗ dung hợp kim quang trở thành kim sắc thiểm điện cho ta dung hợp sở hàn khống chế hai cỗ khác biệt lôi điện hướng về trong đan điển hội tụ mà đi trong nháy mắt vạn lôi thiểm rượu lôi minh nổi lên bùn phía vê anh vê anh vê anh vê anh vê anh hai cỗ mãnh liệt lôi điện đụng vào nhau không ngừng có rung động tiếng vang lên nhất thời làm đến sở hàn khí huyết cuồn cuộn toàn thân một trận tê dại cảm giác cho ta dung hợp lại cùng nhau sở hàn đôi mắt hiện ra hàn mang một c ố kiên quyết ý chí truyền đạt xung ố dưới nhất thời làm kim quang cùng hắc quang phong mang thu liễm rất nhiều dần dần trở nên ngu h ò a từng chút từng chút đây hai cỗ thiểm điện bắt đầu thử tiếp xúc lẫn nhau không hòa vào nhau hai cỗ lực lượng lấy lôi điện làm môi giới chậm rãi quanh q u ộ n a thanh âm g i à n u a đột nhiên vang lên vô tận tử khí hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt hình thành một cái uy nghiêm nam tử trung niên nam tử trung niên này toàn thân từ sương mù s á m xịt hình thành chỉ có một đôi mắt lóe ra tinh hồng sắc qua n mang thiên phú dị bẩm nam tử trung niên nhịn không được mở miệng tán thưởng một câu hán từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này người có thể đem tịch diệt chi lực cùng vạn hóa chi lực tương hố dung hợp lại cùng nhau có lẽ đây chính là thiên ý đi nam tử trung niên yếu ớt cảm thán một câu tinh hồng sắc trong con ngươi hiện lên một vòng v ẻ phức tạp Chợt một lần nữa hóa thành sương mù s á m xịt tiêu tán ở cung điện dưới lòng đất bên trong tựa như xưa nay chưa từng tới bao giờ sở hàn hoàn thành ban sơ dung hợp về sau hết thệ đều trở nên thuận lợi rất nhiều thiểm điện ở giữa dây dưa cùng nhau giống như là bánh q u a i trèo đem hai cỗ lực lượng ngưng hợp cùng một chỗ thời gian từng giây từng phút trôi qua tại cái này hắc cám trên tế đài sở hàn giống như là một cái pho tượng ngồi xếp bằng căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua không biết qua bao lâu làm sở hàn đem trong thân thể cuối cùng một sợi thiểm điện dung hợp song song thân thể của hắn đột nhiên nổi lên một cỗ chấn động kịch liệt nguyên bản từ sắc lôi điện biến thành hắc kim c h i sắc mang theo thần bí mã kinh khủng uy lực t. t t t hắc kim lôi điện không ngừng từ sở hàn trong thân thể xuất hiện giống như là làm ảo thuật lần nữa phân hóa trở thành kim quang hắc quang cùng điện quang thành công sở hàn mở choáng mắt sang trói trong con mắt hiện lên hắc kim sắc quan g mang hắn hiện tại đã đem đây hai cỗ lực lượng dung hợp tại thiểm điện bên trong có thể khống chế sử dụng dung hợp thiểm điện cũng có thể là tách ra sử dụng mỗi một cỗ lực lượng chỉ bất quá nơi này vẫn tồn tại một cái tệ nạn chính là sở hàn muốn dung hợp hai cỗ lực lượng phải dùng lôi điện làm môi giới đây hai cỗ lực lượng mặc dù đều yên lặng xuống tới nhưng là giữa lẫn nhau vẫn như cũ phân biệt rõ ràng nếu là không có lôi điện từ đó điều hòa đụng vào nhau sẽ buộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực lượng hô hô hô đột nhiên sở hàn trước mắt một trận trời đất quay cuồng sương mù s á m xịt vặn b ẹ o xoay tròn thời gian không gian tất cả cũng không có khái niệm hắn đi tới một cái huyền diệu không gian cái này không gian tràn ngập tĩnh mịch kiềm chế chung quanh đều là màu s á m sương mù mênh ngông vô bờ nơi này là sở hàn hiếu kỳ đánh giá cái này vô biên khu vực lại là không có gì ngoài sương mù s á m xịt cái gì đều không nhìn thấy